t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm thăng lên ba cấp t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm thăng lên ba cấp anh theo một tiếng vang thật lớn mở ra đạo kỳ đọt g c h ặ t hs g ờ tờ giang phong cũng là l o ạ sáng căng tràng chỉ có điều nhân v i tốc độ xe quá nhanh tại đụng nát vạn đ ắ t quảng tràng cửa thủy tinh sau ô tô cũng là không bị khống chế bay ra ngoài cuối cùng đâm vào vách tường cách đó không xa bên trên mà mặc dù nhận được va chạm sau ô tô k h í n ă n g kịp thời bắn ra ngoài nhưng là xem như người điều khiển giang phong vẫn cũng là nhận lấy không ít tổn thương sợ hạnh tại thăng lên hai cấp về sau giang phong thể chất cũng là đạt được không nhỏ cường hóa HV cũng đ ạ tại tới 2500 điểm. Là như thế, điểm. nhiêu 2.500 đang Khả như Phong Giang cũng là là c y ra phòng đ ề u sau. khiến h Cũng là có c là ú theo đầu nặng c â phân tây n nhẹ, không đông nam tây, bắc. Về phần bị bên kia, tự nhiên là sẽ không cho hắn cho thở hội. h kia, kỳ giỏm rõ tự bất Tại t bắc. bị dốc cơ Về là sẽ giang phong phá tan đại môn truy sau khi ra ngoài những n à y giỏm bị cũng là tất cả đều hướng về giang phong vị trí chạy tới thấy thế giang phong cũng là liên mang lung lay vẫn có chút ngất đi đầu hướng về mặt khác một cái phương hướng trốn trên đường đi mặc dù không ngừng có giỏm bị nhân vi nghe được động tính bên này mà chạy tới nhưng là do ở những này dòm bị đẳng cấp đều là tương đối thấp e cấp tối cao cũng không có đạt tới d â cấp cho nên n ư ơ n g tựa theo trong tay truy cùng t â m chắn giang phong cũng là tất cả đều m ư ợ phần tùy tiện giải quyết Rốt cục tại chạy ra đại khái mấy con phố về sau giang phong cũng là rốt cục hất ra sau lưng người theo đồi hô trốn ở một cái ẩn n ấp nơi hẻo lánh hơi hơi khôi phục một chút thể lực của mình về sau giang phong cũng là mở ra trạng thái của mình bảng hướng về phía dưới cùng nhất mấy cái sự nhẫn lại tuyển hạ nhìn sang đói khát sự nhẫn lại bên trong sáu mươi hai một trăm mệnh ọ c sự nhẫn lại bên trong năm mươi mốt một trăm hoàn cảnh sự nhẫn lại cao 7 7 chính chính trải n qua đoạn này thế gian đánh giết giang phong điểm kinh nghiệm cũng là biến thành sáu mươi ba nếu là cố gắng một chút hôm nay thăng lên ba cấp cũng, cũng không tính quá khó khăn nghĩ tới đây giang phong cũng là chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên mà liên tại giang phong chuẩn bị theo chính mình nhận thân nơi hẻo lánh đi ra thời điểm cách đó không xa một cái cửa hàng bảng hiệu cũng là hấp dẫn tới giang phong chú ý lực là một cái bán phòng bếp vật dụng cửa hàng cái này trong cửa hàng dường như không có nguy hiểm gì nhìn trước mắt nhắc nhở giang phong cũng là nhịn không được hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay đồng thời nhấp chân hướng về đường phố đối diện phòng bếp vật dụng cửa hàng đi vào đương nhiên lựa chọn tiến vào nơi này cũng không phải là giang phong mong muốn tại tận thế phó bản bên trong thử một chút làm đồ ăn gì gì đó mà là nhân vi làm một bán phòng bếp vật dụng cửa hàng bên trong rất có thể sẽ có một cái đối với mình mà nói mười phần vật hữ dụng đá ngoại chính mình theo tắc long cùng hai cây cột cái nào lấy được thái đao cùng cu nại gì gì đó thật là còn không có mài lưới đâu thế là đương giang phong thận trọng đi vào trong cửa hàng đồng thời một cái búa đem một cái cửa hàng trưởng bộ dáng dòm bì đầu nợ hoa về sau giang phong cũng là nhanh chóng tại trong cửa hàng tìm kiếm không bao lâu giang phong liền có phát hiện chỉ có điều tại đem đá mài đao nắm trong tay đồng thời một cái nhắc nhở cũng là nhảy ra ngoài nguy hiểm cái này vật phẩm có thể làm đao của ngươi cô biến càng thêm sắc bén nhưng là phát ra tần số cao thanh â m lại đủ để đem p ụ cận hai trăm m bên trong dòm bì tất cả đều hấp ra tới hai trăm m nhìn trước mắt nhắc nhở giang phong tại do dự một chút về sau cũng là quyết định trước tiên đem đá mài đao đem thả nhập ba lô chờ trở lại trong căn hộ lại nói thế là tại nhìn lướt qua trong cửa hàng xác định không có mình có thể dùng đồ vật về sau giang phong cũng là rời khỏi nơi này hướng về nhà trọ phương hướng đi đến hơn nữa đoạn đường này chi thượng giang phong cũng không có cố ý đi ẩn nấp hành tung của mình ngược lại chủ động tìm tới lạc đàn hoặc là số lượng không nhiều d ò m bi dù sao ai cũng không có cách nào c a m đoan theo trò chơi tiến hành những này nguyên bản có chút xi、si、ngốc d ò n bi có thể hay không đột nhiên biến dị biến khó có thể đối phó lên cho nên giang phong cũng là thừa dịp hiện tại chính mình đánh g i ế t g i ò m bì cũng không tính khó khăn nắm chặt đem đẳng cấp cho tăng lên đi lên mà sự thật chứng minh giang phong ý nghĩ này là cực kỳ chính xác nhân viên đợi đến mấy ngày sau trò chơi độ khó cũng là biến càng thêm không hợp thói thường lên đương nhiên đây đều là nói sau thế là tại nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay bé heo đội kỳ bản số lượng có hạn đồng hồ xác nhận một ít thời gian coi như tương đối dư giả về sau giang phong cũng là bắt đầu thăng cấp hành trình người、ra. Bên kia giòm kia ra. ăn tóm a một truy. ngươi n i ngươi không ăn được.、Vậy、thì thật là tốt, để cho để đ Vậy tốt, ta là e ngươi phun ngươi truy ra, lại i ề n ăn. có Tóm thể l tất cả lạc đàn z o m bi e tại bị giang phong để mắt tới về sau cũng là tất cả đều biến thành giang phong kinh nghiệm thế là chờ đến thời gian đi tới khoảng năm giờ chiều thời điểm giang phong cũng là rốt c ụ c đ ạ t đến cái này phó bản bên trong lần thứ hai đỉnh điểm l v 3 hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài ngài đẳng cấp đã đạt tới ba cấp hệ thống nhắc nhở nhân v i đẳng cấp tăng lên ngài các hạng thuộc tính đạt được tăng cường hệ thống nhắc nhở nhân v i đẳng cấp tăng lên ngài các hạng sự nhẫn mại đạt được tăng cường hệ thống nhắc nhở chúc mừng n g à i thu được ba mươi điểm điểm thuộc tính tự do hệ thống nhắc nhở chúc mừng n g à i n g à i thu được một lần rút ra kỹ năng cơ hội phải trang hiện tại rút ra lại là tại liên tiếp hệ thống nhắc nhở qua đi giang phong cũng là thật sớm đã tìm được một cái tương đối địa phương an toàn lựa chọn rút ra kỹ năng rút ra kỹ năng rút ra kết quả ba tuyển một kỹ năng một nhị đao lưu tinh thông đồng thời sử dụng hai thanh cùng loại hình vũ khí lúc có thể n g o à i định mức đề cao năm mươi tốc độ công kích kỹ năng bị động không làm lạnh kỹ năng hai cưỡng đoạt có thể đối bản phó bản bên trong người sống s ó t phát động có tỷ lệ nhất định 30%, có thể cấp đoạt tới trên người đối phương vật tư thời gian cùn đồ 120 phút kỹ năng ba gà bên trong chi bá đ ụ n g phải giống chim d ò n bi có thể phát động số mệnh quyết đấu hiệu quả kỹ năng bị động không làm l ệ n h số mệnh quyết đấu có 98% t ỷ lệ trực tiếp miêu sát đối phương có 2% tỷ lệ trực tiếp bị đối phương miêu sát nhìn trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạng giang phong cũng là không khỏi rơi vào trong trầm mặc chương bảy trăm hai mươi sáu b cấp dòng bi chương bảy trăm hai mươi sáu b cấp d ò n bi cái này phó bản chỗ ban thưởng kỹ năng là chăm chú đi nhìn trước mắt ba cái tuyển hạng giang phong cũng là nhịn không được có chút t o á n thẩm thứ một cái kỹ năng còn chưa tính nhìn ra hẳn là là tới từ chính mình ám dạ vũ khí song năm thuật hiệu quả cũng coi như qua loa miễn c ư ơ n g nói còn nghe được thật là cái này cái thứ hai cùng thứ ba cái kỹ năng là cái quỷ gì a c ư ơ n g đoạt gà bên trong trí bá hẹn cờ xe me ạ dở dịu k ị c h đ ì n h me lúc này mặc dù giang phong trong lòng có thể nói đang giống như một vạn con thảo nê mã mẹ xe đét mà qua nhưng là không thể phủ nhận là hai cái này kỹ năng thật đúng là cùng chính mình trò chơi kinh nghiệm có quan hệ rất hiển nhiên cưỡng đoạt nơi phát ra hẳn là cùng mình cùng lão trưởng thôn đấu chi đấu dũng có quan hệ mà gà bên trong chi bá thì là tới từ một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ giang phong chỉ có thể nói hiểu đều hiểu không cũng hiểu không cần thiết lại đã hiểu dù sao có chút mất mặt chỉ có đ i ề u mặc dù hai cái này kỹ năng danh tự thoạt nhìn như là ở bên trong hàm giang phong nhưng nếu là r ứ t bỏ tên đơn thuần đến xem kỹ năng hiệu quả hai cái này kỹ năng vẫn có thể được xưng là mười phần g i á c r ư ỡ i đầu tiên là cưỡng đoạt kỹ năng này ba mươi tỷ lệ có thể cấp đoạt tới phó bản cái khác người sống sót trên người và tư nhìn qua kỹ năng này sơ sẩy còn rất thơm dù sao vạn nhất người sống sót trên thân thật sự có một chút đại bảo bối lời nói có thể trực tiếp động thủ đ o ạ t tới đây chẳng phải là mỹ thai thật là đương giang phong c h ậ m rãi tỉnh táo lại suy tư một chút về sau lại phát hiện một chút chỗ không đúng kỹ năng này quả thực là cởi quần đánh g i ắ m vẽ vời thêm chuyện a nhân v i đối với giang phong loại này không có thi hào liêm sỉ cùng đạo đức người mà nói nếu như phó bản bên trong cái khác người sống sót đánh không lại chính mình cái kia còn dùng kỹ năng gì a trực tiếp động thủ đoạn không tốt sao phát động kỹ năng ba mươi tỷ lệ nhưng là trực tiếp đoạt thật là một trăm phần trăm cái này còn cần qua tuyển a mà nếu là mình đánh không lại người sống sót ha ha vậy còn không chạy chờ cái gì đâu đi lên phát động cấm đ o ạ n sợ không phải cũng bị người cho đánh chết u cho nên tổng hợp mà nói kỹ năng này căn bản chính là thứ cắt bã sử dụng cảnh tượng cực kỳ hà khắc về phần cái thứ ba tuyển hạng gà bên trong chi bá liền chớ đừng nói chi là không nói đến cái này phó bản bên trong có tồn tại hay không giống chim d ò m bị loại này giống loại coi như thật tồn tại na giang phong cũng hoàn toàn không cần thiết vì như thế một cái chủng loại dọn bị đến đơn độc lựa chọn một cái kỹ năng c h ú n gà chi mình còn có mình nhất định sẽ bị sát. Hơn miểu nữa, kỹ năng n lấy lệ tỷ sát. bị sẽ kỹ y lấy dành cũng không tự rất gà vui, bá ê n trong chi b Gà bá. đối với cái này giang phong chỉ muốn phát biểu một cái cái nhìn cái này mẹ nó là cái gì mấy cái gà bá thế là tại hết sức dễ dàng loại bỏ hai cái sai lầm đáp án về sau giang phong cũng là lựa chọn sử dụng thứ một cái kỹ năng nhị đao lưu tinh thông học xong sau giang phong cũng là đem nguyên bản vác tại sau l ư n g thái đao lấy ra thí nghiệm tính huy vũ mấy lần quả nhiên vốn có kỹ năng này về sau cái này hai thanh danh tự phân biệt là thu thủy cùng diêm ma thái đao tại giang phong trong tay cũng là lộ ra nhẹ nhanh hơn không ít bị giang phong m u a kín không kẽ hở hết sức nhanh chóng cũng không tệ lắm thu hồi hai thanh thái đao về sau giang phong cũng là quyết định trở về nhà trọ tìm một một chỗ yên t ĩ n h trước đem cái này hai đưa đao cho mải sắc bén lại nói coi như đương giang phong đi tới chính mình nhà trọ chỗ cao ốc dưới lầu thời điểm một cái cùng con d ò m bị khác có rõ ràng khu tên khác lại ngăn cản đường đi của hắn chỉ thấy cái này dọn bị thân cao ước chừng hai mét khoảng chừng trên thân cơ bắp hở ra trong tay còn cầm một cái không biết ở nơi nào lấy được xin cá mà cơ hồ ngay tại giang phong phát hiện nó đồng thời nó cũng phát hiện giang phong đồng thời hướng về giang phong nhanh chóng ních tới gần mặt tảo thiên thọ nhìn thấy một màn này giang phong lập tức vừa xoay người liền chạy nhân v i tại cái này d o m bi đ ỉ n h đầu một nhóm nhắc nhở lộ ra cực kỳ trước mắt nguy hiểm gia hỏa này là b cấp d o m bi thực lực cực mạnh trước mắt chiến thắng tỷ lệ là một mươi một bốn mươi bảy mặt quay về phía mình đáng thương tỷ số thắng giang phong cũng là hết sức rõ ràng một mươi một bốn mươi bảy chiến thắng tỷ lệ đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào mặc dù vận may của mình chị rất cao nhưng lại cũng không có nghĩa là may mắn chị có thể tăng lên loại này cần ngạnh thực lực s á c x u ấ t có thể có một số việc cũng không phải là n g ư ờ i mong muốn liền có thể muốn muốn tránh liền có thể tránh không giống với di động tốc độ chậm rãi e cấp cùng dê cấp dòm bi cái này b cấp dòm bi tốc độ cực nhanh thậm chí so giang phong vẫn nhanh hơn một chút mà nhìn thấy một màn này giang phong đang sốt ruột đồng thời cũng là t r ợ t nhớ tới chính mình thăng lên ba cấp về sau điểm thuộc tính còn không có phân phối thế là vi thoát khỏi sau l ư n g gia hòa này giang phong cũng là không thể không một bên l i ề u mạng chạy một bên mở ra bảng đem thăng cấp cho ba mươi điểm thuộc tính một mạch thêm tới nhanh nhẹn phía trên lúc này tính hai lần trước thăng cấp thuộc tính tăng lên cùng chính mình phân phối thuộc tính giang phong đương t r ư ớ c nhanh nhẹn thuộc tính đã đạt đến một trăm tám mươi điểm dựa theo người bình thường chỉ có một trăm điểm nhanh nhẹn thuộc tính đến xem giang phong trước mắt tốc độ tại bốn bỏ năm lên phía dưới đã tương đương với người bình thường hai lần bởi vậy giang phong cũng là rốt cục chậm rãi cùng phía sau cái kia b cấp dọn bị kéo dài khoảng cách sau đó tại mang theo sau lưng b cấp dọn bị lượn quanh mấy cái còn về sau giang phong cũng là rốt cục đưa nó l ắ p tại ngoài tầm mắt thành công thoát hiểm hô a a dựa vào một cái vách tường miệng lớn thở dốc vài câu về sau giang phong cũng là hướng về phía phương hướng sau lưng hận hận nói rằng ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo hôm nay ngươi truy ta một mét ngày mai ta để ngươi đắc tội không nổi nho nhỏ bê cấp g dòm bì chúng ta nói đến một nửa giang phong cũng là đột nhiên n g â m miệng đem sau cùng chờ xem ba chữ sờ sờ nuốt vào trong bụng nhân v i tại trong tầm mắt của hắn cái kia bê cấp dòm bì cũng là đột nhiên xuất hiện sở h à n h chính mình chính mình cùng nó ở giữa có một cái rác rưởi t h ù n g cản trở để cho mình không có bại lộ tại trước mắt của nó nếu không lấy cái kêu bê cấp dỏm bi nhìn do năng lực đ o á n c h ừ n g trực tiếp liền sẽ phát hiện chính mình coi như đương giang phong dự định trốn ở thùng rác đằng sau lẳng lặng chờ chờ cái kêu bê dỏm bi rời đi thời điểm trước mắt cách đó không xa một tòa phong ốc gấp rẽ lại đột nhiên đi ra mấy cái e cấp dỏm bi hướng về giang phong vị trí loạn trà loạn trọn mà đi tới hơn nữa nhân v i giang phong vị trí loạn trà loạn bì trong tầm mắt lúc này trời còn chưa có tối xuống tới dấu hiệu Cho nên mấy người này e cấp g i ò m bì cũng là rất nhanh liền phát hiện trốn ở thùng rác bên cạnh một cử động cũng không dám giang phong thế là mấy người này g i ò m bì rất nhanh liền hướng về giang phong chậm rãi b u lại một bên di động mấy người này g i ò m bì miệng bên trong còn phát ra như là dạ thú thanh âm ôi ôi ôi ô、à. chỉ có điều thanh âm này chuyển đến giang phong trong lỗ thai về sau lại trở thành khai tiệc khai tiệc các minh đệ chương bảy trăm hai mươi bảy trở về nhà trọ chương bảy trăm hai mươi bảy trở về nhà trọ ngươi ngươi không được qua đây a nhìn xem kia hai cái dòm bi lắc lắc ung dung tự mình hướng về bên này đi tới lúc này giang phong nội tâm là cự tuyệt mặc dù hai cái này d ọ m bị dưới cái nhìn của mình hoàn toàn chính là yếu gà nhưng mấu chốt là một khi tự mình động thủ đánh chết hai cái này yếu gà kia phía sau mình cái kia b ê cấp ra hỏa khẳng định liền sẽ phát hiện nơi này dị thường từ đó lần nữa khóa chặt chính mình hơn nữa quan trọng nhất là dùng cái này lúc chính mình mệt nhọc sự nhấn m ạ i là là tuyệt đối không thể một lần nữa thành công chạy trốn nhận rõ trước mắt hiện thực về sau giang phong cũng là ép buộc chính mình bình tĩnh lại mặc dù giang phong bình thường tính cách xác thực xa điều một chút nhưng là kia cũng bất quá là một loại lạc quan tinh thần mà thôi cũng không có nghĩa là sự thông minh của hắn thật chính là một cái xa điêu tương phản lúc trước hắn sở dĩ có thể thuận lợi trở thành một gã đem thủ chuyên nghiệp bằng vào đúng là hắn cái kia tại càng thêm thời khắc mấu chốt càng thêm đầu góc tỉnh táo quả nhiên giang phong hết sức nhanh chóng dùng nhãn thần quét mắt một vòng hoàn cảnh chung quanh sau cũng là lập tức thấy được một cái có thể phá cục mang tính then chốt đạo cụ tại hắn cách đó không xa trên mặt đất n ằ m một người mặc đồng phục cảnh sát thi thể thi thể bên h ô n g dây lưng bên trên treo một cái súng kích điện súng kích điện cũng gọi tải xệ thương là một loại có thể trong nháy mắt phóng ra hai cái điện cực đem địch nhân điện giật tới mất đi năng lực hành động một loại vũ khí. tại 2077 n ă m cái này vũ khí cũng sớm đã bị phổ cập tới cảnh sát cái quần thể này bên trong dùng đến đ ể cao cảnh sát chấn n hiếp chế phục phần tử phạm tội năng lực chỉ có điều có chút t i ế c nối u là cái này súng kích điện mặc dù hữu dụng nhưng lại cũng có được hai cái khuyết điểm một cái là tầm bắn hơi ngắn một cái khác là không cách nào lặp lại sử dụng nhưng dù cho như thế cái này súng kích điện đối với lúc này giang phong mà nói nhưng cũng được xưng tụng là cọn cỏ cứu mạng thế là ngay tại kia hai cái e cấp g i ỏ m bị sắp bổ nhào vào giang phong trước mặt thời điểm giang phong cũng là trực tiếp từ dưới đất mạnh đứng lên đồng thời trong tay búa thần sấm cũng là trực tiếp mời đến trong đó một cái đầu của d ò m bị hạt dưa phía trên phát ra một tiếng như là khí cầu bị đâm nổ thanh âm t h a n h theo thanh âm này chuyển ra giang phong sau lưng cũng là lập tức vang lên tiếng bước chân nặng nề nghe được thanh âm này giang phong không cần quay đầu lại cũng là biết khẳng định là cái tia b ê cấp d ò m bị phát hiện chính mình thế là tại lại là một truy đem một cái khác d ò m bị đầu cho đập nát về sau giang phong cũng là trực tiếp hướng về ngựa giữa đường người cảnh sát k i a thi thể nhà o tới cùng lúc đó cơ h ậ ngay tại giang phong cương vừa tránh thoát trong n h y mắt phía sau hắn cũng là vang lên bén nhọn tiếng xe gió một cái xin cá xuất hiện ở hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí mà hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này c h í mạng nhất kích về sau giang phong cũng là thuận lợi cầm lên trên mặt đất cái kia súng kích điện đồng thời đưa nó nhắm ngay cái này bê cấp d ò n bi trực tiếp bóp lấy quả súng bị gì t ừ t ừ theo hai cái điện cực kim tiêm đánh trúng vào cái kia bê cấp d ò n bi cương đại dòng điện cũng là trong nháy mắt đem tên này dòm bi tê liệt ngay tại chỗ chỉ có điều bởi vì g i a hỏa này hình thể quá lớn lại cùng nhân loại bình thường rõ ràng khác biệt cho nên tên này d ò bi cũng không có như vậy ngã xuống đất mà l ạ như cũ đứng tại chỗ hung hang trừng mắt giang phong nhìn thấy một mặt này giang phong cũng là ngẩng đầu nhìn một cái bê cấp d ò n bị đỉnh đầu nhắc nhở trước mắt trạng thái giới thành công đánh giết đối phương sát xuất 58.87% đối mặt với hơi cao hơn năm thành chiến thắng sát xuất là một kẻ tài cao gan cũng lớn game thủ chuyên nghiệp giang phong đương cho dù lựa chọn quay đầu chạy trốn cho cười không đến sáu thành tỷ số thắng tại loại này tận thế hoàn cảnh hạ l i ề u mạng cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào sở hạnh súng kích điện hiệu quả coi như tương đối ra sức mặc dù tại vài giây đồng hồ qua đi cái tiết dọn bị đã hồi phục có chút di động năng lực nhưng là nhân vi d ò n điện quan hệ nó cũng là căn bản không có biện pháp truy thượng giang phong thế là lại t hơn o zombie á cái phát, t rốt tới xuất trọ Thật khỏi kinh Phong hữu hiểm nhà Giang điểm cấp cũng cuộc lúc này là là bê về vô về sau. đầu lầu. dưới đ ư g g i a nữa g Phong hông, gõ xuống Không Trương Phân phải chìm Chính mình thời điểm ra đi, thật là phân Minh nói cho、trương、Bình nhất định phải tại đây chính mình, để tại để cho mình thuận lợi đi vào. Hơn cao vào. lần nói n đi đã điểm đi, đây để để đi tới dưới. ai tại lợi tại lợi mặt từ từ ốc cửa Sắc cửa. sau. ra mấy mở là về vì phòng ngừa trương bình nhân v i đi nhà xí ăn cơm chờ chuyện chậm trễ giang phong còn nhiều lần dặn dò nếu như hắn muốn rời khỏi phải tất yếu nhường nhậm lỵ lỵ tới thay hắn vì chính là coi là mình trở về thời điểm bảo đảm có một người có thể tùy thời cho mình mở cửa thật là sự thật trước mắt chứng minh hai người kia căn bản cũng không có đem mình để ở trong lòng đối với cái này giang phong không khỏi cũng là neo h lại hai mắt trực tiếp một cái búa đem trước mắt khóa cửa đập nát n h ư nhiên hậu đi vào sau đó lợi dụng một cái côn sắt đem cái này cửa hông một lần nữa cho chen vào về sau giang phong cũng là đi tới lầu một phòng trực ban có thể để giang phong có chút n g o ạ i ý muốn chính là trương bình cùng nhậm lì lì hai người nhưng lại không ở phòng trực bên trong chẳng lẽ cái này một đôi cậu nam nữ là chạy đến những địa phương khác làm bắn vận động đi nghĩ tới đây giang phong cũng là hư l ạ n h một tiếng sau đó tự mình hướng về nhà trọ chỗ tầng lầu đi tới thúy chi đương giang phong kéo lấy có chút mệnh m ỏ i thân thể đi tới chính mình nhà trọ ngoài cửa thời điểm lại ngoại ý muốn nghe được bên trong phòng của mình lại có thanh âm chuyển ra n g h e vào tựa hồ là nhậm lì lì thanh âm ngươi nhìn ta liền nói hắn nơi này tuyệt đối có không ít đồ tốt ta đêm hôm đó ta tới tìm hắn liền ngửi thấy hắn nơi này có thịt nướng mùi thơm theo nhậm lì lì vừa r ứ t tiếng mặt khác thanh âm của một nam tử cũng là văng lên thanh âm này giang phong cũng không xa lạ gì chính là dưới lầu bảo an trương bình thanh âm mà lúc này Trương tự Bình hổ đối với nhậm lị lị trương ậ n ngày đó, nàng thế phát tới t buộc cái vào đó, ớ c chuyện này có chút bất mãn. Nói ra bên trong, có nồng đậm vị chua tìm bất trong, thì mãn. đậm đêm hôm rằng ra phong này Nói bên nồng g đó ra, vị ư i quả h hắn, hứ. i tới ê n n là trước tìm ư Trương ơ lơ. i cái Đối với này làng bình bất mãn nhậm lì lì hiển nhiên cũng là ý thức được mình nói sai liên mang giải thích tới dĩ nhiên không phải g i a hỏa này nào có ngươi hấp dẫn ta hả hắn nhiều nhất chính là một cái tiểu bạch mặt nào có bình ca ca ngươi như thế có nam nhân vị hơn nữa ngày đó ta chỉ là quả đói l là là điều t h này cũng đúng hơn nữa tên kia mặc dù đem cương thi đều giết nhưng là cũng bất quá là nhân vi những ngày dọn bị yếu nhược mà thôi ngày đó ta nếu không phải ngủ thiết đi cũng không có hắn chuyện gì hơn nữa nhìn hắn kia dáng vẻ gây yếu đoán chừng nếu là đánh nhau ta chỉ cần một quyển sùng dưới hắn liền nghỉ cơm tính toán không đề cập tới hắn Người nhanh tại là qua, hãn nơi này còn có cái gì vật hữu dụng gì tại cái hữu qua, vật lạc có không có. Theo Trương bao ì n h h âm t n vang lên, h âm t r n phòng hai người cũng g hai lâu à lần nữa lục lọi lên. Chương 728. Chương bình, mặc cho lì lì. Chương 728. Chương bình, mặc cho lì lì l nữa Trương Trương Bình, Trương Trương Bình, Không bao mặc cho mặc cho giang phong trong phòng cũng là đột nhiên vang lên rít lên một tiếng nghe thanh âm bén nhọn trình độ hẳn là đến từ nhậm lì lì sau đó t r ư ơ n g bình kia có chút kinh hoàng thanh âm cũng là vang lên sao thế nào không có không có việc gì ta chính là thấy được một vài thứ hủ dọa thứ gì là là ai nha tính toán ngươi tự mình xem đi bị trương bình hỏi thăm một câu nửa ngày không có trả lời đi lên nhậm lỵ lỵ dứt khoát cũng là trực tiếp nhường trương bình chính mình đi xem ngay sau đó một cái hít vào khí lạnh thanh âm cũng là vang lên tê hiện nhiên trương bình cũng là bị dọa quá sức tiểu tử này sẽ không phải là cái đổ biến thai a lúc này ngay trong phòng đ ộ n g tính giang phong cũng là biết hai người kia hẳn là phát hiện chính mình chữ nước nước điêu mà nghe đến đó giang phong cũng là biết không thể tại chờ đợi bằng không mà nói một khi bị hai người này đem nước của mình nguyên cho làm phát nổ chính mình tiếp xuống hai mươi nhiều ngày chẳng phải là mơn uống gió tây bắc thế là trực tiếp một cước đạp ra cửa phòng về sau giang phong cũng là xuất hiện ở trương bình cùng nhậm lì lì trước mặt ngươi ngươi ngươi vào bằng cách nào nhìn thấy giang phong về sau nhậm lì lì cũng là có chút không thể tin t h ừ n g lớn hai mắt nhân viên nàng mười phần nhớ rõ chính mình lôi kéo trương bình bên trên đến thời điểm thật là đem tất cả nhập khẩu cửa tất cả đều cho khoa cứng mà nghe được nhậm lì lì lời nói sau giang phong nhưng cũng là mỉm cười ta dùng chân đi tới thôi hơn nữa ta nếu là nhớ không lầm nơi này tựa như là gian phòng của ta a nói xong giang phong cũng là lại đi vào bên trong mấy bước đồng thời lung lay trong tay mình dính đ ầ y máu tươi b ữ a thần sấm nhìn thấy một màn này nhậm lỵ lỵ lập tức cũng là dọa đến gần chết liên mang dùng nhãn thần cầu cứu đồng dạng nhìn về phía bên cạnh trương thành phẩm mà trương bình khi nhìn đến giang phong trong tay truy về sau lúc này sắc mặt cũng là có vẻ hơi tái nhợt trên thân run r ậ y không ngừng cái kia huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm hai chúng ta chính là thực sự đói không được lúc này mới mong muốn đến nơi g ư nơi này nhìn xem có gì ăn hay không nói xong trương bình còn dùng tay khuỵ tay đụng đụng nhậm lỵ đi cùng giang phong cầu tình đối với cái này nhậm l�� thế là tại hơi vi điều chỉnh một chút nét mặt của mình sau nhậm l ị l ị cũng là đi thẳng tới giang phong trước mặt trực tiếp nũng nịu đồng dạng bắt lấy giang phong tay c a c a ngươi sẽ không nhân vi chút chuyện nhỏ này liền trách người ta à. sau đó khi nhìn đến giang phong trên mặt vẫn không có ti hào biểu lộ về sau nhậm l ị l ị cũng là cắn răng trực tiếp đem giang phong tay đặt ở trước ngực của mình không ngừng lắc lư ngươi nếu có thể đ i ể m cho chúng ta một chút ăn ta cùng bình ca đều sẽ đối ngươi vô cùng cảm kích nói xong nhậm l ị lì cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác cho trương bình xử một cái nhan sắc đồng thời chính mình cả người cũng là hướng về giang phong trong ngực có tới mà nhìn thấy một mặt này trương bình cũng là thừa dịp giang phong chú ý lực bị nhậm lỵ lỵ hấp dẫn c h ố n g rỗng lặng lẽ vây quanh giang phong phía sau chuẩn bị thừa cơ ra tay tập kích bất ngờ nhưng đối với hai người các nàng dự định giang phong lại thế nào bất chi đạo rời ta xa một chút n g ư ờ i đ ố i a f tới ta tầm chắn thế là tại đưa tay đem nhậm lỵ lỵ đẩy ra về sau giang phong cũng là xoay người hướng về trương bình nhìn sang mà trương bình tại nhìn thấy hành động của mình bị giang phong xem thấu rốt cuộc cũng là sẽ t o a n sau cùng ngươi trang trực tiếp hướng về giang phong đánh tới chỉ có điều còn không đợi hắn tới gần giang phong nửa mét bên trong buộc của hắn liền truyền đến một hồi nỗ ngay sau đó chính bản thân hắn liền bay ngược ra ngoài đâm vào sau lưng trên vách tường thì ra ngay tại hắn vừa mới hành động đồng thời giang phong lương tựa theo thăng lên ba cấp về sau tố chất thân thể đã sớm bay lên một cước thăm dò tại trên bụng của h ắ n phúc nhận lấy giang phong một cước này về sau chương bình lập tức cũng là kém chút liền mật đắng đều phun ra hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể dị thường nặng nề liền đứng dậy khí lực cũng không có có thể ngã xuống đất hắn thế nào cũng nghĩ không thông nhìn qua còn không có chính mình khỏe mạnh giang phong tại sao có thể có lớn như thế lực lượng mà một bên nhậm l ị l ị càng là thấy choáng mắt đây hết thể phát sinh quá nhanh thậm chí nhường đầu của nàng đều có chút chuyện không qua được sau đó ngay tại hai người ngây người công phu giang phong cũng là chậm rãi đi tới trương bình bên người đối mặt với tiếp cận giang phong nửa nằm dưới đất trương bình cũng là hoàn toàn luôn c uống bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ đại ca người là ta thân ca thà cho ta đi đây hết thể đều là cái kia tiểu ta o hóa ra chủ ý đ ố i là nàng tất cả đều là nàng là nàng nói ngươi nơi này có đồ ăn chúng ta mới lên đến nghe được trương bình lời nói sau ở trên cao nhìn xuống lại mặt không thay đổi g i a phong nhưng cũng là trực tiếp vươn một cái tay đến bóp lấy trương bình cổ đem cả người hắn đệ lên tường cho nhấc lên làm một chó giữ nhà n g ư ờ i liền cửa đều nhìn không tốt còn có cái gì còn sống giá trị sau đó giang phong giống như là lại đột nhiên vang lên cái gì dường như đột nhiên mở miệng nói ra đúng rồi còn có một chuyện lúc trước nhậm l ị l ị đúng là tới trước tìm ta chỉ có điều ta không có tiếp nhận nói xong giang phong trên tay cũng là đột nhiên phát lực trực tiếp vặn gãy trương bình cổ sau đó đem hắn kêu mở to hai mắt nhìn thi thể tùy ý vứt xuống một bên mà nhìn thấy giang phong vậy mà như thế tùy tiện liền đem chính mình chỗ vớt ve đùi giết chết nhậm lì lì đang sợ đồng thời cũng là m ư ờ i phần hối hận sớm biết cái này trương bình như thế vô dụng chính mình lúc trước nói cái gì đều hẳn là gắt gao quân lấy giang phong mặc dù chưa chắc giang phong liền lại bởi vậy tiếp nhận chính mình nhưng là dựa vào bề ngoài của mình kiếm miếng cơm ăn vẫn là không khó thế là đang nhìn giang phong nhãn thần tự mình hướng về nhìn lại về sau nhậm lì lì tại chỗ cũng là lưu lại nước mắt đồng thời lần nữa không để ý mặt mũi tiến tới giang phong bên cạnh l i ề u mạng hướng giang phong t r o n g ngực chui ca c a tha ta chỉ cần ngươi tha ta ta người này chính là của ngươi ngươi đừng nhìn ta dạng này cái kia lầu dưới bảo đảm chết an kỳ thật cũng bất quá là ta cái thứ hai nam nhân mà thôi ta bình thường thật là nhậm lỵ lỵ thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lời còn chưa nói hết một thanh thái đao liền đột nhiên xuyên thủng thân thể của mình c a ta sau đó còn không đợi nàng tiếp tục nói cái gì giang phong cũng là đột nhiên đem trong tay thái đao nhanh chóng rút trở về đồng thời một cước đưa nàng cho đạp tới gian phòng một góc khác mặc dù cái này là một thanh không có mài lưới thái đao nhưng là chỉ cần khí lực đủ lớn liền không có cái gì đ ố i không tiến đồ vật nhậm lỵ lỵ trong ý thức cái cuối cùng đoạn ngắn thì là giang phong vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc đao phía trên vết máu có chút ghét bỏ nói một mình câu lên thang ươi mong muốn trộm ta vật tư ta còn thang người loại này còn không giết giữ lại làm gì giữ lại ăn tết sao đúng rồi ta nhanh đi nhìn xem ta nước điêu đi cũng đừng làm cho hai người này cho ta làm phá chương bảy trăm hai mươi chín cũng không biết mát không có mát chương bảy trăm hai mươi chín cũng không biết mát không có mát đem trương bình cùng nhậm lỵ lỵ hai người giải quyết sau giang phong đầu tiên là ăn một chút cầm đồ vật nhiên hậu nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi đợi đến mở mắt lần nữa thời điểm bé heo b ộ i kỳ phía trên biểu hiện thời gian đã là hơn m ộ ư ơ i một giờ đêm nô mở ra trạng thái của mình bảng nhìn thấy chính mình mệt nhọc sự nhẫn mại đã gần như hoàn toàn k h i p h ụ giang phong cũng là trực tiếp từ trên giường ngồi dậy đồng thời đi ra gian phòng của mình hướng về tầng cao nhất đi tới sở dĩ muốn tới tới tầng cao nhất là nhân viên giang phong dự định vào đêm khuya ấy dùng chính mình kỳ l ầ n cánh tay tới làm một chút tương đối chuyện riêng tư không muốn vì vậy mà nhao nhao tới người khác thì như mài đau phải biết đối với mài đau chuyện này phân tích chi nhãn thật là đưa ra nguy hiểm đánh giá cũng lại nói do nguyên nhân mà xem như một gã hết sức cẩn thận người chơi giang phong đương không sai muốn lựa chọn đem loại này phong hiểm xuống đến thấp nhất thịnh hương hết sức cẩn thận người chơi thấp eq sợ chết sợ thế là đi tới cái này tòa nhà lớn tầng cao nhất sau giang phong cũng là theo mấy cái trong phòng tìm tới rất nhiều c h ă n đông đem một cái trong đó phòng tất cả cửa sổ khe hở tất cả đều cho lớp cực kỳ chặt chẽ mục đích làm như vậy tự nhiên cũng là m ư ờ phần đơn giản vì chính là phòng ngựa trong phòng thanh âm khuyết tán ra từ đó hấp dẫn đi ra bên ngoài dòm bì chú ý lực quả nhiên tại giang phong làm xong đây hết thể về sau trước mắt nhắc nhở cũng là đã xảy ra có chút cải biến cái này vật phẩm có thể làm đao của người cô biến càng thêm sắc bén nhưng là phát ra tần số cao thanh âm lại đủ để đem phụ cận hai mươi mét bên trong dòm bì tất cả đều hấp dẫn tới nhìn xem hấp dẫn d ò n bị phạm vì theo hai trăm mét trực tiếp hạ hạ xuống hai mươi mét giang phong cũng là r ố t c ụ c kiên lòng bắt đầu động tác của mình chỉ thấy giang phong đầu tiên là tìm tới một chút nước n h â n hậu dùng những n à y thủy tướng đá mài đao cho làm ướp để nó biến bôi chân một chút sau đó giang phong một cái tay nắm chặt đao gốc dễ một cái tay nắm đao đầu đem đao đặt ở đá mài đao phía trên bắt đầu ma sát trước sau trước sau thỉnh thoảng giang phong cũng biết đổi một loại tư thế tiếp tục ma sát trái phải trái phải hơn nữa vì để cho m à i ra đ a o càng thêm sắc bén giang phong sẽ còn tại một ít đặc biệt k â u tiến hành đội tần số nhanh chóng ma sát đã nghiển ha ha ha rốt cục trong đó một cây đ a o tại m à i đại khái hơn nửa canh giờ cũng là từ lúc mới bắt đầu chưa m à i lưới trạng thái biến sắc bén mặc dù chưa nói tới là cái gì chém sắt như chém b ù n nhưng là trải qua giang phong khảo thí tại chính mình vung vẩy dưới tình huống mong muốn chặt đứt g i ò m bị cánh tay hoặc là cổ loại địa phương này hẳn là cũng tương đối dễ dàng thế là hết sức hài lòng đem mải xong đào thu vào về sau giang phong bắt đầu mải thành thứ hai đào như loại này chuyện vui sướng giang phong cảm thấy mình coi như liên tục làm đến một đêm hẳn là đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi khả g i a n g phong chỗ bất chi đạo chính là ngay tại hắn đắm chìm trong chính mình khoái hoạt mài đao thời gian bên trong lúc thế giới bên ngoài cũng là có một chút cải biến đang đang lặng lẽ phát sinh làm trên cổ tay hắn bé heo b ộ i kỳ mới vừa từ 1159 biến thành không không không không thời điểm bên ngoài nguyên bản còn tại bốn phía du đãng đám z o m bi e thật giống như đột nhiên ở giữa bị cái nào đó nhìn không thấy đại thủ cho nhân xuống tạm dừng hóa tất cả đều đình chỉ động tác ngẩn người tại chỗ sau đó đại khái qua ba năm giây tả hữu thời gian những này dòm bị trong mắt cũng là rốt cuộc khôi phục thần thái chỉ có điều những này dòm bị đang khôi phục hành động trước tiên cũng không tiếp tục đi làm chuyện lúc trước mà là nhao nhao đem một quang khóa ổn định ở chung quanh đồng loại trên thân ngay sau đó những này dòm bị thật giống như tất cả đều làm xong ước định đồng dạng không hẹn mà cùng bắt đầu công kích lẫn nhau lên ôi ôi gian g g i á c thế là một bức đa huyết tinh lại quỷ dị hình tượng xuất hiện chỉ thấy những này công kích lẫn nhau dòm bị tại thuận lợi đánh chết đồng loại của mình về sau l i ề n bắt đầu điên cùng cắn xé đối phương thi thể Có lột x u ố những g này dòm bị thân thể cũng là bắt đầu đã xảy ra biến hóa cực lớn cơ bắp xương cốt giang thậm chí liền những này dòm bị nhãn thần đều biến so trước đó muốn sinh động rất nhiều cấp bậc của bọn nó vậy mà đã xảy ra tăng lên e cấp z o m bi e trải qua thôn phệ đồng loại thi thể về sau một mạch biến thành dây cấp hay là dây cấp mà có thôn phệ thi thể tương đối nhiều càng là trực tiếp theo e cấp biến thành dây cấp dòng giã tăng lên một cái lớn đẳng cấp cùng lúc đó tại giang phong chỗ cao ốc phía dưới một cái vóc người cực kỳ khủng bố z o m bi e lúc này cũng là vừa vận hoàn thành ăn nếu như giang phong ở chỗ này hắn nhất định có thể nhận ra g i a hỏa này chính là ban ngày đã từng truy hắn m ộ ư ơ i phần chật vật tên kia cái này nguyên bản đẳng cấp là b cấp z ò n bi nhân vi thực lực xa cao hơn nhiều cái khác d ò n bi cho nên đang biến hóa xảy ra thời điểm cũng là một mạch đánh b giống k h như nghe được cái gì dường như mục quang đột nhiên khóa chặt cách đó không xa một tòa nhà lớn nhãn thần bên trong lộ ra thần sắt suy tư ngay sau đó miệng của người này sừng tựa hồ là hướng lên con con g quay đầu đi vào hát trong bóng tối ci ci ân dạng này liền không sai bị lắm lúc này đối với bên ngoài chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả giang phong tại đem cái cuối cùng cũ nải mai xong về sau cũng là đưa tay xoa xoa mồ hôi trên c h á n dù là đã ba cấp hắn tại trải qua thời gian dài như vậy vận động sau cũng cảm nhận được một tiêm mọi mệt sau đó đứng dậy hoạt động một chút thân thể về sau giang phong cũng là nhẹ điểm một cái chính mình vừa mới thành quả hai thanh thái đao diêm ma thu thủy một thanh trường kiếm thảo thế kiếm cùng cũ nải một số đen nhìn xem chính mình xa hoa trang bị giang phong cũng là mười phần hài lòng thế là hảo hảo thu về những vật này về sau giang phong cũng là về tới gian phòng của mình chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ m ở c rớt có thể đương giang phong cương nhất nằm xuống khỏe mắt dư quang liền liếc về nơi hẻo lánh bên trong nhậm l ị l ị thi thể một cái ý niệm trong đầu cũng là đột nhiên thăng lên cũng bất chi đạo mát không có mát chương bảy trăm ba mươi nửa đêm dọn bi đến gõ cửa chương bảy trăm ba mươi nửa đêm dọn bi đến gõ cửa lúc này mới mấy giờ có lẽ còn là nọc a lẩm bẩm một câu về sau giang phong cũng là đứng dậy vươn tay ra sở lên còn tốt quả nhiên còn không có mắt ấu nói xong giang phong cũng là một thanh đem nhậm l ị l ị thi thể cho lôi dậy hướng về phòng đi ra ngoài sở dĩ sẽ để ý thi thể của nàng mát không có mát giang phong đương không sai không phải là vì nhân lúc còn nóng tiến hành một chút không thể miêu tả chuyện mà là giang phong dự định đem nhậm l ị l ị cùng trương bình thi thể cho ném đi ra bên ngoài mọi người đều biết thi thể một khi hoàn toàn m á t tấu liền sẽ thay đổi m ư ợ phần cứng góc từ đó mong muốn di động lên liền sẽ càng thêm phiền t o i một chút thế là đương giang phong đem nhậm l ị l ị cùng trương bình thi thể rời đến hành lang về sau rốt cục cũng là lần nữa nằm trên giường theo tại cái này phó bản bên trong ngày thứ hai kết thúc nhắm mắt lại giang phong cũng là nhịn không được bắt đầu tự hỏi lấy tình huống trước mắt đến xem chính mình bất luận là vật tư cũng tốt vẫn là thực lực bản thân cũng được mong muốn tại cái này phó bản nội sinh tồn đầy ba mươi thiên cũng không tính là khó khăn gì sự tình có thể là một đã thoát ly cấp thấp thú vị người chơi giang phong cũng sẽ không bởi vậy liền hài lòng bởi vì cái gọi là người không lo xa tất có phiền tần giang phong hiện tại suy tính là như thế nào tìm tới cái này phó bản người sáng tạo cũng chính là cái này phó bản cuối cùng bổ sợ n h ậ n vì giang phong khả chưa quên khi tiến vào phó bản thời điểm liên quan tới như thế nào thông quan cái này phó bản hệ thống nhắc nhở nói tới chính là sống sót ba mươi thiên hoặc là đánh bại cuối cùng bột sao lấy thông quan trước mấy cái phó bản kinh nghiệm đến xem mong muốn thu hoạch được tốt hơn ban t h ư ờ n g đánh bại cuối cùng bột tuyệt đối là lựa chọn chính xác húng chi nếu là có thể sớm làm đánh bại cuối cùng bột vậy mình không phải cũng có thể sớm thông quan cái này phó bản à. nghĩ tới đây giang phong cũng là tính toán đợi tới ngày mai trời đã sáng về sau chính mình liền đi tìm cái này phó bản cuối cùng bột manh mối n h ư n hậu sách theo chính mình mải xong vũ khi trực tiếp giết đi qua ân cứ làm như thế đi ngủ không biết ngủ bao lâu thời gian giang phong cũng là bị một hồi rất nhỏ tiếng vang cho bừng tỉnh sau khi mở mắt giang phong cũng là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chơi còn chưa sáng tay mình trên cổ tay bé heo đội kỳ biểu hiện thời gian là ba ba mươi bảy sau đó vì không phát ra tiếng vang giang phong cũng là không có lập tức từ trên giường lên mà là rón rén đi tới trên mặt đất đem l ô thai ra tới nhờ vào giang phong đến trường thời kỳ vật lý lao sư là một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ cho nên giang phong vật lý thành tích một mực rất tốt thẳng đến đổi lao sư về sau cho nên đối với thanh âm tại cố trong cơ thể truyền bá muốn xa mạnh hơn xa không khí chuyện này giang phong vẫn là hết sức rõ ràng quả nhiên đương giang phong đem lỗ thai của mình dán thật chặt tại lạnh buốt trên mặt đất về sau nguyên bản kia nghe cũng không chân thực thanh â m cũng là từ từ rõ ràng lên là tiếng bước chân hơn nữa còn không chỉ một biết rõ thanh â m nơi phát ra về sau giang phong cũng là nhịu nhữ m ả y chẳng lẽ là bị chính mình giết chết trương bình cùng nhậm l ị l ị biến dị nghĩ tới đây giang phong cũng là đem đặt ở bên tay chính mình vũ khí cho nắm trong tay lặng lẽ di động tới cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn sang chỉ có điều bởi vì tận thế sau khi phát sinh sớm đã không còn điện lực hành lang khẩn cấp đèn cũng là sớm đã đem dự bị nguồn điện cho dùng hết tại tăng thêm phía ngoài mặt trời còn không có hoàn toàn dâng lên cho nên toàn bộ hành lang cũng là lộ r a hát xuất xuất khả nhiêu là như thế giang phong nhưng cũng là phân biệt ra được cách đó không xa trên đất hai cái bóng ma chính là bị chính mình tự mình chính tay đâm cậu nam nữ tổ hai người mà tại xác nhận hai người này không có biến thành g i ò m bi về sau giang phong trên mặt biểu lộ chẳng những không có biến nhẹ nhõm ngược lại biến càng thêm nghiêm túc như cái này tiếng bước chân nơi phát ra không phải hai người bọn họ kia duy nhất khả năng chính là cái này cao úc tiến đến dòm bi lập tức có phán đoán về sau giang phong cũng là nhanh chóng quay trở về gian phòng của mình đem tất cả trang bị tất cả đều bọc tại trên thân đồng thời hướng mang theo người trong ba lô chứa vào không ít thức ăn nước của nguyên sở dĩ làm như vậy là nhân viên giang phong cũng không xác định tiến vào cái này cao ốc g i ò m bị đến tột cùng có bao nhiêu vạn nhất số lượng khổng lồ đồng thời thực lực so sánh mạnh vậy mình rất có thể liền phải cứ vậy rời đi nơi này cho nên tận khả năng mang theo một chút vật tư liền lộ ra cực kỳ trọng yếu dù sao lúc này giang phong cũng là không cách nào kết luận n h ữ n g này g i ò m bị đến tột cùng là nhân viên trùng hợp vẫn là cố ý tiến vào cái này tòa nhà lớn nếu là trùng hợp lời nói còn tốt một chút số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều nhưng nếu như là cố ý tiến vào căn này cao đây cũng là giải thích rõ những này dọn bị hẳn là cũng không phải là loại kia không có bất kỳ cái gì tư duy cấp thấp nhất dọn bị liên tưởng tới hôm qua ban ngày lúc gặp phải cái kia b ê cấp đại gia hỏa giang phong không thể không cẩn thận một chút mà thu thập thỏa đáng về sau giang phong cũng là đi ra gian phòng của mình từ thang lầu chậm rãi hướng về dưới lầu đi đến mặc dù lúc này nhân vi trời còn chưa sáng quan hệ tại tầm mắt bên trên đối với giang phong không tính là có lợi nhưng là giang phong lại cũng không dám tiếp tục chờ trong phòng nếu không một khi khi ế n cái này dọn bị phát hiện vị trí của mình đem chính mình cho ngăn ở bên trong vậy thì nguy hiểm bất quá cũng may đi tới tầng dưới về sau giang phong cũng là rất nhanh liền thấy được lẹn vào đến căn này cao ốc địch nhân ba dòm bỉ đẳng cấp toàn bộ tại dê cấp cùng dê cấp ở giữa mà mặc dù minh bạch dê cấp dòm bỉ đã muốn so e cấp dòm bỉ mạnh lên không ít bên trong một cái trên đầu còn thủ sắt một cái bồn sắt đến gia tăng lực phòng ngự nhưng là xem như nắm giữ vũ khí mới cùng kỹ năng mới giang phong mà nói hắn hiển nhiên cũng là không có đem mấy người này lâu la để vào mắt thế là đang cười lạnh một tiếng về sau giang phong cũng là trực tiếp từ trên thang lầu xoay người nhảy xuống n g ư ỡ n nhờ tự thân trọng lực tăng tốc độ giang phong trực tiếp ở giữa không trung dùng đao trong tay liền đem một cái đầu của giòm b ì theo trên cổ chém mất xuống tới ngay sau đó không chờ mặt khác hai giòm b ì có bất kỳ động tác giang phong cũng là từ dưới đất đột nhiên đứng dậy đ ỗ n g nhiên đem trong tay hai thanh thái đào từ dưới mà lên mà đâm vào hai cái này giòm b ì trong bụng thuận lợi xuyên thủng trái tim của bọn nó phốc phốc tuy tiện đánh chết cái này ba khách không mời mà đến sau giang phong cũng là m ư ờ i phần trang bê lắc lắc trên đao vết máu chẳng lẽ các ngươi bất chi đạo tiến nhà người ta trước đó là phải gõ cửa trước đi mà trải qua như thế một trận đánh giáp lá cả về sau giang phong cũng là đối với mình thực lực trước mắt có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết giang phong no dê cấp trở xuống z o m bi e ta lo giết sau đó để bảo đảm trong cao ốc không có địch n h â n khác giang phong cũng là không thể không lại tỉ mỉ tìm tòi một phen coi như đương giang phong lại đánh chết hai cái z o m bi e đi tới cái này tòa nhà lớn lầu một thời điểm ở bên cửa cổng vị trí một cái nhắc nhở cũng là nhảy ra ngoài chương bảy trăm ba mươi một lao ngân tệ z o m bi e chương bảy trăm ba mươi một lao ngân tệ z o m bi e cảnh cáo bên ngoài có một cái sinh vật hùng mạnh đang đang chuẩn bị âm ngươi một đợt lúc này giang phong nguyên bản đang chuẩn bị đi đem lầu một cái k i a rộng mở cửa hông một lần nữa con bế có thể thấy được trước mắt k i a cái nhắc nhở sau lại ngừng cước bộ của mình sinh vật hùng mạnh chuẩn bị ô m ta rất nhanh giang phong liền khóa chặt người h i ể m nghi phạm tội tuyệt đối là cái k i a hôm qua đổi chính mình tốt mấy con phố b ê cấp dòm bị hử ta giang xoáy bị cuộc đời xem thường nhất chính là hai loại người trong đó một loại chính là ở sau lưng lén lút làm đánh lén loại thứ hai chính là không cho ta đánh lén nói xong giang phong vừa xoay người rời đi cho cười cái tia b cấp dòm bị cũng không phải đ ù dỡn mặc dù mình lúc này chiến lược cùng hôm qua đã không thể so sánh nổi nhưng là cân nhắc tới đối phương có mai phục tại trước giang phong vẫn là quyết định trước ổn một đợt đến nó một cái minh tu xạ đạo ám độ t r ầ n thương thế là tại lui trở về hai lâu về sau giang phong cũng là tìm tới một cái không người gian phòng đem tận thế xảy ra trước đã tràn đầy điện điện thoại lấy ra nhấn xuống nút mở máy đợi đến một hồi khởi động máy âm nhạc qua đi giang phong cũng là đạt được một cái không có bất kỳ tín hiệu gì điện thoại đương nhiên loại kết quả này giang phong đã sớm dự liệu được cho nên hắn cũng không ảo não nhân v i hắn muốn làm bây giờ cùng điện thoại có hay không tín hiệu không hề có một chút quan hệ h là điện thoại di động máy ghi âm công năng mở ra điện thoại di động ghi âm công năng sau giang phong cũng là đem đã sớm nghĩ kỹ vài đoạn lời nói nói ra dùng di động cho hoàn chỉnh ghi lại ngay sau đó thông qua thiết chí giang phong cũng là đem chính mình vừa mới ghi lại vài đoạn lời nói thiết chí thành cách mỗi mười phút sau liền tự động phát ra một câu mấy đoạn này lời nói theo thứ tự là trời đều đã sáng ta còn là đi ra ngoài một c h u y ế n a a môn này thế nào mở không có mai phục a để cho ta tới quan sát một chút xem ra hẳn là không có mai phục tốt xuất phát không tốt ta bụng thế nào như thế đau đợi lát nữa lại đi ra tốt xuất phát xuất phát hoàng bét đồ vật quên cầm lần này hẳn không có cái gì đi ra xem một chút đi a ta bụng tại sao lại thiết trí tốt sau giang phong cũng là lặng lẽ đưa điện thoại di động đặt ở lầu một một góc nào đó nhấn xuống phát ra khóa sở dĩ sẽ làm như vậy thì là vì mê hoặc canh giữ ở cửa hồng cái k i a láo ngân tệ về phần giang phong chính mình thì là lặng lẽ mở ra một bên c á c cửa chạy ra ngoài dự định đường vòng cái k i a láo ngân tệ phía sau cho nó tới một cái đâm lưng h è n mọn muốn chơi lấy ta ha ha thật không t i ệ n ta so ngươi còn hẹn mọn chỉ có ta âm người trong thiên hạ chớ để người trong thiên hạ âm ta mà đi ra phía ngoài về sau giang phong cũng là rất nhanh gặp mấy cái g i ò m b ị ân là cái này phó bản độ khó tăng lên a thế nào tất cả đều là dê cấp g i ò m b ị nữa nha thấy được mấy người này g i ò m b ị đẳng cấp về sau giang phong cũng là nhịn không được n h ữ n h ũ mày nhân vi tính cả buổi sáng chính mình đánh giết ba i ò m b ị chính mình dọc theo con đường này nhìn thấy g i ò m b ị thậm chí ngay cả một cái e cấp cũng không có bởi vậy giang phong cũng là không thể không lo lắng nếu là cái kêu b cấp dòm bỉ cũng tăng lên đẳng cấp đặc đến b cấp lời nói vậy mình chẳng phải là phần thắng liền càng nhỏ hơn có thể mặc dù có loại này lo lắng nhưng là giang phong cũng không có như vậy lùi bức đã như vậy vậy ta trước hết bắt các người đến nóng người tốt ở trong lòng âm thầm hét to một tiếng về sau giang phong cũng là mang theo hai thanh đao xông tới bá bá mượn nhờ nhị đao lưu kỹ năng này tăng thêm giang phong tốc độ đánh cũng là biến cực nhanh cho nên cơ hồ tại cương nhất tới gần mấy cái k i a dòm b ị thời điểm mấy cái k i a dòm b ị cũng đã bị giang phong đào cho chém chúng mà theo vô số chặt đầu cùng t à n chi xoay tròn lấy bay ra ngoài giang phong kinh nghiệm cũng là chướng đến nhanh chóng thậm chí giang phong cũng nhịn không được có chút mừng thầm những này dòm bị đẳng cấp tăng lên xem ra cũng không phải là chuyện gì xấu nhân vi dê cấp dòm bị chặt lên có thể so sánh e cấp dòm bị kinh nghiệm nhiều hơn thế là đang thoải mái giải quyết hơn mười cái dòm bị về sau giang phong cũng là rốt cục thành công đường vòng cao ốc mặt khác thấy được trốn ở một chiếc vứt bỏ thẻ phía sau xe cái kia l a o ngân tệ ra hỏa này lại nhưng đã bê cấp mà khi nhìn đến quyết định này đánh lén mình lao âm so sau -so. phân tích chi nhãn cũng là mười phần chi kỷ đưa ra tỷ số t h ắ n g nguy hiểm tập kích bất ngờ xác suất thành công tám mươi mốt mười hai phần trăm thắng lợi xác suất hai mươi hai nhìn trước mắt cái này có chút đáng thương tỷ số thắng giang phong cuối cùng cũng là lựa chọn nhận sợ phi là chiến thuật tính rút lui tạm thời liền thả nó một ngựa tốt q u ò n g x u ố ngoan n g thoại sau giang phong cũng là quay đầu hướng về những địa phương khác đi đến hắn biết rõ nếu như ngay cả tập kích bất ngờ cũng không có cách nào một trăm phần trăm chiến thắng cái này lao âm so dòm bị lời nói k i a đối kháng chính diện chính mình liền càng thêm không có phần thắng rồi cho nên chính mình việc khẩn cấp trước mắt là nắm chặt tăng lên đẳng cấp của mình tranh thủ thu hoạch được càng nhiều điểm thuộc tính cùng kỹ năng thế là có kế hoạch về sau giang phong cũng là bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua khắp nơi tìm kiếm dây cấp dòm bị phiền thoái hơn nữa từ khi có vũ khí cùng kỹ năng về sau giang phong giết quái tốc độ cũng là đạt được thật to gia tăng tại tăng thêm dòm bị đẳng cấp phổ biến tăng lên tới dây cấp thậm chí là x â cấp cho nên chỉ dùng vừa giữa trưa giang phong đẳng cấp liền đi tới bốn cấp cùng lúc đó theo trên thân thể chuyển đến sảng khoái cảm giác còn có mấy âm thanh ê m hai hệ thống thanh â m nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài ngài đẳng cấp đã đạt tới bốn cấp hệ thống nhắc nhở nhân viên đẳng cấp tăng lên ngài các hạng thuộc tính đạt được tăng cường hệ thống nhắc nhở nhân t kỹ,、so、kỹ, kỹ, kỹ năng rút ra kết quả ba tuyển phối một kỹ năng một cắt đứt cơ bắp sử dụng đao kiếm giao găm loại lợi khí đối với địch nhân tứ chi tạo thành tổn thương thời điểm có tỷ lệ nhất định hai mươi làm địch nhân tiến vào cắt đứt trạng thái kỹ năng bị động đơn một mục tiêu phát động khoảng cách là ba giây cắt đứt giảm xuống tốc độ công kích ba mươi phần trăm giảm xuống di động tốc độ năm mươi phần trăm duy trì liên tục ba giây kỹ năng hai dây thừng tinh thông nắm giữ bay t ắ c loại vật phẩm lúc có thể cưỡng chế đem bay tắc bắt lấy sinh vật nhanh chóng lôi kéo tới trước mặt mình lại quá trình bên trong địch người vô pháp tránh thoát thời gian cùn đ ổ sáu mươi giây kỹ năng ba triệu h o à n kính tượng triệu hồi gia nhất đạo tự thân kính tượng để mà mê hoặc địch nhân kính tượng không cách nào đối với địch nhân tạo thành tổn thương nhưng là có thể cùng b ả n thể cùng hưởng tầm mắt nhận công kích sau tiêu thất kính tượng duy trì liên tục thời gian ba mươi giây thời gian cùn đồ một trăm hai mươi giây chương bảy trăm ba mươi hai nhưng ơ chiến định, chính cấp là n đối Nhìn t r với c mắt đã nắm giữ phân tích chi nhãn cái này bởi ugờ đồng dạng tồn tại giang phong mà nói có thể nói hoàn toàn là vẽ vợi thêm chuyện mà có cắt đứt cơ bắp kỹ năng này sau tại đối đầu vừa mới cái kia b cấp lao â m so d ọ n bị sau giang phong cũng là rốt cục có sức đánh một trận về phần kỹ năng này nơi phát ra giang phong cũng là rất dễ dàng có phán đoán kỹ năng này hẳn là một cái suy yếu bản liệt nhận tâm pháp xương h à n lĩnh vực trừ cái đó ra phân phối kết thúc điểm thuộc tính cùng lựa chọn kỹ năng về sau một cái ngoài định mức hệ thống nhắc nhở cũng là nhường giang phong nhịn không được tim đập rộn lên hệ thống nhắc nhở là người chơi đẳng cấp đạt tới năm cấp lúc có thể nhất định rút ra bình thường kỹ năng một lần đồng thời có tỷ lệ nhất định rút ra tới cường lực kỹ năng mọi người đều biết đối tại bình thường rút thể loại trò chơi mà nói là có g i gốc cơ chế cho nên đối với một chút mặt đen người chơi nếu là theo bắt đầu đến bây giờ đều không có rút đến kỹ năng lời nói cái này năm cấp nhất định rút ra bình thường kỹ năng một lần t h i ế t trí chính là cho những n à y phi trâu người chơi cây cỏ cứu mạng nhưng đối với giang phong cái này h âu hoàng mà nói chân chính hấp dẫn hắn lại cũng không là cái này năm cấp nhất định rút ra bình thường kỹ năng một lần nhân v i tại vận may của hắn trước mặt loại này loại loại x á t suất vấn đề căn bản chính là bài trí nói đùa ta dùng trí lực đổi lấy may mắn là cùng ngươi đùa dỡn mà chân chính nhường giang phong có chút hưng phân là cái này hệ thống nhắc nhở nói tới một câu tiếp theo lời nói cái ó tỷ này h định t ra cũng liền đưa đến giang phong trọn vẹn chặt đến chưa dòm bi nhưng cũng vẹn vẹn đem điểm kinh nghiệm theo tăng lên tới bảy mươi sáu khoảng cách hạ một cái cấp bậc còn có t r ê n lệch không nhỏ mắt thấy sắc trời đã bắt đầu chậm rãi t ố i xuống giang phong cũng là biết hôm nay mong muốn thăng lên năm cấp là không đùa thế là hơi hơi ăn chút gì khôi phục một chút thể lực về sau giang phong liền bắt đầu đi trở về hơn nữa mặc dù biết chính mình nguyên bản ẩ n thân cái kia nhà trọ bởi vì đại môn đã bị phá hư không thích hợp tiếp tục l ê y người nhưng là giang phong lại có chút nhớ chính mình mấy cái kia nước điêu cùng cả phòng đồ ăn quyết định trở về nhìn một chút có thể đương giang phong đi tới cao ốc dưới lầu về sau lại có chút mắt trợn cái kia canh giữ ở cửa hông mong muốn âm chính mình bê cấp z o m bi e lại vẫn không n ú p ních thủ ở nơi đó cùng lúc đó ngay tại giang phong phát hiện nó thời điểm một cái nhắc nhở cũng là xuất hiện ở đầu của nó trên đỉnh cái này sinh vật nhân vi duy trì cường độ cao mai phục thời gian quá dài lúc này đã ngủ trước mắt tập kích bất ngờ sát xuất thành công 9 h 9 9 m t h ắ n g lợi sát xuất 7 6 6 0 6 9 5 3 á u n h ì n trước mắt nhắc nhở giang phong cũng là nhịn không được có chút im lặng ngủ tiếp đi còn đi ngươi cái này lao âm so cũng không truyền n g ư a mai phục người khác sao có thể ngủ tiếp đi đâu Thì、thật ngược cũng không trách cái này bê cấp g i ò m bi không chuyên nghiệp dù sao ai đụng phải giang phong như thế một cái dùng ghi âm đến mê hoặc người khác ra hỏa cũng có thể gánh không được lao âm so nại tâm cũng là có hạ độ cái này rất giống bắt đầu n g ư ờ i trực tiếp chui vào bụi cỏ kết quả tranh tài đều tiến hành hai mươi phút sửng sốt không ai tới gần cái này dù ai ai có thể chịu được ra thế là cái này lao âm so g i ò m bi không chịu nổi nó mệt mỏi nó ngủ t h ế p đi mà chân chính lao âm so giang phong thì là tại lúc này xuất hiện ở phía sau của nó giơ lên trong tay song đào phốc thử nhìn đúng cái này bê cấp dòm bi cái cổ sau giang phong cũng là đã dùng hết toàn lực chém xuống có thể để giang phong có chút không nghĩ tới chính là đẳng cấp này đạt đến bê cấp z o m bi e xương cốt cứng rắn trình độ viễn siêu đồng dạng z o m bi e nguyên bản có thể tùy tiện chặt đứt dòm bi cái cổ diêm ma đao vậy mà tại cắt ra nó làn ra cùng cơ bắp về sau quả thực là bị nó xương cốt cho cả lại không có đem đầu của nó cho hoàn chỉnh chém d ụ n g nào cùng lúc đó nhận được nặng như thế kích về sau trước một giây còn đắm chìm trong trong n g n g đẹp bê cấp z o m bi e cũng là lập tức gầm thép một tiếng trực tiếp nhặt lên cá trong tay xiên hướng về giang phong liền đâm đi qua chỉ có điều nhân viên giang phong cương vừa nhất kích phát động cắt đứt hiệu quả cái này b cấp g i ọ n bị tốc độ công kích cũng là bị ép chậm lại lại thêm thượng giang phong đối với cái này sớm có phòng bị cho nên tên này b cấp g i ọ n bị phẫn nộ nhất kích giang phong cũng là dễ dàng liền tránh khỏi ngay sau đó thừa dịp tên này g i ọ n bị còn chưa đứng dậy công phu giang phong cũng là lợi dụng chính mình phương diện tốc độ ưu thế đối với nó phòng ngự đối lập yếu kém một điểm tay cùng chân chính là điên cuồng liên tục chạm kích lạc. âu lạc âu lạc âu lạc đi đát đi đát đi đát mặc dù nhưng cái này b cấp dọn bị lực phòng ngự xuất chúng viễn siêu bình thường dọn bị giang phong không có cách nào làm được nhất kích tất sát có thể nương tựa theo song đao lưu mang tới siêu khoái công nhanh tăng thêm giang phong nhưng cũng là trực tiếp chặt đứt cái này g dòm bị cánh tay cùng bắp chân cơ bắp để nó hoàn toàn đã mất đi năng lực hành động muốn chơi lên ta lại luyện thêm mấy năm đi thôi sau đó một cước đem cái này g dòm bị cho đạp nằm trên mặt đất về sau ở trên cao nhìn xuống giang phong cũng là dơ lên thu thủy đao mạnh mẽ mà đâm vào bộ ngực của nó phấp thử theo trái tim bị đâm xuyên tên này g dòm bị trong mắt sinh cơ cũng là cấp tốc tiêu thất nhưng lại tại giang phong coi là hết thể đều đã kết thúc thời điểm tên này sắp chết dòm bị lại đột nhiên mở ra miệng rộng phát ra một tiếng giống giận dung trời nga bốn Cái này gầm lên giận này lên dường như bao hàm gầm dữ, bao thế ê n này zombie tất cả k ô n lòng cũng phẫn nộ. Chẳng những thanh nhóm to, hơn nữa dường như còn gồm có một loại đặc thù tần xuất, đem nơi này phát sinh chuyển g gồm ngoài. cam có đặc cả cho ra một đem loại phát thù to, xuất, tất t là đương giang phong thật vất vả khắc chế bị chấn động đến ông ông trực hưởng đầu góc về sau mặt khác một cái dị thường lại đưa tới chú ý của hắn toàn bộ mặt đất vậy mà đều tại rất nhỏ rung động đây là địa chấn không chẳng lẽ nói là z o m bi e tựa hồ là vì nghiệm trứng giang phong p h ỏ n đoán ngay tại hắn vừa mới dâng lên một cái kinh khủng suy nghĩ thời điểm một cái nhắc nhở cũng là xuất hiện ở trước mắt của hắn nguy hiểm Đại lượng chiến chiến ò、so、một b chút khoảng cách nơi này tương đối gần giọng bị đã đi tới giang phong trước mặt bắt đầu giống giận đánh tới hơn nữa không biết có phải hay không vừa mới kê âm thanh gầm rú quan hệ giang phong luôn cảm thấy những n à y dòm bị di động tốc độ cùng tốc độ công kích đều có khác biệt trình độ gia tăng có thể mặc dù như thế giang phong lại cũng căn bản không sợ là một đẳng cấp đã đi tới bốn cấp có được ba kỹ năng lại nhanh nhẹn đã cao đạt hai trăm linh năm điểm cao ngoạn mà nói những n à y dòm bị ngoại trừ có thể hơi hơi ảnh hưởng một chút hắn di động tốc độ bên ngoài căn bản không có biện pháp đối với hắn tạo thành thi hào uy hiếp chân chính n h ư ờ n giang g phong tương đối sợ hãi là kia đưa tới đại địa rung động thi triều thi triều còn có năm mươi giây đến chiến trường nhìn xem phân tích chi nhãn cho ra nhắc nhở giang phong tại lại là nhất đao trực tiếp cắt đứt trước mắt dòm bị xương xỏ、so、sau cũng là nhịn không được dùng mục quan g bốn phía bắt đầu đánh giá hắn đang tìm tìm một cái thích hợp dần thân địa phương thật là theo tận thế đi tới thứ ba tiên h trên đường phố kiến trúc đã bị phá hư không sai bị lắm hơn nữa cho dù có sát đường cửa hàng nhân viên quan bế hơi sớm quan hệ cửa sổ nhìn qua cực kỳ hoàn chỉnh nhưng là giang phong lại cũng không dám cứ như vậy trốn vào đi dù sao nếu là một khi bị những này dọn bị phát hiện tung tích của mình vậy mình chẳng phải là thành bắt rùa trong h ũ bên trong cái kia ba ba sao trừ cái đó ra phân tích chi nhãn nhắc nhở cũng là trợ giúp giang phong loại bỏ không ít sai lầm đáp án trốn ở cái sen này bên trong có thể sống lâu ba mươi giây bò lên trên cây này tử vong trước đó ngươi có thể lựa chọn ăn hết trên cây kết quả là một cái cho ăn bể bộ ụ quỷ tiến vào cái này tiệm bán quần áo mặc dù cũng sẽ không chỉ hoãn tử vong của ngươi nhưng lại có thể để ngươi đi tương đối thể diện tóm lại bất luận là chính mình nhìn thấy vẫn là phân tích chi nhãn chỗ cho ra nhắc nhở c h ọ n vẹn bốn phía quan sát một vòng mấy lúc sau giang phong sửng sốt không có tìm được một cái có thể để cho mình còn sống khả năng giang phong nói cái gì cũng không biết cùng cái kia lào âm so không qua được mà liên tại có chút ảo não thời điểm trước mắt một cái hẻm nhỏ lại hấp dẫn tới giang phong chú ý lực cái này hẻm nhỏ tại tận thế xảy ra trước đó giang phong liền đã từng đặc biệt lưu ý qua là một cái vẹn vẹn có thể cho phép hai người song song thông hành ngõ cụt sở dĩ sẽ đặc biệt chú ý nơi này là nhân v i lúc ấy giang phong còn không rõ ràng lắm tức sắp đến tận thế sẽ là cái gì một loại tận thế vạn nhất là đụng phải loại kia dị thú xâm lấn loại hình loại này chật hẹp địa hình có thể để cho mình thuận lợi chạy trốn chỉ có điều mặc dù dị thú không cần dùng nhưng là tại đối đầu thi chiều thời điểm loại này dễ thù khó công địa hình nhưng cũng có thể phát huy ra không ít tác dụng Quả n、so、hơn i nữa theo đại địa chấn chiến biên độ càng ngày càng mạnh tại cuối con đường giang phong thậm chí đã có thể thấy được đen nghị thi t r i ề n thế là tại tìm không thấy lựa chọn tốt hơn về sau giang phong cũng là cái tốt nghĩa vô phản cố chui vào đầu kia trong hẻm nhỏ sau đó cơ hồ ngay tại giang phong tiến vào hẻm nhỏ đồng thời thi triều cũng là cuối cùng đã tôi i ôi, ôi ngao vô số trong miệng tiên dịch chảy ngang d ò m bi khi nhìn đến giang phong đã trốn vào hẻm nhỏ về sau cũng là tất cả đều tranh nhau chen lấn chen vào tại chen trúc trong thông đạo điên cuồng hướng về phía trước di động lấy thân thể mà giang phong tại thấy cảnh ấy về sau cũng là đem bên trong một thanh thái đao vác tại sau lưng một tay cầm thuẫn một tay cầm đao ngăn khuất thi triều phía trước phóng thử sau đó giang phong cũng là một bên điên cuồng chém giết trước mắt d ò m bi một bên rối g i a kia chỉ trang bị lấy tấm chắn tay sẽ bị chính mình đánh g i ế t d ọ m bị thi thể cho lôi đến thân thể đằng sau mục đích làm như vậy rất đơn giản vì dùng những này d ọ m bị thi thể chất lên một cái đá cây chân mà có cái này đá cây chân sau giang phong liền có thể thuận lợi lật người sau ngõ cụt kia bức tường cao giang phong trong lòng hết sức rõ ràng cái này chắc hẳn chính là phân tích chi nhãn chỗ cho da kia một phần trăm còn sống tỷ lệ cũng là duy nhất một loại có thể thuận lợi chạy trốn phương pháp nếu không cho dù là mệnh ngọc sự nhẫn mại đã tăng cường rất nhiều chính mình chỉ sợ cũng tuyệt đối không cách nào chống đến đem tất cả thi chiều tất cả đều chém chết thật là chuyện này mặc dù nhớ tới tương đối dễ dàng nhưng là đương giang phong chân chính áp dụng thời điểm lại phát hiện dị thường khó khăn ngoại trừ cái này hẻm nhỏ thực sự tương đối chật hẹp né tránh xê dịch có nhiều giống như không tiện bên ngoài l i ê n chỉ nói dùng tay đi chảnh dòm bi thi thể loại chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy thậm chí có mấy lần giang phong tay đưa tới vậy mà trực tiếp cùng cái nào đó còn sống dòm bì n ắ m ở cùng nhau cảnh tượng một lần cực kỳ lung túng nếu không phải giang phong trên tay có thánh đấu sĩ tinh tiện thánh y bảo hộ chỉ sợ sớm đã ngừng cái tia dòm bì cho cắn khối tiếp theo thịt đi đối với cái này giang phong cũng là để ở trong mắt gấp ở trong lòng hơn nữa theo dòng bi không ngừng c h ă n b ả o giang phong cũng là không thể không chậm dai hướng về sau chuyển đi có thể mắt nhìn phía sau vách tường cách mình càng ngày càng gần thể lực của mình lại đang không ngừng xói mòn nhưng là trước mắt thi triều vẫn dường như vô cùng vô tận đồng dạng căn bản không có ti hào giảm bớt thay thế giang phong trong lòng cũng là dần dần sinh ra một cỗ cảm giác vô lực tại thế giới như thế này tận thế bối cảnh hạ n mong muốn một người đối kháng toàn bộ thế giới dường như trung pi là có chút đ ấu trĩ nghĩ tới đây giang phong thậm chí có như vậy một máy mắt đều muốn thả ra trong tay đao ôm ấp đối diện d ò n bi bay nếu á t tốt, trực t i p t như nói cái kêu bê cấp dỏm bị gầm thét là tuyên thiết chính mình đối với giang phong phẫn nộ cùng không cam lòng lời nói na giang phong gầm thét phát tiết thì là chính mình đối v ớ cái này thất giới phẫn nộ cùng không cam lòng muốn cho ta nhận thua mơ tưởng cái này mẹ nó thất giới lão tử tất nhiên phá đi mà liên tạc giang phong nương theo lấy gầm thét nhấc đao chém bay trước mắt dỏm bị về sau một dòng nước cấm cũng là đột nhiên nước vọt khắp toàn thân của hắn đem hắn mọi mệnh quét sạch sành xanh, xanh cùng lúc đó liên tục mấy cái hệ thống nhắc nhở cũng là nhảy ra ngoài tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn thăng cấp chương 734, cường lực kỹ năng chương 734, cường lực kỹ năng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài n g à i đẳng cấp đã đạt tới năm cấp hệ thống nhắc nhở nhân v i đẳng cấp tăng lên n g à i các hạng thuộc tính đạt được tăng cường hệ thống nhắc nhở nhân v i đẳng cấp tăng lên ngày các hạng sự nhẫn mại đạt được tăng cường hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài thu được ba mươi điểm, điểm thuộc tính tự do hệ thống nhắc nhở Chúc m ừ nhìn g ngài. Ngài t u thu được được cường cơ nhắc Chúc lực cơ một mừng một hội, hội, rút trang tại rút thống rút trang tại rút ra. Rút. Rút lần lần năng hiện nhở. ngài. Ngài năng hiện n ra ra. ra ra. ra. kỹ kỹ phải Hệ phải h thấy tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chính mình vậy mà thăng cấp giang phong cũng là không hề nghĩ ngợi trực tiếp bắt đầu rút ra lập tức liên tiếp sáu kỹ năng cũng là xuất hiện ở giang phong trước mặt ba cái bình thường kỹ năng cùng ba cái cường lực kỹ năng mà giang phong tại đại khái nhìn lướt qua về sau lập tức cũng là nhất hỷ cảm thấy có quyết nghị lời ngươi chọn tốt kỹ năng về sau giang phong cũng là đột nhiên dùng đao ở trước mắt thanh ra một cái khoảng nửa mét không gian ngay sau đó giang phong liền nghiêng đầu sang chỗ khác bắt đầu chính mình bắn vọt mánh chạy mấy bước về sau giang phong cũng là đưa chân ra đạp ở trên vách tường cả người liền hướng lên cao cao nhảy lên đáng tiếc là mặc dù giang phong động tác cực kỳ mau lẹ đồng thời nhảy lên độ cao đã viễn siêu cấp thế giới nhảy cao vận động viên có thể là do ở chung quanh vách tường thực sự quá cao hắn cũng không thành công vượt qua tường đi thế là đợi đến giang phong lần nữa theo giữa không trung rơi xuống về sau trong nháy mắt liền bị dọn bị cho vây vào giữa tình huống lần nữa biến nguy cấp lên chỉ có điều liền ở chung quanh dòm bị sắp đem giang phong bao phủ lại thời điểm giang phong lại đột nhiên tà mị cười một tiếng thật không tiện tha thứ tại hạ thất lễ thuấn thân thuật nói xong chỉ thấy nhất đạo kim quang hiện lên giang phong liền biến mất ở nguyên điện mà cùng lúc đó tại khoảng cách cái này ngó cụt đại khái khoảng hai trăm mét một chỗ trong sân giang phong thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện thì ra vừa mới thăng lên năm cấp thời điểm tại ba cái cường lực kỹ năng bên trong xuất hiện một cái có thể nhường giang phong thoát ly trước m ắ t hiểm cảnh kỹ năng thuấn thân cù nải thuấn thân cù nải tập được bản kỹ năng sau có thể tại khổ vô thượng kèm theo đặc thù tiêu ký làm người chơi có thể phát động thuấn thân hiệu quả trong nháy mắt đi vào bị tiêu ký cù nại vị trí điểm thời gian cù n đồ, 60 giây nhiều nhất có thể đồng thời nắm giữ hai mang theo tiêu ký hiệu quả cù nại một lần nữa tiêu ký cù nại cần làm l ệ n h 2 a i ư giờ đơn thuần nhìn kỹ năng này hiệu quả rất dễ dàng liền nghĩ đến giang phong trước đó kỹ năng lựa thần thuật cho tàn cho nên giang phong cũng là hết sức dễ dàng liền hiểu được kỹ năng này cách dùng thế là tại vừa mới k ê u bị dòm b ị cho bao vây tình cảnh nguy hiểm bên trong giang phong cũng là quyết định thật nhanh lựa chọn kỹ năng này sau đó tại mượn nhờ lấy vách tường thành công vọt lên về sau giang phong cũng là chọn tốt mục tiêu đem tiêu ký tốt củ này cho ném ra ngoài mà mượn nhờ thuấn thân c ủ này kỹ năng này thật vất v ả thoát khốn về sau giang phong cũng là không dám ở nguyên liệu tiếp tục dừng lại liên mang hướng về mặt khác một cái phương hướng bỏ chạy sở hạnh nhân vi phụ cận dòm bị cơ hồ đều bị cái tiêu bê cấp dòm bị gầm rú hấp dẫn qua cho nên trên đường đi giang phong cũng là cơ hồ không có gặp phải cái gì dòm bi chỉ có mấy cái dòm bi cũng là bị giang phong cho tùy tiện giải quyết hết hơn nữa vốn có t u ấ n thân cù này kỹ năng này về sau giang phong cũng là rất nhanh phát hiện kỹ năng này ngoại trừ chạy trốn bên ngoài một loại khắc công dụng kia chính là có thể lợi dụng ném mạnh cù nải phương pháp xử lý để cho mình thuấn thân tới trước đó không có cách nào đi địa phương tì như giang phong tại quanh đi quẩn lại hồi lâu đi tới trước đó mua sắm mọi nhà vui cửa hàng giá rẻ lúc phát hiện nhà này cửa hàng giá rẻ cửa sổ đóng chặt h i ệ n nhiên không cách nào bình thường đi vào đương nhiên ngạnh sấm mà nói cũng không phải không được thật là một khi khóa cửa bị chính mình phá hư hết đây cũng là cơ bản tuyên c á o cái này cửa hàng giá rẻ đối với dòm bị cũng là đã mất đi chống cự tác dụng thế là vì không phá hư khóa cửa giang phong cũng là trực tiếp đem một cái trong đó tiêu ký tốt cù nải vứt xuống cái này thường phục lâu lầu ba ban công n h i ê n hậu mở ra thuấn thân thuật truyền t ố n g đi qua sở dĩ lại tới đây là nhân v i cân nhắc tới chính mình vật tư khẳng định đã không có biện pháp thu hồi lại mà là một chưa lọt vào phá hư cửa hàng giá rẻ bên trong có lẽ sẽ có không ít đồ ăn cùng thức uống mong muốn tại tận thế sinh tồn được vật tư tuyệt đối là quan trọng nhất quả nhiên đương giang phong theo lầu ba ban công tiến vào cửa hàng giá rẻ bên trong sau cũng là m ư ơ i phần tùy tiện tìm tới trên quầy thức ăn nước của nguyên chỉ có điều ngay tại giang phong thật vui vẻ ăn như gió cuốn thời điểm một cái lén lén lút lút bóng người cũng là xuất hiện ở phía sau cày mà khi bóng người này thấy được giang phong khuôn mặt về sau cũng là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô là ngươi thì ra bóng người này chính là căn này cửa hàng giá rẻ cửa hàng trưởng vương tư hàm về phần giang phong kỳ thật sớm khi tiến vào cái này cửa hàng giá rẻ trước tiên liền đã phát hiện nàng chỉ có điều bởi vì vừa mới kia một trận chiến đấu thể lực tiêu hao quá lớn chính mình đói khát sự nhẫn mại đều đã đi tới tương đối nguy hiểm mười hai một trăm điểm cho nên giang phong lúc này muốn làm duy nhất một việc chính là ăn một vài thứ đến bổ sung thể lực thế là đang nghe được vương tư hàm lời nói sau giang phong cũng chỉ là khẽ gật đầu hàm hồ đáp ứng ân có thể có lẽ là nhân vi tận thế sau khi phát sinh liền bị vây ở trong tiệm này vương tư hàm đối với giang phong đến thì là lộ ra thập phần hưng phân cái kia bên ngoài hiện tại thế nào có quân đội loại hình người đến cứu vớt chúng ta sao mà đối với vương tư hàm hiếu kỳ giang phong cân nhắc tới mình bây giờ thuộc về ăn nhờ ở đậu đồng thời còn ăn người trong cửa tiệm đồ vật cho nên cũng liền đại khái đem tình huống bên ngoài nói ra ân quả nhiên là dạng này a t h ủ y chi nghe được giang phong giảng thuật sau vương tư hàm cũng lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy đồng thời nhẹ gật đầu lập tức tên này nhìn qua tuổi tắc cũng không lớn thiếu nữ lại lời nói xoay chuyển mở miệng hỏi thăm về giang phong tình huống đến ta nhớ được ngươi khi đó thật là mua không ít đồ vật đi đâu thế nào đói thành cái dạng này lúc này rốt cục miễn cưỡng lấp đầy bụng về sau giang phong cũng là nhìn về phía cái này người hiếu kỳ thiếu nữ nhân vì ta vừa mới hôn chiến một trận thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng chỉ có điều giang phong không nghĩ tới chính là mặc dù mình nói đúng là sự thật có thể hắn tới cái này thiếu nữ trong thai về sau lại hoàn toàn thành mặt khác một cái ý tứ thì ra đang nghe được giang phong lời nói sau vương tư hàm đột nhiên nhớ tới tận thế xảy ra trước đó giang phong từng tại chính mình nơi này mua qua ba mươi nhiều hộp biện pháp chuyện chuyện này để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng c h ắ c sâu cho nên đang nghe được giang phong nói hôn chiến về sau vương tư hàm rất tự nhiên đem hai chuyện này cho liên hệ ở cùng nhau biện pháp hôn chiến thế là tại hơi hơi dừng một chút về sau vương tư hàm cũng là có chút khó tin kêu lên cái này bên ngoài đều bộ dáng này ngươi còn có rảnh d ỗ i làm cái kia chương bảy trăm ba mươi lăm vương nghĩ hàm tin tức chương bảy trăm ba mươi lăm vương nghĩ hàm tin tức cái này bên ngoài đều bộ dáng này ngươi còn có rảnh rỗi làm cái kia nhìn trước mắt vương tư hàm kia có chút vẻ mặt kinh ngạc giang phong cũng là cảm thấy có chút trượng hai sờ không tới đầu nào cái gì cái này cái kia ngươi nói cái gì đó mà đối mặt với giang phong hỏi lại vương tư hàm cũng là trong nháy mắt đỏ mặt ta nói đương nhiên là hôn chiến thúy chi nghe được vương tư hàm lời nói sau giang phong lập tức cũng là tức giận hừ lạnh một tiếng h ừ ngươi cho rằng ta muốn cùng bọn chúng hôn chiến a a liệt không phải đâu đối với giang phong trả lời vương tư hàm hiển nhiên cũng là cảm giác có chút ngoài ý mớn dù sao dưới cái nhìn của nàng giang phong tuyệt đối là loại kia đắm chìm ở sắc đẹp nam nhân bằng không mà nói người đứng đắn ai một mạch mua ba mươi nhiều hộp biện pháp a mua nhiều như vậy không phải là vì hôn chiến làm chuẩn bị sao nhưng đối với vương tư hàm nghi hoặc giang phong tự nhiên không biết nàng đã hoàn toàn nghĩ sai hơn nữa đương giang phong hồi t ư ở n g lại chính mình cùng cái kia bê cấp dọn bị chiến đấu cảnh tượng thời điểm cũng là nhịn không được có vẻ hơi phẫn nộ thế là đang đối mặt vương tư hàm kia có chút hiếu kỷ m ụ quang hạ giang phong cũng là đem chính mình quá trình chiến đấu sinh động như thật cho miêu tả đi ra ngay từ đầu ta cùng tên kia đánh có đến có vệ vô cùng hài hòa sau đó qua sau một lúc ta dùng tốc độ của ta liền mười phần tùy tiện liền chinh phục nó để nó nằm trên mặt đất căn bản là không có cách động đậy coi như làm ta chuẩn bị cuối cùng nhất kích đem nó giải quyết triệt để thời điểm nó lại đột nhiên phát ra một tiếng vang r ộ i tiếng têu to lúc này mặc dù cảm giác giang phong những này hình dung từ dùng có chút q u ỷ dị nhưng là vương tư hàm nhưng cũng là nghe được hết sức chăm chú thậm chí còn có chút thẹp thùng dù sao nghe một cái chỉ gặp qua một lần mặt nam nhân như thế tỉ mỉ cùng chính mình giảng thuật chiến đấu trải qua vẫn còn có chút tương đối khó là tình nhưng làm giảng thuật người giang phong nhân v i đắm chìm ở khi đó cảnh tượng lại vốn không có để ít v thế là giang phong tiếp tục nói nghe được thanh âm của nó về sau vô số g i ò m b ì cũng là tất cả đều chạy tới mong muốn đem ta b ụ n h à o thúy chi giang phong lời còn chưa nói hết một bên nghe chuyện xưa vương tư hàm nhưng cũng là biến sắc cái gì g i ò m b ì ngươi liền g i ò m b ì đều không công tha người không thể ít ra không nên sau khi nói xong vương tư hàm nhưng thật giống như đột nhiên ý thức được cái gì trong nháy mắt mở tò hai mắt nhìn ngươi ngươi sẽ không phải là vừa mới nói vẫn luôn là ngươi cùng g i ò m b ì chiến đấu a mà vương tư hàm nói xong đến p i ê n giang phong bùn gân không phải đâu ngươi cho rằng ta nói là cái gì chiến đấu k h u k h ú không có không có gì có chút lúng túng ho khan vài tiếng sau vương tư hàm dường như cũng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó thật là làm nàng nhìn thấy giang phong kia ăn như hổ đói bộ dáng về sau cũng là dừng một chút không có nói thẳng ra cái kia nếu là không đủ ăn lời nói trong phòng còn có chờ ngươi sau khi ăn xong ngươi đến ta cái này ta cho ngươi xem một cái tốt nói xong vương tư hàm vừa xoay người về tới trong tiệm một cái trong phòng kế bất chi đạo đi làm cái gì đối với vương tư hàm có thể như thế hào phóng trợ giúp chính mình giang phong cũng là nhịn không được có chút hiếu kỳ dù sao tại loại này tận thế trong hoàn cảnh có thể vô tư đem các loại thức ăn đồ vật chia sẻ cho cái khác người thật sự là một cái khó khăn sự tình chỉ có điều giang phong lại không có hỏi tới mà là tại đem thể lực bổ sung không sai biệt lắm về sau tìm tới một cái góc ngồi xuống mở ra bảng thuộc tính của mình phải biết mặc dù vừa mới vì pha vây đem năm cấp đạt được cường lực kỹ năng cho tuyển nhưng là xem như thăng cấp gia tăng điểm thuộc tính cùng bình thường kỹ năng giang phong khả là còn không có lựa chọn đâu thế là tại xác định chính mình tạm thời đã an toàn về sau giang phong cũng là đem điểm thuộc tính phân phối hoàn tất sau nhìn về phía còn lại ba cái tuyển hạng kỹ năng rút ra kết quả ba tuyển một kỹ năng một tinh linh c h ú c phúc tập được bản kỹ năng sau tại thành công hoàn thành đánh giết sau có nhất định xác suất ba gia tăng tự thân thuộc tính kỹ năng bị động phát động khoảng cách ba mươi giây kỹ năng hai con dồi thê thân tập được bản kỹ năng sau nhưng tại gặp vết thương trí mạng lúc tự động phát động dùng một cái khôi lỗi thay ngươi nhận bị thương tổn tự thân thì ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g tới phủ cận một trăm m bên trong khu vực khác thời gian cùn đồ bốn mươi tám giờ kỹ năng ba khí vị tương đầu tập được bản kỹ năng sau trên thân lại phát ra một loại đặc thù h ư ơ vị có thể nhường bộ vận động vật loại đưa ngư ngộ nhận thành đồng loại như loại chó theo mà thu được tín nhiệm khiến cho ngươi có thể đối với nó tiến hành đơn giản thúc đẩy kỹ năng bị động không làm lạnh xem hết kỹ năng về sau giang phong cũng là cái thứ nhất liền sắp xếp trừ đi cái thứ ba tuyển hạng khí vị tương đầu không nói trước kỹ năng này bản thân hiệu quả như thế nào cùng thúc đẩy loài chó sinh vật có thể vì chính mình mang đến chỗ tốt gì l i ê n vẹn vẹn kỹ năng này miêu tả giang phong liền cảm nhận được thật sâu ác ý mà tại còn lại hai cái tuyển trong cổ giang phong tại hơi hơi xoắn suýt một chút sau cuối cùng cũng là lựa chọn tinh linh chúc phúc rất đơn giản mặc dù con dối thế thân kỹ năng này là một bảo mệnh loại kỹ năng giang phong rất muốn tuyển đó nhưng là đến một lần giang phong đã có một cái thuấn thân cụ nải kỹ năng này mong muốn bảo mệnh đã là đủ nhị lai、like, lập tức truyền tống tới phụ cận một trăm mét bên trong vị trí cái này thuộc tính hơi có chút g ầ n gà nhân v i đối với sinh vật hùng mạnh mà nói một trăm mét khoảng cách cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt liền có thể chạy tới về phần tinh linh trúc phúc kỹ năng này liền không giống như vậy phối hợp thêm vận may của mình thuộc tính đánh g i ế t dòm bị đến thu hoạch được thuộc tính cái này một cái hiệu quả thật là thực sự hơn nữa chỉ cần thuộc tính của mình đủ mạnh mạnh đến không ai có thể đối với mình tạo thành uy hiếp kia không thì tương đương với bị động bảo mệnh kỹ năng sau đó đang chọn kết thúc kỹ năng về sau giang phong cũng là tìm tới vương tư hàm nhân viên ngoại trừ vương tư hàm vừa mới chỗ giao phó cho tìm đến nàng bên ngoài phân tích chi nhãn cũng là đưa ra nhắc nhở nhắc nhở cái này vương tư hàm dường như biết một chút liên quan tới cái này tận thế tin tức quả nhiên đương giang phong đi tới cửa hàng giá rẻ gian phòng sau vương tư hàm cũng là rất nhanh đem những gì mình biết tin tức nói ra thì ra tận thế sau khi phát sinh mặc dù nước điện internet những này xã hội hiện đại mới có công trình tất cả đều nghỉ việc nhưng là do ở cũng không phải là tất cả nhân loại đều gặp nạn vẫn có không ít người sống sót tồn tại cho nên tại những người may mắn còn sống sót này cố gắng hạn mấy cái tin tức cũng là thông qua quảng bá hình thức h u y ế t tán đi ra t r ù n g hợp chính là vương tư hàm trong tiệm có một đài sử dụng tin r a d i o thế là tại mở ra r a d i o sau vương tư hàm cũng là rất nhanh nhận được đầu này tin tức tin tức nội dung mặc dù mười phần ngắn gọn nhưng lại đối tất cả nghe được đầu này quảng bá người tràn đầy sức hấp dẫn nhân viên căn cứ quảng bá tin tức những này sống sót người sống sót xây dựng một người sống sót căn cứ chương bảy trăm ba mươi sáu người sống sót căn cứ chương bảy trăm ba mươi sáu người sống sót căn cứ người sống sót căn cứ nâng lên cái này quảng bá bên trong nhắc tới địa điểm vương tư hàm cũng là lộ ra cực kỳ hướng tới dù sao đối ở trước mắt cái mà thế này mà nói nàng một cái lẻ loi c h ơ c h ọ i nữ h à i tử muốn sống sót quá khó khăn mặc dù dưới mắt trông coi cái này cửa hàng giá rẻ thời gian ngắn cũng vô dụng đối thức ăn nước uống nguyên dầu gì nhưng là theo thời gian trôi qua đồ ăn sớm tối có ăn xong một ngày đến lúc đó chính mình tự nhiên cũng chỉ có thể chờ chết mà sở dĩ chính mình một mực không hề động trước người hướng cái này người sống sót căn cứ là nhân v i n à n g hết sức rõ ràng lấy nàng thực lực của mình chỉ cần nàng bước ra cái này cửa hàng giá rẻ rất có thể không có đi ra khỏi hai trăm mét liền sẽ bị dòm bị cho đoạt đi đồ vật quý giá nhất sinh mệnh thế là làm nàng nghe nói giang phong vậy mà có thể ở cùng d ọ m bị hôn chiến trung thành công trốn sau khi đi ra cũng là ở trong lòng giấy lên một chút hy vọng muốn cho giang phong mang nàng tiến về cái này cái gọi là người sống sót căn cứ đi tìm cái khác người sống sót có thể thùy chi giang phong đang nghe được nàng sau nhưng cũng là trực tiếp nhịu nhữ m ả y nhân viên hắn không nghĩ tới tại tận thế đã xảy ra nhiều ngày như vậy g ầ m thét vẫn còn có nhiều như vậy người sống sót hơn nữa những người này thậm chí đều đã dựng lên một cái căn cứ hơn nữa chân chính nhường giang phong có chút bận tâm chính là không nói trước những cái kia người sống sót hiện tại thời điểm còn sống đáng tin cậy không đáng tin cậy l i ê n chỉ nói từ những n à y bọn hắn dựng lên căn cứ có thể ngăn trở hay không thi chiều sung kích hắn cũng không phải là rất yên tâm thế là giang phong cũng là lúc này lắc đầu biểu thị chính mình sẽ không tiến về cái này người sống sót căn cứ dù sao mình mục tiêu chẳng qua là sống sót đủ ba mươi thiên hoặc là đánh bại cuối cùng bột liền tốt hoàn toàn không cần thiết phí sức lại mạo hiểm đi tìm như thế một người sống sót căn cứ a thế nào dạng này mà tại gặp được giang phong tỏ thái độ sau vương tư hàm cũng là có vẻ hơi thất lạc nếu không tốt như vậy chỉ cần ngươi bằng lòng đưa ta đi người sống sót căn cứ ta bằng lòng tuyệt đối sẽ báo đáp ngươi được không nói xong vương tư hàm cũng là có chút tội nghiệp nhìn về phía giang phong coi như đương giang phong mong muốn lại lần nữa cự tuyệt thời điểm một cái hệ thống nhắc nhở lại đột nhiên nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở ngài đã phát động nhiệm vụ chi nhánh tìm kiếm người sống sót căn cứ phải trang nhận lấy thế là giang phong cũng là rất sảng khoái đáp ứng xuống tốt ta kia liền đáp ứng người tốt vương tư hàm ba no no lúc này nhìn trước mắt vừa nghe nói chính mình sẽ báo đáp hắn liền cải biến chính mình chủ ý giang phong vương tư hàm nhịn không được cũng là lật ra một cái liếp mắt trong lòng có chút nghĩ mà sợ gia hòa này sẽ không phải là đang suy nghĩ một chút kỳ kỳ quái quái y sở hạnh giang phong tại đáp ứng nàng về sau cũng không có nói cái gì đặc biệt điều kiện khác mà là bắt đầu thu lại đồ v ậ tới t nhìn thấy một màn này vương tư hàm cũng là chậm rãi yên lòng bắt đầu hướng trong hành trang chứa một ít đồ ăn cùng thức uống đợi đến hai người thu thập thỏa đáng thời gian đã đi tới đêm khuya sau đó để bảo đảm phía ngoài thi chiều đã t ắ n đi giang phong hai người cũng là quyết định trước nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi đợi đến ngày thứ hai trời đã sáng lại xuất phát ngày thứ hai thiên nhất sớm giang phong hai người cũng là thật s ớ m lên chuẩn bị hành động mà căn cứ quảng bá bên trong tin tức phán đoán giang phong cũng là lấy ra một trang giấy chất địa đồ dòng hảo hảo bi chỉ có điều nhường giang phong hơi có chút chú ý là trải qua một đêm thời gian sau những ngày dòng bi đẳng cấp dường như lại có hơi tăng lên trước kia cũng ít khi thấy dê cấp dòng bi chậm rãi cũng biến thành phố biến lên chỉ có điều bởi vì thực lực bản thân cũng tại c h ầ m rãi lên cao cho nên giang phong cũng không có quá để ở trong lòng hơn nữa tại đánh chết phụ c ậ n bảy tám dọm bị về sau nhân v i tinh linh c h ú c phúc kỹ năng này quan hệ giang phong thuộc tính trị cũng là có biên độ nhỏ dâng lên mặc dù vẹn vẹn lực lượng tăng lên hai điểm tinh lực tăng lên một điểm nhưng là cân nhắc tới kỹ năng này cũng không có viết lên hạn cho nên giang phong đối với cái này cũng là rất hài lòng tốt ngươi ra đi à. giải quyết xong phía ngoài giỏ m bị sau giang phong cũng là đem trốn ở cửa hàng giá rẻ cửa trống trộm phía sau vương tư hãm kêu lên sau đó hai người liền cùng một chỗ hướng về kia cái gọi là người sống xót cơ đi tới trên đường đi bởi vì d ò m bị đạt đến dê cấp về sau nhất là tiến vào dê cấp về sau thì lực cũng là biến tốt lên rất nhiều cho nên nhiều lần không đợi giang phong tới gần bọn chúng những n à y d ò m bị liền phát hiện hai người gầm rú lấy chạy tới thế là những n à y d ò m bị cũng là dối rít trở thành giang phong kinh nghiệm cùng thuộc tính hơn nữa vì phòng ngừa chính mình đi giết d ò m bi thời điểm vương tư hàm sẽ gặp nguy hiểm giang phong còn mười phần c h i kỷ đem một cái tiêu ký tốt thuấn thân cụ nại giao cho vương tư hàm nói cho nàng không cần lo lắng như là đụng phải quái vật lời nói chính mình sẽ cứu nàng ngồi mọi ngươi to gan đi lên phía trước ngươi chỉ còn đem phía sau của ngươi giao cho ta liền tốt ngay từ đầu vương tư hàm cũng là thập phần vui vẻ cũng cực kỳ cảm động đặc biệt là coi là mình cầm thuấn thân cụ nải đi ở phía trước từ đó bị một đám g i ò m bỉ cho bao vây thời điểm giang phong đột nhiên xuất hiện cùng trong n g á y mắt liền đem g i ò m bỉ chém người ngã ngựa đổ hiên ngang anh tư đều tại thật sâu xúc động tiếng lòng của nàng thậm chí nhường vương tư hàm cũng nhịn không được có chút tim đập nhanh hơn g i a hòa này cũng quá đẹp rồi a bạn trai lực b ạ o rằng a thật là làm cảnh tượng giống nhau đã xảy ra mười nhiều lần sau vương tư hàm cũng là đã nhận ra có cái gì không đúng thế nào một mực là ta ở phía trước hấp dẫn dòm bi giang phong đâu hắn đi làm gì thế là làm vương tư hàm ý thức được chuyện này về sau nàng cũng là lưu ý lên giang phong nhất cử nhất động mà tại nàng tỉ mỉ quan sát hạ cuối cùng cũng là biết rõ chân tướng sự tình mỗi đ ư ơ n g giang phong đem bên cạnh mình dọn bị dọn dẹp sạch sẽ về sau đều sẽ lấy cớ nói mình đi những địa phương khác chặt cương thi nhưng thực tế thượng giang phong chẳng qua là tùy tiện tìm một cái dâm mát địa phương đi ngồi nghỉ ngơi đi hơn nữa túi đ e o lưng của hắn bên trong còn chứa theo cửa hàng giá rẻ bên trong lấy r a hạt dưa cùng đồ uống gì gì đó đồ vật có ăn có uống được không nhặt ai thậm chí còn có một cái không biết ở đâu thuận tới bàn nhỏ về phần mình, thì là hoàn toàn thành một cái phụ trách dụ quái khổ lực ở phía trước cẩn trọng do đường hấp dẫn dòm bi nhiên hậu chờ dòm bi tích lũy không sai bị lắm giang phong liền lợi dụng thuấn thân thuật chạy tới thanh lý một đợt vương tư hàm o、oh, o、oh. có thể bởi vì lúc trước đích thật là chính mình năn nỉ lấy giang phong mang chính mình tiến về người sống sót căn cứ cho nên mặc dù có chút tức giận nhưng là vương tư hàm nhưng cũng không nói gì thêm mà là dường như đưa khí đồng dạng buồn bực đầu đi lên phía trước cũng may lại lặp lại mấy lần cái này quá trình về sau giang phong dường như cũng là có chút băn khoăn chủ động đi tại nàng phía trước thay nàng thanh lý lên trước mắt con đường mà tại như thế đi bộ gần thời gian một ngày sau hai người cũng là rốt cục đi tới quảng bá bên trong nói tới địa điểm người sống sót căn cứ chương bảy trăm ba mươi bảy người sống sót căn cứ hai chương bảy trăm ba mươi bảy người sống sót căn cứ hai quảng bá bên trên quả nhiên không phải gần người đi tới người sống sót căn cứ về sau vương tư hàm cũng là cao hứng nhảy dựng lên thì ra cái gọi là người sống sót căn cứ chẳng qua là trước kia một cái ngục giam cải tạo nhân viên ngục giam bốn phía đều có tường cao cho nên dùng để phòng ngự d ọ m bì là không có gì thích hợp bằng mà trong ngục giam người sống sót tại nhìn người tới là hai nhân loại về sau cũng là mười phần thống khóe mở ra đại môn đem giang phong hai người cho nên đón vào đi và o người sống sót căn cứ về sau mấy người cũng là rất nhanh sống tới trải qua giới thiệu giang phong cũng là rất nhanh đối với nơi này mấy người sống sót có một cái bước đầu hiểu rõ cái này trong n g ụ c giam người sống sót hết thể tám người trong đó một tên gọi là trần kiệt đang là lúc trước tại quảng bá bên trong lưu lại tin tức người thì ra tại tận thế lúc bộc phát cái này n g ụ c giam cùng bên ngoài như thế rất nhanh liền hoàn toàn luôn hãm chỉ có điều tương đối may mắn là bởi vì phần lớn phạm nhân đều vây ở riêng phần mình trong phòng giam cho nên cái này trong mục giam dòm bi mặc dù nhiều nhưng lại không tạo thành cái uy hiếp gì về phần trong n g ụ c giam này nguyên bản giám g ụ c cũng cơ bản tại tận thế phát sinh trước tiên chết chết trốn thì trốn thế là rất nhanh cái này n g ụ c giam liền trở thành một cái trốn không người mà trần kiệt cũng chính là dưới loại tình huống này tìm đến nơi này đồng thời mượn nhờ nơi này cơ trạm đem quảng bá cho phát ra bởi vậy tại cái khác người sống sót nhận được tin tức lần lượt chạy tới về sau nơi này cũng liền trở thành một cái danh xứng với thực người sống sót căn cứ mà càng thêm đáng quý chính là bởi vì cái này mục giam vì phòng ngừa bạo loạn phòng chứa đồ bên trong càng là có phong phú vũ khí cùng đồ ăn dự trữ mặc dù không có uy lực mạnh mẽ vũ khí nóng nhưng là có thể nhẹ nhõm đánh rết g i ò m bị bình thường gậy điện lại khắp nơi có thể thấy được lấy tình huống trước mắt đến xem phía ngoài g i ò m bị tạm thời còn không có cách nào tấn công vào đến cho nên chúng ta tạm thời vẫn là an toàn nhiệt tình đem giang phong hai người cho nên sau khi đi vào trần kiệt mấy người cũng là cho hai người chuẩn bị một trận phong phú c ơ m tối cùng lúc đó thông qua trao đổi những gì mình biết tình báo giang phong còn hiểu rõ tới mấy cái tình huống một cái là những n à y g i ò m bị mỗi tới nửa đêm lúc mười hai giờ đều sẽ bắt đầu thôn vệ đồng loại của mình từ đó trở nên càng thêm cường đại điểm này kỳ thật giang phong sớm đã co phát giác cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà nhường giang phong có chút ngoài ý muốn là khác một tin tức cái kia chính là liên quan tới cái này phó bản cuối cùng một tin tức ta cũng bất chi đạo tên kia có phải hay không những này dòm bì đầu mục ta chỉ biết là những cái kia dòm bì đều nghe nó tựa hồ là hồi tưởng lại một màn kia vẫn cảm thấy có chút đáng sợ lúc này trần kiệt liền ngay cả nói chuyện cũng có chút run dậy tên kia cùng dòm bì so sánh càng giống là một nhân loại chẳng những trên thân không có một chút hư thối vết tích thậm chí còn có thể nói chuyện nghe đến đó giang phong lập tức cũng là hứng thú nhân v i nương tựa theo phán đoán của hắn trần kiệt miêu tả cái này người rất có thể chính là cái này phó bản cuối cùng b ộ t thậm chí căn bản chính là cái này phó bản người sáng tạo nhưng đối với cái này bột hiện tại cụ thể ở nơi nào trần kiệt lại có chút mập mờ suy đoán ta chỉ nhớ rõ lúc trước tận thế bộc u phát thời điểm ta chỉ là xa xa thấy qua nó một cái những cái kia vừa mới chuyển biến thành dọn bị người tất cả đều quỳ gối trước mặt của nó về sau ta không dám tiếp tục ở đằng kia ở lại liền thừa dịp loạn chạy ra về phần cái chỗ kia ở nơi nào ta có chút không nhớ gì cả tiểu h u n h đệ ngươi trước đừng có gấp chờ ta nhớ tới ta tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết n g h e xong trần kiệt giảng thuật giang phong cũng là nhẹ gật đầu nhân viên tại trần kiệt giảng thuật thời điểm phân tích chi nhắn cũng là đưa ra một cái nhắc nhở trước mắt đẳng cấp quá thấp chưa đạt tới phát động trung cực nhiệm vụ điều kiện qua một hồi thử lại lần nữa a đối với cái này giang phong cũng là lộ ra cũng không phải là quá thất vọng mặc dù không có biết rõ ràng càng nhiều liên quan tới cuối cùng một tin tức nhưng là đã như n g cái này bột ngay tại chính mình s ở tại thành phố này bên trong kia chỉ cần mình không ngừng thăng cấp liền sớm tối có đ ụ phải nó một ngày hơn nữa nếu như cái này bột thật đặc biệt cường đại lời nói vậy coi như mình bây giờ biết vị trí của nó cũng chưa chắc liền có thể chiến thăm nó sau đó ngay tại giang phong â m thầm suy tư ứng làm như thế nào nhanh chóng tăng lên thực lực mình thời điểm một cái hệ thống nhắc nhở cũng là đột nhiên nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở bởi vì người sống sót căn cứ đã bị kích hoạt xin tất cả người chơi chú ý dọn bị công thành vào khoảng m ộ ư ơ i hai giờ sau chính thức bắt đầu nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở giang phong cũng là có chút ngạc nhiên cái này đạp mã cái gì phá nhiệm vụ chi nhánh a không có ban thưởng thì cũng thôi đi thế nào còn ra tăng độ khó nữa nha dọn bị công thành ta không tuân thủ được hay không a cái đồ chơi này nghe liền thật hù dọn người có thể còn không đợi giang phong chuẩn bị rời đi nơi này liên tiếp liền lại vang lên nhiều cái hệ thống nhắc nhở mà lần này tại nhìn rõ hệ thống nhắc nhở nội dung bên trong giang phong cũng là rốt cục hài lòng cười nhân viên so với bên trên một đầu tin giữ lần này hệ thống nhắc nhở hoàn toàn thì tương đương với hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh phần thường hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài đã hoàn thành tìm kiếm người sống sót căn cứ nhiệm vụ chi nhánh vũ khí cường hóa công năng đã là ngài mở ra hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài đã hoàn thành tìm kiếm người sống sót căn cứ nhiệm vụ chi nhánh đồ ăn cửa hàng công năng đã là ngài mở ra hệ thống nhắc nhở bởi vì không tệ rốt cục có chút tận thế trò chơi tiêm n g i hài lòng nh giang phong cũng là căn cứ hệ thống nhắc nhở dẫn đạo bắt đầu nghiên cứu mà trải qua một phen h i ể u về sau giang phong cũng là rốt c ụ c đối cái này người sống sót căn cứ bên trong nở cờ cờ có một cái toàn diện hiểu rõ thì ra cái này người sống sót căn cứ cũng không phải là một cái đơn giản nơi ẩn nút đơn giản như vậy trong này tám nở cờ cờ vậy mà mỗi một cái đều có công năng của mình tỷ như trần kiệt có thể thông qua quảng bá đến chiêu mộ người sống sót dùng cái này đến tăng cường người sống sót căn cứ lực lượng phòng ngự về phần vương tư hàm thì có thể theo nàng kia lấy được đồ ăn cùng nước còn có thể tiến hành băng bó đơn giản trừ cái đó ra còn lại nở tở cờ công năng cũng không giống nhau tỷ như có thể mua sắm cường hóa vũ khí cùng trang bị có thể mua mua d ự t h c h ờ một chút về phần tiền tệ tự nhiên không phải trong thế giới này tiền mà là giết chóc điểm tích lũy một loại chỉ cần đánh rết d ọ m bị liền có thể thu được điểm tích lũy mở ra cái này những công năng này về sau giang phong cũng là thấy được chính mình đoạn thời gian trước đánh rết d ọ m bị chỗ tích lũy lại tới điểm tích lũy lại nhưng đã khoảng chừng một vạn tám hơn ngàn điểm thông qua tương đối giang phong cuối cùng cũng là nghĩ tốt những n à y điểm tích lũy tác dụng đầu tiên là phân biệt bỏ ra ba trăm cùng một nghìn điểm tích lũy theo vương tư hàm cùng buôn bán dược tề nở tờ cờ trong tay mua mấy cái có thể nhanh chóng bổ sung đói khát sự nhẫn mại cùng khôi phục mệnh nhọc d ự thủy sau đó còn lại gần mười bảy nghìn điểm điểm tích lũy thì là tất cả đều bị giang phong cho dùng tại cường hóa vũ khí lên mặc dù tại trong cửa hàng có thể trực tiếp mua sắm vũ khí khác nhưng là do ở chính mình tự thân đã học được một cái nhị đao lưu tinh thông kỹ năng lại thêm trong tay mình hai thanh đao dùng đến vẫn còn tương đối thuật thủ cho nên giang phong liền không có đổi vũ khí khác dự định mà trải qua cường h bởi vì cái này vũ khí cũng không có kỹ càng số liệu cho nên ngoại trừ v ẻ ngoài bên trên biến càng thêm huyễn khốc một chút bên ngoài giang phong cũng không có cách nào chính xác biết được đến t ộ n cùng để cao thứ gì thuộc tính có thể mặc dù như thế giang phong lại vẫn là đem tất cả điểm tích lũy một mạch toàn bộ đều dùng tại cường hóa vũ khí phía trên rốt cuộc đợi đến tiêu hao chọn vẹn một năm mươi nghìn điểm tích lũy về sau theo cái này hai đem vũ khí bên trên nhấp nhoáng nhất đạo ánh sáng một cái ngoài định mức thuộc tính cũng là xuất hiện ở giang phong trước mặt chương bảy trăm ba mươi tám kỳ quái tiểu nữ hải chương bảy trăm ba mươi tám kỳ quái tiểu nữ hải zima thu thủy mỗi lần thành công đối với địch nhân tạo thành tổn thương có năm phần trăm tỷ lệ biên độ nhỏ khôi phục tự thân thể lực đối với sự biến hóa này giang phong vẫn là tương đối hài lòng mọi người đều biết từ khi tiến vào cái này tận thế phó bản về sau mệnh nhọc sự nhấn m ạ i liền vẫn luôn là giang phong đau nhứt điểm không đợi rét mấy cái giỏ bị đâu chính mình trước hết hư cái này sao có thể được mặc dù theo đẳng cấp tăng lên loại tình huống này đã được đến rõ ràng cải thiện nhưng là làm một nam tính người chơi ai lại sẽ ghét bỏ chính mình bền bỉ đâu mà có cái hiệu quả này về sau cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần mình ăn no rồi kia trên lý luận liền có thể một mực chém đi xuống có thể xưng là g i ò m bi tận thế phía dưới động cơ vĩnh cửu điều này cũng làm cho giang phong gọi thẳng đã nghiền tiêu to cái này xong không lỗ mặc dù tiêu hết trước đó góp nhặt toàn bộ điểm tích lũy nhưng là thực lực bản thân nhưng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên về phần đồ phòng ngự phương diện bởi vì giang phong đương trước thêm điểm phương thức là chủ thêm nhanh nhẹn n h â n hậu dựa vào thân pháp của mình đến tiến hành tranh n ẽ cho nên cũng liền lộ ra cũng không trọng yếu như vậy sau đó bởi vì khoảng cách lấy dòm bi công thành còn có không ít thời gian giang phong cũng là tại trong căn cứ lưu lại một cái thuấn thân c u n ạ i n h i n hậu nhường trần kiệt mở ra ngục giam đại môn đi ra ngoài trải qua một đoạn thời gian chém rết về sau ngoại trừ thu được bốn nghìn nhiều rết chóc điểm tích lũy bên ngoài gia phong điểm kinh nghiệm cũng là đạt đến chín mươi phần trăm tả h ư u khoảng cách thăng cấp vẹn vẹn chỉ cần năm mươi tả h ư u dê cấp g i ò m bị là được rồi đồng thời không thể không nói chính là sau khi cường hóa diêm ma cùng thu thủy hai thanh thái đao bất luận là trình độ sắc bén vẫn là dùng bền trình độ đều so trước đó muốn mạnh hơn quá nhiều hơn nữa nhờ vào kèm theo khôi phục thể lực hiệu quả chiến đấu lâu như vậy về sau gia phong vậy mà thi hào không có cảm thấy mẩn b ệ n sau đó nhìn thoáng qua trên cổ tay bé heo đội kỳ nhìn thấy khoảng cách dòm bị công thành còn có thời gian không ngắn giang phong cũng là chuẩn bị đem đ ẳ n g cấp thăng lên sáu cấp về sau lại trở về mà liền đương giang phong lại giết đại khái mười nhiều cái dòm b ỉ về sau một cái có chút âm thanh khủng bố lại đột nhiên tại cách đó không xa vang lên ô ô thanh âm này nghe có chút giống là nhân loại nữ tử tiếng khóc chỉ có điều căn cứ lấy kinh nghiệm của mình để phán đoán giang phong cũng không có ngốc tới cho rằng thanh âm này nơi phát ra là một gã nhân loại dù sao dưới loại tình huống này nếu là một nhân loại phát ra loại thanh âm này lời nói chỉ sợ sớm đã bị dòm bì cho chia ăn chỉ có điều mặc dù biết rõ đi qua rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm nhưng là do ở lòng hiếu kỳ quậy phá giang phong lại vẫn chậm dại hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới sở dĩ to gan như vậy ngoại trừ chính mình nắm giữ thuấn thân cũ nải cái này bảo mệnh thần k ỵ nơi tay bên ngoài càng là nhân vi tại giang phong nghe được thanh âm này về sau phân tích chi nhãn cũng là rất nhanh đưa ra nhắc nhở phía trước có một không biết sinh vật trước mắt tử vong sát xuất 0%. đã không chết được giang phong cũng liền hoàn toàn yên tâm mà theo vòng qua mấy cái đụng vào nhau báo hỏng cỗ xe về sau giang phong cũng là rốt cục thấy rõ tiếng khóc nơi phát ra một cái tóc hai bụ sủ tiểu nữ hải lúc này cái mới nhìn qua này chỉ có năm sáu tuổi khoảng chừng tiểu nữ hải đang ngồi ở đường cái ở giữa trong tay còn cầm một cái dính đầy máu tươi nhỏ bút bê gấu chỉ có điều bởi vì tiểu nữ hài này là c o n đối với mình cho nên giang phong cũng không có trước tiên phân biệt ra được gia hỏa này đến tột cùng là nhân loại vẫn là dòm bì phía trước có một không biết sinh vật trước mắt tử vong sát xuất 0%. lần nữa liếc qua đỉnh đầu vậy không có ti hào biến hóa nhắc nhở sau giang phong cũng là nhịu nhữ mày có chút không nắm được chủ ý nhân loại thật là dưới loại tình huống này không nói trước một cái chỉ có bảy tám tuổi tiểu nữ hài là làm sao sống được liền chỉ nói nàng ngồi ở chỗ này khóc lâu như vậy còn không có một cái nào dòm bì tới đưa nàng ăn loại chuyện này bản thân liền có chút khó tin nếu như không phải nhân loại lời nói kia là dò bi đối mặt với khả năng này giang phong cũng là không khỏi lắc đầu mặc dù không loại trừ tiểu nữ hài này là dò bi khả năng này nhưng coi như nàng thật là một cái dò bi một cái chỉ có năm sáu tuổi thân cao thậm chí rất có thể còn không có vượt qua một mét tiểu ra hỏa lại có thể đối với mình có cái uy hiếp gì đâu chẳng lẽ lại nhảy dựng lên đánh đầu với mình lại nói nếu quả như thật là dò bi lời nói vậy thì thuận thủ giải quyết hết tốt ai có thể cự tuyệt đưa tới c ự kinh nghiệm cùng điểm tích lui đâu h u n g hồ như tiểu nữ h à i này thật là một nhân loại nở tờ cờ lời nói nói không chừng còn có thể phát động một chút đặc biệt nhiệm vụ gì gì đó nói như vậy chính mình chẳng phải là liền kiếm lợi lớn nghĩ tới đây giang phong cũng là theo vứt bỏ cỗ xe đằng sau đi ra thật cao hứng hướng về tiểu nữ h à i kia đi tới thậm chí đều ngâm nga ca đến thân yêu tiểu nội mội xin ngươi đừng đừng khóc nhà của ngươi ở đâu ta sẽ dẫn ngươi dẫn ngươi trở về coi như đương giang phong từ tiểu nữ h à i sau l ư n g chậm rãi vây quanh phía trước chuẩn bị túi người đi xem một chút tiểu nữ hải này đến tội cùng là nhân loại vẫn là dòm bỉ thời điểm lại lanh bất đinh phát hiện vừa mới không ngừng nước nợ bất chi đạo lúc nào thời điểm vậy mà ngừng tiếng khóc hơn nữa càng làm cho giang phong có chút sởn hết cả gai ốc chính là phân tích chi nhãn kia hồi lâu chưa từng có nhắc nhở giờ phút này lại bắt đầu kịch liệt biến hóa phía trước có một không biết sinh vật trước mắt tử vong sát xuất một phía trước có một không biết sinh vật trước mắt tử vong sát xuất hai phía trước có một không biết sinh vật trước mắt tử vong sát xuất ba phần trăm chỉ thấy theo giang phong tiếp cận phía sau tử vong sát xuất cũng là không ngừng dâng lên thậm chí liền liên giang phong phát hiện không thích hợp mà ngừng cước bộ của mình về sau liên quan tới chính mình tử vong sát xuất vẫn đang nhanh chóng dâng lên bên trong ba ba nhìn thấy một màn này giang phong n h ị n không được cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh chẳng lẽ lại chính mình vận khí bạo tạc trực tiếp tại giã ngoại ngẫu nhiên gặp cái này phó bản cuối cùng b ộ t cùng lúc đó chỉ thấy tiểu nữ hải tựa hồ là cũng sớm đã cảm nhận được giang phong đến đ ỉ n h chỉ t h u ố c tít sau tiểu nữ hài này cũng là chậm rãi ngẩng mặt lên đến hướng về giang phong nhìn lại mà tại nhìn rõ tiểu nữ hài này mặt sau giang phong lại một lần nữa ngây ngẩn cả người nhân vi nhược là theo ở bề ngoài đến xem tiểu nữ hài này cũng không có bất kỳ cái gì dòm bị đặc thù đương nhiên giang phong khả chưa quên trần kiệt đã từng nói phó bản cuối cùng một chính là một cái vẻ ngoài cùng lo nghĩ tới đây giang phong cũng là đem thu thủy diêm ma hai thanh đao cầm ở trong tay k i ế p mắt nhìn sang mà đúng lúc này tiểu nữ h à i kia cũng là đột nhiên mở miệng đại ca ca ngươi thấy được ta gấu nhỏ à? kỳ quái ta gấu nhỏ chạy đi đâu lúc này mặc dù giang phong mười phần muốn nói cho nàng gấu nhỏ không ở đây ngươi trong tay mình nắm chặt thế này nhưng là nhìn xem tử vong của mình tỷ lệ đã đạt đến kinh khủng bốn mươi năm đồng thời còn tại dâng lên giang phong cũng là mười phần thức thời không có mở miệng muốn nhìn một chút tiểu nữ hải này đến tột cùng muốn làm gì có thể tự h ồ là giang phong thời gian dài không có trả lời dẫn tới tiểu nữ hải sinh ra một tia bất mãn thế là tại l ệ n h lùng chừng mắt liếc giang phong về sau tiểu nữ hải cũng là đột nhiên bỗng nhiên n g ẩ n đầu đến lộ ra một cái cực kỳ khủng bố nụ cười a tính toán liền đem ngươi làm thành ta mới gấu nhỏ tốt t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín cùng tiểu nữ hải dọn bi lần thứ nhất đọ sức t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín cùng tiểu nữ hải dọn bi lần thứ nhất đọ sức a tính toán liền đem ngươi làm thành ta mới gấu nhỏ tốt nói xong tiểu nữ hải cũng là nhết miệng cười một tiếng chỉ có điều nhường giang phong có chút kinh dị chính là tiểu nữ hải cái này m u ố phát miệng vậy mà trực tiếp rồi tới lộ hai căn địa phương nguyên bản chỉ có như anh đào lớn nhỏ bờ môi trực tiếp biến thành danh xứng với thực huyết b u ồ n đại khẩu hơn nữa theo tiểu nữ hải tiếng nói rơi xuống giang phong trước mắt nhắc nhở cũng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nguy hiểm kiểm tra tới a cấp d ò n bi trước mắt tử vong sát xuất năm mươi một nhìn xem tử vong sát xuất đã đột phá năm mươi đồng thời còn tại tăng trưởng giang phong lập tức cũng là cả kinh nhân v i hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt như thế một cái nhìn người vật vô hại tiểu nữ hải vậy mà lại là a cấp d ò n bi hơn nữa còn là a cấp d ò n bi bên trong hung nhất a cấp phải biết lần trước b cấp d ò n bi liền đã nhường giang phong chịu nhiều đau khổ Mà như người nhìn vậy A cao cả quả a c nhiên c mét ể cơ hồ là giang phong cương loé lên mở trước mắt của hắn cũng là xuất hiện nhất đạo sắc bén kình phong đang là tiểu nữ hải kia chừng hai mươi cm dáng dấp móng tay phá vỡ không khí hình thành tránh thoát tiểu nữ hải nhất kích về sau giang phong cũng là thật nhanh dùng đao trong tay chém về phía trước có thể để giang phong không nghĩ tới chính là tiểu nữ hài này mặt quay về phía mình công kích vậy mà không tránh không né mà là đem hai tay quanh đặt ở trước ngực dùng móng tay của mình đỡ được giang phong nhất kích đãng sau đó đợi đến đao trong tay cùng tiểu nữ hài móng tay đã xảy ra sau khi đụng giang phong lập tức cũng là cảm thấy mình hổ khẩu tê dần suýt nữa cầm không được vũ khí tê r a hỏa này móng n ó n tay vậy mà cứng như vậy mặc dù mình cắt đứt cơ bắp có thể làm cho đối phương giảm tốc thật là tiền đề nhưng cũng nhất định phải là chính mình thành công chém vào địa phương trên thân thể mà giống bây giờ loại này bị quân địch dùng vũ khí cho đỡ lại chính mình căn bản cũng không có chạm đến đối phương cơ bắp kỹ năng tự nhiên là không có cách nào có hiệu lực cho nên tại ô đỡ được giang phong công kích về sau tiểu nữ hài cũng là lập tức liền phát khởi phản công cùng lúc đó tại nhất kích thất thủ về sau giang phong cũng là rốt cục lãnh hội tới tiểu nữ hài chỗ đáng sợ hoàn toàn chính xác là một ta cấp z o m bi e mặc dù tiểu nữ hài này nhìn qua giống như một cái lớn bức túi liền có thể phiên phi nhưng là trên thực tế tiểu nữ hài này bất luận là về mặt sức mạnh vẫn là theo tốc độ phản ứng đi lên nói đều muốn xa mạnh hơn xa giang phong lần trước chỗ đụng phải cái kêu bê cấp g i a bi hơn nữa kinh khủng hơn chính là tiểu nữ hài này tốc độ nhanh quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung chỉ thấy cơ hồ ngay tại giang phong thế công cương nhất ngừng còn không đợi lần nữa phát động lần công kích sau thời điểm tiểu nữ hài liền hết sức nhanh chóng bắt l ấ y giang phong hai lần công kích ở giữa k h ẽ hở lấn người mà lên dùng chính mình sắc bén m ó n g tay hướng về giang phong bổ tới mà nhìn thấy một màn này giang phong tự nhiên là chỉ có thể lưu lại có thể mặc dù giang phong động tác mặc dù nhưng đã cực nhanh nhưng là cùng trước mắt tiểu nữ hài này so sánh lại vẫn là chậm lựa nhịp thế là không cách nào thuận lợi kéo dài khoảng cách giang phong cũng, cũng chỉ phải g ơ lên cánh tay trái của mình m o n sau n dùng tinh đó ầ u đội trưởng tấm chắn đi ngăn lại cái trưởng tấm nhất kết kết. chắn ngăn này kích giang phong cũng là thấy hoa mắt trong nháy mắt đã mất đi tiểu nữ hải bọc dáng nhìn thấy một màn này giang phong cũng là cũng không dám lại có ti hào lãnh đạo trực tiếp mở ra thuấn thân thuật về tới người sống xuất thành lũy bên trong a mà lúc này lưu tại thành lũy bên trong vương tư hàm mọi người khi nhìn đến giang phong đột nhiên xuất hiện đồng thời trên người có một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương về sau lập tức cũng là tất cả đều lấy làm kinh hãi ta không sao giang phong khi nhìn đến vây tới chúng người về sau cũng là đơn giản đem kinh nghiệm của mình nói một lần mà tại vương tư hàm xử lý xuống giang phong vết thương cũng là rất nhanh đến mức tới khôi phục cùng lúc đó tại tỉnh táo lại về sau giang phong cũng là bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng lại vừa mới cùng tiểu nữ hải cuộc chiến đấu kia không chút nào khoa trương trận chiến đấu này cơ hồ có thể nói là giang phong tiến vào cái này phó bản thậm chí toàn bộ thứ sáu giới bên trong hung hiểm nhất một lần thậm chí đều để hắn mở ra đánh không lại liền chạy loại này theo tâm chiến thuật cho nên giang phong cũng là nhịn không được bắt đầu căn cứ chính mình tình huống trước mắt suy tính lên mình nếu là lần tiếp theo đụng phải nó sau đến tột cùng phải làm gì chỉ có điều nhường giang phong có chút hệ quả chính là c h ọ n vẹn suy nghĩ gần mười phút về sau hắn cuối cùng cũng là không thể không đối mặt một cái mười phần hiện thực tăng cốc cái kia chính là lấy trước mắt hắn nắm giữ kỹ năng cùng thực lực bản thân đến xem coi như lần sau lại đụng phải tiểu nữ hai kia chính mình vẫn trốn không thoát đánh không lại vận mệnh xem ra muốn đánh bại nó chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thăng cấp sau kỹ năng cho ra kết luận cuối cùng nhất về sau giang phong giơ tay lên cổ tay nhìn một chút thời gian buổi sáng 957, khoảng cách g i ọ m bị công thành thời gian nước chừng còn có hai giờ tả h ư u nhìn thấy kết quả này mặc dù giang phong lúc này đã mười phần mệt mỏi nhưng là cân nhắc tới nếu là g i ọ m bị công thành thời điểm cùng loại tiểu nữ hài loại này sức chiến đấu a cấp g i ọ m bị xuất hiện lần nữa người sống sót thành lũy bên này khẳng định phòng thủ không được thế là tại uống xót thành l ộ y bên này khẳng định phòng thủ không được chỉ có điều trước lúc rời đi giang phong ngược cũng không phải cái gì chuẩn bị đều không có làm từ với mình dết chóc điểm tích lũy đã góp nhặt tới năm nghìn điểm lại thêm tấm chắn của mình bị phá hư không có cách nào sử dụng cho nên giang phong cũng là chuẩn bị tiêu phí một chút nhìn xem có cái gì có thể để cao mình sức chiến đấu đồ vật coi như đ ư ơ n g giang phong chuẩn bị tiến về buôn bán đồ phòng ngự cái t i a npc bên người thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện nhắc nhở lại cải biến chủ ý của hắn cái này npc trong tay dường như nắm giữ lấy cái gì ghê gớm kỹ thuật theo đầu này phân tích chi nhãn cho ra nhắc nhở giang phong rất nhanh tìm tới cái này cái nhắc nhở sở tiêu nhớ cái t i ê np cái này npc giang phong cũng không xa lạ gì chính là cái này thành lũy bên trong lúc đầu tám một trong số những người còn sống sót chỉ có điều nhân vi lúc trước chính mình vừa tới thời điểm trần kiệt cũng không có nói cái này npc là làm cái gì cho nên giang phong cũng không có quá để ý thật là lúc này giang phong đứng ở trước mặt hắn đồng thời căn cứ nhắc nhở mở miệng hỏi thăm về sau đạt được đáp án lại làm cho hắn có chút vui mừng quá đ ô i chương bảy trăm bốn mươi người sống sót căn cứ nhiệm vụ ẩn chương bảy trăm bốn mươi người sống sót căn cứ nhiệm vụ ẩn khen hắn nhường hắn mê thất chính mình có tỷ lệ nhất định nhận lấy đến nhận chức vụ nhìn trước mắt nhắc nhở giang phong lập tức cũng là tinh thần tỉnh táo mà tại giang phong n ô n ngữ thế công phía dưới cái kia nở c ờ cờ cũng là rất nhanh l u ô n hãm thậm chí đều sinh ra một tia bản thân chất vấn cái kia kỳ thật mặc dù ta cũng cảm thấy ta là thiên tài nhưng là ngươi như thế khen ta thật được chứ tin tưởng mình ngươi có thể dù sao ngươi đẹp trai như vậy tại cái này trong n g ụ c giam có thể nói là gần với ta tồn tại đương nhiên bởi vì cái gọi là tặng người hoa hồng tay còn lưu hương tại khen trước mắt cái này npc thời điểm giang phong cũng không có quyên tiện thể đem chính mình cho mang lên ta cảm thấy ai quy của ngươi tại toàn bộ trong mục giam cấp cao nhất thậm chí đều muốn vượt qua trình độ của ta mà may mắn là giang phong hành động này cũng không có, có ảnh hưởng tới phát động cái này npc nhiệm vụ ẩn cho nên giang phong vừa dứt tiếng về sau một cái hệ thống nhắc nhở cũng là nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở ngài đã phát động nhiệm vụ ẩn trùng kiến n g ụ c giam công sự phòng ngự xin hỏi phải trang nhận lấy quả nhiên ngay tại giang phong lựa chọn nhận lấy về sau tên này npc cũng là rất nhanh nói ra nhiệm vụ điều kiện đã ngươi nói như vậy vậy ta cũng liền nói thật cho ngươi bây ta kỳ thật ta trước đó là một cái công chính sư có thể nhường cái này mục giam lưới điện gì gì đó lần nữa khôi phục công tác chỉ có điều ngươi cũng biết nhân v i tận thế nguyên nhân cái này n g ụ c giam điện lực hệ thống đã tê liệt cho nên chỉ cần ngươi có thể mang về một chút xăng dùng tới mở máy phát điện lời nói đồng thời cho ta nhất định điểm tích lũy lời nói ta liền có thể nhường cái này n g ụ c giam biến vững như thành đồng n g h e xong cái này gọi là ngô có thể nờ tờ cờ lời nói sau giang phong cũng là lúc này đáp ứng xuống mà nhận lấy nhiệm vụ về sau giang phong cũng là mở ra nhiệm vụ của mình bảng hướng về nhiệm vụ này nhìn sang t r ứ n g kiến n g ụ c giam công sự phòng ngự nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ cần thiết năm thùng xăng trước mắt đã hoàn thành năm hai không không không giết chóc mấy phần trước mắt đã hoàn thành 2000 -2000. nhiệm vụ ban thưởng mở ra ngục giam công sự phòng ngự công năng sở dĩ đón lấy nhiệm vụ này ngoại trừ nhân v i n h i ệ m vụ này bản thân là một cái nhiệm vụ ẩn bên ngoài còn nhân v i giang phong cân nhắc tới cái này phó bạn chỉ có chính mình một cái người chơi nếu là dọn bị công thành số lượng quá mức khổng lồ lời nói vậy mình còn thật sự có khả năng k h i ê n không xuống lại thêm nhiệm vụ này chỗ t h ứ cần thiết nhìn qua cũng, cũng không tính quá khó khăn ngoại trừ điểm tích lũy bên ngoài duy nhất điều kiện chính là năm thùng xăng thế là thu thập thỏa đáng về sau giang phong cũng là lần nữa đi ra người sống x u t thành lũy hơn nữa bởi vì thời gian có hạn giang phong cũng là thẳng đến trạm xăng dầu mặc dù mình chỉ không kém một m ư ơ kinh nghiệm liền phải thăng lên sáu cấp nhưng là so với kỹ năng mới giang phong vẫn tương đối để ý trước mắt cái này nhiệm vụ ẩn dù sao coi như mình có kỹ năng mới đối với cùng thi triều chiến đấu mà nói tăng lên cũng sẽ không quá lớn tương phản nếu như tại dòng bị công thành trước đó có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành cũng đem lưới điện cao thế cho một lần nữa bắt đầu dùng lời nói vậy đối với mong muốn thủ hạ cái này một đợt thi triều mà nói hẳn là có trợ giúp rất lớn thế là một đường chi thượng giang phong cũng là tận lực tránh cho hấp dẫn tới quá nhiều dòng bị chuyên chọn dòm bị số lượng thiếu con đường đi coi như như thế giang phong nhưng cũng lục tục giết gần hai mươi dòm b ị làm trễ mãi trọn vẹn một nhiều giờ cái này mới đi đến được khoảng cách người sống sót thành lũy gần nhất một cái trạm xăng dầu coi như đương giang phong thật vất vả theo trạm xăng dầu bên trong lật hiện ra mấy cái trang xăng bồn sắt chuẩn bị theo một chiếc bình trong xe rút một chút xăng lúc trở về lại lanh bất đinh phát hiện tại trạm xăng dầu bên ngoài cuối con đường vị trí có một cái to lớn viên thịt đang đang chậm rãi tự mình hướng về bên này di động đi qua phát hiện cái này dị thường về sau giang phong định tình nhìn lên cái này mới nhìn rõ ràng xa xa không phải cái gì viên thịt phân minh là một cái thân thể u nang g dòm bi chỉ thấy cái này g dòm bi không biết nguyên nhân gì toàn bộ thân thể xương thật giống như một cái sắc bạo liệt khí cầu đồng dạng hơn nữa không biết có phải hay không nhân vi khoảng cách qua xa quan hệ phân tích chi nhãn cho ra nhắc nhở cũng không tỉ mỉ cái này g dòm bỉ nhân vi ăn quá nhiều đồ vật di động tốc độ tương đối chậm chạp nhưng là lực lượng xuất chúng thực lực không biết nhìn thấy một màn này giang phong cũng là liên mang nút ở một bên dù sao tại hiện tại cũng không phải phức tạp thời điểm húng chi cái này viên thịt nhìn qua liền không phải dễ chê ơ một bộ dễ cháy dễ bạo tạc dáng vẻ có thể có lúc sự t ì n h phát triển chính là như thế để cho người ta ra ngoài ý định ngay tại giang phong trốn đi mong muốn chờ cái này viên thịt sau khi rời đi lại tiếp tục trang sang thời điểm cái này viên thịt lại hào chết không chết hướng về giang phong thân ở cái này c h ạ m s a n g dầu chậm rãi đi tới hơn nữa nhìn nó cái dạng kia mục tiêu dường như chính là giang phong chỗ nơi này lúc này khoảng cách d ò m bị công thành vẹn vẹn chỉ còn lại không đến hai mươi phút nhắc nhở cái này d ò m bị di động tới c h ạ m s a n g dầu thời gian dự tính là hai mươi một phút nhìn thấy một màn này giang phong cũng là minh bạch tránh hẳn là tránh không khỏi xem ra mình nếu là mong muốn tại dòm bị công thành trước đó đem sang thành công mang về lời nói chỉ có đem cái này viên thịt đánh giết cái này một con đường có thể thực hiện nghĩ tới đây giang phong cũng là chậm rãi từ bình phía sau xe nhô đầu ra hướng về viên thịt nhìn sang mà nhân v i lúc này viên thịt đã di động tới giang phong trước mắt đại khái khoảng hai trăm mét vị trí cho nên phân tích chi nhãn cũng là rất nhanh đưa ra cái này viên thịt tin tức a cấp dòm bi chiến đấu tử vong sát xuất、0%. nhìn thấy 0 tử vong tỷ lệ giang phong đương tức cũng là thoải mái theo bình phía sau xe đi ra cái này còn không mãng chờ cái gì a thế là Lách mình sau khi đó i ra, g chỉ thấy viên thị tại xoay người sau cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cái dao dốc xương hướng về giang phong liền bổ tới hô sợ hãnh cái này viên thị mặc dù lực lượng mạnh nhưng lại cũng không thế nào nhanh nhẹn cho nên đối mặt với công kích của nó giang phong cũng là mượn phần thủy tiện liền tránh khỏi sau đó thừa dịp viên thị thế công chưa thu hồi giang phong cũng là trực tiếp rút đào tại viên thị trên bụng hoạch hiện ra một cái thật dài vết thương mà nhận lấy giang phong công kích sau viên thị kia xanh xanh đỏ đỏ ruột cũng là tại chỗ liền chạy ra chương bảy trăm bốn mươi mốt giòn bị công thành chương bảy trăm bốn mươi mốt giòn bị công thành bụng phá bị giang phong hoạch xuất ra một cái vết thương sau viên thị ruột cũng là tại chỗ liền chạy xuống có thể để giang phong không có nghĩ tới là nhận nặng như thế kích chẳng những thi hào không có, có ảnh hưởng tới viên thị ngược lại nhường viên thị đem chính mình ruột cho nhặt lên xem như roi thậm chí vì để cho chính mình cái này r o i càng có lực sát thương một chút viên thịt còn đưa trong tay g i a o d ố c xương cái chốt tại roi một mặt hướng về giang phong liền vùng đi qua nhìn thấy một mặt này giang phong cũng là không thể không cảm thán giang phong dê đây là một cao thủ đây cũng quá lợi hại đối với mình hung á c một chút chuyện này xem như để ngươi cho chơi minh m ạ c h thậm chí giang phong không chút nào hoài nghi như là vừa vặn chính mình làm ra không phải ruột mà là t h ậ t lời nói g i a hỏa này rất có thể đều sẽ trực tiếp hiện trường liền cho ăn sống bổ sung một chút thể lực của mình cảm thắng o n g sau giang phong cũng là không có tiếp tục lãng phí thời gian mà là lần nữa lấn người mà lên bắt đầu công kích của mình mà từ với mình lúc trước công kích đã phát động chính mình kỹ năng cắt đ ứ t cơ b ắ p tạo thành giảm tốc lại thêm cái này viên thịt tốc độ vốn là mười phần chậm c h ạ m cho nên lấy tốc độ tăng trưởng giang phong trước mặt đối phó cũng là thành thạo điêu luyện duy nhất có chút so khá là khó đối phó một chút chính là cái này viên thịt mỡ cực dày coi như giang phong thật vất vả nắm lấy cơ hội dùng đ a o đâm vào bộ ngực của nó lại vẫn không có thể gây tổn thương cho tới trái tim của nó bởi vậy đợi đến giang phong rốt cục đánh chết cái này a cấp dòm bỉ về sau thời gian đã qua mười phút tả hữu nói một cách khác lúc này khoảng cách dọn bị công thành bắt đầu thời gian vẹn vẹn chỉ còn lại không đến m ộ ư ơ i phút thế là thật nhanh đem xăng theo bình trong xe rút ra chút vào xăng trong thùng về sau giang phong cũng là phát động t u ấ n thân thuật trực tiếp về tới người sống s ó t thành lũy bên trong khiến cái này lưới điện khôi phục công tác nhanh nhất cần bao lâu thời gian đưa ra nhiệm vụ về sau giang phong cũng là hướng cái k i a n ở tờ cờ hỏi tới tình huống cụ thể mặc dù lưới điện ta đã tất cả đều chữa trị tốt trực tiếp mở điện liền có thể sử dụng nhưng là muốn ngừng máy phát điện hoàn toàn vận chuyển tới có thể cho lưới điện cung cấp điện trạng thái nhanh nhất cũng cần hai mươi ba mươi phút tả hữu nghe được cái này nở tờ cờ lời nói sau. giang phong cũng là nhẹ gật đầu cùng lúc đó vì có thể hoàn toàn giữ vững cái này đợt tiếp theo thi triều giang phong còn đem chính mình còn x u ấ t lại ba điểm rết chóc điểm tích lũy một mạch tiêu hết trực tiếp đem lưới điện đẳng cấp cho thăng lên đi lên vạn sự sẵn sàng về sau giang phong cũng là đơn giản ăn một vài thứ khôi phục một chút thể lực liền đi tới n g ụ c giam đại môn vị trí lúc này khoảng cách d ò m bị công thành đến ngược vẹn vẹn chỉ còn lại hai phút mà bởi vì n g ụ c giam vị trí tại vùng ngoại thành bốn phía cũng không có cái gì cao lớn công trình kiến trúc cho nên giang phong cũng là rất dễ dàng liền thấy rõ ràng nơi xa đã tụ tập lại thi triều số lượng này hơi nhiều a giang phong chỗ bất chi đạo chính là cái này phó b ả n tại lúc đầu thiết kế thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ có một người đến vượt quan loại tình huống đặc thù này cho nên thi triều số lượng căn bản cũng không phải là căn cứ một người chơi đến thiết kế thế là mặc dù tại trước mắt hắn chẳng qua là đơn giản nhất đợt thứ nhất thi triều thậm chí có thể nói là cấp độ nhập môn thi triều nhưng lại cũng xa xa hoàn toàn không phải giang phong tự mình một người liền có thể ứng phó mà đợi đến đếm ngược cuối cùng kết thúc về sau theo một cái cùng loại với tiếng trung âm thanh n â m vang lên nơi xa đen nghị thi triều cũng là dường như tất cả đều nhận được chỉ lệnh đồng dạng hướng vệ ngục g i a n phương hướng liền di động đi qua ơ ông ngao bốn nhìn thấy một màn này trong n g ụ c giam vương tư hàm mấy người cũng là tất cả đều dọa đến sắc mặt tái nhuận có thể mặc dù những người này ở đây giang phong yêu cầu hạ cũng toàn viên đều trang bị bên trên trong n g ụ c giam tìm đến gậy điện nhưng là giang phong cũng minh bạch cho dù có mấy người bọn hắn nở ở cờ hỗ trợ mong muốn giữ vững thi chiều tuyệt đối là si tâm v ọ n g tưởng bất quá cũng may khoảng cách lưới điện khởi động vẹn vẹn chỉ còn lại m ộ ư ơ i nhiều phút cho nên giang phong cũng là không tính quá lo lắng một hồi mấy người các ngươi chỉ cần giữ vững đại môn liệt tốt phía ngoài dỏm bị giao cho để ta giải quyết lưu lại một câu nói như vậy sau giang phong cũng là lưu lại một cái t mặc, người. Người mặc dù nhưng cái này phó bản bên trong không cách nào sử dụng tự thân kỹ năng cùng tọa kỵ nhưng là do ở pháp khắc là thuộc về tự nguyện bị câu dẫn đi theo gian phòng đồng thời trên bản chất là thứ sáu giới bên trong một cái phó bản bên trong sinh vật cho nên pháp khắc cũng không nhận được cái này phó bản hạn chế bao quát tại thanh long sơn hoàng gia liệu dưỡng viện lúc như thế có thể tùy ý bị giang phong cho triệu hoán đi ra cho nên nhận được ra phó bản sau cho nó hai túi thấp kém lương thực loại này cực hạn dụ hoặc về sau tinh linh long pháp khắc cũng là rất nhanh tại giang phong chung quanh chống ra kết giới muốn không có chuyện gì ta trở về ngươi cũng biết ta cũng không phải là một cái chiến đấu loại hình sinh vật đối với cái này bảy nát bảy mười phần thành thạo tiết long giang phong cũng là căn bản cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng cho nên tại thu hồi tinh linh long pháp khắc về sau giang phong cũng là rất nhanh cùng sông tới dòm bi đánh ráp lá cả mà mặc dù cái này một đợt thi triệu bên trong phần lớn dòm bi đều là e cấp cùng dê cấp coi như cao cấp nhất cũng bất quá là c cấp đối với đã có thể đơn đấu a cấp d ọ m bị giang phong mà nói căn bản chính là hành hạ người mới đồng dạng độ khó nhưng là tại tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt liền xem như giang phong cũng là không cách nào cam đoan mình có thể lông tóc không thương thế là tại chiến đấu sau khi phát sinh giang phong bên cạnh bảo hộ kết dưới phía trên trị số cũng là bắt đầu điên cuồng hạ xuống năm trăm năm mươi bảy trăm h ệ thống nhắc nhở chúc mừng n g à i n g à i đẳng cấp đã đạt tới sáu cấp hệ thống nhắc nhở nhân v i đẳng cấp tăng lên ngày các hạng thuộc tính đạt được tăng cường hệ thống nhắc nhở nhân v i đẳng cấp đánh lấy đánh lấy giang phong cũng là đột nhiên cảm thấy trên thân một dòng nước cấm trải qua đồng thời chính mình ra rời khó chịu chờ một chút cảm giác cũng là bị quét sạch x à n h xanh mà đã trải qua nhiều lần loại cảm giác này giang phong tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng chính mình thắng cấp thật là bởi vì mình lúc này thân ở hoàn cảnh cũng không thích hợp phân tâm thậm chí so với một lần trước bị thi t r i ề u vây quét thời điểm còn muốn hư hiểm cho nên mặc dù nhưng đã có thể học tập mới kỹ năng nhưng là giang phong lại căn bản không có thời gian đi thăm dò nhìn bất quá tốt ở loại tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu giang phong sau lưng liền truyền đến trần kiện cùng vương tư hàm đám người hò hét. Lưới i đ ệ ngay đã sửa x o n chương Chương c Lưới lưới điện. Chương 742, lưới điện 742. 742, tiểu ca. ca. Mau A, sửa đem Tạm u trở Tô thời lại lưới điện Vĩ đã đã xong. h n bọn h đệ. Mau trở lại chắp ú chúng n nếu liền g là dám m tới, vậy liền để chúng ta vậy để rửa t mà đợi A. Nghe h c sau lưng thanh â m của mọi người đồng thời mắt nhìn thấy tiết long trống đỡ lên bảo hộ kết giới liền phải hoàn toàn b ỡ vụn giang phong cũng là không dám tiếp tục lãng phí thời gian trực tiếp mở ra thuấn thân thuật về tới ngục giam quả nhiên ngay tại giang phong về tới ngục giam nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh về sau rất nhanh liền phát hiện lưới điện đã khởi động sớm nhất một nhóm tới dòm bị đã trực tiếp bị điện giật thành cho bụi nhìn thấy một màn này giang phong lúc này mới thoáng thở dài một hơi mở ra bảng thuộc tính của mình trước đem thăng cấp cho điểm thuộc tính phân phối về sau giang phong cũng là đem m ụ c quang đặt ở rút ra ba cái kỹ năng bên trên chỉ có điều nhường giang phong có chút t i ế c nối là lần này ba cái kỹ năng cũng không có cái gì nhường hắn hai mắt tỏa sáng hiệu quả cuối cùng giang phong cũng là tuyển một cái tên gọi là hư ảnh bước kỹ năng hư ảnh bước mở ra sau tiến nhập t h n thân trạng thái lại tiêu trừ tự thân đối hoàn cảnh ảnh hưởng như thanh âm dọn mưa chờ công kích sau mất đi hiệu lực duy trì liên tục thời gian ba mươi giây thời gian c ú nộ một năm mươi giây a i thế nào cho ta một cái bị ổi như vậy kỹ năng a kỳ thật ta là một cái thích cùng người khác cương chính diện người a mặc dù trong miệng là như thế bán trách nhưng là giang phong trong lòng lại đắc ý nhân viên có kỹ năng này về sau bất luận là tập kích bất ngờ vẫn là đảo mệnh giang phong không nghi ngờ gì đều là có rất lớn tăng cường nói cứng khuyết điểm lời nói kia chính là mình hiện tại cũng không có có thể phạm vi lớn thanh q u á i kỹ năng có vẻ hơi tiếc mới nhưng lại tại giang phong tự hỏi ứng làm như thế nào đối phó bên ngoài những cái kia thi chiều thời điểm trước mắt kia không ngừng khiêu động hệ thống nhắc nhở lại đột nhiên nhường hắn chừng lớn hai mắt hệ thống nhắc nhở n g à i vũ khí dê lưới điện cao thế đánh chết một cái dê cấp z o m bi e thu được bốn trăm điểm kinh nghiệm giết chóc điểm tích lũy m ộ ư ơ i một điểm hệ thống nhắc nhở n g à i vũ khí dê lưới điện cao thế đánh chết một cái e cấp z o m bi e thu được ba trăm năm mươi điểm kinh nghiệm giết chóc điểm tích lũy chín điểm hệ thống nhắc nhở ngài nhìn xem điên c u ồ n g l o ạ n động điểm kinh nghiệm cùng giết chóc điểm tích lũy giang phong trong lúc nhất thời cũng là có chút không dám tin tưởng cái này lưới điện đánh giết do bi điểm kinh nghiệm tính tới trên đầu của mình có thể mặc dù chuyện này nghe mười phần nhưng là tại cẩn thận kiểm tra một hồi kinh nghiệm của mình chị cùng giết chóc điểm tích lũy về sau giang phong cuối cùng cũng là cố mà làm tiếp nhận trước mắt hiện thực này cứ như vậy một hồi thời gian kinh nghiệm của mình chị đã tăng một mươi năm tả h ư u giết chóc điểm tích lũy đều gần một điểm mà sở dĩ sẽ là một kết quả như vậy tại hơi hơi suy tư một lúc sau giang phong cũng là chậm rãi có một cái suy đoán đầu tiên nếu như những này bị n g ụ c giam lưới điện cao thế chỗ đánh chết dòm bị có thể đem kinh nghiệm tính tới người chơi đầu lên kia làm vì cái này tận thế phó bản bên trong duy nhất một cái người chơi kia nguyên bản hẳn là bị vô số người chơi chỗ chia đều điểm kinh nghiệm tự nhiên cũng liền biến thành tự mình một người được hưởng huống hồ cái này ngục giam lưới điện cao thế theo nhiệm vụ bắt đầu mãi cho đến thăng cấp cần có r ấ t chóc điểm tích lũy hoàn toàn là từ tự mình một người gánh chịu có thể nói liền xem như luận công hành thường lời nói kia những kinh nghiệm này hẳn là một trăm phần trăm cũng đều là phần của mình cùng người chơi khác không quan hệ mà đủ loại này nhân duyên dưới sự t r ù n g hợp cũng khiến cho giang phong căn bản là không cần đ ộ n g thủ kinh nghiệm cùng điểm tích lũy liền tự động đưa tới cửa nếu là như vậy vậy ta còn muốn cái gì còn thương kỹ năng trực tiếp thăng cấp lưới điện cao thế chẳng phải song việc a biết rõ điểm này sau dường như thế giới mới đại môn là giang phong m ở rộng thế là tại tích lũy đủ giết chóc điểm tích lũy sau giang phong cũng là trực tiếp chạy tới phụ trách thăng cấp lưới điện cao thế cái tiên nở cờ nơi đó lần nữa đem lưới điện cao thế đẳng cấp sách thăng lên một cấp mà đẳng cấp tăng lên về sau lưới điện cao thế cũng là cho thấy mười phần vô tình một mặt chỉ thấy tất cả mưu toan tiếp cận n g ụ c giam hoặc là b ò lên trên tường cao z o m bi e tại đụng phải lưới điện trong n ấ y mắt cũng là trực tiếp bị điện giật toàn thân run r u y bạo thể mà chết đồng thời bởi vì lưới điện cao thế bi lực trở nên mạnh mẽ thanh quái hiệu suất tự nhiên cũng là cao không ít bởi vậy phản hồi tới giang phong n hệ thống nhắc nhở nhạy càng thêm thường xuyên điểm kinh nghiệm cùng điểm tích lũy tăng cũng là càng lúc càng nhanh mà có điểm tích lũy tự nhiên có thể thăng cấp lưới điện thăng cấp lưới điện điểm tích lũy cũng liền càng nhanh điểm tích lũy càng nhanh khẳng định tiếp tục thăng cấp lưới điện a thăng cấp lưới điện thế là làm đợt thứ nhất thi t r i ề u bị triệt để tiêu diệt kinh nghiệm của mình c h ỉ cùng rét chóc điểm tích lũy không tại tiếp tục tăng trưởng về sau giang phong cũng là phát hiện lưới điện cao thế vậy mà đã đạt đến cao cấp nhất s cấp về phần đẳng cấp của mình càng là thăng liền một cấp trực tiếp đạt đến m ư ơ i cấp ngoại trừ nhiều hơn một trăm hai mươi điểm thuộc tính cùng bốn kỹ năng không có lựa chọn bên ngoài nhân v i may mắn chị tăng thêm quan hệ giang phong cũng là không chút nào n g o ạ i ý muốn thu được mười cấp cường lực kỹ năng rút ra cơ hội giờ này phút này giang phong cũng là nhịn không được cảm thán cái này kêu cái gì cái này không phải liền là trong truyền thuyết một đợt phí a cái này lưới điện cao thế cũng quá hư a có như thế như là bờ u g đồng dạng cày quái máy móc về sau hêm đẹp một cái tận thế cầu sinh phó bản sửng sốt nhường hắn hoàn thành một cái tháp phòng loại trò chơi mà theo thi chiều tối lui mấy cái hệ thống nhắc nhở cũng là xuất hiện ở giang phong trước mắt hệ thống nhắc nhở trải qua chỗ có người sống sót cố gắng đợt thứ nhất dòm bị công thành đã được thành công đánh lui hệ thống nhắc nhở mời chỗ có người sống sót hợp lý an bài tốt chính mình thời gian nghỉ ngơi ba giờ về sau sắp mở ra đợt thứ hai dòm bị công thành nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở giang phong thậm chí có chút m u ố n cười đồng thời không hiểu rõ lắm vì cái gì còn muốn cho giữ lại ba giờ đơn giản như vậy dòm bị công thành trực tiếp liền mở ra đợt thứ hai không tốt sao chẳng lẽ còn thật sự có người k h i ê n đợt tiếp theo dòm bị công thành sau sẽ mệt đứng không nổi không thể nào không thể nào cái đồ chơi này không phải có lưới điện cao thế là được sao cái gì lưới điện cao thế thứ này cũng không phải là tất cả mọi người đều có a k i a không sao ai bảo chính ta ưu tú như vậy đâu giang phong ho、oh, o、oh、dương dương đắc ý một phen về sau giang phong cũng là giữ vững tinh thần bắt đầu chính mình chọn lựa kỹ năng hành trình sở dĩ nói muốn giữ vững tinh thần là nhân v i tại thăng liền bốn cấp đạt đến m ộ ư ơ i cấp về sau hiện tại bày ở giang phong trước mặt vậy mà khoảng chừng mười lăm mười hai bình thường ba cường lực kỹ năng nhiều mà giang phong cần phải làm chính là tại cái này mười lăm kỹ năng chi bên trong tuyển gia năm bốn bình thường một cường lực kỹ năng đối với cái này giang phong cũng là biểu thị không thể không nói có lúc lựa chọn quá nhiều cũng là một loại bồi dối chương bảy trăm bốn mươi ba mấy cái kỹ năng mới chương bảy trăm bốn mươi ba mấy cái kỹ năng mới ân cái này ba cái kỹ năng nhìn qua đều rất mạnh à có chút xoắn suýt vẫn là tuyển cái này à hoa、wow. cái này tốt cái này tốt cái này quả thực chính là vì ta l ư ợ n g thân định tạo đối với một đống kỹ năng chọn lựa nửa ngày sau giang phong rốt c ụ c cũng là chọn lựa một bộ chính mình hài lòng nhất đồng thời cũng là hiệu quả nhất là xuất chúng kỹ năng mà cuối cùng giang phong lựa chọn ra bốn bình thường kỹ năng Theo、thứ e o t h hai cái kỹ năng là một cái phụ trợ loại kỹ năng phá giáp nhất kích tập được bản kỹ năng sau có thể đối đang tiến hành phòng ngự địch nhân tiến hành phá giáp công kích có tỷ lệ nhất định hai mươi trực tiếp hoàn toàn phá hủy địch nhân phòng ngự kỹ năng chủ động thời gian cung đồ sáu m giây thứ ba cái kỹ năng thì là một cái khống chế kỹ năng định phong ba có thể dùng 10 m é t phạm vi bên trong đơn nhất địch người vô pháp hành động duy trì liên tục hai giây kỹ năng chủ động thời gian cung đồ sáu m giây về phần một kỹ năng cuối cùng thì là hiếm thấy chủ động tiến công loại kỹ năng đoạn không chạm nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến 10 m é t cũng đối ven đường địch người tạo thành tổn thương đồng thời nếu là kỹ năng này đánh chung số lượng địch nhân không thua kém năm thì có khá thấp tỷ lệ n trực tiếp đổi mới này kỹ năng thời gian cung đồ kỹ năng chủ động thời gian cung đồ m năm giây A phi、so、là y c viễn siêu thường nhân may mắn thuộc tính phá giáp nhất kích cùng đoạn không chạm hai cái này kỹ năng cũng là có thể xem là một trăm phần trăm phát động càng là hiệu quả xuất chúng thậm chí hoàn toàn có thể địch nội cường lực kỹ năng sau đó đợi đến chọn xong bình thường kỹ năng về sau giang phong cũng là đem một con đặt ở chân chính trọng đầu hí cường lực kỹ năng phía trên mà đương giang phong thấy được trước mắt cường lực kỹ năng sau cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh tê cường lực kỹ năng quả nhiên không tầm thường mặc dù trước mắt ba cái kỹ năng hiệu quả đều m ư i phần xuất chúng nhưng là căn cứ tự thân tình huống giang phong cũng là chọn lựa một cái thích hợp nhất chính mình kỹ năng n ổ kỹ í c h k n ổ kỹ í c h k lấy tốc độ như tia chấp rút vũ khí ra cung đối tự thân mười m bên trong phạm vi bên trong tất cả địch người tạo thành tổn thương cũng kèm theo ngẫu nhiên nguyên tố hiệu quả kỹ năng chủ động thời gian cún đồ mười giây lửa kèm theo thiêu đốt tổn thương văng phạm vi giảm tốc hiệu quả gió tự thân gia tốc lôi phạm vi tê liệt sở dĩ lựa chọn kỹ năng này ngoại trừ kỹ năng này tự thân hiệu quả tương đối mạnh hung hãn bên ngoài còn có một một nguyên nhân trọng yếu cái t i a chính là đương giang phong nhìn về phía kỹ năng này về sau phân tích chi nhãn cũng là ngoài định mức đưa ra một cái nhắc nhở kỹ năng này cùng nhị đao lưu tinh thông kỹ năng có thể hoàn mỹ được ra nội vụ khi đơn độc tính toán thời gian củng đố phiên dịch trưởng thành lời nói chính là đối với giang phong mà nói kỹ năng này có thể liên tục phóng thích hai lần một cái kỹ năng gấp đôi k h á i hoạt hơn nữa kỹ năng này tự thân si đi vốn cũng không dài mới vẹn vẹn có mười giây đổi tính được thì tương đương với năm giây một lần cái này ai có thể chống đỡ được à? thế là giang phong cũng là mười phần vui sướng chọn ra lựa chọn của mình chọn xong kỹ năng về sau bởi vì khoảng cách đợt tiếp theo dòm bị công thành còn có một đoạn thời gian cho nên giang phong cũng là trực tiếp đi ra ngục giam đi ra phía ngoài tìm mấy cái dòm bị thí nghiệm từ bản thân vừa mới lấy được kỹ năng đoạn không chạm đoạn không chạm n ổ kỹ t ù y tiện giải quyết hết đại lượng dòm bị sau giang phong đối với mấy người này kỹ năng phối hợp cùng hiệu quả cũng là mười phân rõ ràng lên đầu tiên tại mới lấy được mấy cái kỹ năng bên trong bổ sung năng lượng chi nhận cùng định phong ba hai cái kỹ năng không có gì đáng nói cơ bản cũng làm miêu tả bên trên hiệu quả mà đoạn không chạm thì là có thể hiểu thành chính mình trước đó sử dụng kỹ năng giảm nhận đồng thời đánh chúng năm trở lên địch nhân có thể đổi mới tổn thương cơ bản đồng đẳng với chính mình đòn công kích bình thường hơn nữa nếu là tại phong tích h thời điểm vừa lúc bổ sung năng lượng chi nhận vừa vẫn kích hoạt vậy lần này đoạn không chạm tạo thành tổn thương cũng là trực tiếp gấp bội chỉ có điều hơi hơi có chút t i ế c nối là bởi vì kỹ năng này phong tích lên tốc độ cực nhanh cái này cũng liền đưa đến giang phong tại đối ven đường dòm bị tiến hành trạm kích thời điểm không có cách nào bảo đảm mỗi nhất kích đều có thể chạm tại yếu hại bên trên đạt tới nhất kích chế địch mục đích thoáng có chút tiến m ố i mà tại bốn cái bình thường kỹ năng bên trong nhường giang phong kinh h ỉ nhất phải kể là phá giáp nhất kích nhân v i trải qua mấy lần khảo thí về sau giang phong cũng là phát hiện phá giáp nhất kích kỹ năng này muốn so miêu tả bên trên viết hiệu quả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều cũng tỉ như tại một lần kỹ năng làm lạnh hoàn tất về sau giang phong cố ý tìm tới một cái bê cấp to con dòm bị tiến hành công kích mà khi dòm bị đạt đến bê cấp về sau bất luận là trí lực trình độ vẫn là kỹ xảo cách đấu cũng là tất cả đều lên một bậc thang cho nên tại gặp được khí thế hung hung giang phong về sau cái kêu b cấp dọn bỉ cũng là trực tiếp giơ lên một chiếc báo phế xe cảnh sát ngăn khuất trước mặt mình có thể để giang phong cùng cái này b cấp dọn bỉ cũng không nghĩ tới chính là thi triển p h á giáp nhất kích cái này một kỹ năng về sau thái đao tại đụng phải b cấp trong tay kia dùng để phòng ngự xe cảnh sát lúc toàn bộ quá trình vậy mà như là dao phay gặp đ ầ u hũ đồng dạng mười phần tơ lụa đem xe cảnh sát cho cắt thành hai nửa thậm chí làm làm công kích phương giang phong đều không có cảm thấy thi hảo lực cản đến tận đây giang phong cũng là rốt cuộc minh mạch kỹ năng phía trên viết đánh tan địch nhân phòng ngự chân chính ý nghĩa là phá hư địch nhân tất cả phòng ngự thủ đoạn ngự phê đối với cái hiệu quả này giang phong cũng là khen không dứt m i ệ n g mà thí nghiệm kết thúc bốn bình thường kỹ năng về sau giang phong tự nhiên cũng là không có quên lần này lớn nhất một cái thu hoạch cường lực kỹ năng không thể phủ nhận là mặc dù nhổ kích kỹ kỹ năng này danh tự có chút không quá lịch sự tao nhã nhưng là hiệu quả lại là thật mạnh trải qua giang phong khảo thí giang phong cũng là cho ra một cái kết luận đối với c cấp trở xuống z o m bi e nhổ kích kỹ có thể trực tiếp liều sát mà nếu là phát động nguyên tố hiệu quả là lựa lời nói thậm chí liền b cấp d ò n bi đều sẽ bị trực tiếp đánh giết đây vẫn chỉ là một lần thả ra kết quả nếu là giang phong lựa chọn đem hai thanh vũ khí đồng loạt rút ra kia tạo thành tổn thương cũng là trực tiếp gấp b ộ i về phần băng cùng gió hai cái này lại phụ trợ hiệu quả thì theo thứ tự là tạo thành địch nhân 20% g i ả m tốc di tốc tốc độ đánh hay là tự thân 20% i m giá tốc di tốc tốc độ đánh nếu là phát động chính là lôi thuộc tính thì là nhường địch nhân ở chung quanh tất cả đều lâm vào một dây tê liệt hiệu quả bên trong chương 744. gặp lại tiểu n ữ hải chương 744, gặp lại tiểu n ữ hải thí nghiệm kết thúc kỹ năng về sau giang phong lòng tự tin cũng là trong nháy mắt chưa từng có bành t r ư n g lên thậm chí, hắn cũng nhịn không được muốn trực tiếp đi tìm tới lần trước cái kia nhường hắn chạy chối chết a cấp tiểu nữ hải cùng nó va vào có thể bởi vì khoảng cách lần tiếp theo dòm bị công thành đã chỉ còn lại không đến một giờ giang phong cũng là cái tốt mở ra thuấn thân thuật về tới trong một giam sau đó đơn giản ăn chút gì đồng thời m ư ờ i phần xa xỉ uống xong một bình khôi phục m ệ nhọc n h dược thủy sau giang phong vừa tìm được trần kiệt muốn nhìn một chút có thể hay không phát động cuối cùng một nhiệm vụ thật là hơi hơi có chút t i ế c nối là trần kiệt tại nhìn mấy lần giang phong sau cuối cùng vẫn lắc đầu miểu thị cũng không muốn lên cuối cùng một vị trí đối với cái này giang phong cũng không có quá để ý dù sao cái này thắp phòng trò chơi mới tiến hành đến đợt thứ hai sớm như vậy liền đem cuối cùng bột cho làm chết có chút quá đánh đối phương mặt thế nào chẳng lẽ cái này phó bản người sáng tạo không sĩ diện sao thế là trong thời gian mấy ngày kế tiếp giang phong liền t ạ i kinh nghiệm cùng điểm tích lũy tự động tới sổ bên trong đi qua toàn bộ khâu không có thể nói là mười phần buồn t vẻ à, cũng có thể nói là cùng khẩn trương kích thích không có chút nào dính dáng mà dưới loại tình huống này giang phong đẳng cấp cũng là thật nhanh sách thăng lên chẳng mấy chốc liền đạt đến cái này phó bản đẳng cấp hạn mức cao nhất hai mươi năm cấp chỉ có điều hơi hơi nhường giang phong có chút tiếp nối là từ với mình bình thường kỹ năng đã đạt đến chín không cách nào tiếp tục tăng lên cho nên phía sau nhiều lần như vậy thăng cấp ngoại trừ sẽ gia tăng một chút thuộc tính cùng điểm thuộc tính tự do bên ngoài liền vẹn vẹn thu được một cái cường lực kỹ năng rút ra cơ hội mà liên tại làm cái thời gian lại qua ba thiên do bị công thành khâu đều đã đi tới mười lăm xong sau ban đêm không tiến công đã thăng lên cao cấp nhất s cấp lưới điện cao thế cũng là rốt cục không chịu nổi lúc này thi t r i ề u bên trong đã hoàn toàn không nhìn thấy d cấp cùng e cấp dòm bỉ thậm chí c cấp dòm bỉ đều chưa có xuất hiện càng thêm k h a c h ư n g là tại đợt thứ mười dòm bỉ công thành bắt đầu mỗi một lần thi triệu bên trong đều sẽ có cái một hơn o ặ nữa bởi vì đẳng cấp đã đạt đến mát cấp hai mươi năm cấp lại thêm tinh linh trúc phúc kỹ năng này gia tăng thuộc tính lúc này giang phong chẳng những lực lượng cùng tinh lực hai cái này thuộc tính đã đạt đến tám trăm tà h ư u nhanh nhẹn càng là đạt đến kinh khủng một nghìn nhiều một chút c h ọ n vẹn so vừa tiến vào phó bản thời điểm cao hơn tiếp cận m ộ ư ơ i lần cho nên hiện tại giang phong rết lên giòm bi đến quả thực so rết gà rết chó còn muốn dễ dàng húng chi tại dựa vào lưới điện cao thế đánh chết vô số giòm bi về sau giang phong rết chóc điểm tích lũy cũng sớm đã nhiều sắp không dùng được mà dựa vào những n à y điểm tích lũy giang phong trang bị tự nhiên cũng là xa hoa để cho người ta giận sôi chẳng những diêm thu thủy hai thanh đao đã biến thành vĩnh viễn sẽ không mải mòn chém sắc như chém bùn đồng thời kèm theo nhiều loại hiệu quả hợp kim chế nhận ngay cả một thân thánh y đều bị giang phong cường hóa thành chiếu cố nhẹ nhàng linh hoạt cùng phòng ngự chất liệu thậm chí lúc này giang phong liền xem như đứng tại thi triều bên trong khiến cái này g dòm b ị bình thường đến cắn xé chính mình trong thời gian ngắn chính mình cũng sẽ không nhận ti hào tổn thương hoàn toàn thuộc về giảm t r i ề u không gian đà kích thế là theo giang phong tại thi triều bên trong đi khắp vô số chặt đầu cùng tản chi cũng là bay ra đến mãi không hết dòm bi vậy mà liên giang phong nửa bước đều không thể ngăn cản Mà xem ngay h thi chiều mạnh nhất ư cái này một đợt i thời cũng có thể nói giỏm bị bị bên đồng cũng trong thể tất có cả cấp c là o Phong nhất tổ tại, a cấp tiểu nữ Khi nhìn đến Giang đến cũng như như bén nhọn tiếng n hải. Khi phát hồi khóc ha ha ha. cấp tổ tại, tiểu tức một tố cười A sau, ra a lập g về là sau đó tên này a cấp g i ọ n bì cũng là trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ hướng về giang phong vị trí đánh tới nhìn thấy một màn này sau giang phong tại đem trước mắt dọn dẹp ra một mảnh đất trống về sau cũng là ổn định thân hình đem diêm ma cùng thu thủy hai đao chậm rãi thu hồi bên hông trong vỏ đao sau đó nhìn đúng tiểu nữ hải sắp n í c h lại gần mình bên cạnh thời cơ bên hông diêm ma đao cũng là như thiểm điện vạch ra nhất đạo vòng tròn hướng về chung quanh chém qua nhổ kích kỹ mà theo cái này nhất đao chém ra giang phong chung quanh g i ò m bị lập tức cũng là trực tiếp đổ xuống một mảng lớn đồng thời bởi vì cái này nhất kích tiếp xúc phát nguyên tố hiệu quả là lửa cho nên cứ việc giang phong chém ra nhất đao về sau cũng không tiếp tục động tác khác nhưng là những cái kia bị cái này nhất đao chỗ chém c h ú n g g i ò m bi cũng là toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực tạo thành một cái h ỏ a diễm kết giới ngăn chở con g i ò m bi khác tiếp cận chỉ có điều không biết là tiểu nữ hải dòm bi tốc độ quá nhanh vẫn là giang phong phán đoán sai lầm thời cơ cái này nhất kích thả ra dường như hơi sớm c ũ nói g không c thương tổn t ớ tiểu tiểu trực tiếp nết một tiếng ta rốt tìm thật hài đối với cái này, tiểu nữ hài cũng là trực tiếp miệng cười ngươi. điều, ngươi giống Nói gấu cuộc yếu đâu. nữ này, nữ cũng nhỏ, như càng ngày càng Chỉ là được có xong tiểu nữ hải tốc độ cũng là lần nữa tiêu thăng trong nháy mắt vượt qua vài chục bước khoảng cách cơ trên tay s ắ c bén móng tay liền hướng về giang phong v ộ xuống có thể để nó không nghĩ tới chính là gặp được công kích của nàng về sau giang phong chẳng những không có ti hào bồi dối ngược lại khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh nổ kỹ lập tức nhất đạo trói mắt hàn quang lần nữa hiệu lên giang phong bên hông thu thủy tùy theo ra k h ỏ i vỏ hướng về tiểu nữ hải liền chém qua đốt có thể mặc dù giang phong động tác cực nhanh nhưng là xem như giống nhau lấy tốc độ tăng trưởng tiểu nữ hải tại nhìn thấy giang phong có động tác trong né mắt cũng là bày ra tương ứng phòng ngự rắn vẻ cho nên giang phong thu thủy cũng là trực tiếp chạm tại tiểu nữ hải móng tay phía trên phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh â m mà xem như tiểu nữ hải vũ khí móng tay của nó hiển nhiên cũng là cực kỳ cứng rắn nhận lấy giang phong như thế tấn mánh nhất kích về sau vậy mà vẹn vẹn xuất hiện một chút xíu vết rách cũng không có bẻ gãy chỉ có điều đối ở trước mắt tình trạng này giang phong hiển nhiên cũng là sớm có đoán chức định phong ba chỉ thấy giang phong đầu tiên là thi triển kỹ năng đem tiểu nữ hải khống chế về sau mượn nhờ lần này nổ kích ký ra tốc đặc hiệu gió mở ra đoạn không c h ạ m hướng về bốn phía g i ò n bị vọt tới đương nhiên giang phong làm như vậy cũng không phải là đem tiểu nữ hải này cho để ở chỗ này mặc kệ hắn mục đích thực sự là vì mượn nhờ đoạn không c h ạ m cao tốc di động hiệu quả nhanh chóng là vũ khí trong tay bổ sung năng lượng thế là khi ở trong tay zima thu thủy sáng lên cường quang về sau giang phong cũng là lần nữa thay đổi phương hướng hướng về vừa mới thoát ly định phong ba hiệu quả tiểu nữ hải chém tới chương bảy trăm bốn mươi năm dọn bị lanh chúa chương bảy trăm bốn mươi năm g o ọ n g bí lãnh chúa đối mặt với cực tốc tự mình hướng về đánh tới giang phong mặc dù lúc này tiểu nữ hải đã tránh thoát định phong b a không chế hiệu quả nhưng lại cũng vẹn vẹn tới kịp xoay người lại lần nữa d ơ lên móng tay ngăn khuất trước ngực chỉ có điều để nó thế nào cũng không nghĩ tới chính là nó trên tay cái này khiến nó mười phần tự hào móng tay lần này lại hoàn toàn mất hiệu phá giáp nhất kích chỉ thấy giang phong cái này nhất kích bởi vì là điệp r a bổ sung năng lượng chi nhận hiệu quả phá giáp nhất kích cho nên cái này nhất đao chẳng những t h y tiện đưa nó kêu mười căn như là lưỡi dao đồng dạng móng tay t h y tiện toàn bộ chặt đức thậm chí còn xẹt qua cổ của, nó, trực tiếp cắt đứt đầu lâu của nó. cái này không không có khả năng ta gấu nhỏ nhìn xem lăn xuống tại chân mình bên cạnh đầu miệng bên trong còn tại đột ngột thì t h ả o cái gì giang phong đương tức cũng là hừ lạnh một tiếng ai mẹ nó là người gấu nhỏ nói xong bay lên một cước đem cái này đã từng kém chút giết chết địch nhân của mình thủ cấp cho đá bay cho ra b ỏ đánh chết ta cấp tiểu nữ hài sau còn lại thi triều tự nhiên cũng là không đủ gây sợ thế là đợi đến đem dọn bị công thành hoàn toàn thủ hạ về sau giang phong cũng là lần nữa đi tới trần kiệt trước mặt hỏi thăm về liên quan tới cuối cùng m ộ tin tức mà nghe được giang phong hỏi trần kiệt lần này đem tự mình biết chuyện nói ra tiểu hưng đệ trước đó không nói cho ngươi kỳ thật không hoàn toàn là ta không nhớ gì cả mà là ta sợ ngươi lại bởi vậy mà lâm vào trong nguy hiểm nhưng là đã liền hung n h ắ t a cấp g i ò m bỉ đều thua ở trong tay của ngươi vậy ta nghĩ ngươi có lẽ thật có thể đánh bại tên kia nói xong trần kiệt cũng là lấy ra địa đồ dùng ngón tay hướng về phía một vị trí nơi này là ta lần trước đụng phải tên kia địa phương mà theo trần kiệt vừa dứt tiếng giang phong cũng là nhận được một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở phát động nhiệm vụ đánh bại dòm bỉ lãnh chúa phải trang nhận lấy đối với cái này giang phong tự nhiên là không có t i hào do dự trực tiếp lựa chọn nhận lấy. sau đó đem trạng thái của mình khôi phục được tốt nhất về sau giang phong cũng là căn cứ địa đồ bên trên chỗ ghi lại lộ tuyến đi tới cuối cùng một chỗ địa điểm một cái đã đôi nát tư xá giải quyết phía ngoài dòm bi sau giang phong cũng là m ư ờ i phần tùy tiện tiến vào trong tiểu khu chỉ có điều còn không đợi giang phong tìm tới chân chính muộn một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ thấy cái này không biết là nhân loại vẫn là dòm bi ra hỏa mặc dù m ặ c trên người cực kỳ sang trọng âu phục nhưng lại vẫn không che giấu được hắn cổng kềnh dáng người hơn nữa trên cổ tay còn mang theo một khối rõ ràng có giá trị không nhỏ đồng hồ mượn nhờ mặt trời tia sáng lắp giang phong có chút tâm phiền nhân loại từ ở trước mắt da hỏa này ở bề ngoài cũng không có cái gì dọn bị đặc thù cho nên giang phong cũng là nhịn không được hỏi thăm một câu thật là còn không đợi cái này thân m à c â u phục da hỏa mở miệng một cỗ hư thối hơi tiền khí vị liền bay vào giang phong trong lỗ mụi a hóa ra là một đầu dọn bị a nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là có phán đoán dù sao có người mặc dù bề ngoài nhìn qua dạng chó hình người nhưng là nó phía trong lòng lại đã sớm nát ấu liền như là bên cạnh những n à y đôi nát tòa nhà như thế nghĩ tới đây giang phong cũng là hư lạnh một tiếng trực tiếp một cái bắn vọt liền đi tới cái này chế phục dòm bì bên cạnh ngay sau đó giang phong cũng là lười nhác cùng nó nói nhảm trực tiếp cầm trong tay cũng sớm đã kích hoạt bổ sung năng lượng chi nhận diêm ma rút ra từ đôi đến đầu về tới mà chịu này nhất kích chế phục dòm bì cũng là trong nháy mắt một phân thành hai chạy xuống một chỗ máu đen sau đó có chút ghét bỏ dùng trước mắt dòm bì đồng phục trên người xoa xoa đao vết máu trên người về sau giang phong cũng là trực tiếp rời khỏi nơi này hướng về càng trung tâm khu vực đi đến rất nhanh một cái dáng người khôi ngô nam tử cũng là đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn nhìn xem phân tích chi nhãn cho ra nguy hiểm nam nhân hạng nhật khuê nhắc nhở giang phong tại hơi kinh ngạc đồng thời cũng là minh bạch ra hỏa này hẳn là cái này phó bản bên trong cuối cùng b ố n nếu không phân tích chi nhãn sẽ không cho ra như thế sốc nổi nhắc nhở hơn nữa liên tưởng tới cái này cái nhắc nhở rất có thể chính là cái này gọi là hạng nhật khuê nam nhân chính mình thiết kế giang phong t ạ i im lặng đồng thời cũng là nhịn không được cười ra tiếng nguy hiểm nam nhân hạng này khuê p h ú c ba ha ha ha không được không được không thể cười không thể p h ú c ta nhịn không được ha ha ha ba hướng này g quỳ ha ha ha. cái này mẹ nó ai có thể nhịn được ca lớn như thế cái nam nhân gọi hoa h ư ớ n g dương ngươi cứ gọi hoa cúc tốt ha, ha ha ha ha cười đủ về sau giang phong cũng là vươn tay ra vớt vớt có chút mọi n h ư gương mặt hỏi một cái cùng loại với nói nhảm vấn đề n g ư ờ i chính là cái này phó bản người sáng tạo xác định thân phận của đối phương sau giang phong cũng không có vội vã tiến công mà là hướng về đối phương bắt đầu đánh giá chỉ thấy cái này gọi là hạng nhật khuê nam nhân khuôn mặt t h u c kệch đầu báo vào mắt cảm biến dâu hùm thân cao qua trượng nhìn qua liền mang theo ba phần hung tướng cùng hắn kia có chút đáng yêu danh tự so sánh thậm chí có chút t ư ơ n g phản manh hơn nữa liên tưởng bắt nguồn từ thân vị trí hoàn cảnh này là một cái dòm bị tận thế dòm bi hoa hữu dương rất khó không cho giang phong nghĩ đến một trò chơi mà nghe được giang phong lời nói sau đã sớm khi sắp mặt thiết thanh hạng nhật khuê cũng là lúc này h ừ lạnh một tiếng sau đó đi thẳng tới giang phong trước mặt kéo ra một cái chiến đấu tư thế kẻ yếu không có tư cách đặt câu hỏi đánh bại ta ta liền trả lời vấn đề của ngươi thật bắt ngươi không có cách nào giang phong mặc dù ngoài miệng không có đứng đắn nhưng lại cũng hết sức rõ ràng làm vì cái này phó bản cuối cung bốt thực lực của hắn tất nhiên cũng sẽ không yếu cho nên cơ hội là tại vừa dứt tiếng đồng thời giang phong liền x u n g tới cùng hạng nhật k h ê chiến ở cùng nhau đoạn không chạm phá giáp nhất kích đối mặt với cuối cung bốt giang phong cũng là vừa lên đến liền bật hết hỏa、lực. trực tiếp hạng ể để g i nhật khuê lạ, trên cánh tay vết thương ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục khép lại vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu cái này chương bảy trăm bốn mươi sáu nguy hiểm nam nhân hạng ngày khuê chương bảy trăm bốn mươi sáu nguy hiểm nam nhân hạng ngày khuê cái này cái này mẹ nó cũng không khoa học ca nhìn xem hạng nhật khuê như thế biến thái năng lực khôi phục giang phong trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người mà rất nhanh giang phong cũng là hiểu được khả năng này chính là hạng nhật khuê cái này phó bản người sáng tạo năng lực c ự c tốc trọng sinh chỉ có điều mặc dù hắn năng lực khôi phục mạnh đến làm cho người giận sôi nhưng lại cũng không có nghĩa là chính mình không cách nào đánh giết hắn dù sao lấy cái này phó bản thiết lập đến xem chỉ cần mình chặt đứt cổ của hắn hoặc là xuyên thủng trái tim của hắn hẳn là cũng như thế có thể đánh giết hắn nghĩ tới đây giang phong cũng là thừa dịp cắt đứt cơ bắp hiệu quả có hiệu lực hạng nhật khuê bị giảm tốc chống rông bên trong nhanh chóng phát động một cái cường lực kỹ năng nổ kỹ theo thu thủy đột nhiên ra khỏi vỏ giang phong cái này nhất kích cũng là mạnh mẽ chạm tại hạng nhật khuê nơi b ả vai có thể bởi vì hạng nhật khuê phòng ngự thật sự là quá mức cường đại giang phong cái này nhất kích cũng chỉ là trên vai của hắn lưu lại nhất đạo nhàn nhạt vết máu không chút nào ngoài ý muốn chính là đạo này vết máu giống nhau như vừa mới chỗ kia vết thương như thế trong chốc mắt liền khép lại chỉ có điều giang phong tại kiến thức qua hạng nhật k h ê cường đại về sau đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên hắn cũng liền cũng không có trông cậy vào cái này nhất kích liền có thể đối hạng nhật khuê tạo thành lớn cỡ nào tổn thương hắn kỳ vọng nhưng thật ra là nhổ kích ký một chiêu này đến tiếp sau hiệu quả mà mười phần may mắn là lần này nhổ kích ký tiếp xúc phát hiệu quả là giang phong đúng lúc cần hiệu quả lôi phát động lôi hiệu quả sau cương đại dòng điện cũng là trong nháy mắt nhường hạng nhật khuê bị tê liệt ngay tại chỗ giang phong thấy thế cũng là trong nháy mắt nhảy lên thật cao nhấc lên tay trung thu nguyệt liền hướng về trái tim của hắn đâm tới có thể t h y chi hạng nhật k h ê thực lực lại lần nữa ngoài giang phong tưởng tượng đã cường hóa tới đỉnh cấp thu nguyệt đao vậy mà chỉ đâm vào hạng nhật khuê lồng ngực n ử a tức liền rốt cuộc không đâm vào được hơn nữa theo trên người tê liệt hiệu quả tiêu thất hạng nhật khuê tráng kiện cánh tay cũng là hướng về giang phong ôm lấy cái này nếu để cho hạng nhật khuê bắt được giang phong không chút nào hoài nghi mình sẽ tùy tiện bị hắn cho sẽ thành m ả n h nhỏ thế là nhất kích không thành về sau giang phong cũng là lúc này phát động hư ảnh bước biến mất thân hình đồng thời thật nhanh lui về phía sau chỉ có điều tại nhìn thấy giang phong mở ra ẩn thân sau đã khôi phục như cũ hạng nhật khuê lại lạnh lùng hừ một tiếng nhìn qua đối với giang phong hành vi hắn dường như cũng là có chút k i n h t h ư ờ hự một cái chỉ có thể giấu thủ dấu đôi da hỏa đi ra cho ta tức giận chấn động lập tức tại giống lớn một tiếng về sau nhất đạo huyết sắc gợn sóng cũng là lấy hạng nhật khuê làm trung tâm nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán ra ngoài mà bị đạo này huyết sắc gợn sóng cho chạm tới trên thân về sau giang phong cũng là có chút giật mình phát hiện thân thể của mình vậy mà theo ẩn thân trạng thái chậm rãi hiện lộ ra hơn nữa không riêng như thế trên người mình cũng là biến như là bị màu đỏ nước sơn cho bôi lên đồng dạng tại cảnh vật chúng quanh vụ trợ h ạ n lộ ra cực kỳ trói mắt cùng lúc đó tại đem giang phong theo ẩn thân trạng thái ép ra ngoài sau h ạ m nhật khuê cũng là đột nhiên từ dưới đất v ọ t lên từ sau cong lấy ra một thanh đại phủ mạnh mẽ hướng về giang phong bổ tới băng sơn liệt địa trạm đối mặt với như thế c u ồ n g m á n h nhất kích giang phong tự nhiên cũng là không dám nét kháng thế là giang phong cũng là cái tốt trong nháy mắt mở ra kỹ năng đoạn không chạm đâm đầu thẳng vào bảy dòm bị bên trong chỉ có điều nhường giang phong có chút l ú n g túng là t r u n g quanh dòm bị mặc dù số lượng không ít nhưng là lẫn nhau ở giữa đứng lại cũng không dày đặc cho nên vừa mới trốn ra không đến một trăm mét khoảng cách sau chung q u n h dòm bị số lượng cũng đã không đủ năm không cách nào đổi mới đoạn không chạm nhờ thấy một màn này giang phong lập tức cũng như, như mày nhân vi mặc dù mình thuận lợi tránh thoát hạng nhật khuê vừa mới kia nhất kích nhưng là một vấn đề mới nhưng lại bại lộ tại giang phong trước mắt cái kia chính là mình bị dòm bi cho bao vây hơn nữa nếu là vây quanh chính mình dòm bi là bình thường dòm bi thì cũng thôi đi có thể nhân vi chính mình thân ở vị trí đã là toàn bộ phó bản bên trong khu vực hạch tâm nhất cho nên lúc này tụ tập tại giang phong chung quanh dòm bi thấp nhất vậy mà cũng đạt tới b ê cấp thậm chí a cấp giang phong đều thấy được mấy cái nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là trong lòng run lên cùng lúc đó vừa lúc hạng công kích thất bại về sau, lần nữa hướng giang phong vị trí lao đến cho nên giang phong tại dưới sự bất đắc dĩ đành phải đem cuối cùng một lá bài tẩy quang đi ra thuấn thân thuật mở ra thuấn thân thuật sau giang phong thân ảnh cũng là trong nháy mắt tiêu thất vậy mà đi thẳng tới hạng nhật khuê thân thể phía sau nhìn thấy một màn này hạng nhật khuê lập tức cũng là lấy làm kinh hãi có thể còn không đợi hắn quay người giang phong một cái khác kỹ năng cũng là đúng hạn mà tới định phong ba sau đó cơ hồ là khống chế được hạng nhật khuê đồng thời giang phong trong tay cũng là h ạ n g quang loại lên trực tiếp phát động chính mình mạnh nhất nhất kích bổ sung năng lượng chi nhận nổ kích kỹ thì ra s ơ tại lần thứ nhất nổ kích kỹ phát động lôi nguyên tố hiệu quả thời điểm giang phong liền đã lặng lẽ đem một cái thuấn thân cụ nải đâm vào hạng nhật khuê sau lưng khôi giáp bên trong về phần sau đó kia mấy lần nhìn như đang chạy chối chết đoạn không chạm chân thực mục đích chẳng qua là vì mê hoặc hạng nhật khuê đồng thời thông qua nhanh chóng di động đến góp n h ậ t bổ sung năng lượng chi nhận hiệu quả để tại cuối cùng đem hiệu quả điệp ra tới nổ kích kỹ phía trên có thể nói cái này nhìn như bình thường nhất kích kỳ thật đã cơ hồ đem giang phong trước mắt nắm giữ tất cả kỹ năng toàn đều đã vận dụng thuấn thân cụ nải định phong ba đoạn không chạm bổ sung năng lượng chi nhận nổ kích kỹ đây cũng chính là giang phong tại thấy được hạng nhật khuê cường đại sau thiết l mà cùng cái này nhất kích cùng nhau bộc phát còn có đến từ nhổ kích k ỹ chỗ thêm vào nguyên tố hiệu quả hùng m á n h vô cùng h ỏ a diễm theo lên hỏa diễm đao quan g xe qua vô số b cấp a cấp d ọ m bỉ cũng là trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt về sau trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn có thể để giang phong tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình đây cơ hồ dốc hết chính mình tất cả cố gắng nhất đao tại rốt cục rơi vào hạng nhật khuê trên thân về sau lại gặp cực lớn lực cản liền như là chạm tại từ sắt thép đổ bê tông thành trên cây cột đ ồ n dạng khó mà tiến thêm mảy may giang phong thấy thế cũng chỉ đành trở tay lại rút ra một thanh khắc đao đem hai thanh đao lưới đao điệp ra thành một cái kéo hình dáng của đao ra sức hướng về hạng nhật khuê cổ cắn giết tới mà theo hắn phát lực diêm ma cùng thu thủy hai đao cũng là rốt cục tại phá vỡ hạng nhật khuê cơ bắp một chút xíu hướng về ở giữa rửa sát vào tới có thể mắt thấy hai thanh đao liền phải hoàn toàn chặt đ ứ t hạng nhật khuê cổ thời điểm nhưng lại bởi vì tại thời khắc mấu chốt định phong ba hiệu quả biến mất nhường hạng nhật khuê có thể hướng rút lui nửa bước tránh thoát giang phong cái này trí mạng nhất kích cho nên cuối cùng không thể hoàn toàn đem đầu của hắn từ phía trên cho chặt đi xu sau đó tại hơi hơi hoạt động một chút cổ về sau hạng nhật khuê cũng là hướng về phía giang phong lộ ra một nụ cười lạnh không tệ có thể thành công đánh bại tóc vàng bọn hắn người quả nhiên có chút thực lực chỉ có điều đã ngươi đụng phải chính là ta vậy ta cũng chỉ có thể mượn phần tiếp nối thông chi ngươi một tiếng bọn h cái cuối cùng cường lực kỹ năng chương bảy trăm bốn mươi bảy cái cuối cùng cường lực kỹ năng ngươi mạo hiểm dừng ở đây rồi sau khi nói xong hạng nhật khuê cười gần một tiếng nhấp chân liền hướng về giang phong đi tới mà nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nheo lại hai mắt không thể không thừa nhận trước mắt cái này gọi hạng nhật khuê ra hỏa thực lực s á t thực mạnh thậm chí so với mình trước đó gặp phải kiệt bình k h ắ c mạnh còn mạnh hơn h ơ nữa n chính mình lại cơ hồ đem tất cả át chủ bãi tất cả đều cho dùng đến mong muốn đánh bại hắn càng là nam càng thêm nam nhưng là cũng không có nghĩa là giang phong liền lại bởi vậy mà từ bỏ nhân viên ở trong tay của hắn còn có trọng yếu nhất một trương b à i không có đánh chẳng lẽ ta phải dùng một chiêu kia đến thoát không sao giang phong nói tới một chiêu kia kỳ thật cũng không phải là chỉ một cái nào đó đặc biệt kỹ năng mà là một cơ hội chuẩn xác mà nói là rút ra kỹ năng cơ hội thì ra lúc trước phòng ngự d ò n bị công thành thời điểm mặc dù giang phong đẳng cấp đã sớm đã đạt đến rút ra một lần cuối cùng cường lực kỹ năng cơ hội nhưng là giang phong nhưng vẫn không có rút ra sở dĩ có thể như vậy dĩ nhiên không phải giang phong có lựa chọn khó khăn chứng mà là nhân v i tại châm trước một phen về sau giang phong cũng là cân nhắc tới trước mắt có kỹ năng ấy có lẽ đã có thể hài lòng bình thường chiến đấu cho nên cái này cuối cùng cường lực kỹ năng rút ra không rút lấy ra kỳ thật cũng không phải là rất trọng yếu về phần lựa chọn đem cái này rút ra cơ hội lưu lại tự nhiên cũng không phải nhân vi giang phong không nỡ rút ra mà là giang phong dự định tại hoàn toàn hiểu được cái này phó bản cuối cùng bộ tin tức về sau tiến hành có tính nhắm vào rút ra kể từ đó tại gặp phải cuối cùng bộ thời điểm chính mình phần thắng tự nhiên liền sẽ lớn hơn một chút cái này rất giống chơi một ít mộ ba loại trò chơi rất nhiều trình độ cao một chút người chơi tại một cấp lúc ra cửa sẽ chọn chứa chút không học kỹ năng đợi đến nhìn thấy địch phương anh hùng hoặc là chính mình gặp phải nguy hiểm cần đào thoát lại căn cứ cảnh tượng tiến hành học tập mà lúc này trải qua một phen sau khi chiến đấu đối với hạng nhật khuê tin tức cùng phương thức chiến đấu giang phong cũng là từ từ rõ ràng thế là giang phong cũng là quyết định thật nhanh rút ra cường lực kỹ năng cùng lúc đó theo giang phong chỉ lệnh phát ra ba cái tuyển hạng lập tức cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn cường lực kỹ năng rút ra kết quả ba tuyển một giết chóc hình bóng vung lên vũ khí trong tay nhanh chóng đôi chung quanh địch nhân tiến hành nhiều nhất ba mươi cấp bậc liên tục t r ạ n kích năm mươi phần trăm tỷ lệ mười lần ba mươi lăm phần 15% tỷ lệ 30 lần. 30 kỹ năng chủ động t duy trì liên tục thời n gian một trăm tám mươi giây t h ụ n gian vong cú l ấn g thúc độ sáu trăm linh giây ách nạn chi phóng nhanh chóng xoay tròn tự thân cùng vũ khí trong tay hình thành một cái lấy tự thân làm trung tâm phong bạo đối tất cả bị phong bạo liên lụy địch quân đơn vị tiến hành liên tục nhiều lần công kích tần suất công kích cùng nhanh nhẹn có quan hệ tối cao một m ư i lần dây kỹ năng chủ động duy trì liên tục thời gian mười giây thời gian cù nổ một năm mươi giây mà liên t ạ i giang phong rút ra kỹ năng công phu h ạ m nhật khuê cũng là cơ trong tay cự phủ đập xuống giang phong thấy thế cũng là cái tốt một bên né tránh một bên tự hỏi không thể không nói xem như cường lực kỹ năng cái này một lần cuối cùng rút ra lấy được kết quả xác thực có thể nói mười phần cường lực ba cái kỹ năng bên trong ngoại trừ vong linh chi dịch là một cái phụ trợ kỹ năng bên ngoài m ặ t khác hai cái kỹ năng đều là t i ế n công hình kỹ năng hơn nữa trọng yếu hơn là căn cứ phân tích chi nhãn chỗ cho ra nhắc nhở z ế c chóc hình bóng cùng ách nạn chi phong hai cái này kỹ năng lại còn có thể hưởng thụ được chính mình nhị đao lưu tinh thông tăng thêm nói cách khác nguyên bản chạm kích số lần là ba mươi cấp bậc giết chóc hình bóng tại có nhị đao lưu tinh thông giang phong trong tay hiệu quả cũng là trực tiếp gấp bội đạt đến kinh người sáu mươi lần ba đương nhiên nơi này nói tới chính là chỉ may mắn tăng thêm sau hiệu quả về phần ách nạn chi phong mặc dù không có cụ thể số lượng đi cân nhắc nhưng là chắc hẳn cùng giết chóc hình bóng hiệu quả hẳn là không sai bị lắm đều là công kích số lần gấp bội hơn nữa coi như không cân nhắc nhị đao lưu tinh thông ảnh hưởng là một chủ thêm nhanh nhẹ người chơi ách nạn chi phong không nghi ngờ gì cũng là mười phần thích hợp bản thân. Nghĩ tới đây, giang phong trong lòng cũng là chậm rãi có đáp án cái k i a chính là giết chóc hình bóng cùng ách nạn chi phong hai chọn một dù sao lấy hạng nhật khuê cường đại lực phòng ngự cùng năng lực tái sinh mà nói coi như hắn đứng ở chỗ đó để cho mình tới chém lúc này chính mình có lẽ cũng không có cách nào thuận lợi hoàn thành đánh g i ế t cho nên việc cấp bách hiển nhiên là cần một cái cường lực kỹ năng công kích để hoàn thành đối hạng nhật khuê đánh g i ế t coi như đương giang phong do dự đến tột cùng là hẳn là tuyển giết chóc hình bóng vẫn là ách nạn chi phong thời điểm một bên hạng nhật khuê lời nói lại đột nhiên cải biến ý nghĩ của hắn thì ra bởi vì cơ hồ đem lực chú ý đều đặt ở lựa ch cho nên đối với hạng nhật khuê công kích giang phong cũng là một mực tại tiến hành trốn tránh không có tiến hành đối kháng chính diện bởi vậy hạng nhật khuê cũng sớm đã giận không kìm được đang ở một bên đuổi theo giang phong một bên tiến hành thân thiết ân cần thăm hỏi chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết trốn đi t r ố n tới à. phế vật không dám cùng ta đối kháng chính diện ngươi còn chơi c á i rắm bất quá cái này cũng không thể trách ngươi ai bảo ta so với các ngươi mạnh hơn nhiều lắm đâu ha ha ha ta cũng không sợ nói cho ngươi một mình ngươi là tuyệt đối không có cách nào đánh bại ta bởi vì cái gọi là vai ác chết bởi nó nhiều cho nên biết rõ điểm này giang phong cũng là mười phần nhạy cảm đã nhận ra hạng nhật khuê trong lời nói tin tức một người không có cách nào đánh bại hắn cùng lúc đó yên lặng thật lâu phân tích chi nhãn cũng là đưa ra một cái nhắc nhở đánh bại hạng nhật khuê phương pháp xử lý lợi dụng cực kỳ nhanh chóng liên tục công kích nhường hắn không cách nào tiến hành thuận lợi tự lành ba giây bên trong vượt qua một trăm l ầ n công kích đồng đội công kích có thể đẹp ra xem hết nhắc nhở giang phong cũng là rốt cuộc h i ể u rõ hạng nhật khuê câu nói kêu ý tứ một người không có cách nào đánh bại hắn xác thực nếu như theo phân tích chi trên mắt cho ra nhắc nhở đến xem nếu như muốn đánh bại hạng nhật khuê duy nhất biện pháp nhất định phải là tại ba giây bên trong tiến hành một trăm l ầ n công kích kia bất luận là chính mình học tập giết chóc hình bóng hoặc là ách nạn chi phong hai cái này kỹ năng bên trong cái nào đều khẳng định không cách nào đạt tới ba giây một trăm cấp bậc tần suất công kích đánh bại hắn duy nhất biện pháp nhất định phải là có nhiều người cùng nhau tiến hành công kích mới có thể đánh bại hắn đây cũng là hạng nhật khuê như thế có chỗ dựa không lo ngại gì nguyên nhân chương bảy trăm bốn mươi tám đánh bại hạng ngày khuê thật là cái này không hợp lý a biết rõ điểm này sau g i a phong cũng là nhịn không được nhà dánh một câu nhân vi lấy hắn đối thất giới hiểu rõ mà nói thất giới cái trò chơi này là tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện dù sao bất luận trước đó đụng phải là như thế nào khó giải quyết tình huống cuối cùng đều sẽ có có thể thuận lợi giải quyết phương án sở dĩ sẽ xác định như vậy là nhân vi tại thứ năm giới thời điểm giang phong ngẫu nhiên một lần cùng lâm bình vân trò chuyện lên thời điểm lâm bình vân đã từng nói hắn chế tác trò chơi lý niệm chính là sáng tạo một cái tuyệt đối công bằng thế giới ở bên trong không có đặc quyền không có khắc kim không có hắc không có bờ ug mặc dù giang phong tồn tại bản thân liền là một cái bờ ug nhưng là giang phong lại đối lâm bình vân cái này lý niệm tin tưởng không nghi ngờ thật giống như tại lai căn hoa tư phó bản thời điểm tiệc bình khắc mạn mặc dù nhìn qua đồng dạng là không thể chiến thắng nhưng là trên thực tế trong trò chơi lại đã sớm trôn xuống phương pháp phá giải hơn nữa giang phong tin tưởng coi như không có trí lực đảm đương láo trường thôn không có chính mình hắc á m bí thuật đầu chuyển tinh gì. cũng tuyệt đối sẽ có mặt khác thông quan biện pháp bởi vậy cái này phó bản cũng giống nhau lẽ ra nên cũng có được đánh bại hạng nhật khuê phương pháp xử lý quả nhiên ngay tại giang phong đưa ra chất vấn về sau không bao lâu hai cái mới nhắc nhở cũng là xuất hiện ở trước mắt của hắn đánh bại hạng nhật khuê phương pháp xử lý hai lợi dụng cường lực nhất kích trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn hoặc là chém xuống đầu của hắn trước mắt trạng thái giới đánh bại hạng nhật khuê chiến thắng sát s u ấ t ba phần trăm chỉ có điều mặc dù có mới nhắc nhở nhưng là giang phong tại sau khi xem xong lại vẫn là n h ữ u chặt lông mày nhân viên biện pháp thứ hai này hắn như cũ không cách nào thực hiện mọi người đều biết hắn hiện tại cường lực nhất thủ đoạn công kích phải kể là bổ sung năng lượng chi nhận trạng thái giới nổ kỹ thật là một chiêu này chính mình đã vừa mới thử qua căn bản là không có có thể đem hạng nhật khuê đầu chém xuống đến hơn nữa có lần trước tập kích bất ngờ về sau lúc này hạng nhật khuê nhất định đã cẩn thận cho nên cố k ỹ trọng thi lời nói có thể nói cùng muốn chết không hề khác gì nhau t ự khoe là đại thông minh giang phong hiển nhiên sẽ không làm như thế suy nghĩ minh bạch những n à y về sau giang phong cũng là không khỏi sinh ra một nỗi nghi hoặc đã hai con đường đều đi không thông vậy cái này ba phần trăm tỷ số thắng từ đâu mà đến chẳng lẽ lại là muốn chính mình đem hạng nhật khuê câu dẫn tới lưới điện cao thế nơi đó đi dựa vào lưới điện cao thế tần suất để hoàn thành đánh rết thật là vừa mới có ý nghĩ này liền bị giang phong chính mình hủy bỏ dù sao hiện tại lưới điện t ạ i đụng phải a cấp g i ò n bị thời điểm liền đã mười phần cố hết sức mong muốn dựa vào nó để hoàn thành đối hạng nhật khuê đánh g i ế t căn bản không cần nếm thử liền biết tuyệt đối là mình cả nghĩ quá rồi mà nhưng vào lúc này giang phong đột nhiên cũng là linh quang l ó e lên nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ nói có ý nghĩ về sau giang phong đương tức cũng là giao đối với hành động chỉ thấy tại cắn giang sau giang phong cũng là rốt cục tại trước mặt ba cái kỹ năng bên trong chọn chúng một cái vong linh chi dịch lập tức lại là một cái lắc mình tránh thoát hạng nhật khuê công kích sau giang phong cũng là trực tiếp đem mới lấy được kỹ năng p h ó n g thích ra ngoài vòng linh chi dịch mà theo kỹ năng có hiệu lực vừa mới bị giang phong đánh giết những cái kia d ọ m bỉ cũng là nhao nhao đứng lên ba a cấp hai b cấp năm b cấp d ọ m bi phục sinh về sau những n à y d ọ m bỉ cũng là nhao nhao căn cứ lấy giang phong ý niệm điều khiển hướng về hạng nhật khuê nhào tới nhìn thấy một màn này hạng nhật khuê lập tức cũng là phát ra c h ở i lạnh một tiếng đồng thời trực tiếp một quyền đánh nát bên trong một cái a cấp d ọ m bi đầu lâu ngươi cho rằng dựa vào những n à y cặn bã liền có thể đánh bại ta trong lúc nói chuyện hạng nhật khuê càng là vung lên cự phủ lần nữa đem trước mắt ba dọn bị chặn chỉ có điều đối với cái này giang phong lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh nhân viên hắn đang chờ chờ một cơ hội cùng lúc đó bởi vì bị giang phong k h ô n g chế đám g dòm b ị cũng không biết sợ hãi là vật gì chỉ có thể hoàn toàn dựa theo giang phong mệnh lệnh mà hành động cho nên mặc dù trước mặt mấy cái g dòm b ị tại hạng nhật khuê trong tay tất cả cũng không có chạy thoát bị miễu s á t kết quả nhưng là còn sót lại g dòm b ị lại vẫn là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về hạng nhật khuê nhào tới chỉ có điều hạng nhật k h ê hiển nhiên cũng là không có đem mấy người này thực lực thắp xuống dòm bỉ để ở trong lòng n ư ờ i lạnh một tiếng sau hạng nhật k h ê cũng là lần nữa vung mạnh cự phủ điên lên cuồng hướng theo r ư ớ c cái cùng có c mắt mấy giỏm sát. xuống bị bổ dã rào、sát. Đủ i ề u cao hạng nhật khuê gào thét vẹn vẹn thời gian trong n g á y mắt mấy cái kia theo chính diện tiến công g i ò m b ị cũng là tất cả đều biến thành khối vụ có thể hạng nhật khuê không có chú ý tới chính là hoặc là nói là nó căn bản là không có để ở trong lòng chính là một cái bê cấp g i ò m b ị lúc này lại chậm rãi từ sau lưng nó tiếp cận đi qua ngay sau đó ngay tại hạng nhật khuê thế công cương nhất ngừng trong nháy mắt cái này bê cấp dòm bì cũng là lập tức nào tới ô m thật chặt ở hạng nhật khuê thân thể tập kích bất ngờ ta ha ha ha v u ợ n cười nói hạng nhật khuê cũng là gầm thét một tiếng toàn thân kinh lực bộc phát vậy mà sờ sờ lột xuống một cái bê cấp g i ò m b ị cánh tay mà nhưng vào lúc này chờ đợi lương cựu giang phong cũng là rốt c ụ c động chỉ thấy ngay tại cái kêu bê cấp g i ò m b ị ô m lấy hạng nhật khuê trong nháy mắt giang phong trong mắt cũng là hiện lên nhất đạo h à n mang ngay sau đó tốc độ của hắn cũng là trực tiếp tiêu thăng đến c ự c h ạ n cơ trong tay thái đao liền hướng về hạng nhật khuê chạy qua giang phong động tác hạng nhật khuê tự nhiên cũng là có phát giác chỉ có điều Từ ở sau l ư n g cái kia n h ư là dòi bám t r o n g xương đáng ghét. cũng không sông Giang Phong trong lòng. nên nhật căn bản liền bê bị khuê cấp mức Cho có dòm thật tới đặt hạm sự là quá đem tới giang phong đặt ở viên ẹ vẹn n vẹn nữa, cánh tay kia thì là hẳn vi thấy cho dù là giang phong sử dụng chính mình sát chiêu mạnh nhất đối với mình mà nói cũng cơ bản tương đương với gãi ngương nữa chỉ cần tự mình giải quyết sau lưng cái kia đáng ghét ra hỏa liền có nhiều thời gian cùng giang phong chầm g i i chơi có thể để hạng nhật khuê thế nào cũng không nghĩ tới chính là còn không đợi tay của nó bắt được sau lưng bê cấp z o m bi e liền đột nhiên cảm giác cổ tay cùng chỗ cổ chuyển đến dùng cả mình ngay sau đó trước mắt hình tượng vậy mà bắt đầu thật nhanh xoay tròn đồng thời một cái tay gây chặt đầu thân thể cũng là xuất hiện ở trước mắt của nó mà kia thân thể nó không thể quen thuộc hơn nữa chính là nó thân thể của mình cái này đây là đây không có khả năng rất nhanh hạng nhật khuê liền phản ứng lại chính mình lại bị giang phong cho chặt đứa cổ ta ta là vô địch hán hắn sao có thể đánh vỡ phòng ngự của ta chương bảy trăm bốn mươi chín tận thế phó bản ban h ư ở n g chương bảy trăm bốn mươi chín tận thế phó bản ban t h ư ở n g cái này thế nào khả năng nhìn xem lăn xuống tại chân mình bên cạnh còn không có hoàn toàn tử vong hạng nhật khuê đầu lâu giang phong cũng làm ỉ m cười ngươi muốn biết lúc này nhân v i mất m á u quan hệ hạng nhật khuê ý thức đã có chút mơ hồ thật là hắn lại vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần há to miệng phát ra một tiếng khẳng định trả lời chắc chắn đừng đạt được hạng nhật khuê khẳng định sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu kia tốt ngươi từ từ suy nghĩ đi thôi nói xong giang phong cũng là tiêu sái q u a n người kỳ thật sở dĩ giang phong sau cùng nhất kích có thể chém giết phòng ngự cực kỳ xuất chúng hạng nhật khuê nguyên nhân căn bản nhất thì là nhân v i hắn thẻ một cái b ờ u gờ lợi dụng trên quy tắc một cái lô thủng hoàn thành đánh giết mọi người đều biết tại giang phong kỹ năng bên trong có một cái kỹ năng hiệu quả tương đối đặc thù phá giáp nhất kích tập được bản kỹ năng sau có thể đối đang tiến hành phòng ngự địch nhân tiến hành phá giáp công kích có tỷ lệ nhất định 20%, trực tiếp hoàn toàn phá hủy địch nhân phòng ngự kỹ năng chủ động thời gian cung độ sáu m giây nếu như chỉ từ mặt chữ bên trên nhìn kỹ năng này hiệu quả kỳ thật cũng không thế nào cường lực vô phi là có một phần năm xác suất có thể phá hủy địch nhân phòng ngự hơn nữa còn có s á giây cd bất luận nhìn thế nào đều chẳng qua là một cái s á t suất hơi thấp phá giáp loại kỹ năng mà thôi chỉ có điều nếu là đem đoạn văn này trọng điểm đặt ở hoàn toàn phá hủy bốn chữ này phía trên lời nói vậy thì có ý tứ nhiều trải qua giang phong thí nghiệm hắn cũng là từ từ h i ể u được cái gì gọi là hoàn toàn phá hủy hoàn toàn phá hủy ý tứ chân chính là bất luận địch nhân phòng ngự mạnh bao nhiêu một chiêu tất nhiên phá đương nhiên nếu như kỹ năng này biến thái như vậy lời nói là, là tuyệt đối không thể xuất hiện tại bình thường kỹ năng bên trong cho nên đối với cái này hoàn toàn phá hủy hiệu quả cũng là có một cái mười phần điều kiện hạ khắc cái kia chính là chỉ có thể kim châm đối với địch nhân phòng ngự Tỷ trên như nói, trên người h giáp, áo o ặ chỉ là là nói là dùng để p ò phòng đòn n ngự Nói cách khác, nếu như địch nhân cũng không ngự nói, một chiêu này có khả năng tạo thành hiệu quả liền cùng công kích bình thường không hề khác gì nhau. g gì gì vũ khí. khác, kỳ kia khả kích khác Chờ chút. cách địch chiêu hiệu hề h có cái có c lời một một bất tạo quả có điều giang phong là ai a một cái cho tới bây giờ không làm nhân sự a không phải là một cái cho tới bây giờ không theo sáo lộ ra bài ra hỏa cho nên khi hắn hiểu rõ kỹ năng này hiệu quả về sau cũng là rất nhanh nghĩ ra một cái cùng loại với bờ u g l diễn sinh cách dùng cái kia chính là đem một chiêu này phóng thích đối tượng theo hạng nhật khuê đổi thành cái kia bị chính mình vòng linh chi dịch khống chế b cấp dòm b ị trên thân sau đó lại khống chế b cấp dòm b ị nhường trốn ở hạng nhật khuê sau lưng đem hạng nhật khuê xem như chính mình tầm c h á n mà kể từ đó hạng nhật khuê liền thành b cấp dòm b ị p h o n g ngự từ đó trực tiếp bị phá r ắ á p nhất kích hiệu quả cho hoàn toàn phá hủy đương nhiên tại vừa thu hoạch được kỹ năng này thời điểm giang phong cũng không nghĩ tới kỹ năng này còn có như thế phong tào cách dùng thật là làm một lần cuối cùng rút ra cường lực kỹ năng kết quả sau khi đi ra đồng thời phân tích chi nhãn còn đưa ra ba chiến thắng xác suất bởi vậy biết do bất luận là lựa chọn rết chóc hình bóng vẫn là ách nạn chi phong cũng không có cách nào đánh bại hạng nhật khuê giang phong cuối cùng cũng là đem một quan g khóa ổn định ở vong linh chi dịch c á i mới nhìn qua này cũng không có chỗ nào dùng kỹ năng phía trên dù sao vĩ đại thám tử sơ lộc hồn mẹ đã từng nói làm n g ư ờ i sắp xếp trừ đi tất cả không có khả năng sau còn lại đáp án bất luận cỡ nào không thể tưởng tượng cũng tuyệt đối là đáp án chính xác cho nên giang phong cũng là căn cứ lấy cái này mạch suy nghĩ nghĩ ra cái này phá cục phương pháp g i a phong ta thừa nhận ta có đánh cược thành p h n rất hiển nhiên giang phong thành công đợi đến giang phong giải quyết hết bên cạnh dòm bỉ về sau hêm hai hệ thống thanh nhâm nhắc nhở cũng là rốt cục vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài đã hoàn thành tận thế cầu sinh phó bản tất cả nhiệm vụ bản phó bản sẽ tại một giờ sau quán bế hệ thống nhắc nhở ngài có chưa nhận lấy thông quan ban thường xin hỏi phải trang hiện tại nhận lấy nhìn thấy cái này cái nhắc nhở giang phong lập tức cũng là hưng phấn lên sau đó cũng là không nói nhiều nói trực tiếp đưa tay đốt lên nhận lấy cái nút nhận lấy kết toán bên trong xin sau nhấn xuống nhận lấy cái nút về sau giang phong trước mắt cũng là xuất hiện một cái nhắc nhở ngay sau đó liên tiếp ban thưởng cũng là nhảy ra ngoài kiểm tra tới ngài dòm bị công thành phòng ngự sóng số là m ộ ư ơ i năm sóng ngài bản phó bản bên trong nhân vật thuộc tính đem theo một mươi năm tỷ lệ là ngài quy ra chúc mừng ngài lực lượng thuộc tính gia tăng một ư ơ i hai ba điểm chúc mừng ngài nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng một trăm sáu mươi ba điểm chúc mừng ngài trí lực thuộc tính gia tăng một trăm m ư ơ i tám điểm theo hệ thống nhắc nhở bán ra giang phong cũng là phát hiện tiến vào phó bản sau bị cấm dùng trang bị cùng kỹ năng gì gì đó đều đã khôi phục sử dụng về phần những n à y thuộc tính tự nhiên cũng là tất cả đều thêm tại chính mình tại t h ấ giới cái trò chơi này bên trong nhân vật bên trên Mà lập i Giang、phong、coi liền Lại lại cái ngoài kiểm tới bại cuối ề n đương Phong ban thưởng đến đây liền đã lúc kết thúc. Lại không nghĩ rằng lại là một cái hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài kiểm tới ngày đánh bại phó bản cuối cùng、bốt. Hạng n đây đã ra phó thúc. hệ chắc h lúc là, là bốt. kết một thống là tức một cái trang bị cũng là trực tiếp xuất hiện tại giang phong trong ba lô là một cái thổ hoàng sắt chiến lính giáp tận thế ánh dạng đông chiến lính giáp phần d a i thần khí màu đỏ thuộc tính hp 8000, mv 5 0 0 n h ì n phòng ngự m 0 t l ự c lượng 50, nhanh nhẹn 35, trí lực ba kèm theo kỹ năng đất khô cằn kỹ năng bị động làm chung quanh hai trăm l i n bên trong không có quân đội bạn thời điểm phòng ngự gia tăng năm mươi điểm đồng thời có một mươi á t suất miễn dịch hai điểm trở xuống tổn thương sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên hai trăm điểm mỗi giây tận thế kỹ năng bị động xứng nhận tới trí mạng thương hại sau miễn dịch lần này tổn thương đồng tiến nhập vô địch trạng thái ba giây đồng thời thu hoạch được m ộ ư ơ i lần đất khô cằn hiệu quả duy trì liên tục năm giây thời gian cú nổ hai mươi bốn giờ ánh dạng đông sử dụng sau có thể tịnh hóa trên thân tuyệt đại bộ phận mặt trái hiệu quả đồng thời tại năm giây bên trong không tại chịu loại này mặt trái trạng thái ảnh hưởng kỹ năng chủ động, lớn nhất chứa đựng số lần là ba lần l a m hao tổn ba trăm linh mp thời gian c ù nổ ba mươi giây miêu tả mặc vào bộ chiến giáp này ngươi chính là tận thế bên trong nhất tịch tử nguy hiểm nam n h â n khuê xem hết trang bị hiệu quả về sau giang phong cũng là không khỏi cảm khái nói không tệ cái này trang bị quả thực chính là vì ta lượn g thân định chế chỉ có điều chính là sau cùng miêu tả có chút lờ hóa vé đút khiến người ta cảm thấy thổ lý thổ khí hạng nhật khuê ngươi đang mắng ba đô la chương bảy trăm năm mươi tỏa sáng truyền tống môn chương bảy trăm năm mươi tỏa sáng truyền tống môn giang phong sở dĩ sẽ nói cái này trang bị giống như là vì h ắ n lượng thân định chế là nhân vi đất khô cần kỹ năng này phát động điều kiện nhất định phải là hai trăm l i n phạm vi bên trong không có cái khác quân đội bạn điểm này nếu là thả trên thân người khác có lẽ nhìn qua tương đối hà khác thật là lấy tình huống của mình mà nói lại không có gì thích hợp bằng dù sao rời đi thứ ba giới về sau phía sau cái này mấy giới hoàn toàn chính là tự mình một người xông tới đừng nói hai trăm n h ư ớ c chính là hai mươi triệu m é t đều không có quân đội bạn hơn nữa trừ cái đó ra đất khô cần một mươi xác suất miễn dịch hai điểm trở xuống tổn thương đối với giang phong mà nói cũng là thập phần cường đại Nhân vận vi tại may cho ủ a m ì n ra trí trực Thay sát xuất trực tiếp liền bị thả t hạ, khác mà nói, như là địch nhân mình ạ cái liền lời nói, đối với này lớn đến mà là bị t h à nên h thương nhỏ hơn 2000 điểm. Giang Phong thậm chí đều không cần đi để ý đến nó, nhân căn bản là không phá được chính mình phòng. Cho tổn Giang cần đến nó, căn bản n được điểm. đều đi để vi ý là liền x ô n g kỹ năng này giang phong liền đối cái này trang bị đã yêu thích không b u n g tay càng không được x á c h còn có xa so với ma phong chiến giáp phải mạnh mẽ hơn nhiều mặt khác hai cái kỹ năng tận thế cùng ánh dạng đông thế là hết sức hài lòng đem kiện trang bị này bọc tại trên thân sau giang phong cũng là lựa chọn chuyển đưa ra cái này phó bạn tạm biệt ngài bên trong cái này tràn đầy dòm bi thế giới về tới thứ sáu giới kia hư vô trên bình đài về sau giang phong làm chuyện thứ nhất chính là xoáy một bình sau cái đạn hạt nhân cùng trực tiếp nhai một cái vỡ ra h ả i đ ả o dù sao lần này nhân vi phó bản bên trong cấm dùng vật phẩm quan hệ mình đã làm trễ mải mấy cái đợt trị liệu sau đó giang phong lại là lợi dụng quay lại chi thạch trở lại đệ nhất giới dẫn soát một đợt thuộc tính trị bởi vì cái gọi là chi tiết quyết định thành bại vì cho chiến đấu sau cùng làm chuẩn bị giang phong lúc này căn bản không dám lãng phí hết bất kỳ một cái nào tăng lên thực lực mình cơ hội mà đợi đến làm xong đây hết thể về sau giang phong cũng là rốt cục đem ánh mắt đặt ở trước mắt còn sót lại ba truyền thống môn bên trên lần này chọn cái nào tốt đâu m ụ c quang tại ba cái truyền thống môn thượng du rời chỉ chốc lát sau giang phong cũng là quyết định theo bên trái nhất mở ra bắt đầu tính toán phản chính cuối cùng đều là muốn tất cả đều đi một lần cái nào còn không giống giang phong cũng là tự mình hướng về tuyển định truyền thống môn đi tới mà vừa đi giang phong cũng là nhịn không được tại nói thầm trong lòng lên lần này sẽ đụng phải cái gì chủng loại quái thai đâu hy vọng không cần là bệnh tinh thần gì gì đó mới tốt có thể t ù y chi ngay tại giang phong sắp bước vào kia phiến truyền thống môn thời điểm ở vào giang phong khoe mắt dư quang bên trong mặt khác một cái truyền thống môn lại đột nhiên sáng lên một cái ân nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhịn không được dừng bước nhân v i lấy hắn tại thứ sáu giới kinh nghiệm đến xem truyền thống môn đột nhiên sáng lên một cái loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra mà liên tại giang phong hơi nghi hoặc một chút hoài nghi là không phải mình nhìn lầm thời điểm kia phiến truyền thống môn lại đột nhiên lại rất nhỏ lõe lên một cái lần này giang phong cũng là xác định chính mình khẳng định không có nhìn lầm thế là chậm rãi đem chân theo bên trái nhất truyền tống môn chuyển qua ở giữa kia phiến truyền tống môn phía trước về sau giang phong cũng là bắt đầu suy tư chẳng lẽ lại cái này truyền tống môn là đang ám chỉ ta cái gì nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết định cải biến chính mình ngay từ đầu dự định trước theo cái này phiến lấp lóe truyền tống môn bắt đầu sung lên dù sao coi như mình đoán sai cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn nhưng nếu là thật như chính mình đoán như thế cái này truyền tống môn hoặc là nói là cái này phó b ả n người sáng tạo đang kêu gọi mình vậy thì có ý tứ nghĩ tới đây giang phong cũng là bước ra một bước thân ảnh theo hư vô trên bình đài biến mất chỉ có điều tiến vào truyền t ố n g môn sau cùng thường ngày truyền t ố n g có chút khác biệt chính là không đợi tới giang phong có cảm giác gì trước mắt liền xuất hiện hình tượng cái này kết thúc cùng lúc đó ngay tại giang phong muốn muốn đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh thời điểm một cái có chút quen thuộc thanh â m cũng là đột nhiên ở phía sau hắn vang lên tới lao đệ nghe được thanh â m này giang phong lập tức cũng là toàn thân rung động sau đó mánh xoay người hướng về sau nhìn lại xoa đại ca chỉ thấy cái này vừa mới người nói chuyện đúng là hắn đã lâu không gặp hảo đại ca lâm thiết ti mà giang phong cũng là xác định ra vừa rồi truyền t ố n g môn dị thường hiển nhiên cũng là lâm đại ca dợ trỏ quý ân nhìn thấy giang phong về sau lâm thiết tượng dường như cũng làm mượn phần cao hứng chỉ thấy hắn đối với giang phong cười cười nhiên hậu liền chỉ vào một cái ghế x ô n g giang phong nói rằng lao đệ đến uống chút nước t r à nói xong lâm thiết tượng còn rót một chén t r à nước như cùng ở tại thứ hai giới thời điểm như thế đưa cho giang phong mà giang phong tại nhìn thấy một màn này sau cũng là mỉm cười không chút nào khách khí ngồi xuống ghế nâng chén liền uống chỉ có điều không biết có phải hay không bởi vì cái này lần gặp gỡ về sau song phương lập trường có biến hóa không nhỏ cho nên uống trả thời điểm hai người lại ai cũng không nói gì cuối cùng vẫn là lâm thiết ti mở miệng trước uống xong trà liền lên đường đem nghe được câu này giang phong đương lúc liền đem chén trà bông xuống ân ngươi nói cái gì để cho ta lên đường ta mẹ nó tìm ngươi tìm thời gian dài như vậy kết quả ngươi vừa thấy mặt liền phải đưa ta lên đường phi cặn bạn nam nói xong giang phong một cái tay cũng là trực tiếp bắt lấy trước mắt cái bàn bàn mái hiên nhà mắt thấy là phải là bàn giang phong nhìn thấy giang phong động tác lâm thiết ti cũng là rốt cuộc hồi tưởng lại năm đó bị giang phong chi phối sợ hãi lập tức mồ hôi liền xuống tới cái kia lao đệ ngươi nghe ta giải thích ta nói nhường lên đường không phải để ngươi rời đi nơi này mà là tiến vào ta phó bản bên trong ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta nhưng là bây giờ không phải là nói những n à y thời điểm nhân vì ta như thế tới gặp ngươi thì thật đã bước lên bị quy tắc trò chơi phát hiện phong hiểm cho nên ta cũng không có cách nào duy trì thời gian quá dài nghe được lâm thiết t i lời nói giang phong cũng là m ở to hai mắt nhìn chờ một chút ngươi nói là cái này phó bản là ngươi sáng tạo ngươi là thất giới người sáng tạo một trong mặc dù giang phong đã sớm đoán được lâm thiết t i rất có thể cùng cái này thất giới sinh ra có quan hệ nhưng là hắn cũng không nghĩ tới quan hệ của hai người vậy mà lớn như thế cái này chính mình theo đệ nhất giới liền nhận biết chỉ có thể phiến cây quả uống trà nước hào đại ca lại chính là đem chính mình vây ở cái trò chơi này bên trong thủ phạm một trong mà đối mặt với giang phong vấn đề lâm thiết t i cũng là nhẹ gật đầu có thể lập tức lại lắc đầu vấn đề này chờ sau này ta sẽ từ từ giải thích với ngươi hiện tại ngươi chỉ cần nghe kỹ lời ta nói nhân v i những lời này đối ngươi một hồi thông quan cái này phó bản rất trọng yếu cho nên ta mới có thể sớm tới gặp ngươi chương bảy trăm năm mươi mốt lâm đại ca phó bản chương bảy trăm năm mươi mốt lâm đại ca phó bản nhân vì những lời này đối ngươi một hồi thông quan cái này phó bản rất trọng yếu cho nên ta mới có thể sớm tới gặp ngươi n g h e xong lâm đại ca lời nói giang phong chậm rãi cũng là bình tĩnh lại sau đó tại hơi hơi suy tư một chút về sau giang phong cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu mà nhìn thấy giang phong rốt cục chịu nghe mình lâm thiết ti cũng là t h ở phào một cái sau đem mình tin tức nói ra đầu tiên ta phải nói cho ngươi chính là cái này phó bản là một cái cùng thiết tượng có liên quan phó bản đây cũng là lúc trước ta vì cái gì cực lực đề cử ngươi thậm chí không t i ế c m u ố n g ạ t khu khu ta nói là dẫn đạo ngươi cũng muốn để ngươi thành làm một cái thiết tượng nguyên nhân, nhân v i n được ngươi lựa chọn cái khác sinh hoạt kỹ năng lời nói Thưa tại cái ngang à y phó bản bên n t r o ngươi liền ăn ngại chơi thiệt tòi. sẽ rất ăn tòi. Mà trở ngại quy tắc trò tắc Mà quy q u hệ, ta c ũ n k h ô n giang thể g ú chút p ngươi nhiều, cần ngươi chính mình đi tìm tòi. Nghe đến g đi tòi. i quá đều một tìm đó,、giang、phong cũng được nhịn không là l về n nào sau trong, lâm thiết ty ti ti cũng tiếp tục nói chỉ có điều lần này lâm thiết ti tựa hồ n là cảm nhận được đến từ lực lượng nào đó áp bách n ữ tốc cũng là không tự chủ biến nhanh hơn rất nhiều ta biết ngươi dứt khoát đang tìm ta mong muốn nghe ngóng phải làm thế nào khả năng chế tạo siêu thần khí liên quan tới đáp án của vấn đề này liền giấu ở cái này phó bản bên trong còn có điểm trọng yếu nhất liên quan tới quang minh c h i hồn cùng h ắ t cám c h i hồn hai cái này vật phẩm ngươi muốn nhớ lấy nhất định phải thúy chi ngay tại lâm thiết ti nói đến mấu chốt tin tức thời điểm tại giang phong chung quanh cũng là đột nhiên truyền đến một hồi giống như thủy tinh vỡ vụn thanh em giang g á c ngay sau đó giang phong chỉ cảm thấy một hồi cường đại mất trọng lượng cảm giác chuyển đến nhường đầu của hắn lâm ầ n nữa biến đú ám. Hắn tin tưởng, chính mình hắn truyền tống bị đi.、Mà、tại mất đi i đú ám. Mà mất một thức trước g là ý y Giang Phong cũng là nhịn không được ở trong lòng nhịn lên. to được là l ở kêu â đại ca ngươi cái này hồ so kỳ thật ngược cũng không trách giang phong sinh khí nhân v i mặc dù lâm đại ca giống như cùng mình nói rất nhiều nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lên tin tức hữu dụng vậy mà một câu đều không nói ra cái này rất giống hạ d ư ớ i màn ảnh nhỏ tới chín mươi chín chín mươi chín lập tức liền có thể phát hình thế nhưng lại đột nhiên cách mạng hơn nữa còn là không thể dự lãm loại kia cái này mẹ nó ai chịu nổi a có thể mặc dù giang phong trong lòng mười ngàn không vui nhưng là theo cảm giác hôn mê đánh tới hắn cũng là từ từ hôn mê bất tỉnh đợi đến tỉnh lại lần nữa thời điểm giang phong phát hiện chính mình dường như đang nằm tại người nào đó trong ngực mà tại xung quanh mình còn vây quanh một nam một nữ hai người tại đầy mắt mừng rỡ nhìn xem chính mình quá tốt rồi là nam hải nhìn thấy một màn này giang phong cũng là chuẩn bị ngồi dậy cũng mở miệng hỏi thăm về nơi này là nơi nào có thể thùy chi lời nói nói ra về sau lại phát ra một hồi hài nhi khóc nỉ h non thanh â m ba và cùng lúc đó giang phong cũng là giật mình phát hiện thân thể của mình cũng là biến thành một đứa bé thân thể nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là lấy làm kinh hãi nguy rồi ta xuyên việt thành h ả i nhi mà liên tại giang phong có chút bận tâm thời điểm hệ thống nhắc nhở thanh nhầm cũng là đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở chào mừng ngài đi vào thiết tượng thế gia phó bản chúc ngài ở chỗ này chơi vui vẻ hệ thống nhắc nhở bản phó vốn không có thông quan yêu cầu nhưng là sẽ căn cứ cuối cùng thông quan thành tích đến kết toán ban t h ư ở n g cho nên mời mọi người hết sức lấy được thành tích tốt hệ thống nhắc nhở bản phó bản bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt ước là một ba trăm sáu mươi năm chỉnh thể thông quan quá trình cần m ư ơ i năm tiên ngoại giới thời gian cho nên không cần lo lắng quá mức vấn đề thời gian xem hết mấy người này hệ thống nhắc nhở sau giang phong cũng là chậm dãi hi lòng n h â n v i khi nhìn đến chính mình biến thành một đứa bé về sau giang phong lo lắng nhất phải kể là vấn đề thời gian dù sao chính mình chỗ thời gian còn lại không nhiều lắm nếu như trong này thời gian cùng bên ngoài là giống nhau lời nói kia chỉ sợ còn không đợi chính mình lớn lên chính mình liền phải hoàn toàn cáo biệt thế giới này thế là giải quyết chính mình tâm sự lớn nhất sau giang phong cũng liền chậm dãi bình tĩnh lại bắt đầu quan sát hoàn cảnh c u n g quanh mà rất hiển nhiên chính là cái kia trước đó vây quanh ở bên cạnh mình kia đôi nam nữ đúng là mình ở cái thế giới này phụ mẫu lúc này giang phong phụ mẫu ngay tại có chút hiếu kỳ đánh giá giang phong nhân viên đứa bé này thật sự là có chút kỳ quái vừa ra đời về sau vẹn vẹn khóc một tiếng liền không khóc cả người nhìn qua ngơ ngác h ả i tử mẹ đứa bé này sao không khóc đâu sẽ không phải là đồ đần a ta thật là nghe nói đại bân tử nhà hắn h ả i tử ra đời thời điểm liền một tiếng đều không có khóc hiện tại cũng năm tuổi trời mưa còn bất chi đạo chính mình hướng nhà chạy đâu mà nghe được phụ thân lời nói sau một bên mẫu thân cũng là nhịn không được l ư ờ n hắn một cái sau đó mẫu thân cũng là một thanh đem giang phong cho ô m vào trong lòng dịu dàng lắc lư làm sao có thể hai chúng ta h ả i tử a tương lai tuyệt đối là một cái thông minh tuyệt đỉnh h ả i tử nói xong mẫu thân cũng là dùng cái mũi của mình nhẹ nhàng cọ sát thẳng giang phong trán tiểu ra hỏa mụ mụ nói rất đúng a chỉ có điều m ư ờ i phần đáng tiếc là lúc này giang phong mặc dù vô cùng muốn chút gật đầu một cái cho thấy một chút lập trường của mình thế nhưng lại nhân vi một hồi bối rối đánh tới chậm rãi ngủ t i ế p đi không biết có phải hay không nhân vi tốc độ chạy khác biệt quan hệ giang phong luôn cảm thấy phó bản bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt hắn cũng đã dài đến một ư ơ i tuổi cùng lúc đó cái này m ộ ư ơ i năm bên trong hắn cũng là đối cái này thiết tượng thế ra phó bản có một cái đầy đủ hiểu rõ đầu tiên hắn ra đời cái thôn này gọi là tinh h o a t h ô n mà cha mẹ của hắn cho hắn lấy danh tự thì gọi là lâm phong rất khéo danh tự bên trong cũng mang theo một cái phong chữ tiếp theo theo giang phong biết hắn chỗ cái thôn này hoặc là nói là cái này phó bản bên trong toàn bộ thế giới nhân v i có một cái tà ác cự long uy hiếp thế giới này an uy trong truyền thuyết chỉ có chế tạo ra tuyệt thế thần minh mới có thể đem nó hoàn toàn chém chết cho nên tại cái này toàn bộ thế giới bên trong có thể trở thành thiết tượng người đều bị xem là cực kỳ thần thánh đồng thời cũng bị tất cả mọi người tôn kính bởi vậy gian g phong chỗ trong thôn này cũng là lưu t r u y ề n tới nay một cái cổ lao truyền thống cái k i a chính là hàng năm đều sẽ đối tuổi tròn mười tuổi hài t ử tiến hành kiểm tra thiên phú cuối cùng căn cứ khảo nghiệm thành tích đến quyết định đứa bé này có thích hợp hay không là một m cái thiết tượng nếu là thành tích ưu tú có cơ hội bị đưa vào thiết tượng học viện đi bồi dưỡng nếu là thành tích không h ợ c cách lại chỉ có thể đi làm một chút đủ khả năng việc nhà nông loại hình mà bởi vì giang phong hôm nay vừa mới qua hết mười tuổi sinh nhật cho nên dựa theo quy củ năm nay khảo thí hắn đã có thể tham gia về phần khảo nghiệm thời gian thì vừa lúc là ba ngày sau đó chương 752, kiểm tra thiên phú bắt đầu chương 752, kiểm tra thiên phú bắt đầu lâm phòng ngươi thế nào tại cái này lúc này đang nằm tại một cái đống cỏ khô từ phía trên phơi nắng ra phòng đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một cái thiếu nữ thanh â m ngươi lập tức liền muốn tiến hành kiểm tra thiên phú đi thế nào còn không đi rèn luyện ngược lại chạy đến nơi đầy l ờ i biếng theo thanh em đi tới là một cái giữ lại tóc ngắn tiểu nữ hải chỉ thấy tên này tiểu nữ hài một bên chỉ trích lấy giang phong một bên tại giang phong bên cạnh nằm xuống tên này tiểu nữ hài gọi là y y y y là giang phong sắt vách nhà hàng xóm hải tử nhân v i hai người tuổi tắc không sai b i t lắm lại thêm quê nhà quan hệ chỗ mười phần hòa hợp cho nên giang phong cùng nàng cũng coi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn mà nghe được tiểu nữ hài lời nói sau giang phong lại cũng chỉ là r u ỗ i lưng một cái đ ổ i tư thế tiếp tục nằm căn bản không có lên ý tứ đồ chơi kia còn cần luyện a không phải có tay là ga tiểu nữ hài y y nói tới h ấ n luyện đương nhiên chỉ là nhằm vào trở thành thiết tượng huấn、luyện. thì như hỏa hầu nắm giữ tài liệu lựa chọn đánh phương thức chờ một chút có thể y ý nghĩa bất c h i đạo chính là làm một xuyên việt giả đồng thời trước đó thiết tượng đẳng cấp đã đạt đến đại sư thiết tượng giang phong mà nói những vật này thật sự chính là không cần nửa điểm rèn luyện cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng thế là đương giang phong câu nói này nói sau khi đi ra tiểu nữ hải y ý nghĩa cũng là trực tiếp lật ra một cái l i ế c mắt h ử ngươi sẽ không phải là bị vương đại c h ủ ý cho đả kích không n g ầ g đầu được lên đi vương đại c h ủ y, tinh hỏa thôn thôn trưởng nhà nhi tử bởi vì thân thể cường tráng thiên tư thông minh đồng thời từ nhỏ đã biểu hiện ra hơn người thiết tượng t i ê n phú cho nên tại tinh hỏa thôn bên trong cũng là cực vác nổi danh được vinh dự tinh hỏa thôn gần trăm năm nay có khả năng nhất s ú n g kích đại sư thiết tượng thiên tài hơn nữa nhân v i vương đại chủ y niên kỷ muốn so g i a n g phong bọn người lớn hơn một tuổi cho nên sớm tại một năm trước đó vương đại chủ y liền tiến hành kiểm tra thiên phú về phần kết quả sau cùng cũng là không chút nào ngoài ý muốn lấy được năm tinh thành tích tốt phải biết mặc dù thiết tượng kiểm tra thiên phú là theo một tinh tới một ư ơ i tinh hết thể mới cấp bậc nhưng là chỉ cần thành tích có thể đạt tới ba tinh trở lên cũng đủ để bị thiết tượng học viện trò tuyên chọn mà trong thế giới này hết thể mọi người cơ hồ đều lây tiến vào thiết tượng học viện làm binh thế là khi biết được vương đại c h ủ ý thành tích về sau tinh h ỏ a thôn từ trên xuống dưới gần một trăm nhân khẩu cũng là tất cả đều mừng rỡ như liên ở trong đó tự nhiên cũng bao quát giang phong phụ mẫu nhưng chính là như thế một cái ưu tú hài tử của người khác lại cùng giang phong là chính cống đối thủ m u ố n mất một còn chuyện nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản là nhân v i tình cờ một cơ hội vương đại chú ý ớ c hiếp ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhưng là cuối cùng nhưng vẫn đang bị cầm trong tay gậy gỗ giang phong đánh đầu đầy ba lớn kém chút tìm không thấy về nhà phương hướng cho nên làm vương đại chủ ý thành tích khảo sát sau khi đi ra g i a hỏa này cũng là cố ý đi tới giang phong trong nhà mượn báo tin vui danh nghĩa đối giang phong tiến hành điên cùng nói móc chỉ có điều bởi vì ngày đó giang phong cũng không ở nhà mà là không biết chạy đi nơi lâu chơi cho nên vương đại chủ ý lời nói liền tất cả đều đã rơi vào giang phong phụ m â u trong thai không phải ta nói chuyện khó nghe cái kiết chỉ có thể hàng ngày ngẩn người g i a hỏa về sau là đã định chức không thành được tiết tượng thúc thúc a di Các ngươi kỳ thật cũng không cần quá mức sốt ruột dù sao giữ lại ở trong thôn đủ loại địa thả chăn trâu gì gì đó loại này không buồn không lo sinh hoạt cũng rất tốt dù sao thiên phú loại vật này là hâm mộ không đến ha ha ha mà nghe được vương đại chủ y lời nói giang phong phụ mẫu mặc dù có chút sinh khí nhưng là liên tưởng từ bản thân nhà hải tử lâm phong sắc thực từ nhỏ đối với thiết tượng hứng thú thường thường cả ngày bên trong không phải nhìn xem những đám mây trên trời ngần người, người chính là khắp nơi vui chơi cho nên cuối cùng cũng, cũng chỉ phải nuốt giận vào bụng mà chuyện này bị giang phong cùng y dĩ g h ĩ biết về sau giang phong cũng là không có biểu hiện ra cái gì có thể y lưu ý ỉ lại không làm không nên ép lây giang phong tiến hành thiết tượng cơ sở huấn luyện nhưng làm đã từng đại sư cấp thiết tượng giang phong tự nhiên là đối với cái này khịt mũi coi thường hoàn toàn không để ý tới cho nên tại y lưu ý ỉ xem ra giang phong rất có thể chính là bị vương đại chủ y một phen đã kích đã mất đi lòng tin hôm nay y, -y, y lần nữa đem chuyện này nói ra sau giang phong lại đột nhiên ngồi dậy vẻ mặt thành thật nhìn về phía bên cạnh y lưu ý ỉa ỉa chuyện cho tới bây giờ ta cũng liền không giả nói thật cho ngươi biết t kỳ thật ta là một thiên tài s o vương đại chủ y còn thiên tài loại kia sở dĩ đối chúng ta thôn truyền thừa loại này phương thức rèn luyện không có hứng thú là nhân vi những vật này ta đã sớm biết thúy chi n g h e xong giang phong lời nói sau tiểu nữ hải y thì y thì tại sừng sốt hai giây về sau cũng là đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười nhìn thấy y thì y lại không tin giang phong cũng là vô lại nhún vai không tin thì thôi nói xong giang phong cũng là nhảy xuống đống cỏ khô vô vô cái mông hướng về phương hướng của nhà mình đi tới ba ngày sau đó tại tinh hỏa thôn trên quảng trường cơ hồ tất cả thôn dân đều tụ tập tới nhân vi hôm nay chính là mỗi năm một lần tinh hỏa thôn thiết tượng kiểm tra thiên phú k â u ngoại trừ nhân v i n h à mình hài tử tham gia khảo nghiệm còn có nhiều người hơn là đến tham gia náo nhiệt dù sao loại cơ hội này cũng không nhiều lại thêm tất cả mọi người là hương thân hương lý đối với nhà người ta đứa nhỏ đến tột u cùng có bao nhiêu ngày phú cũng là hiếu kỳ gấp hơn nữa ngoại trừ người trong thôn bên ngoài nhân v i n ă m ngoái tinh h ỏ a thôn từng từng đi ra một cái năm tinh vương đại chủ ý quan hệ thiết tượng học viện còn cố ý phái tới một cái phụ trách thu nhận học sinh sứ giả muốn nhìn một chút năm nay tinh h ỏ a thôn còn có thể không tiếp tục sáng tạo kỳ tích về phần năm nay tham gia khảo nghiệm người tính thượng giang phong cũng chỉ có năm người cho nên thôn trưởng vương tử thành lại nói tiếp vài câu lời dạo đầu sau cũng sẽ trực tiếp đem thôn truyền thừa không biết bao nhiêu năm khảo thí công cụ đem ra là một chiếc truy sát bình bình vô kỳ thậm chí đã tràn đầy vết gì truy nếu như nói có cái gì đặc biệt lời nói cái kia chính là truy chủ y thân bên trên có mười k h ỏ a chưa tăng lượng lên tinh tinh c u n g đỉnh k i a mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tựa hồ là rừng t i ể u c h ữ tương truyền đây là trong thế giới này vĩ đại nhất thiết tượng lưu lại một thanh truy chỉ có điều thôn xóm bọn họ bên trong cái này một cái là hàng ái có thể mặc dù như thế nhưng lại như cũ có đo đạc thiên phú công hiệu chỉ cần cầm cái n à y truy truy trôi căn cứ sáng lên tinh tinh số lượng liền có thể đo ra cái này cá nhân đối với thiết tượng cái này một đường thiên phú như thế nào mà tại lấy r a truy về sau vương tử thành thôn trưởng cũng là nói đơn giản vài câu quy tắc về sau liền ở đằng kia tên học viện sứ giả ra hiệu hạ n h ữ n g người kiểm tra nhóm theo thứ tự đi tới trên đài năm người bên trong giang phong xếp tại vị trí cuối cho nên tại hắn tiến hành khảo thí trước đó mặt khác mấy người kết quả cũng là tất cả đều biểu hiện ra chỉ có điều t ự hồ là bọn hắn thôn nhỏ này đi ra một cái vương đại chủ y liền đã hao hết vật khí cho nên xếp tại giang phong trước mặt bốn người khảo nghiệm thành tích cũng là toàn cũng không quá lý tưởng vậy mà không có thành tích của một người đạt tới ba tinh thế này kết quả trong đám người cũng là dần dần bắt đầu nghị luận lên chương bảy trăm năm mươi ba giang phong thợ rèn thiên phú chương bảy trăm năm mươi ba giang phong thợ rèn thiên phú hay xem ra năm nay hẳn là không đùa rồi đúng vậy à dù sao giống vương đại c h ủ ý như thế hải tử hay là số ít thậm chí khi nhìn đến loại kết quả này về sau đã có không ít thôn dân bắt đầu quay đầu rời đi về phần cái k i a học viện sứ giả lúc này cũng là nhịn không được lắc đầu nhìn qua có chút thất vọng đối với cái này trong đám người cũng không phải là không có người đưa ra chất vấn hay các ngươi thế nào dạng này lão lâm gia hải tử lâm phong còn không có khảo thí thế này có thể thụy chi nghe được người này lời nói sau những cái kia rời đi thôn dân cũng là tất cả đều lãnh đạm hừ một tiếng lão lâm gia đứa bé kia ha ha ngươi sợ không phải bất chi đạo a đứa bé kia căn bản chính là một cái phế vật đ ố i đã lớn như vậy giống như liền thiết truy đều chưa sờ qua nếu là hắn có thể thông qua khảo thí ta lúc này liền cho hắn quỳ xuống đập mấy cái mà ngay tại những n à y người tiếng nghị l u ậ n bên trong giang phong cũng là đi từ từ tới trên đại u đây không phải lâm phong a ha ha không nghĩ tới ngươi đều đã mười tuổi nhìn thấy đi vào trên trận người là giang phong v ư ơ nghe Đại c ú Y phụ thân, thôn được vương tử thành lời nói giang phong phụ mẫu lúc này cũng là nhịn không được cắn răng dù sao loại lời này ai nghe xong đều có thể nghe được tuyệt không phải đơn giản thiện ý mời mà một bên học viện sứ giả lại nhỏ bé không thể nhận ra c a o lại lâu mày nhưng lại cũng không nói gì thêm chỉ có điều làm vì chuyện này nhân vật chính giang phong cũng là lộ ra cực kỳ bình tĩnh chỉ thấy hắn đi đến trên đ à i sau tại dỗi tay nắm chặt thiết truy trước đó lơ đãng cũng là quét vương tử thành một cái lúc đầu ta muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung có thể đổi lấy lại là xa l á n h nếu nói như vậy vậy ta cũng liền không giả than bài kỳ thật ta là một cái thiết tượng tiên tài nói xong giang phong cũng là trực tiếp dỗi tay về phía thiết truy, truy truy trôi thật là đợi chừng hơn mười giây cái này dùng để khảo thí thiết tượng thiên phú thiết truy lại ngay cả một ngôi sao đều không có sáng lên nhìn thấy một màn này vương tử thành xuất không nhìn được trước làm ta sợ muốn chết thì ra ngươi vừa mới là đang dạng trò đùa lạnh lùng a ta còn tưởng rằng là chuyện thật đâu ha ha ha có thôn trưởng dẫn đầu về sau còn lại mấy cái thôn dân cũng là n h ị n không được cười ha ha đúng vậy a đúng vậy a cái chuyện cười này đủ lạnh ta đều run lên ha ha ha còn thiên tài đâu liền cái này chật chật người tuổi trẻ bây giờ a ai nguyên một đám liền biết mơ tưởng xa vời thậm chí còn có mấy cái cùng giang phong phụ mẫu quan hệ tương đối tốt đều có chút nhìn không được lão lầm nhà người đứa bé kia người thật tốt q u ẳ n q u ẳ n a lâm phong đứa nhỏ này lớn nhỏ liền hết t a n lại nằm không nghĩ tới bây giờ còn học được thổi n Như h u phê nhưng lại tại cơ hồ tất cả mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm một cái tiểu nữ hải thanh âm lại đột nhiên trong đám người vang lên các ngươi nhìn đó là cái gì người nói chuyện chính là cùng giang phong hàng ngày dính cùng một chỗ tiểu nữ hải y ỉa y ỉa chỉ thấy nàng lúc này đang mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên dùng tay chỉ trên trận giang phong vị trí mà đợi đến có mấy người nghe được thanh âm của nàng sau theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang sau nhưng cũng là tất cả đều giật mình đến mức há hớm ổm nói không ra lời theo phát hiện một màn này người càng ngày càng nhiều các thôn dân cũng là tất cả đều đứng vững bước hướng về giang phong nhìn lại ngay cả thiết tượng học viện phái tới người sứ giả kia lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn chỉ thấy lúc này giang phong trong tay thiết truy mặc dù phía trên tinh tinh vẫn là một cái đều không có sáng lên nhưng là thiết truy phía trên vết dị lại đang không ngừng chóc ra cái này đây là tình huống như thế nào bất t r i đạo sống lâu thấy a cùng lúc đó khi nhìn đến giang phong trong tay thiết truy dị tượng về sau một bên vương tử thành sắc mặt cũng là biến có chút khó coi mặc dù phía trên tinh tinh vẫn là một cái đều không có sáng lên nhưng là nhân vi cái này truy tại bọn hắn tinh hỏa thôn đã c h u y ể n thừa trên trăm năm có thể giống tình huống hôm nay còn xưa nay chưa từng xảy ra qua cho nên tại cắn răng về sau vương tử thành cũng là chỉ huy mấy tên thủ hạ để bọn hắn đi đem giang phong trong tay thiết truy cướp về ngăn lại hắn tiểu tử này muốn phá hư chúng ta thôn bà bối thúy chi còn không đợi mấy tên thủ hạ kia độc thủ một bên học viện sứ giả lại đột nhiên mở miệng làm càn tất cả chớ động nghe được học viện sứ giả mở miệng vương tử thành lập tức cũng là câm lửa không dám nói thêm gì nữa Mà mặt một một mắt là là theo giang phong trong tay thiết truy phía trên vết dì chóc ra xẻ xẻ, lại thấy ánh mặt trời thiết truy cũng là trực tiếp tản ra nhất đạo cứng quang. Ngay sau đó, phía trên tinh tinh Trong vượt tinh Phong phía chóc sạch ánh phía hơn h đạo Giang cũng cứng quang. Ngay cũng sáng ngáy cũng đang lại viên đại ra ra sau qua ba quan, nữa lên. còn quả quả dì sẽ, đó, đã k ông trời ơi chẳng lẽ tiểu tử này vừa mới nói là sự thật nhìn thấy con của mình quả nhiên là một thiên tài giang phong phụ mẫu cũng là kích động đều muốn khóc lên nhi tử ta là thiết tượng thiên tài nhi tử ta là một thiên tài mà theo thời gian trôi qua tinh tinh số lượng vậy mà đã đạt đến mười khỏa tinh coi như làm tất cả mọi người đã bị một màn này c h ấ n sợ nói không ra lời thời điểm lại lanh bất đinh phát hiện thiết truy bên trên dị tượng cũng không có đình chỉ tại tinh tinh số lượng đạt đến mười khỏa về sau thiết truy dường như cũng là nhân vi không chịu nổi lực lượng nào đó đồng dạng tại giang phong trong tay bắt đầu không ngừng vù vù lên ông ông theo thanh âm vang lên thiết truy kia cũng là tiến vào biến hóa cuối cùng giai đoạn chỉ thấy thiết truy đ ỉ n h nhân vi không có vết gì nguyên nhân phía trên chữ đã hoàn toàn lộ ra chính là một cái dòng họ rừng mà lúc này cái này truyền thuyết bên trong đến từ thế giới này vĩ đại nhất thiết tượng dòng họ vậy mà cũng phát ra một hồi cường quang cái này đây là thấy cảnh này tinh hỏa thôn các thôn dân cũng là c ó tốt nhân v i bọn hắn cũng không rõ ràng cái này dị tượng đại biểu là có ý gì có thể một bên học viện sứ giả lại trực tiếp không bình tĩnh nhân v i tại bọn hắn học viện trong cổ tịch sớm đã có một cái tiên đoán ghi chép loại này dị tượng làm đến từ thần tượng dòng họ lần nữa lập loại lúc chính là thần tượng lần nữa giáng lâm thế giới thời điểm tiên đoán thành sự thật thần tượng xuất thế thần tượng là đối với đem thiết tượng cái này chức nghiệp đạt đến đ ỉ n h phong người tôn xưng nếu như dùng thất giới bên trong tiêu chuẩn đến định nghĩa lời nói cái kia chính là thiết tượng cái này một phó chức nghiệp đạt đến mắc cấp cũng chính là thần cấp thiết tượng thế là tại xác định chính mình cũng không có nhìn lầm về sau cái kêu học viện sứ giả lập tức cũng là kích động lên chương bảy trăm năm mươi b ố thợ gen học viện chương bảy trăm năm mươi b ố thợ gen học viện trải qua ngắn ngủi suy nghĩ học viện sứ giả cũng là dự định lập tức đem giang phong trực tiếp mang về học viện đi sở di gấp gáp như vậy là nhân viên người sứ giả này cũng là minh bạch nếu như giang phong cương vừa thành tích cũng không có sai vậy chuyện này trình độ trọng yếu quả thực liền có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung chỉ có điều bởi vì giống tinh hỏa thôn loại này thôn sử dụng t i ế t truy đều là hàng đái cho nên mong muốn xác định được giang phong thiên phú đến cùng như thế nào cuối cùng vẫn cần mang giang phong trở lại học viện dùng học viện chính phẩm thiết truy đo một chút mới có thể biết được thế là làm học viện sứ giả đem ý nghĩ của mình cùng giang phong nói ra sau giang phong tự nhiên cũng là không chút nào ngoài ý muốn đáp ứng xuống sau đó đ a n g cáo biệt phụ mẫu cùng bạn chơi ý ý ý ý ý ý về sau giang phong cũng là theo sứ giả hướng học viện đi đến trên đường đi giang phong nương tựa theo chính mình xã giao cản dỡ chứng thuộc tính quả thực là cùng cái k i ê u cao lãnh học viện sứ giả thân quen người sứ giả này tên là thì thật dù sao hắn thấy thiên tài là tuyệt đối không thể là giang phong giáng vẻ như vậy chẳng những lắm lợi hành vi còn một mươi phần xa yêu mà hiện tại a luân sắp sụp đổ thời điểm hai người cũng là rốt cục đã tới thiết tượng học viện đợi đến a luân đem chính mình gặp được trên tình huống báo học viện bên này cũng là mười phần có trọng cùng ngày liền an bài một lần nữa khảo thí về phần kết quả cũng là lần nữa đổi mới đám người nhận biết lần này tinh tinh sáng so với một lần trước nhanh hơn hơn nữa truy phía trên r ừ n g chữ đồng dạng cũng là không có rơi xuống đến tận đây a luân cùng thiết tượng học viện một đám các lao sư cũng là rốt cục vững tin giang phong chính là cái kia hiếm có rèn sắt kỳ tài đợi kế tiếp thần tượng thế là tại học viện bên này có lòng an bài xuống giang phong cũng biết hết sức dễ dàng làm thủ tục nhập học trở thành thiết tượng học viện một phần từ đương nhiên tin tức này tự nhiên cũng là chuyển vào vương đại chủ y trong lỗ thai mà biết tin tức này về sau vương đại chủ y bởi vậy cũng là bị sợ hai đến quá sức thậm chí trốn ở trong túc xá liên tiếp nửa tháng sửng sốt không dám đi ra ngoài chỉ có điều cuối cùng cũng là chứng minh giang phong căn bản là không có để hắn vào trong mắt lười nhác tới kiếm chuyện với hắn đối với cái này vương đại chủ y cũng là hoàn toàn từ đường truyền phấn trở thành số một lâm phong thổi vương đại chủ y nói ra các ngươi khả năng không tin ta cùng lâm phong là một cái trong thôn đi ra vương đại chủ y lúc nhỏ ta còn bị lâm phong dùng đồng tử cho đánh qua vương đại chủ y cái gì n g ư ơ i n ó có i cái cái này g ì tốt khóe khoang. Khu khu. c á i này sao? t a chỉ có thể n ó i hiểu hiểu, h đều k ô n g hiểu không, hiểu cũng không cần phải đã hiểu. Vương Đại chủ Đại cũng cần Vương đã y thần tượng là cái gì đây chính là chuyên môn đánh thần khí người mà ta bị tương lai thần tượng cho nện một trận kia không thì tương đương với về phần giang phong tại thành công nhập học về sau bởi vì thiên phú quan hệ học viện bên này cơ hồ đối với giang phong chút xuống tất cả tài nguyên cho nên giang phong sinh hoạt tự nhiên cũng là như c á gặp nước chỉ có điều nếu muốn nói có cái gì không quá thuận lợi kia cũng là có cái kia chính là văn hóa khóa thành tích giang phong thế nào cũng không nghĩ tới chỉ như vậy một cái lấy rèn sắt vì tôn thiết tượng thế gia phó bản học viện bên trong lại còn sẽ học tập lý luận tri thức t ỷ như như thế nào phân biệt khoáng mạch cùng ở nơi nào đào quáng thu hoạch được cao độ tinh khiết khoáng thạch tỷ lệ cao hơn lại t ỷ như làm rèn đúc tiến vào sau cùng giai đoạn sau hẳn là làm dùng cái gì truy pháp tần suất mới có thể bảo chứng cuối cùng sẽ không rèn đúc thất bại chờ một chút đối với những vấn đề này giang phong tại lặp đi lặp lại suy tư hồi lâu kết hợp lấy chính mình tự mình kinh nghiệm cũng là đưa ra đáp án của mình chỗ nào đào quáng độ tinh khiết cao đắp tùy tiện tìm một chỗ là được như thế nào cam đoan cuối cùng rèn đúc sẽ không thất、bại. đắp loạn truy một mạch liền có thể không cần đặc biệt chú ý có thể nghĩ làm chấm bài thi lão sư thấy được giang phong đáp á n sau lập tức cũng là khí nổi trận lôi đỉnh thế là dưới cơn thịnh nộ xem như giang phong chủ nhiệm lớp cái kia lấy cứng nhắc chứ danh lão sư cũng là trực tiếp đem chuyện này n á o đến hiệu trưởng nơi đó mà hiệu trưởng biết sau cuối cùng cũng là cái tốt đem giang phong cho gọi đi qua dự định tượng trưng răn d ạ v à i cầu coi như xong dù sao coi như hắn là đời kế tiếp thần tượng hạt giống cũng không thể như thế ứng phó văn hóa khóa thành tích thật là thủy chi đ ư giang phong bị gọi vào hiệu trưởng văn phòng sau nhưng cũng lúc này biểu thị chính mình cũng có lời nói giang phong sai sao chưa c h ắ c a ta vẫn luôn là làm như thế a sau đó ngay trước hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp mặt giang phong cũng là trực tiếp mang theo hai người đi một chỗ q u ò n mỏ vung lên mỏ s ẹ n liền đ ả o lên mỏ đến về phần lựa chọn địa điểm giang phong cũng là m ư ờ i phần hoàn toàn quán triệt đáp án của mình tùy tiện tìm một chỗ là được nhân viên giang phong căn bản chính là nhắm mắt lại chọn nhìn thấy một màn này đừng nói là giang phong chủ nhiệm lớp ngay cả hiệu trưởng đều có chút không tìm được còn có như thế đ à o quáng n g ư ờ i đây cũng quá trò đùa a còn không chờ bọn họ hai cái nói cái gì giang phong một cái x ẻ n xuống dưới về sau hai người cũng là trực tiếp trận mắt hốt mồm nhân vi chính là như thế một cái tùy ý chọn địa phương vậy mà liền bị giang phong một cái sẻng đào xuống một khối độ tinh khiết cực cao từ kim mỏ phải biết tự kim mỏ nguyên bản chính là một cái m ư ờ i phần hy hữu mỏ trồng húng chi còn là một cái độ tinh khiết cực cao k h o á n g thạch thì ra mặc dù tại cái này phó bản bên trong không cách nào sử dụng tự thân trang bị cùng kỹ năng nhưng là giang phong may mắn chỉ lại hữu hiệu như cũ cho nên tại đây âu may mắn ra tri hạng giang phong tự nhiên là căn bản không cần vì đào quáng loại chuyện này mà phiền não thế là để chứng minh chính mình vừa mới cũng không phải là trùng hợp mà thôi giang phong sau đó lại dẫn theo chủ nhiệm lớp cùng hiệu t r ư ở n g tùy ý tìm hai cái địa điểm đào mấy cái s ẻ n g về phần chuyện kết quả tự nhiên cũng là trực tiếp đổi mới hai vị này nhận biết vô lại hạ chủ nhiệm lớp cuối cùng cũng là cái tốt ngậm lấy nước mắt cho giang phong bài thi phê một cái mắt điểm không có cách nào mặc dù người ta đáp án cùng trên sách học không giống nhưng là không chịu nổi người ta thực tế thao tác cùng lý luận chi thức chi hành hợp n h ấ ta t nôn xuất phát tùy cái này mẹ nó ai chịu nổi mà liên ở trong n g ô i trường này giang phong tại thiết tượng học viện bên trong cầu học kiếp sống cũng là trôi qua cực nhanh rất nhanh liền đạt đến tốt nghiệp tuổi tác đối với cái này giang phong cũng là biết cách mình thông quan thời điểm không xa nhân v i thiết tượng học viện cùng đồng dạng trường học địa phương khác nhau là thiết tượng học viện tốt nghiệp khảo hạch cực kỳ đặc thù cần học sinh dùng chính mình tối cao tiêu chuẩn chế tạo một trang bị mà giang phong cũng là nghĩ tốt chính mình chỗ muốn rèn đúc chính là cái gì siêu thần khí chương 755. t r è n đúc siêu thần khí trước đó chuẩn bị chương 755, t r è n đúc siêu thần khí trước đó chuẩn bị căn cứ thiết tượng thế ra quy tắc người chơi cuối cùng thành tích quyết định bởi theo thiết tượng học viện tốt nghiệp lúc thành tích đồng thời tốt nghiệp thành tích cũng có thể trực tiếp xem như thiết tượng cái này một phó chức nghiệp tân cấp tiêu chuẩn thay lời khác mà nói giang phong như muốn đem thiết tượng cả đời này sống chức nghiệp tăng lên tới thần cấp thiết tượng cái này một cấp bậc đồng thời chế tạo ra siêu thần khí t i ê u duy nhất cơ hội chính là tại thiết tượng học viện tốt nghiệp khảo thí phía trên chỉ có điều nhân v i chế tạo siêu thần khí loại vật này là hoàn toàn không có bản vẽ cùng phương án mà lâm đại ca lại không có để lại cái gì đầu mối hữu dụng cho nên mọi thứ đều cần dựa vào giang phong chính mình đi suy nghĩ vừa v ẫ n rất tốt tại mấy năm này học viện sinh hoạt cũng làm cho giang phong có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị thế là tại trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau giang phong cũng là nghĩ ra một cái phương án cái kia chính là đem chính mình trước mắt vũ khí tất cả đều lấy ra nhiên hậu thông qua rèn đúc phương pháp cho dung hợp một chỗ kể từ đó mặc dù không cách nào cam đoan rèn tạo nên vũ khí liền nhất định là siêu thần khí nhưng là chỉ cần có thể thành công đem cái này vũ khí cho rèn đúc đi ra vậy cái này kiện vũ khí hiệu quả liền nhất định sẽ không kém hơn nữa trọng yếu nhất là trải qua thời gian dài như vậy sử dụng đối với những vũ khí này hiệu quả cùng kỹ năng giang phong đã hết sức quen thuộc coi như cuối cùng tạo nên vũ khí không có đạt tới siêu thần khí tiêu chuẩn nhưng lại cũng tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình vũ khí chỉ có điều đây hết thể còn vẹn vẹn dừng lại tại tưởng tượng giai đoạn mong muốn thuận lợi thử một chút còn cần tiến hành một loạt khảo thí mới được mà cũng may nhân vi khoảng cách cuối cùng tốt nghiệp khâu còn có thời gian nhất định cho nên giang phong cũng là dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này tận khả năng đánh trước tạo mấy kiện đồ vật đến luyện tay một chút đương nhiên dùng để luyện tập đồ vật tự nhiên không thể tuyển quá tốt trang bị thế là giang phong liền đem bắt đầu chính mình thí nghiệm ca bố lâm ám sát giao găm hàn tinh thương tái đặc giáp ra trí mạng kết nối c h ờ một chút những này đã từng bồi bạn giang phong một đoạn thời gian trang bị bởi vì thuộc tính theo không kịp cho nên tại bị đào thải xuống tới về sau cũng liền hoàn toàn đã mất đi giá trị thế là vì cho tức sắp đến cuối cùng khâu làm chuẩn bị giang phong cũng là đem những trang bị này lấy ra tiến hành không có chút nào đau lòng thí nghiệm mà thông qua giang phong thí nghiệm lấy trước mắt hắn thiết tượng năng lực mà nói đem khác biệt trang bị rèn đúc cùng một chỗ thành làm một cái mới trang bị loại truyện này với hắn mà nói cũng không khó khăn chỉ có điều duy nhất cần thiết phải chú ý chính là dung hợp lựa chọn vật liệu ngoại trừ nhất định phải đều là cùng một bộ vị trang bị bên ngoài phẩm giai cũng nhất định phải giống nhau nói đơn giản chính là vũ khí chỉ có thể cùng vũ khí dung hợp lại cùng nhau quần áo cùng quần áo giày cùng giày mọi việc như thế hơn nữa tỉ như h i hữu cấp cùng anh hùng cấp loại này phẩm giai khác biệt tự nhiên cũng là không thể thông qua rèn đúc dung hợp lại cùng nhau thế là trải qua một phen rèn đúc về sau quả nhiên cũng là nhường giang phong làm ra mấy món có chút không tầm t h ư ờ n g trang bị đầu tiên tại thứ hai giới là đã từng lấy được một đôi ngụy thần khí g a o găm đêm lửa lưỡ đao cùng phá phong g a o găm thông qua rèn đúc về sau cũng là thành công tấn cấp làm thần khí phá dạ chi lưới đao phong hỏa về phần thuộc tính bên trên phá dạ chi lưới đao phong hỏa ngoại trừ kế thừa tất cả đến từ đêm lửa phá phong kỹ năng bên ngoài thuộc tính cũng có tăng lên rất nhiều nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là lòng tin tăng nhiều sau đó giang phong cũng là rèn sắc khi còn nóng lại đem hai kiện n g ụ y thần khí tái đặc giáp ra cùng ma phong chiến giáp cho tan hợp lại cùng nhau trở thành một cái thần khí cấp hộ giáp ngay sau đó giang phong lại đem cái này mới rèn đúc ra thần khí cấp hộ giáp cùng trên người mình tận thế ánh dạng đông cho đồng loạt đưa vào thiết tượng trên này hơn nữa giang phong còn không có quên đem chính mình tại thứ ba giới thời điểm lấy được đạo cụ tàn tinh mảnh vỡ lấy ra cũng ném bảo chỉ có điều có chút đáng tiếc là mặc dù cuối cùng rèn đúc thành công nhưng là hiệu quả lại tạm được chẳng những cuối cùng trang bị phẩm giai vẫn dừng lại tại thần khí cấp bên ngoài đến từ tái đặc giáp ra cùng ma phong chiến giáp cái này hai trang bị thuộc tính nhưng cũng, cũng không hề hoàn toàn kế thừa tới vẹn vẹn phân biệt kế thừa một cái lưu xa cùng ma phong sạch thể kỹ năng cùng đến từ tàn tinh mảnh vỡ phía trên ma gia đình trung kiên tính nhìn xem ra lọ tận thế ánh dạng đông tái đặc ma phong giang phong cũng là lâm vào trầm tư xem ra nếu là không có quang minh c h i hồn cùng h ắ c cám c h i hồn lời nói hẳn là không có cách nào rèn đúc xuất siêu thần khí chỉ có điều mặc dù điểm này giang phong rất nhanh liền nghĩ minh bạch nhưng lại nhưng vẫn không có biết rõ ràng hai cái này vật phẩm đến tột c ù n g ứng làm như thế nào sử dụng nhân v i tại cái này hai kiện vật phẩm miêu tả phía trên ngoại trừ viết rõ ràng cái này hai kiện vật phẩm là chế tạo siêu thần khí vật liệu bên ngoài vậy mà không có cái gì ghi chép mà lâm đại ca tin tức lại chỉ nói nửa câu cho nên giang phong đối với cái này cũng là mười phần đau đầu bất tri đạo lâm đại ca nói tới liên quan tới quang minh tri hồn cùng hát cám tri hồn chính mình đến tột cùng nhất định phải làm chính là cái gì quang minh hát cám cuối cùng đang nghĩ đến hồi lâu đều không có đạt được đáp án về sau giang phong cũng là quyết định đổi một loại phương thức dù sao lúc trước lâm đại ca ngoại trừ nói qua cái này nửa câu không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng lời nói bên ngoài con đã từng nói chế tạo siêu thần khí manh mối ngay tại cái này phó bản bên trong nghĩ tới đây giang phong cũng là mang theo vấn đề này đi thẳng tới học viện hiệu trưởng văn phòng mà nhìn thấy người đến là giang phong hiệu trưởng tự nhiên cũng là mười phần n h ậ n t ì n h đối với giang phong một chút học thuật bên trên vấn đề có thể nói là hỏi gì năm đấy chỉ có điều đương giang phong nâng lên quang minh c h i hồn cùng hắc cám c h i hồn thời điểm hiệu trưởng nhưng cũng là trực tiếp rơi vào trong trầm mặc rất hiển nhiên vấn đề này có chút siêu khó hiệu trưởng cũng không rõ ràng thế là có chút thất vọng rời đi hiệu trưởng văn phòng về sau giang phong cũng là túi đầu tự mình hướng về ký túc xá đi đến bốn cùng lúc đó ở vào thiết tượng học viện một cái nào đó trong lương đình bởi vì nơi này chỗ vắng vẻ tại phía trước tầm mắt mười phần khóng đạn có thể trực tiếp nhìn thấy mặt trời xuống núi cho nên nơi này cũng đã trở thành rất nhiều tiểu tình lữ nói chuyện yêu đương nơi tốt hôm nay vương đại chủ Ý cũng là may mắn chiếm đoạt nơi này mặc dù vương đại chủ Ý so giang phong nhập học sớm một năm trước nhưng là do ở trình độ có hạn cho nên đến nay vẫn không có tốt nghiệp mà hắn lúc này đang thật cao hứng hưởng thụ lấy dựa vào trên người mình bạn gái xúc cảm cung năng trò chuyện một chút anh anh em em lời tâm tình á c h ầ n n g ư ơ i biết ta tại sao lại muốn tới dẫn ngươi nhìn mặt trời xuống núi a a bất chi đạo a nhân v i ê ở trong đó có một đoạn thê mỹ tình yêu cố sự ở bên trong nói vương đại chủ y cũng là đem toàn bộ cố sự em hay nói chương ó t ể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn cố sự này, chẳng những h này, n tới cố là, sự trong ngực bảy n g trăm năm mươi sáu vương đại truy mang tới tin tức trong truyền thuyết trưởng quản lấy thế gian vạn vật chúa tể vô thượng c h i thần bởi vì cùng nhân loại yêu nhau sinh ra một đôi nhi nữ phân biệt đặt tên là nhật hoàng nguyệt đối với mình đôi này nữ vô thượng c h i thần tự nhiên cũng là mười phần yêu thương phân biệt ban cho hai người quang minh cùng hắc ám lực lượng ngay từ đầu cũng là bình tĩnh sự tình gì đều không có xảy ra có thể đợi đến nhật hoàng nguyệt dần dần lớn lên một cái mười phần nghiêm trọng vấn đề cũng là chậm rãi bạo lộ ra cái kia chính là hai huynh m u ộ i này vậy mà phát triển ra vượt qua luân lý tình cảm xem như vô thượng c h i thần đời sau nhật hoàng nguyệt tự nhiên biết loại thứ này chuyện phụ thân của mình là tuyệt đối sẽ không cho phép cho nên đang xoắn suýt sau một thời gian ngắn hai người cũng là quyết định bỏ trốn nhưng làm thế gian vạn vật chúa t ể có được gần như toàn t r í toàn năng thực lực vô thượng tri thần há lại sẽ nhường hai người bọn họ tùy tiện đào thoát thế là đem nhật hoàng nguyệt bắt sau khi trở về vô thượng tri thần cũng là mười phần phẫn nộ bức bách hai người nhất định phải rời đi lẫn nhau nếu không chính mình sẽ hạ xuống m ộ ư ơ i phần kinh khủng thần phạt nhường hai người bọn họ mãi mãi cũng sẽ sống tại trong thống khổ nhưng đối với phụ thân uy hiếp nhật hoàng nguyệt cuối cùng cũng là biểu thị bất kể như thế nào hai người cũng sẽ không rời đi lẫn nhau n g h e đến đó vô thượng c h i thần cũng là trực tiếp vận dụng thần lực trực tiếp cưỡng ép đem hai người trục xuất tới trên thế giới nhất xa xôi hai cái cực điểm đồng thời vô thượng c h i thần vì để cho hai người vĩnh viễn sống ở trong thống khổ còn hạ xuống thần phạt nhường nhật hoàng nguyệt mặc dù có thể lẫn nhau hướng về đối phương liều mạng tiếp cận nhưng lại vĩnh viễn cũng không có cách nào chân chính chạm đến lẫn nhau cái này chính là mặt trời cùng mặt trăng c ố sự một đôi l i ề u mạng lẫn nhau lao tới nhưng lại vĩnh viễn không cách nào ôm số khổ người yêu kể xong c ố sự về sau vương đại chú ý cũng là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng thấm d ọ g một cái nhìn về phía một bên bạn gái cho nên ta thân yêu a chân n g ư ơ i biết ta tại sao phải ở thời điểm này hẹn ngươi tới nơi này à. nhân viên cái này hoàng hôn ngoại trừ mười phần mỹ lệ bên ngoài nó vẫn là chuyện này đối với số khổ người yêu trung trinh không đổi tình yêu chứng kiến nói xong vương đại chú ý cũng là hướng về trong ngực a chân hô tới có thể thúy chi lúc này a chân sớm đã bị đoạn này thê mỹ tình yêu cô sự cho đà đậu chỉ thấy nàng tay d ơ lên nhẹ nhàng đem vương đại chú ý đẩy cách xa một chút nhưng hậu lệnh ra cái đầu hỏi một vấn đề thật là mặc dù nhận hoàng nguyệt là huynh hội nhưng là phụ thân của bọn hắn có phải hay không cũng làm quá mức một chút mà nghe được bạn gái của mình hỏi vì biểu hiện ra chính mình b ấ t học vương đại chú ý cũng là mỉm cười tiếp tục nói kỳ thật cố sự này còn có mặt khác một cái phiên bản mặt khác một cái phiên bản Đối. xuống khốc Cái kia chính là truyền thuyết, vô thượng chi chính rùa, thuyết, thượng thần sở dĩ sẽ hạ xuống tàn khốc như truyền tàn nguyện dùa, là vậy vô sở sẽ dĩ hắn sợ hãi một khi trưởng quản l ấ y quang minh lực lượng này g cùng trưởng quản l ấ y hát cám lực lượng nguyện liên thủ rất có thể sẽ buộc phát ra siêu việt thần minh lực lượng siêu việt thần minh lực lượng n g h e đến đó a chân cũng là không nhịn được bịt ngược lại mà vương đại chủ y cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu lập tức cũng là đổi lại một bộ cười đùa tí từng hì hì đương nhiên những này chẳng qua là truyền thuyết mà thôi nói xong vương đại chủ y cũng là lần nữa hướng về a chân hôn tới mà lần này ngay xong hoàn chỉnh cố sự về sau a chân cũng là không phản kháng nữa mặc cho vương đại chủ y tiếp cận chính mình coi như làm khoảng cách giữa hai người vẹn vẹn chỉ còn lại một ly thời điểm một cái có chút đột nhiên thanh âm cũng là tại phía sau hai người đột nhiên vang lên thì ra là thế ta đã biết ba lãnh bất đinh xuất hiện thanh âm lập tức cũng là cho vương đại chủ y giật này mình về phần đang đắm chìm ở cảm giác tuyệt vời bên trong á chân càng l à dọa đến phát ra rít lên một tiếng mà nhìn thấy chuyện tốt của mình bị người cắt đứt vương đại chủ y tại kịp phản ứng về sau tự nhiên cũng là khí trực tiếp nhảy dựng lên ai hắn a nhìn lao từ ta thật là làm vương đại chủ y xoay đầu lại nhìn chắp sau lưng người là vẻ mặt đ ố n g nhiên h i ể u rõ bộ dáng giang phong về sau vương đại chủ y khí thế trong nháy mắt cũng là h é o xuống dưới lâm phong tại sao là ngươi khu khu ta nói là ngươi cũng để thưởng thức hoàng hôn a a ha ha thì ra theo hiệu trưởng văn phòng rời đi về sau giang phong cũng là vừa nghĩ quang minh c h i hồn cùng hắc cám c h i hồn quan hệ trong đó một bên chẳng có mục đích tại học viện bên trong đi khắp nơi bắt đầu chuyển động mà khi hắn đi tới chỗ này tình lữ thánh địa ngẫu nhiên ở giữa nghe được vương đại chủ y nói tới tình yêu cố sự về sau trong nháy mắt cũng là bắt lấy trong đó một chút trọng điểm ngay trưởng quản lý quang minh lực lượng nguyện trưởng quản lý hắc cám lực lượng nhật hoàng nguyệt một khi liên thủ có thể b ộ c phát ra siêu việt thần minh lực lượng cố sự này đều đã rõ ràng như vậy giang phong nếu là còn nghe không rõ vậy hắn thật là chính là một cái nhược trí siêu việt thần minh lực lượng cái này không phải liền là thỏa thỏa siêu thần khí a về phần nhật hoàng nguyệt liên thủ tự nhiên cũng là cần đem quang minh c h i hồn cùng hắc cám c h i hồn dung hợp lại cùng nhau a thế là đang nghe được vương đại chủ ý lời nói sau giang phong cũng là lại vứt xuống một câu cố sự không tệ các ngươi tiếp tục về sau liền q a y đầu rời khỏi nơi này bốn về tới chính mình ký túc xá về sau giang phong cũng là đem trước mắt đã biết tin tức tất cả đều tại trong đầu tổ hợp một chút cuối cùng cũng là chậm rãi có một cái hoàn chỉnh mạnh suy nghĩ tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong cũng là bắt đầu chuẩn bị cuối cùng công tác rất nhanh tại giang phong trong t r ư ờ mong cũng là nên đón cuối cùng thời điểm mà bởi vì giang phong là trong truyền thuyết thần tượng hạt giống cho nên đương giang phong chuẩn bị tiến hành tốt nghiệp rèn đúc thời điểm toàn bộ thiết tượng học viện bên trong thầy trò cũng là tất cả đều dừng tay lại bên trong tất cả công tác chạy tới học viện trên quảng trường muốn nhìn một chút giang phong đến tội cùng có thể thành công hay không chế tạo ra trong truyền thuyết có thể chém giết tác long tuyệt thế thần binh đối với cái tràng diện này. giang phong cũng không có quá để ở trong lòng chỉ thấy hắn đang chậm rãi đem trước mắt hai cái đặc chế rèn đúc đài dân lên hỏa diễm về sau cũng là phân biệt lấy ra hai bộ phận rèn đúc vật liệu nhất nhất b à y đặt ở hai bên hơn nữa căn cứ lấy những tài liệu này khác biệt giang phong cũng là đưa chúng nó chia làm hai tổ một tổ đại biểu là quang minh lực lượng vật liệu là quang minh c h i hồn liệt nhật chi huy từng ngày thường phá dạ chi lưới đao phong hỏa nguyên tố pháp trưởng hữu độn cùng một chút độ tinh khiết cực cao quáng hiếm thấy thạch một cái khắc tổ đại biểu thì là h á cám lực lượng vật liệu là h á cám tri hồn là út chi dây cung cấp nguyện băng chi báo thủ vĩnh dạng phá hủy hình bóng á m tinh cùng một chút độ tinh khiết cực cao quá n g hiếm thấy thạch cuối cùng tại tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau giang phong cũng là nhãn thần ngưng tụ chuẩn bị bắt đầu chế tạo thuộc về mình siêu thần khí chương bảy trăm năm mươi bảy bắt đầu rèn đúc chương bảy trăm năm mươi bảy bắt đầu rèn đúc a chẳng lẽ hắn làm lớn đồng thời mở hai cái rèn đúc đài a thấy được trận thượng giang phong động tác về sau t r u n g quanh thầy cho nhóm lập tức cũng là phát hiện trọng điểm mọi người đều biết đối tại bình thường t i ế t tượng mà nói dưới tình huống bình thường mong muốn rèn đúc một t r a n bị đều chỉ cần một cái rèn đúc đài là đủ rồi dù sao đồng thời chế tạo hai trang bị loại chuyện này căn bản cũng không phải là độ khó gấp bội đơn giản như vậy hú hù đồng thời mở ra nhiều cái rèn đúc đài loại chuyện này bình thường sẽ chỉ phát sinh ở rèn đúc tương đối thấp đích sắc vật phẩm phía trên nói như vậy có thể trên phạm vi lớn giảm bớt rèn đúc thời gian có thể rất hiển nhiên chính là dưới loại tình huống này giang phong là tuyệt đối sẽ không rèn đúc cấp thấp trang bị cho nên khi bọn hắn thấy được giang phong trước mắt hai cái rèn đúc sau đài trong lúc nhất thời cũng là có chút không hiểu chỉ có điều lúc này giang phong lại cũng có được chính mình nan nôn tri ẩn đồng thời mở ra hai cái dĩ nhiên không phải hắn muốn tú một chút trình độ của mình mà là nhân viên mong muốn thành công chế tạo ra siêu t h ầ n khí nhất định phải làm như vậy thì ra trải qua nghiên cứu cùng thí nghiệm giang phong cũng là phát hiện mong muốn trực tiếp đem quang minh chi hồn cùng hắc á m chi hồn hai tên này dung hợp lại cùng nhau là không thể thực hiện được cho nên hắn cũng là nghĩ ra một cái tương đối biện pháp ổn tỏa cái k i a chính là phân biệt dùng quang minh chi hồn cùng hắc cám chi hồn cùng chính mình mấy đem vũ khí dung hợp mà đợi đến dung hợp thành công sau lại đem hai cái này dung hợp sau vũ khí hợp hai là một mặc dù như vậy độ khó sẽ thẳng tắp lên cao đồng thời một khi thất bại vậy mình liền làm mất đi chính mình trước mắt tất cả đỉnh cấp vũ khí nhưng là vì có thể thành công rèn đúc xuất siêu thần khí giang phong cũng là quyết định đánh cược một lần bởi vì cái gọi là câu phú quý trong nguy hiểm không vào hang quặng lại làm sao bắt được c ỏ con nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết tâm liều mạng dâng lên lửa sau liền đem trong tay sáu đem thần khí vũ khí thả đi lên rất nhanh tại nhiệt độ cực cao hỏa diễm phía dưới cái này mấy đem vũ khí cũng là biến đến bò bừng chỉ có điều xem như thần khí cấp bậc trang bị đương nhiên sẽ không như thế liền bị du luyện thế là cảnh tượng cũng là biến có chút buồn tẻ lên m ư phút m giờ theo thời gian trôi qua trên đài khán giả cũng là có một tia không kiên nhẫn cái này tình huống như thế nào thế nào còn không bắt đầu thần tượng hạt giống liền cái này liền vũ khí đều tan không được đương nhiên một chút ánh mắt đ gác tỉ như học viện viện trưởng nhưng nhìn ra huyền cơ hử các ngươi biết cái gì lâm phong trong tay kia mấy đem vũ khí không có một cái nào là phản phẩm, phẩm há lại dễ dàng như thế liền có thể dung luyện quả nhiên tại lại đợi sau một khoảng thời gian giang phong trước mắt hai cái rèn đúc trên đài cũng là rốt cục phát sinh biến hóa nhất bắt đầu trước xuất hiện động tĩnh là hai thanh pháp trượng niên hậu là dao găm đao kiếm thường mà đang chờ đợi những vũ khí này hòa tan thời điểm giang phong cũng không có nhàn rỗi chỉ thấy hắn không ngừng đưa trong tay khoáng thạch dựa theo chính xác phối trộn c h ậ m rãi đầu nhập vào hai bên rèn đúc giữa đài về phần quang minh c h i hồn cùng hắc cám c h i hồn thì là đợi đến hai bên vũ khí đều hoàn toàn hóa thành sắt nước sau mới bị giang phong một tạ một hưu ném vào mà cương nhất tiếp xúc đến hòa diễm hai cái này rèn đúc siêu thần khí nhất định vật liệu cũng là như là trói trang ngày mùa hè dưới hà n băng trực tiếp hòa tan bốc hơi ngay sau đó một trắng một đen hai đạo q u a mang cũng là trong nháy mắt sáng lên quan mang xuất hiện về sau cũng không có duy trì quá dài thời gian liền bắt đầu co vào cho đến đem hai cái rèn đúc trên đài vũ khí cho bao trùm sau cái này mới chậm dãi ổn định lại còn nếu là lúc này hướng về cái này hai đạo quan g mang nhìn lại cũng là rất dễ dàng liền có thể phát hiện lúc này ổn định lại hắc b ạ c h hai đạo quan g mang lại là hai vũ khí hình dạng kia đó là cái gì nhìn thấy một màn này trên đài học viện hiệu trưởng b ọ n người cũng là tất cả đều phát ra một tiếng k i n h hô dù sao lấy bọn hắn lịch d u ệ n căn bản cũng không có từng trải qua như thế không thể tưởng tượng chuyện mà lúc này g i a phong lại căn bản không có thời gian đi chấn kinh nhân vi chân chính gen đúc hiện tại vừa mới bắt đầu k hít một hơi thật sâu sau giang phong hai tay cũng là phân biệt cầm hai cái thiết truy làm làm ngay sau đó hai tay cùng lúc vung lên giang phong cũng là bắt đầu đối hai vũ khí đánh nếu như nói đồng thời đối hai cái cao cấp vũ khí tiến hành đánh loại náy thao tác đã để hiệu trưởng bọn người trận mắt hốc mồm lời nói na giang phong tiếp x u ố n g thao tác thì hoàn toàn có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung nhân vi nhược là lấy tần số tương đồng cùng thủ pháp đồng thời tiến hành loại chuyện này nếu để cho hiệu trưởng loại này cấp bậc thiết tượng mà nói vẫn là miễn cưỡng có thể đạt tới nhưng là nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong chế tạo bình thường trang bị nếu để cho hắn đối thần khí loại này cấp bậc trang bị tả hữu khai cung vậy hắn là tuyệt đối không dám nhân v i càng cao cấp vũ khí đánh cần có thủ pháp liền càng phức tạp càng tinh tế hơn mà giang phong thao tác h i ệ n nhiên cũng không chỉ như thế chỉ thấy hai bên đồng thời đánh giang phong hai bên động tác lại hoàn toàn khác biệt thậm chí là căn bản chính là tương phản mà kể từ đó hai bên đánh độ khó tự nhiên cũng là hiện lên bao nhiêu xu thế dâng lên thật giống như không có trải qua luyện tập người mong muốn đồng thời một tay k h a n h tròn một tay họa vừa mới dạng cơ h ộ là không thể nào bất quá cũng may bởi vì giang phong phương thức chiến đấu lấy song nắm thuật làm chủ đã sớm đối hai tay cùng lúc thao tác loại chuyện này giá quen thuộc l i ề n nhẹ thế là tại hai tay không ngừng đánh quá trình bên trong bạch quang cùng hắc quang cũng là dần dần thành hình biến thành một đôi binh khí bộ dáng thừ xa nhìn lại dường như như là một đôi lợi kiếm hình dạng mà l i ề n tại tất cả mọi người coi là giang phong rèn đúc lập tức liền muốn đại công cáo thành thời điểm giang phong lại tại mọi người mục quang phía dưới lần nữa làm ra một cái ngoài dự liệu cử động chỉ thấy ngay tại bạch quang cùng hắc quang dần dần t ố i lui lập tức liền muốn lộ ra hai vũ khí diện mục chân thật thời điểm giang phong lại đột nhiên đem hai cái rèn đúc trên đài bán thành phẩm cho góp đến cùng một chỗ n h ư n hậu bắt đầu điên cùng đánh có thể bởi vì quang minh cùng h ắ cám vốn là hai loại bài xích lẫn nhau lẫn nhau đối nghịch lực lượng cho nên tại đem hai cái quan g đoàn tụ tập trung một chỗ về sau hai cái còn chưa hoàn toàn thành hình kiếm phôi cũng là bắt đầu kịch liệt chống cự mà giang phong muốn làm chính là dùng trong tay thiết truy ngăn cản hắc bạch hai cái kiếm phôi thoát đi đồng thời đem hai bọn chúng đánh tới cùng đi có thể thùy chi bước này độ khó vậy mà so giang phong dự đoán phải lớn hơn rất nhiều trọn vẹn nện cho hơn hai giờ hai cái này kiếm phôi lại vẫn không có nửa điểm rung hợp dấu hiệu nhìn thấy một m dưới trận đám người cũng là rời đi rất nhiều dù sao theo bọn hắn nghĩ coi như tiếp tục chờ xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngay cả luôn luôn đối giang phong mười phần tín nhiệm học viện hiệu t r ư ở n g lúc này cũng nhịn không được lắc đầu Trưng 758. Siêu thần, khí. Trưng 758. Siêu thần khí hô. bất chi đạo đã nện cho bao nhiêu lần về sau giang phong hai tay cũng là càng thêm trở nên nặng nề liên tục không d á n đoạn đánh đối cơ thể của hắn cùng xương cốt đều tạo thành gánh nặng cực lớn đến mức hiện tại mỗi một lần vùng đánh đều như là đập vào hắn toàn bộ trên cánh tay như thế mang đến tan nát coi lỏng đồng dạng cảm rất đau ngay cả ánh mắt đều đã sớm bị trên c h á n trượt xuống mồ hôi cho mơ hồ ánh mắt nhưng là giang phong lại vẫn không hề từ bỏ cắn răng không ngừng để lấy mà tại loại răng coi này trạng thái sắc trời cũng là từ từ ám xuống dưới mặt trời mắt thấy liền phải hoàn toàn biến mất ở chân trời hoàn thành ban ngày cùng đêm tối chuyển đổi nhưng lại tại quang minh sắp t ố i lui hát cá một lần nữa trưởng quản nhân ra lúc nhất đạo cường quang lại đột nhiên từ phía trên bên cạnh xuất hiện ngay sau đó đạo này cường quang cũng là lấy một loại cực kỳ khoa chướng tốc độ trong nháy mắt từ phía trên mặt đi tới giang phong trước mắt đồng thời chui vào trước mắt hắn kiếm phôi phía trên sau đó cơ hội là trong cùng một lúc nương theo lấy giang phong cuối cùng một truy rơi xuống r e n đúc lô bên trên kia như nước với lửa h ắ c b ặ t hai đạo quan g mang cũng là rốt cục lẫn nhau hướng đối phương sinh ra thỏa hiệp chậm r ã i sinh ra dung hợp dấu hiệu các ngươi mau nhìn hán hắn giống như thành công lúc này không biết là ai trước hô như thế một tiếng ngay sau đó dưới trận tất cả mọi người mù q u a n g cũng là trong nháy mắt bị hấp dẫn có một phần là bị người kia kêu, kêu to hấp dẫn có thể càng nhiều là bị đột nhiên b ộ c phát dị tượng trò kinh tới chỉ thấy lúc này giang phong rèn đúc trên đài một trắng một đen hai đạo quấn quít lấy nhau cường quang đột nhiên b ộ c phát bạch quang bạch l ó a mắt hát quang thì hát thuần túy mà khi hai cái này nguyên bản không chút nào tương quan quang mang cùng một chỗ buộc phát về sau lại làm cho người không khỏi sinh ra một cỗ mong muốn cúng bái xúc động dường như dưới quang mang này nhân loại lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng, cùng lúc đó theo quang mang buộc phát còn có nhất đạo như là long âm hổ khiếu giống như kiếm minh thanh âm coi như cách thật xa nhìn trên đài đám người cũng cảm thấy hai lỗ thai n h ó i nhói liền liền tâm tạng nhảy lên cũng nhịn không được nhận lấy ảnh hưởng ngừng đập mà không giống với vây xem đám người thân ở tại dị tượng trung tâm giang phong lại chẳng những không có nhận ti hào ảnh hưởng thậm chí tại vũ khí thành hình trong n g a y mắt một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác cũng là tự nhiên sinh ra ngay sau đó nhấp chân tiến lên đưa tay cầm kiếm đem toàn bộ kiếm nắm ở trong tay một phút này giang phong liền biết rõ chính mình thành công dù sao chưa từng có cái nào vũ khí mang mang đến cho hắn một cảm giác như là thanh này mới xuất lô kiếm đồng dạng nắm chặt kiếm một phút này giang phong chỉ cảm thấy cái này giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản chính mình sau đó nhẹ nhàng khẽ vỗ thất kiếm giang phong liền đã ngừng lại cường quan cùng kiếm minh lộ ra thanh kiếm này diện mục thật sự bình bình vô kỳ một thanh kiếm thậm chí còn không có ám tinh kiếm bộ dáng nhìn qua càng có bài diện nhưng nếu như bởi vậy ngươi liền coi thường nó vậy tuyệt đối sẽ là một cái để ngươi hối hận không kịp quyết định nhân v i tại thanh kiếm này trên thân kiếm có rất nhiều đường vân hơn nữa nếu là cẩn thận hướng về cái này đường vân đi xem không khó phát hiện tại những đường vân này bên trong vậy mà mơ hồ có hắc ánh sáng trắng mang ở trong đó lưu truyền dường như tại cái này văn dưới đường ẩn giấu đi cái này đem vũ khí lực lượng chân chính cùng lúc đó theo dị tượng tiêu thất bên ngoài sân đám người cũng là rốt cục một lần nữa chi phối thân thể của mình mà ngạt thở cảm giác tiêu thất về sau những người này cũng là tất cả đều miệng lớn thở hổn hển trái tim một lần nữa tại lồng ngực nhảy lên huyết dịch một lần nữa trong thân thể chạy sôi cái này đây rốt cuộc là thế nào chuyện gì xảy ra hẳn là hẳn là thành công a thật là cái này cái này đáng chết cảm giác c ác bách lại lại nên giải thích thế nào sau khi nói xong những người này cũng là tất cả đều hướng về giữa sân nhìn sang nhân v i bọn hắn hết sức rõ ràng vấn đề đáp án ngay tại ở giang phong trong tay nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng giang phong vũ khí trong tay về sau lại cũng đều là nhịn không được sửng sốt một chút một cái có chút hoang đường đáp án đồng thời tại đầu của bọn hắn bên trong sông r a tuyệt thế thần b i n h liền giai cái dạng này nhìn dường như cũng không có gì đặc biệt ta có thể nói nếu không phải vừa mới dị tượng những người này căn bản liền sẽ không tin tưởng giang phong trong tay kia vũ khí chính là trong truyền thuyết tuyệt thế thần b i n h mà tại những người này dò xét giang phong vũ khí trong tay đồng thời giang phong cũng đang quan sát chỉ có điều không giống với những người này chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài giang phong chỗ nhìn thì là cái này vũ khí thuộc tính nhật nguyện cản khúc kiếm duy nhất phẩm g a i siêu thần khí ám kim sắc t h u tính lực công kích 500, m a pháp công kích lực 500, l ự c lượng 350, n h a n h nhẹn 350, trí lực 350, tốc độ công kích 20, di động tốc độ 20, phóng thích tốc độ 20 10 sát xuất không nhìn đối phương phòng ngự 10 sát xuất không nhìn đối phương ma kháng 10 sát xuất trong nháy mắt thi pháp kèm theo kỹ năng c ả n không và pháp có thể nắm giữ tất cả bị ngươi trang bị qua vũ khí chỗ kèm theo kỹ năng ngày nguyệt và khí bản binh khí có thể coi là tất cả chủng loại vũ khí ba ba miêu tả cái này vũ khí có phải hay không có chút quá mạnh muốn không phải là xóa a ân quả thật có chút siêu khó b ấ t quá không sao chúng ta đem điều kiện thiết t r í h ạ khắc một chút liền tốt chỉ cần không có người có thể thật chế tắt được liền sẽ không ảnh hưởng cái gì người nói không sai cứ làm như vậy a khai phát nhật ký bởi vì bản vũ khí cũng không có tăng thêm miêu tả cho nên bản miêu tả là căn cứ ngay lúc đó đối thoại tự động tạo ra xem hết ở trong tay nhật nguyệt cằn k h ô n kiếm thuộc tính về sau giang phong rốt c ụ c cũng là vui mừng cười chính mình bỏ ra nhiều như vậy quả nhiên không có lãng phí cái này siêu thần khí là thật sâu chẳng những xem như nguyên vật liệu kia sáu đem vũ khí kỹ năng toàn bộ giữ lại thậm chí còn có thể lấy tùy ý hình thái đến phóng thích chính mình sử dụng qua tất cả vũ khí kỹ năng bên trên hơn nữa càng quan trọng hơn là còn có thể một trăm linh không nhìn phòng ngự không nhìn ma kháng thuấn phát kỹ năng may mắn ra chỉ hạ nếu như cái này đều không như phê lời nói giang phong cũng là thực sự nghĩ không ra còn có cái gì vũ khí có thể so sánh cái này vũ khí càng như phê chỉ có điều duy nhất không được hoàn mỹ một điểm là cái này vũ khí phía dưới cùng một cái kỹ năng vậy mà không có trực tiếp hiện ra tính toán siêu thần khí kỹ năng tuyệt đối không kém được cùng lúc đó ngay tại giang phong chuẩn bị thu hồi vũ khí thời điểm một bóng người cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn mà đối với bóng người này đi vào giang phong cũng tịnh không thế nào ngoài ý mớn nhân viên theo rèn đúc kết thúc cái này phó bản cũng thì tương đương với thông quan hoàn tất cho nên làm vì cái này phó bản người sáng tạo lâm đại ca cũng xác thực ứng nên xuất hiện chương bảy trăm năm mươi chín đến từ rừng dây kém tin tức chương bảy trăm năm mươi chín đến từ rừng dây kém tin tức lão đệ người tới chính là lâm thiết ti đi tới giang phong trước mặt về sau lâm thiết ti cũng là trực tiếp vung tay lên đem giang phong theo học viện cho chuyển rời đến trong một cái phòng vẫn là quen thuộc nước trả thêm chỗ ngồi tiêu chuẩn thấp nhất đối với cái này giang phong cũng là không có ti hào khắc khí trực tiếp ngồi xuống có cái gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi đi ngồi xuống về sau lâm thiết ti cũng là hướng về phía giang phong mỉm cười nhân v i h ẳ n thấy giang phong rất hiển nhiên có rất nhiều vấn đề chờ đợi chính mình giải đáp nghi vấn mà giang phong tại uống một hớp nước trà về sau cũng là mở miệng nói ra thời gian đầy đủ ân đã ngươi đã thông quan ta phó bản kia trên lý luận liền không có quy tắc có thể hạn chế chúng ta đối thoại đối với giang phong nghi hoặc lâm thiết ti cũng là đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn thúy chi đang nghe được lâm thiết ti lời nói sau giang phong lập tức cũng là về sau hướng lên cả người đều nằm ở trên ghế nếu nói như vậy vậy ngươi liền chủ động bàn giao a lâm thiết t i nghe được giang phong lời nói lâm thiết t i lập tức cũng là có chút mậu b ư ớ c bất quá rất nhanh hắn cũng liền hồi đáp bình thường xác thực đây mới là hắn quen thuộc thiếu niên kia nhưng phạm là tài giỏi chọn người sự t ì n h hắn cũng không đến nỗi một chút nhân sự không làm cuối cùng có lẽ là giang phong cũng cảm thấy mình làm như vậy có chút không quá đ i ệ u đạo bất kể nói thế nào lâm đại ca cũng coi là một mảnh hảo tâm mặc dù giang phong đối với hắn là đem chính mình những người này vây ở thất giới thủ phạm điểm này vẫn hết sức tức giận nhưng là cân nhắc tới tiến vào thất giới về sau lâm đại ca xác thực cũng không thiếu trợ giúp chính mình cho nên giang phong cũng không có tiếp tục truy cứu chuyện này mà là chủ động đưa ra chính mình chất vấn vậy trước tiên nói nói các ngươi thứ sáu giới mấy người này đều là chuyện gì xảy ra a các ngươi đến tột cùng là người chơi vẫn là trò chơi người thiết kế nghe được giang phong hỏi lâm thiết t i cũng là tại hơi hơi suy tư một chút về sau đưa ra một đáp án chúng ta đã là người chơi lại là trò chơi người thiết kế mặc dù giang phong trước đó liền từng nghe kiệt bình khắc mạn nói qua nhưng là giang phong lại vẫn luôn không nghĩ rõ ràng một vấn đề cái kia chính là làm một người thiết kế như thế nào lại đồng thời có được người chơi thân phận đâu dù sao xem như trò chơi người thiết kế mà nói hẳn là rất rõ ràng cái trò chơi này một khi chơi rất có thể liền không ra được chẳng lẽ lại những người này đều chán sống a thế là khi lấy được lâm thiết ti hồi phục sau giang phong cũng là đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên thúy chi đối mặt với giang phong vấn đề này lâm đại ca cũng là trực tiếp đưa ra một cái kinh người đáp án nhân v i chúng ta cũng không phải là người cái kia đại ca kỳ thật ngươi ngược cũng không cần làm như vậy dẫm đạp chính mình ngươi nghe được lâm thiết ti lời nói sau giang phong coi là lâm đại ca là đối với mình đem những người khắc khốn ở trong game chuyện này cảm nhận được một tia s á n hối cho nên cũng là dự định mở lời an ủi một phen có thể còn không đợi hắn nói hết lời lâm thiết t i lại lần nữa ném ra một cái quả bom nặng ký chúng ta thân phận chân thật nhưng thật ra là trí tuệ nhân tạo cũng chính là các ngươi nói tới nở tờ c ờ sau đó hoàn chỉnh n g h e xong lâm thiết t i g i ả n g thuật sau giang phong cũng là rốt cục biết rõ đầu đôi sự tình thì ra lâm thiết t i cùng kiệt bình khắc mạn bọn người quả thật không phải nhân loại chân thật mà là từ thất giới chân chính người thiết kế sáng tạo ra được s có điều bọn hắn cùng bình thường ai không thái nhất dạng chính là bọn hắn mấy người này người bị rút vào hoàn chỉnh ký ức những n à y ký ư c ngoại trừ hư cấu bọn hắn nhân sinh kinh nghiệm bên、ngoài. còn cho bọn hắn cắm vào một cái nhất định phải đem cái trò chơi này thông quan quan niệm thế là tại đoạn này hư giả ký ức phía dưới chúng ta trở thành thất giới nhóm đầu tiên người chơi bắt đầu thông quan hành trình cuối cùng tại trò chơi cuối cùng chúng ta gặp hắn trò chơi chân chính người thiết kế chân chính người thiết kế là lâm bình vân a nghe đến đó giang phong cũng là nhịn không được mở miệng hỏi một câu mà đối với giang phong nghi vấn lâm thiết t i cũng là chậm rãi lắc đầu hắn tính danh ta cũng không rõ ràng hơn nữa coi như biết nói chúng ta cũng không có cách nào nói ra sau khi nói xong lâm thiết ty Thi cũng là bắt đầu tiếp tục giảng thuận đụng phải hắn sau Chúng ta coi là cái trò chơi này ta trò là vậy tức thông hết Thật cho liền muốn thông quan, cho nên hết sức hương quan, sức sự là, chúng ta suy nghĩ nhiều, hắn cường đại căn bản không phải chúng phải đại tâm a sau ra ta ta ngay có chống cho chúng cái chơi cầu, chúng cũng không có cảm thấy có thể trò tiến thiện. từ tới thấy thẳng t hắn khi đánh hắn lệnh hành hoàn hắn không đối Đối liền này vấn đến. gì, đỡ đầu đề mà bị bại, yêu với thần phát hiện chân tướng sự tình nói đến đây lâm thiết t i cũng là đột nhiên đình chỉ giàn g thuật mà là nhìn về phía giáp phòng hỏi một vấn đề lao đệ bất tri đạo người phát hiện không có tại ngươi xông qua được mấy cái kia phó bản bên trong, bệnh viện được cái kia mấy người này chính mình cũng đã từng gặp qua mấy phó lâm đại ca nhắc nhở trước đó giang phong thậm chí đã từng một lần cho rằng cái này phó bản người thiết kế là cùng mình chơi game vương liễu chỉ có điều đã lâm đại ca hỏi vậy đã nói rõ vương liễu cũng không phải thật sự là phó bản người thiết kế nghĩ tới đây giang phong cũng là rất nhanh có một cái suy đoán bệnh tâm thần phát hiện các ngươi kỳ thật cũng không phải là thật nhân loại đối nghe được giang phong lời nói lâm thiết ti cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu chúng ta sáu người mặc dù đều là ai nhưng lại cũng có được mình người thiết cùng tương ứng ký ức cũng tỉ như ta ta ký ức ghi lại là ta là một gã công tượng thế ra đời sau am hiểu rèn sát cho nên chúng ta cũng liền cũng không hề có, có nghĩ qua chính mình sẽ là một cái nở tở cờ loại chuyện này về phần bệnh tâm thần hắn ký ức bên trong ghi lại là Hắn nguyên bản là m ộ thế gã lập t r ì n viên, vậy, đối rơi mười Bởi tại hoàn thiện trò chơi mười hiện nên bên cũng phần hương hoàn trình trong, hắn cũng phần tình cờ, phát hiện chân tướng sự tình cho cấu cảm cờ, thất thấy thú. phát tạo trò quá sau. là là sự là hắn điên rồi nhân v i hắn thấy đã hắn chẳng qua là một đoạn dấu hiệu vậy hắn làm đây hết thảy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì thế là đang len lén đem chân tướng sự tình báo cho ta về sau bệnh tâm thần cũng là chạy tới giới thứ bảy muốn muốn khiêu chiến hắn cái kia sáng tạo ra chính mình ghê t ẩ m ra hỏa chương bảy trăm sáu mươi liên quan tới hắn chương bảy trăm sáu mươi liên quan tới hắn nghe lâm thiết t i liên quan tới bệnh tâm thần giàn g thuật giang phong không biết thế nào đột nhiên cũng là cảm thấy có chút bi a i xác thực làm một người ngẫu nhiên ở giữa phát phát hiện mình chỗ sinh hoạt thế giới chẳng qua là một cái âm mưu về sau rất khó tưởng tượng hắn muốn làm sao tiếp tục sinh hoạt kia bệnh tâm thần cuối cùng thăng a mặc dù trong lòng minh minh tinh tường đáp án nhưng là giang phong lại như c ũ hỏi lên mà đối mặt với giang phong vấn đề lâm thiết t i cũng là mặt không thay đổi lắc đầu biết được kết quả này về sau giang phong cũng là nhịn không được đối cái trò chơi này chân chính người thiết kế thực lực sinh ra hiếu kỳ hắn thật là không cách nào chiến thăng a đồng thời cũng không khỏi đến bắt đầu hoài nghi người thiết kế này đến cùng có phải hay không quen mình cái kia lâm bình vân dù sao từ trước mắt đã biết những tin tức này đến xem người thiết kế này dường như cùng giang phong tại thứ năm giới bên trong từng trải qua nam nhân kia có không nhỏ xuất nhập mà đối mặt với giang phong nghi vấn lâm thiết t i cũng là lần nữa lắc đầu chỉ có điều đang trầm mặc sau một lát lâm thiết t i lại đột nhiên mở miệng hắn đến cùng có phải hay không không cách nào chiến thắng ta không rõ ràng nhưng là ta có thể khẳng định là nếu như cái này thất giới bên trong có ai có thể chiến thắng hắn vậy thì nhất định là ngươi nói xong lâm thiết t i cũng là đưa tay vô vộ giang phong b ả vai đối với lâm thiết t i trả lời giang phong hiển nhiên cũng là có chút ngoại ý mua ta vì cái gì nhân vi ngươi là nhược trí tri vương nghe được đáp án này giang phong lập tức cũng là liếc mắt tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đang m n g ta thật không nghĩ đến chính là lâm thiết t i lại có vẻ chứng trả ạ đ à n g hoàng ta không có đùa giỡn với ngươi cái này là bệnh tinh thần tại hoàn toàn biến mất trước đó lưu lại duy nhất ti n tức chỉ có điều đến tội cùng muốn làm sao đánh bại hắn liền cần chính ngươi đi lục lọi bệnh tâm thần cũng không có nói lúc này hoàn chỉnh nghe lâm thiết、Tì、giảng thuật hoàn tất sau giang phong trong lòng cũng là lật lên ngập trời sóng lớn nhân viên có thể xác định chính là trong tay mình được trí chi vương cái danh xương này tất nhiên cùng kia người chưa từng gặp mặt bệnh tâm thần có quan hệ dù sao sớm tại chính mình thu hoạch được cái danh xương này trước đó bệnh tâm thần liền đã tiên đoán tới cái danh xương này tồn tại Tiếp theo, giang phong cũng là hồi tưởng lại chính mình trò theo thể trước tại trời Giang hồi lại chơi kinh nghiệm. Mà theo kinh nghiệm người nhiều người đến Phong chính mình mình chính mình khác nhiều như vậy. Mặc dù cùng chính mình hơn xem, cũng cùng của can dẫn có Mặc là Mà sở đảm, dĩ dù vậy. cũng là lên tác dụng cực kỳ trọng yếu sau đó tại làm rõ bao quát lâm thiết ti ở bên trong thứ sáu giới đám người thân phận chân thật về sau giang phong cũng là đem chính mình vừa mới tạo ra vũ khí n h ậ t n g u y ệ t c ả n k h ô n kiếm đem ra vấn đề thứ hai đại ca n g ư ờ i tới giúp ta nhìn xem ta cái này vũ khí một kỹ năng cuối cùng vì cái gì biểu hiện là ba người lớn giấu chấm hỏi nghe được giang phong vẫn gọi mình là đại ca lâm thiết ti cũng là mỉm cười cầm lấy n h ậ t n g u y ệ t c ả n k h ô n kiếm nhìn một chút lại đưa trở về thật có lỗi lao đệ cái này ta không nhìn ra được lâm thiết ti nói xong giang phong lập tức cũng là nước mắt có thể còn không đợi hắn nói cái gì lâm thiết t i liền theo sát lấy lại bổ sung một câu chỉ có điều theo ta suy đoán ngươi cái này siêu thần khí rất có thể vẫn còn phong ấn trạng thái phong ấn trạng thái ngươi nhắc tới ta coi như không vây lại a vừa nghe nói phong ấn trạng thái giang phong lập tức cũng là tinh thần tỉnh táo dù sao cái này đem vũ khí hiện tại thuộc tính liền đã mười phần đỉnh cấp như đúng như lâm đại ca nói tới hiện tại vẫn còn phong ấn trạng thái lời nói vậy một khi mở ra phong ấn chẳng phải là trực tiếp bay lên có thể để giang phong có chút thất vọng là lâm thiết ty cũng là rất nhanh đưa ra liên quan tới phong ấn trạng thái giải thích thì ra hắn nói tới phong ấn trạng thái cũng không phải là chỉ cái này vũ khí thuộc tính bị phong ấn mà là cái này vũ khí cuối cùng kỹ năng cũng không có giải tỏa vậy ta phải nên làm như thế nào mới có thể đem cái này cuối cùng kỹ năng giải tỏa đâu biết rõ mấu chốt của vấn đề sau giang phong cũng là lần nữa đem mịt rổ p h ổ n giao cho lâm đại ca chuẩn bị nghe một chút đề nghị của hắn mà lâm thiết t i quả nhiên cũng là không để cho giang phong thất vọng tại trầm ung dung uống một hớp nước trà về sau lâm thiết t i cũng là nói ra kế hoạch của mình dựa dẫm vào ta sau khi ra ngoài ngươi kế tiếp phó bản nhất định phải tuyển bên phải kia phiến truyền tống môn về phần bên trái truyền tống môn ngươi cuối cùng lại đi sông nói lâm đại ca tự a hồ là lo lắng giang phong tả hữu không phân còn cố ý cùng giang phong xác nhận một chút bên phải là bên nào có thể nói vì mình cái này n h ư ợ c trí lão đệ hắn quả thực thao nát tâm cái k i a phó bản bên trong bụt tên là lý thái tú ngoại hiệu gọi là tự quỷ tại hoàn thiện trò chơi quá trình bên trong hắn chủ yếu phụ trách chính là thiết kế hệ vật lý nghề nghiệp kỹ năng hơn nữa hắn ngoại trừ uống rượu bên ngoài yêu thích nhất chính là cùng người khác s o kiếm về phần cái này vũ khí bên trên sau cùng một cái kỹ năng ta tin tưởng ngươi có thể theo cùng hắn trong quá trình chiến đấu lĩnh ngộ ra đến ngay x o n lâm đại ca lời nói giang phong cũng là đột nhiên minh mạch vì cái gì chính mình lúc trước sắp liền phải bước vào bên trái truyền tống môn thời điểm lâm đại ca cái này phó bản truyền tống môn sẽ lấp lóe thì ra đây hết thể đều là lâm đại ca kế hoạch tốt lắm để cho mình tiến vào hắn phó bản chế tạo ra siêu thần khí n h â n hậu lại tiến vào bên phải truyền tống môn giải trừ siêu thần khí phong ấn phía trên hoặc là nói là lĩnh nộ g r a cuối cùng kỹ năng có thể lập tức giang phong lại cũng là có một cái nghi vấn k i a bên trái nhất cái k i a truyền tống môn bên trong bột là ai nhân v i dựa theo lâm đại ca nói tới bọn hắn những này bị chế ra ai hết thể chỉ có sáu người thật là truyền tống môn lại có bảy phiến đây chẳng phải là nói Cái cuối, cuối c ù nhưng g t là ngươi n phải biết là cái kia phó bản tuyệt đối phải so với chúng ta sáu người thiết kế phó bản đều mới khó tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong cũng là đem rất nhiều bối rối chính mình vấn đề hỏi lên mà lâm đại ca cũng có thể nói là hỏi gì đáng đấy chỉ có điều đối với mấu chốt nhất tin tức Tỷ nhưng thất h giới c â chính n ư người ờ i thiết kế tại sao phải đem tất cả người chơi tất kế sao cả đem khốn. vầy lại o vấn đề này, lâm đại ca nhưng cũng không ràng. đề Đại Lâm ca rõ tại giang phong chuẩn bị trước khi rời đi hắn lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề kia chính là mình cương nhất tiến vào phó bản thời điểm bởi vì bị đột nhiên cắt ngang cho nên lâm đại ca sau cùng một câu cũng chưa có nói hết giang phong còn nhớ rõ lúc ấy lâm đại ca nói tới chính là liên quan tới quang minh c h i hồn cùng hắc cám c h i hồn hai cái này vật phẩm ngươi muốn nhớ lấy nhất định phải thế là trước lúc rời đi giang phong cũng là nhân cơ hội này đem nghi ngờ trong lòng h ỏ i lên có thể thùy chi nghe được giang phong hỏi lâm đại ca biểu lộ trong nháy mắt cũng là biến có chút c ổ quái cuối cùng tại giang phong không ngừng truy vân phía dưới lâm đại ca lúc này mới đem sau cùng một đoạn văn cho bổ sung hoàn chỉnh liên quan tới quang minh c h i hồn cùng hắc cám c h i hồn hai cái này vật phẩm ngươi muốn nhớ lấy nhất định phải vào lúc hoàng hôn bắt đầu dung luyện nếu không ngươi chỉ có thể h ư n g phí sức lực nói xong câu đó sau lâm đại ca cũng là căn bản không cho giang phong nói chuyện thời gian trực tiếp q u o á c tay đem giang phong cho c h u y ề n tống ra ngoài mà trở lại hư không trên bình đài về sau c h ọ n vẹn s ừ n g sốt nửa ngày giang phong cũng là lập tức biến nổi trận lôi đình đặc biệt là hồi tưởng lại chính mình đổ mồ hôi như mưa cái kia buổi chiều giang phong cũng là nhịn không được nhà r á n h lên tan đ i mã chuyện trọng yếu như vậy ngươi không nói sớm hè tối lao tử c h ọ n vẹn từ giữa trưa một mực truy tới ban đêm kỳ lân cánh tay đều mệt mọi chua nhà dánh về sau giang phong theo thường lệ cũng là tiến hành q a y lại cùng ăn liệu n h ư n hậu lúc này mới đem một quang đặt ở bên phải nhất truyền tống môn bên trên căn cứ lâm đại ca lộ ra tin tức cái này phó bản cùng c h ỉ có thể sử dụng ma pháp lai、like、căn hoa tư vừa v ậ n tương phản là một cái c h ỉ có thể sử dụng vật lý trang bị cùng kỹ năng phó bản về phần cuối cùng bốt cái k i a gọi là lý thái tú người dùng lâm đại ca lời nói mà nói chính là một ngày không tú ngũ tích l ụ c tú hai ngày không tú đã sống đủ ba ngày không tú ha ha lão tử trực tiếp mẹ nó không làm người rồ tóm lại cái này lý thái tú cùng giang phong như thế là một cái đem tú chữ khác ở thực chất bên trong nam nhân Hơn nữa, nghe nói cái này tại cái này lý thái tú ký ức bên trong hắn vẫn là một cái thế giới cấp cao ngoạn chỉ có điều nhân v i hắn rất có thể tú cuối cùng bị chiến đội mở ra trừ bởi vậy mặc dù còn không có nhìn thấy cái tên hiệu này gọi là t i ể u quỷ gia hỏa giang phong cũng là nhịn không được đối với hắn sinh ra một loại cùng trung trí hướng cảm giác giống như trong đám người đụng phải tri kỷ dù sao đối với bọn hắn loại người này mà nói bọn hắn cũng không phải là vì tú mà đi tú đối với bọn hắn loại người này mà nói tú là một loại thái độ là một loại đối cực hạ n thao tác hướng tới đối với sẽ không thể có thể thay đổi thành khả năng một loại khát vọng càng là đối với siêu càng hoàn mỹ hơn một loại không ngừng truy cầu nếu là không có loại thái độ này tia là một m cái ca o hoạn trò chơi còn có ý nghĩa gì chân chính tú chi nhất đạo cao thủ xưa nay đều không đánh có năm chắc trận chiến thuận gió cục có ý gì muốn chơi liền chơi ngược gió lật bàn cục năm đánh một no no no quá nhàm chán ta muốn đánh năm còn nhất định phải là chính mình tan huyết cái chủng loại kia muốn chính là loại này tia máu phản xác cực hạ loại này cảm giác thanh cựu thế là giấu trong lòng loại tâm tình này giang phong cũng là trực tiếp đi vào truyền thống môn bên trong đợi đến giang phong trước mắt xuất hiện lần nữa hình tượng giang phong cũng là phát phát hiện mình đứng ở một cái trường đình bên cạnh mà cái này trường đình ngoại trừ nhìn qua có chút cổ kính bên ngoài xung quanh còn trồng mấy gốc cây liễu coi như đ ư ờ n g giang phong mong muốn quay người rời đi đi cái này phó bản địa phương khác nhìn một chút thời điểm một cái có chút cả lơ phất phơ thanh â m lại đột nhiên ở phía sau hắn vang lên mạc sầu con đường phía trước không chi kị thiên hạ gì người không biết quân nghe được thanh â m này giang phong lập tức cũng là x ư n g sở cũng không phải nói thanh em này quá quen thuộc mà là giang phong minh, minh nữa kỹ phía sau mình trong trường đình căn bản cũng không có nhân tài đối thế là giang phong cũng là đã ngừng lại bước chân quay đầu hướng về người nói chuyện nhìn lại chỉ thấy người này đại khái hai mươi tuổi tuổi chừng nam tử áo trắng tóc đen không đâm không buộc trong tay còn mang theo một cái hồ lô rượu không thể không nói nam tử này rất soái có thể không biết có phải hay không khí chất quá mức lười biếng quan hệ giang phong lại cảm thấy ra hỏa này giống như chưa tỉnh ngủ đ ồ n g dạng ngâm kết thúc một câu thơ sau nam tử này liền n g ử a đầu uống một ngụm trong hồ lô rượu nhân hậu cười t ù n tìm hướng về giang phong nhìn lại bằng hưu người ở nơi nào a người xứ khác nhìn thấy nam tử hỏi vậy ngươi Phong cũng h nói bình tĩnh trả l một, một, một, một chút ngươi cao hứng biết bao nhiêu tuy thật căn bản không cần lý thái tú tự báo tính danh giang phong liền đã sớm nương tựa theo thiên diễn hiệu quả nhận ra hắn đồng thời còn mười phần chi kỷ nhóm ra hắn thuộc tính chỉ có điều đối với lý thái tú thuộc tính giang phong tại đơn giản nhìn thoáng qua về sau cũng là trực tiếp bị chấn động tới Thính danh, lý Thái Tú mặt thuộc tính. Giang phong lập tức cũng là trực tiếp ở trong lòng hét to một tiếng khá lắm. Giang phong tự trò bất luận là dạng gì tuyển thủ thức danh, H.E. Nhanh nhẹn, Chí hoa Phong khá Phong nhận chơi như chơi, chính mình cũng kiến thức không sai bị lắm. Nhưng khi hắn đẳng lượng, này Giang cũng lòng Giang luận dạng cũng kiến sai Lý Lực lực, lập là lắm. là, lâu là lắm. cái Đối với gì cấp M.E. vậy kỳ ở bị chính mình không phải không gặp qua cực hạ n thêm điểm dù sao coi như thế giới chân thật trong trò chơi như thế thêm điểm cũng không phải là rất nhiều nhưng là văn học mạng bên trong lại vừa nắm một bó to a có thể coi là như thế giống l ý thái tú như thế tú cực hạ n thêm điểm chính mình nhưng vẫn là lần đầu thấy trí lực một điểm thì cũng thôi đi về điểm này chính mình cũng không có chế rêu đối phương tư cách thật là lực lượng một chút dị quỷ tay c h ó i gà không chặt có thể đánh động nhân a hơn nữa khoa trương nhất chính là hhp cũng quá y ta một trăm điểm ba đây quả thực là đúng nghĩa gần tất tử đối với cái này giang phong cũng là không thể không cảm thán sáu trăm sáu mươi sáu a lao thiết người đây cũng có sáu tú c ũ n g hoa c h i tú đều không có như thế tú cái tên này gọi là lý thái tú nam nhân quả nhiên là tú bay lên t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai cùng lý thái tú giao thủ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai cùng lý thái tú giao thủ t â n vậy ngươi nói một chút ngươi cao hứng biết bao nhiêu mà liên tại giang phong sửng sốt tại lý thái tú thuộc tính thời điểm lý thái tú cũng là mỉm cười cao hứng ta muốn cùng ngươi ở chỗ này qua một mươi chiều nói lý thái tú cũng là hai tay bóp một cái kiếm quyết sau đó một thanh phi kiếm cũng là theo hắn rộng rãi tay h á o trong miệng bay ra bị hắn cầm ở trong tay nghe được câu trả lời này giang phong cũng là nhịn không được nhịu nhữ mày cái này tình huống như thế nào đi lên liền b ộ t chiến a cái này phó bản cũng quá không thú vị a cùng lúc đó tựa hồ là nhìn ra giang phong nghi hoặc lần nữa n g ử a đầu uống một ngụm rượu về sau lý thái tú cũng là đem hồ lô rượu treo ở cái hông của mình không nên hiểu lầm ta phó bản đương nhiên sẽ không như thế đơn sơ chỉ có điều cho tới nay ta đều có một nỗi nghi hoặc cái kia chính là vì cái gì cơ hồ tất cả trò chơi cũng phải làm cho nhân vật chính một chút xíu đem đẳng cấp cùng trang bị gì gì đó tăng lên về sau mới gặp được cuối cùng m ộ t đâu bởi vì cái gọi là phàm là cung cấp tiểu quái cho nhân vật chính thăng cấp bột đều không phải là tốt bột cho nên ta cũng là tạm thời quyết định không bằng ta liền trực tiếp giảm b ấ t ở giữa khâu đến xem thử ngươi đến tột cùng có hay không thực lực đi sông ta phó bản nếu là thực lực của ngươi quá kém kia ta thẳng thắn ngay ở chỗ này đưa ngươi chém g i t tốt theo vừa dứt tiếng lý thái tú cũng là chậm rãi giơ lên trong tay trừng kiếm mà đối với lý thái tú đề nghị giang phong cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu xác thực nếu có thể ở nơi này trực tiếp đánh bại hắn vậy mình không thể nghi ngờ là sẽ tiết kiệm rất nhiều thời giờ hơn nữa bởi vì lâm đại ca cũng sớm đã đem cái này phó bản quy tắc cùng chính mình giải thích rõ cho nên giang phong cũng không lo lắng ở trong đó sẽ có âm mưu gì nhân vì theo lâm đại ca nói tới cái này lý thái tú ngoại trừ ưa thích tú một chút bên ngoài là người hay là m ộ mươi phần chính trực hắn sẽ không hoặc là nói là căn bản khinh thường tại lợi dụng quy tắc hoặc là lỗi thủng loại vật này cố ý đi sáng tạo không công bằng tranh tài dù sao đối với một cái đem tú chữ xem như đời người thứ nhất chuẩn tắc người mà nói mà so mệnh trọng muốn thêm điểm này giang phong tự nhận chính hắn còn không đạt được lý thái tú tư tưởng độ cao nếu để cho hắn theo mệnh cùng mặt ở giữa chọn một lời nói hắn tuyệt đối sẽ tuyển mệnh thậm chí rất có thể sẽ còn hướng thẳng đến mặt tuyển hạng nôn một ngụm nước miếng biểu một biểu quyết tâm của mình mà nhìn thấy giang phong đồng ý đề nghị của mình lý thái tú cũng là nhẹ gật đầu đồng thời còn cùng giang phong nói một lần cái này phó bản quy tắc t ỷ như ma pháp loại kỹ năng bị cấm dùng hp á về không coi như làm thất bại chơ một chút có thể nói giảng giải mười phần kỹ càng thậm chí lý thái tú còn đem tình huống của mình đều đơn giản cùng giang phong nói một lần thông quan trước mấy giới sau c người, người người, người nói đến đây lý thái tú cũng là trực tiếp dùng trường kiếm trong tay lam không vẽ một cái tú chữ ta có một cái đặc thù kỹ năng kiếm tiền kỹ năng này hiệu quả là chỉ cần ta ở trên thân thể ngươi viết xuống một cái hoàn chỉnh tú chữ kia bất luận ngươi có bao nhiêu hp cao bao nhiêu phòng ngự đều sẽ trực tiếp bị miểu sắc hơn nữa cái hiệu quả này không cách nào tỉnh hóa không cách nào ngăn cản đương nhiên lam làm đại giá ta mỗi một kiếm cũng chỉ có thể ở trên thân thể ngươi lưu lại một cái b ú t hạ thay lời khác mà nói ta ít nhất phải dùng kiếm kích bên trong ngươi bảy lần mới được nghe được lý thái tú lời nói sau giang phong lập tức trong lòng cũng là giật mình nhân viên kỹ năng này là thật có chút không thể tưởng tượng nổi không cách nào tịnh hóa không cách nào ngăn cản tất nhiên m i ệ u sát đây chẳng phải là nói chính mình tất cả bảo mệnh kỹ năng tại kỹ năng này trước mặt đều mất hiệu lực mà còn không đợi giang phong tỉnh táo lại lý thái tú lại lại nói tiếp hơn nữa tại kiếm tiền kỹ năng này hiệu quả hạ tháp phương thức tính toán cũng cùng các ngươi không thái nhất dạng ngươi mỗi một lần công kích tối đa cũng chỉ có thể đối ta tạo thành mười điểm tổn thương nói cách khác người tối thiểu nhất chặn đánh bên trong ta mười lần trở lên khả năng hoàn toàn đánh bại ta lúc này n g h e xong lý thái tú giải thích về sau giang phong thật muốn trực tiếp liền đem trong tay nhật nguyệt c ả n k h ô n kiếm vứt xuống đất lơ tiếng kêu lên một câu cái này còn chơi ni mã nhưng cuối cùng giang phong lại vẫn là nhịn được không nói trước như thế một cái thật vất vả tạo ra siêu thần khí chính mình căn bản cũng không khả năng ném loạn liền chỉ nói coi như mình thật m a n g lên cũng không giải quyết được vấn đề gì thế là tại nhẫn nhịn nửa ngày sau giang phong cũng là nhịn không được nói một câu đây thật là hay lắm Thấp、e chơi ni mã thịnh t i n h thương hay lắm có thể đã lý thái tú đã đem chính mình chính yếu nhất mấy cái không nói võ đức át chủ bài để lộ cho mình giang phong liền cũng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình chuẩn bị nên chiến dù sao làm một phó bản buốt có một ít không làm người hiệu quả cũng là coi như bình thường chẳng lẽ kiệt bình khắc mạn cùng hạng nhật khuê mấy người bọn hắn liền bình thường không phải là như thế bị chính mình cho đánh bại a muốn là như thế này một n h ì n lý thái tú thật đúng là xem như tương đối lương tâm mặc dù nghe xong lá bài tẩy của hắn sau giang phong tâm xác thực rất mát tốt đã như vậy lời nói vậy thì động thủ đi、Mời. giang phong nói xong lý thái tú cũng hơi hơi cung kính con người lập tức cũng là kéo dài khoảng cách mặt tối lên trạm cùng lúc đó theo chiến đấu chính thức bắt đầu giang phong cũng là trước tiên phát động thế công nhân viên cân nhắc tới đối phương nhanh nhẹn khoảng chừng chín trăm n mươi c điểm cho nên giang phong đương nhiên sẽ không chờ lấy đối phương tiến công bằng không mà nói lấy đối phương nhanh nhẹn mang tới tốc độ mà nói chính mình rất có thể liền sẽ trực tiếp rơi vào bị động bị đánh hình thức cũng không còn cách nào phản kích có thể để giang phong không nghĩ tới chính là mặc dù công kích của mình đã cực nhanh nhưng là lý thái tú động tác lại càng nhanh thậm chí có thể nói nhanh có chút không hợp t h o i thường chỉ thấy lý thái tú trước một giây còn mặt mỉm cười đứng trước mặt mình có thể đương giang phong công kích tới thời điểm lý thái tú cũng đã chẳng biết lúc nào vây quanh phía sau mình đồng thời còn m ư ờ i phần thành thơi uống lên rượu đến mà càng làm cho giang phong h á i hùng khiếp vía chính là xiêm y của mình phía trên vậy mà chẳng biết lúc nào đã bị hắn dùng kiếm vẽ nhất đạo chính là tú chữ thứ nhất bút phía trên nhất cong lên hắn lúc nào thời điểm nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là n h ữ n chặt lông mày nhân v i chính mình căn bản liền đối phương là như thế nào đánh trúng chính mình đều không có thấy rõ cái này lý thái tú có chút mạnh a tâm trong lặng lẽ cảm t h ắ n một câu về sau giang phong cũng là nhãn thần ngưng tụ n ắ m thật chặt trong tay cản khôn kiếm bất quá còn tốt ta cũng không yếu chương bảy trăm sáu mươi ba võ đạo đình phong chương bảy trăm sáu mươi ba võ đạo đình phong kiếm khí bất ngang trên thân chịu lý thái tú một kiếm về sau giang phong cũng là không thể không cẩn thận cho nên tại hơi hơi châm chức một phen về sau giang phong cũng là quyết định trước dùng cự ly xa kỹ năng thăm dò một chút lại nói thế là tại tiện tay vung ra mấy đạo kiếm khí đồng thời giang phong cũng là mở ra thiên diễn muốn, muốn nhờ lấy thiên diễn hiệu quả thấy do lý thái tú động tác có thể để giang phong không nghĩ tới chính là mặc dù mở ra thiên diễn về sau chính mình đích đích s á t s á t thấy rõ ràng lý thái tú công kích nhưng lại cũng vẹn vẹn thấy rõ ràng mà thôi chỉ thấy tại chính mình kia cơ hồ phong tỏa hắn tất cả đường lui kiếm khí trước mặt lý thái tú tại mỉm cười về sau thân thể vẹn vẹn lung lay liền m ư ờ i phần ung dung tại kiếm khí trong khe hở xuyên đi qua ngay sau đó tại thiên diễn trạng thái giang phong cũng là thấy được lý thái tú động tác kế tiếp công kích mình có thể mặc dù giang phong đã dự đoán được lý thái tú phương thức công kích nhưng là do ở lý thái tú tốc độ thật sự là quá nhanh cho nên còn không đợi giang phong đón đỡ động tác xử suất hắn liền lần nữa tại giang phong trên quần áo lưu lại nhất đạo vết kiế đầu góc tiến hành phòng ngự thân thể ta t r u n g chiêu tay cái gì ba giang phong liên tục chúng lý thái tú hai kiếm về sau giang phong cũng là biết chính mình không chăm chú lời nói sợ là không được ma lang h ì n h thái triệu hoán gia hồi lâu chưa từng lộ diện tiểu h ắ c về sau giang phong cũng là trực tiếp n h ư ờ n g tiểu h ắ c hóa thành hộ giáp che chùm lên trên người mình mà có tiểu h ắ c gia trì giang phong tốc độ công kích cùng di động tốc độ cũng là trong nháy mắt b ạ o tăng khả giang phong nhưng cũng chú ý tới một chi tiết cái tiết chính là mặc dù y phục của mình bên ngoài đã bị tiểu h ắ c hóa thành hộ giáp bao trùm lại nhưng là lý thái tú vừa mới lưu lại kia hai đạo vết kiếm lại cũng không có vì vậy mà t i ê u thất mà là xuất hiện ở h ấ t giáp mặt ngoài nhìn thấy cái này bởi ug không có thể thành công giang phong tới cũng không có quá khuyết điểm nhìn dù sao nếu như đơn giản như vậy liền có thể phá giải lời nói đó cùng lý thái tú quyết đấu trực tiếp liền mang một trăm bộ quần áo đến tốt mà tại nhìn thấy giang phong mở ra ma lang h ì n h thái về sau lý thái tú lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng có chút ý tứ không để ý đến lý thái tú cái này có chút kinh miệt khiêu khích biến thân sau khi thành công giang phong cũng là lần nữa chủ động phát khởi tiến công liệt nhận thương pháp phá quân bởi vì nhật nguyệt càn khôn kiếm có thể không nhìn vũ khí t r ù n g loại mà phát động kỹ năng cho nên giang phong cũng là trực tiếp phát động từng ngày thương bên trên đột tiến kỹ năng phi t ố c hướng về lý thái tú đâm tới khả giang phong nhanh lý thái tú còn nhanh hơn hắn chỉ thấy lý thái tú nhìn thấy giang phong công kích sau đầu tiên là khẽ lắc đầu sau đó cũng hơi hơi hơi túi thân ngay sau đó tựa như cùng một cái rời dây cung lợi như mũi tên t h ẳ n g tắp hướng về giang phong đâm đi qua thiên diễn giang phong thấy thế cũng là liên mang lần nữa mở ra thiên diện hướng về lý thái tú động tác nhìn sang mà lần này tại gặp được lý thái tú chuẩn bị lập lại chiều cũ vây quanh phía sau mình công kích mình về sau. giang phong lập tức cũng là cười lạnh một tiếng trực tiếp đã ngừng lại công kích của mình nhiên hậu lợi dụng lấy c ả n khôn kiếm thân kiếm hướng về lý thái tú công kích ố c ả n lại đãng a cùng vũ khí tiếng va đập cùng nhau vang lên còn có lý thái tú kia có chút thanh âm kinh ngạc nhưng lúc này giang phong căn bản không kịp nói cái gì nhân v i tại đón đỡ sau khi thành công đến từ long phá hủy hiệu quả cũng là đồng thời có hiệu lực mà giang phong chờ chính là giờ phút này thế là cơ hội là tại long phá hủy hiệu quả xuất hiện đồng thời giang phong trong tay càn khôn kiếm cũng là hướng về bên cạnh lý thái tú chém qua liệt nhật thương pháp đặc hồn có thể để giang phong thế nào cũng không nghĩ tới chính là tại khoảng cách gần như thế tình huống phía dưới công kích của mình lại vẫn là rơi vào khoảng không chỉ có điều cũng may mặc dù mình không thể thành công đánh trúng lý thái tú nhưng là lý thái tú nhưng cũng bởi vậy bị ép từ bỏ đối với mình truy kích mà xa xa sau khi đứng n g n g lý thái tú cũng là ngừng động tác trong tay không tệ không tệ có chút ý tứ sau đó lý thái tú cũng là trực tiếp thu kiếm nhập tay áo ngược lại vỗ tay chỉ có điều ngươi bây giờ vẫn không phải là đối thủ của ta mà ta lại không nỡ nhanh như vậy liền giết ngươi cho nên ta đội chủ ý ta thừa nhận ngươi có x ô n g vào một lần ta phó bản thực lực nói xong lý thái tú cũng là cầm lấy hồ lô liền uống một ngụm quay người rời đi xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch duy có uống người giữ lại kỳ danh đưa mắt nhìn lý thái tú rời đi về sau giang phong đầu tiên là hiệu trừ của mình ma lang h ì n h thái sau đó cũng là hướng về trên người vết kiếm nhìn sang có thể để giang phong có chút ngoại ý muốn chính là lúc trước bị lý thái tú dùng kiếm kích bên trong kia hai nơi lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra ti hào vết tích đối với cái này giang phong cũng là rất dễ dàng cho ra một cái kết luận cái này lý thái tú rất mạnh có thể nói so lúc trước hắn gặp phải tất cả địch nhân đều mạnh hơn hơn nữa như là vừa vặn lý thái tú không có đột nhiên dừng tay lời nói giang phong thậm chí đều cảm thấy mình rất có thể sẽ như vậy lạc bại đương nhiên cái này cũng không đại biểu giang phong thực lực liền so lý thái tú yếu nhân viên nhận phó bản hạn chế nguyên nhân giang phong ma pháp thủ đoạn này căn bản không có biện pháp làm dùng đến cho nên xem như ba loại thuộc tính bên trong trị số cao nhất trí lực tự nhiên cũng liền biến không có đất dụng võ chút nào cái này nhường giang phong trong lúc vô hình ăn rất nhiều thua thiệt hơn nữa vừa mới giao thủ quá trình bên trong giang phong mặc dù nhìn qua bị lý thái tú chiếm hết thơ phong nhưng là giang phong giống nhau cũng không có đem chính mình toàn bộ át chủ bài cho lộ ra đến cho nên nếu quả như thật liều đến cuối cùng m ộ t khắc hiệu chết vào tay hay hiện tại thật đúng là nói không chính xác cùng lúc đó ngay tại lý thái tú hoàn toàn biến mất tại giang phong trong tầm mắt thời điểm liên tiếp hệ thống nhắc nhở cũng là đột nhiên nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài đi vào phó bản võ đạo đ ỉ n h phong trúc ngài trò chơi vui sướng hệ thống nhắc nhở bản phó bản thông quan điều kiện m ộ ư ơ i phần đơn giản đánh bại phó bản bên trong tất cả võ đạo cao thủ thành là thiên hạ đệ nhất liền có thể thông quan hệ thống nhắc nhở bản phó bản trò chơi thời gian dài nhất là một năm như một năm bên trong người chơi không cách nào thành là thiên hạ đệ nhất thì coi là trò chơi thất bại hệ thống nhắc nhở liên quan tới bản phó bản bên trong cái khác võ đạo cao thủ tin tức có thể đang tùy ý thành chấn trên bảng xếp hạng xem xét xem hết hệ thống nhắc nhở sau giang phong cũng là đóng lại hệ thống giao diện hướng về bốn phía nhìn sang nhân v i vừa mới chú ý lực cơ hồ đều tập trung ở cùng lý thái tú chiến đấu lên cho nên giang phong cũng không có phát hiện cách mình chỗ cái này t r ư ờ n g đỉnh cách đó không xa liền có một cái nhìn qua tương đối phồn hoa thành chấn bất kể như thế nào vẫn là tiên tiến thành đi xem một cái a làm ra quyết định về sau giang phong cũng là hướng về thành trấn phương hướng đi tới Chương 764 tại h Chương Thứ ứ tông 2 1 tự tiên Chương 764, thứ tông 2 1 tự tiên t kỳ kỳ 764 thành trong trấn đơn giản chuyển mấy vòng mấy lúc sau giang phong cũng là đối cái này phó b ả n có một cái đại khái nhận biết đơn giản mà nói cái này phó b ả n sáng tạo thế giới cơ hội chính là một cái phiên bản thu nhỏ thất giới không những ở thành trấn trong cửa hàng có thể mua được các loại vũ khí trang bị cùng đồ ăn chờ một chút ngay cả thành trấn bên ngoài đều có đủ loại yêu thú cùng g i á quái có thể thông qua đánh giết đến thu hoạch được kim tệ cùng kinh nghiệm đương nhiên những này đối với giang phong mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại một mặt là vũ khí của mình trang bị gì gì đó căn bản cũng không phải là trong cửa hàng bán ra đồ vật có thể so một phương diện khác thì là chính mình bất luận là đẳng cấp vẫn là kim tệ đều hoàn toàn không cần tiếp tục tăng lên giang phong đẳng cấp đấy kim tệ không hao phí cuộc sống của người có tiền chính là như thế buồn t ẻ lại không thú vị ba mặc dù mình có thể thông qua đánh giết yêu thú cùng giã quái đến phát động tinh linh c h ú c phúc hiệu quả tăng lên một chút tự thân t h u tính nhưng là giang phong thông qua nghe ngóng cũng là biết được cái này phó bản bên trong quái vật chủng loại cũng không nhiều cho ăn bể bụng cũng liền không đến mười loại cho nên đây đối với có quay lại chi thạch nơi tay giang phong mà nói cũng liền lộ ra không trọng yếu như vậy mà nhường giang phong thật đang tương đối cảm thấy hứng thú thì l à n ằ m ở thành trấn vị trí trung tâm nhất một cái bảng xếp hạng bảng xếp hạng phía trên ghi lại là trong thế giới này công nhận mấy người cao thủ về phần bắt mắt nhất vị trí phía trên ghi lại người giang phong cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chính là trong diệu tiên lý thái tú ở vào hắn phía dưới thì là được cùng xưng là đương thời hai đại kỳ nhân hách nhất đao cùng cựu và kiếm nghe nói hai người kia một cái cùng người khác luận võ thời điểm mặc kệ đối diện là ai sử dụng chính là cái gì lưu phái thủ đoạn hoặc là nói đã tới nhiều ít người đều chỉ ra nhất đao một cái khác lại được tốt tương phản bất quá đối diện là ai tới nhiều ít người đều lấy vạn kiếm ứng đối có thể mặc dù hai người kia hành vi nghe vào tương đối khôi hài nhưng là theo phụ trách sáng tác xếp hạng người nói hách nhất đao cùng cựu vạn kiếm hai người từ khi xuất thế đến nay ngoại trừ thua với qua trong rượu tiên lý thái tú bên ngoài còn chưa bao giờ có thua trợ nghe được tin tức này sau giang phong cũng là nhịn không được có chút giật mình hai người kia có ít độ a sở dĩ sẽ như vậy muốn hoàn toàn là nhân vi hai người kia hành vi quá kỳ hoa bởi vì cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu đã chỉ xuất nhất đao cùng lấy vạn kiếm phá vạn pháp hai người bọn họ có thể ổn thỏa trong rượu tiên phía dưới đứng thứ hai tia chắc hẳn cái này nhất đao cùng vạn kiếm tuyệt sẽ không đơn giản như vậy mà tại hai đại kỳ nhân phía dưới còn có bốn đại tông sư theo thứ tự là n ữ kiếm tông sư lữ đại hiệp trận mắt kim cương vô giác hòa thượng bàn long quân pháp chu cần thiên nữ tán hoa q u á t h ắ m hương nghe nói bốn người này mặc dù xếp tại lý thái tú cùng hai đại kỳ nhân phía dưới nhưng là thực lực tổng hợp cũng là m ư ơ i phần xuất chúng nếu không cũng sẽ không bị giang phong bên trên người xưng là bốn đại tông sư mà ngoại trừ những này trên bảng nổi danh người còn sót u lại còn có cái gì tỉ như quỷ đầu đao d ư cá sáng ngân thương la vân c h ờ một chút mặc dù cũng coi như có chút danh khí nhưng lại nhân vi thường xuyên có bị người đánh bại xếp sau tên xảy ra biến động tình huống bởi vậy cũng liền cũng không có ghi chép tại trên bảng xếp hạng nói tóm lại cái này phó bản bên trong đáng giá giang phong coi trọng cũng chỉ có cái này bảy người mà thôi mà căn cứ cái này bảy người phong hào thế giới này người cũng là làm ra một cái mười phần đơn giản xếp hạng tứ tông hai kỳ một tự tiên sau đó tại làm rõ thế giới này chỉnh thể xếp hạng về sau giang phong cũng là xác định mục tiêu của mình bốn đại tông sư một trong quách á m hương sở dĩ lựa chọn nàng một mặt là nhân v i n à n g xếp hạng hạng chót người chọn đầu tiên chiến nàng có trợ giúp giang phong đối cái này b ả n g xếp hạng hàm kim lượng hiểu rõ thấu triệt hơn một chút mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân thì là nhân v i quách á m hương vị trí cách mình gần nhất còn lại mấy người chính mình có chút ngoài tầm tay với thế là rời đi thành trấn về sau giang phong cũng là hướng về quách á m hương chỗ am khí tô môn thiên nữ tông đi đến đường xá phía trên thuận thủ đánh chết mấy cái da quái xoát một chút thuộc tính sau giang phong cũng là rất nhanh liền đi tới thiên nữ tông mặc dù là chủ yếu luyện tập ám khí t ô n g môn thiên nữ tông tiếp đ á i lễ nghi cũng là coi như chú đáo nhìn ra được thế giới này người trong võ lâm đối với luận bản tỷ thí loại chuyện này nhìn coi như tương đối coi trọng cho nên vừa nghe nói giang phong là muốn tới khiêu chiến t ô n g môn của mình trưởng môn quách c á ắ hương tên này phụ trách tiếp đ á i đệ tử cũng là không có bất kỳ cái gì rông dài thậm chí đều không có đi thông báo liền dẫn giang phong hướng về tông môn nội bộ đi vào mà tại xuyên việt tông môn quảng trường thời điểm bởi vì giang phong cảm giác viễn siêu thường nhân cho nên cũng là khó tránh khỏi nghe được rất nhiều thiên nữ tông cử người tu hành thời điểm nói chuyện đương nhiên đối với những tin tức này giang phong cũng không hề quá để ý vô phi là một chút ám khí phương pháp sử dụng cùng ngâm độc kỹ xảo chờ một chút chỉ có điều nghe nghe giang phong nhưng cũng đã nhận ra có cái gì không đúng t ỷ như đoạn này chúng ta thiên n ữ tông chú trọng nhất liền là ám khí phóng ra thủ pháp cũng chính là trên tay công phu đương nhiên một chút công phu tương đối tốt đệ tử không riêng gì dùng tay dùng miệng cũng là có thể phóng ra ám khí loại này tuyệt chiêu được xưng là miệng sống chỉ có điều hôm nay chúng ta muốn giảng là tương đối cơ sở một loại tay sống các ngươi có thể đừng tưởng rằng tay sống đơn giản liền cho rằng tay sống không quan trọng nhân v i liền xem như cơ sở nhất tay sống cũng là điểm thật nhiều loại t ỷ như căn cứ b á n pháp có thể chia làm đ à n b á n bên cạnh b á n phản xạ còn bắn bốn loại căn cứ số lượng ám khí có thể chia làm đ ộ c tiêu từ mẫu tiêu tỉ mọi liên hoàn tiêu căn cứ mong muốn đập n ệ n bộ vị lại phân làm phong hầu cắt eo b á n nhan b á n đồng thời chắc hẳn các ngươi cũng đều tin tưởng ám khí ngoại trừ có thể tại cận thân thời điểm dùng làm tập kích bất ngờ bên ngoài chính yếu nhất công dụng chính là đối cự ly sa địch nhân tiến hành đà kích mà căn cứ địch nhân khoảng cách xa gần phóng da thủ pháp lại có thể chia làm bên trong da cùng xuất xa đ ư xa bắn trừ cái đó ra căn cứ ám khí phải trang lưu tại địch trong thân thể lại có thể chia làm nghe đến đó giang phong cũng là nhịn không được có chút trận mắt hốc mồm cái này thiên nữ tông thật là đứng đắn tông muốn a cái này học thủ pháp thật là phóng ra ám khí thủ pháp a không phải là vì che giấu hai mắt người len len tại giáo một chút cái khác chuyện không tốt a ta thế nào cảm giác ta tựa h ồ nghe tới cái gì đ ồ vật ghê gớm đương nhiên những lời này giang phong cũng không có nói ra đến chỉ là trong lòng nói thẩm mà liên tại giang phong vẫn còn đắm chìm trong vừa mới nghe được những cái kia kỳ dâm xảo kỹ thời điểm ở đằng kia tên phụ trách tiếp dẫn đệ tử dẫn đầu hạ giang phong cũng là rốt c ụ c gặp được thiên nữ tông trưởng môn quách thảo hương thế là còn đắm chìm trong vừa mới những tin tức kia bên trong giang phong liền đem chính mình lần này đến đây mục đích nói ra quách trưởng môn ngươi tốt ta lần này đến là muốn bên trong gia ngươi t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm khiêu chiến con đường t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm khiêu chiến con đường á phi không phải ta nói là ta là tới khiêu chiến ngươi sau khi nói xong giang phong cũng là rất nhanh phản ứng lại nhưng đối với giang phong lời nói quách á m hương lại có vẻ mười phần bình tĩnh chỉ có điều bởi vì giang phong cương vừa tới tới thế giới này cũng không có danh tiếng gì cho nên quách á m hương cũng không có trực tiếp tiếp nhận giang phong khiêu chiến thỉnh cầu mà là nhường giang phong t r ư ớ c cùng đệ tử của mình tỷ thí đối với điều kiện này giang phong cũng là vui vẻ đồng ý dù sao xem như bốn đại tông sư một trong quách á m hương khẳng định không phải cái gì a m i u a cầu khiêu chiến đều sẽ tiếp nhận thế là trên cơ bản không có làm cái gì chuẩn bị giang phong liền cùng quách á m hương đại đệ tử một cái tên là thiến, thiến nữ đệ tử đi tới sân đấu vo bên trên sau đó đơn giản lẫn nhau đi hành lễ sau giang phong liền cùng t h i ê n tiến chiến ở cùng nhau không thể không nói chính là thiên nữ tông ám khí thủ pháp sắc thực tương đối đặc biệt chẳng những bắn ra phi tiêu tốc độ cực nhanh hơn nữa còn cực kỳ ẩn nấp người bình thường thậm chí mong muốn phát hiện đều tương đối khó khăn có thể cái này lại không làm khó được giang phong chỉ thấy đối mặt với t h i ê n tiến công kích giang phong vẹn vẹn nhẹ nhàng vung tay lên bên trong càn c ố t kiếm dựa vào kiếm khí quét ngang tùy tiện hóa giải t h i ê n tiến ám khí nhìn thấy một màn này ngồi ở một bên quan chiến quách á m hương cũng là trực tiếp đeo dừng tỷ thi thiến tiến xuống đây đi ngươi không phải là đối thủ của hắn nói xong quách á m hương cũng là đi vào trên trận đứng đối Giang Phong đối diện.、So、thiến thiến ở mà chắc hẳn đây cũng là quách đám hương đặc biệt vị chi dù sao tại kiến thức qua giang phong cưng vừa kỹ năng về sau nàng không có khả năng nốc tới dùng giống nhau thủ đoạn đến dẫm lên vết xe đổ có thể để quách đám hương không nghĩ tới chính là đối mặt với công kích của nàng giang phong cũng là trực tiếp mỉm cười nhiên hậu trước mặt của nàng liền xuất hiện một hồi không gian và mẹo trong khoảnh khắc liền đem chính mình tất cả ám khí tất cả đều c u ố n vào thân hàng sau đó hóa giải quách đám hương công kích sau giang phong cũng là trực tiếp thuấn di đến quách đám hương trước mặt trực tiếp một kiếm chém qua mà quách đám hương phản ứng cũng là cực nhanh nhìn thấy tránh cũng không thể tránh trong tay của nàng cũng là trong nháy mắt nhiều hơn mấy cây lạnh lóng lánh cương châm hướng về giang phong liền đâm đi qua hét nhiên là một loại đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm đấu pháp t u ấ n thân phá diệt chảm có thể để nàng không nghĩ tới chính là còn một. Phá hủy một tầng. Xương hàn, miễn dịch. lúc này bởi vì địch nhân đẳng cấp phổ tiêu tương đối cao quan hệ giang phong xương hàn lĩnh vực kỹ năng đã rất khó có hiệu lực có thể mặc dù giảm tốc mất đi hiệu lực nhưng là cũng may đến từ phá hủy chi kiếm bên trên ám tinh kỹ năng còn lại cho nên đương giang phong công kích lại một lần nữa rơi vào cách đám hương trên thân về sau nàng cũng là trực tiếp lâm vào trong mê mội mà m ộ thế k i Giang bị p h là cho mê mội dù là quách đám hương bị k h ô n g chế quá trình bên trong sử dụng nhiều lần tịnh hóa kỹ năng đến ý đồ đào thoát giang phong trừ khống nhưng là cuối cùng cũng vẫn bị giang phong cho bên trong ra a không phải là đánh bại nhìn thấy một màn này thiên nữ tông đám người cũng là tất cả đều kinh điệu cái cảm dù sao các nàng thế nào cũng không nghĩ tới thân làm bốn đại tông sư một trong tông môn của mình trưởng môn vậy mà lại thua ở giang phong như thế một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trong tay người hơn nữa b ạ i vẫn là như vậy hoàn toàn thậm chí quách đám hương ám khí liên giang phong góc áo đều không có đụng phải kỳ thật cái này cũng không phải là quách đám hương không có thực lực mà là nhân viên nàng đụng phải đối thủ là giang phong một cái đưa nàng khắc chế gắt gao nam nhân dù sao giang phong chẳng những có nhiều cái t u ấ n di kỹ năng có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của song phương đồng thời còn có gần như b ở u g đồng dạng tồn tại thần hàng loại kỹ năng này có thể đem tất cả ám khí tất cả đều ngăn lại có thể nói quách á m hương đủ loại thủ đoạn ở trước mặt của hắn không có đất dụng võ chút nào nếu như dưới loại tình huống này giang phong còn không thể lấy được nếu thắng vậy hắn cũng sẽ không cần xông cái gì thất giới trực tiếp về nhà chơi b u ồ n đi tốt sau đó đánh bại quách á m hương về sau giang phong cũng là không có tiếp tục tại thiên nữ tông dừng lại mà là tiếp tục bước lên tìm kiếm kế tiếp đối thủ đường đi cùng lúc đó giang phong châu bất chi đạo chính là tại hắn đánh bại quách á m hương sau hắn chỗ cái này phó bản bên trong cũng là lập tức đã xảy ra không nhỏ náo động đến mức đã dẫn phát liên quan tới hắn nhiệt nghị uy các ngươi nghe nói à. thiên nữ tán hoa quách tông sư bị người đánh bại ai bốn đại tông sư một trong quách t h ắ hương thiên nữ tông cái kia quách t h ắ hương đối ngoại trừ nàng còn có thể là ai thật là là ai đem nàng đánh bại vô giác hòa thượng vẫn là lữ đại hiệp bọn hắn bốn đại tông sư ở giữa không phải nói sẽ không dễ dàng thì a không đều không phải là ân kia là ai sẽ không phải là la vân tiểu từ kia a hại đều không phải là ngươi liền chớn mỏ là một cái cho tới bây giờ không nghe nói ra hỏa giống như gọi tạm thời cái gì gì gì đó danh tự rất kỳ hoa một người mà khiến cái này người càng thêm kinh ngạc chính là tiếp xuống trong một đoạn thời gian giang phong lại phân biệt khiêu chiến ngự kiếm tông sư lữ lại hiệp cùng c ô n pháp tông sư chu c ẩ n hai người kia xem như cùng quách đám hương nổi danh tông sư trình độ tự nhiên cũng là có chỉ có điều nhân vi gặp phải là không nói lý gia n g phong cho nên cuối cùng cũng là không chút huyền n i ệ m thua trận đặc biệt là c ô n pháp tông sư chu c ẩ n bởi vì hắn khoác lát thiên hạ q u n pháp vô xuất kỷ hưu cho nên giang phong đang nghe về sau cũng là móc ra khuất đục đồng đối với hắn tiến hành một trận đừng nhìn sinh m ặ t côn đ ồ n g giáo dục cảnh tượng dừng lại mười phần hài hòa cùng lúc đó tại bốn phía khiêu chiến trong lúc đó giang phong cũng không có nhàn rỗi nhân vi cái này phó bản bên trong có thể sử dụng quay lại chi thạch t r ò nên n mỗi khi thời gian cùn độ sau khi tới giang phong đều sẽ lợi dụng quay lại trở về phía trước mấy giới xoát một chút thuộc tính của mình nhưng lại tại chuẩn bị tiến đến khiêu chiến bốn đại tông sư bên trong sau cùng một gã trận mắt kim cương vô giác hòa thượng thời điểm lại đã xảy ra một chút ngoại ý muốn chương bảy trăm sáu mươi sáu h a c một đao chương bảy trăm sáu mươi sáu h a c một đao tìm kiếm vô giác hòa thượng trước đó giang phong đã đánh n g h e cho kỹ vô giác hòa thượng chỗ chùa miếu gọi là thiên thành t ự mà vô giác hòa thượng sở dĩ được xưng là trận mắt kim cương là nhân v i hắn ngoại trừ tướng mạo d á n g rất có chút hung thân ác sát không hề giống tăng người bên ngoài điểm trọng yếu nhất là gia hỏa này lực phòng ngự là thật kinh người nghe nói vô giác hòa thượng chẳng những một thân võ công luyện đến xuất thần nhập hóa càng là học xong nhiều năm không người học được phật môn t u y ệ t học kim trung cháo đồng thời vô giác hòa thượng pháp hiệu cũng không phải tùy tiện lên tương truyền là hắn nhân vi lúc nhỏ được một cơn bệnh nặng hoàn toàn đã mất đi cảm rất đau cho nên lúc này mới bị sư phụ của hắn đặt tên pháp hiệu, gọi là vô giác. mà biết những tin tức này về sau giang phong ngược cũng không có để ở trong lòng dù sao không quan tâm hắn có cảm giác hay không chỉ cần mình có thể đánh bại hắn là được huống hồ coi như hắn phòng ngự cao c có thể chính mình càn k h ô n kiếm cũng không phải ăn chay phía trên có thể là có mười phần trăm xác suất không nhìn đối phương phòng ngự đầu này thuộc tính ở đây mà mười phần trăm đối với giang phong mà nói cùng một trăm phần trăm cũng không hề khác gì nhau có thể đương giang phong đi tới thiên thành tự về sau lại ngoài ý muốn biết được vô giác hòa thượng cũng không có tại trong miếu vô giác sư phụ trước mấy ngày đi ra ngoài là một cái tiểu hòa thượng đem tin tức này báo cho giang phong về sau giang phong cũng là nhịn không được có chút đ o á n t h ầ m gia hỏa này sẽ không phải là nghe nói ta muốn khiêu chiến hắn chạy à. nghĩ tới đây giang phong cũng là g i à u dĩ không vui tại thiên thành t ự bên trong dừng lại mấy ngày tính toán đợi vô giác hòa thượng chính mình trở về chỗ miếu giang phong ôn lai trở rất cấp bách làm nhanh lên có thể liên tiếp mấy ngày trôi qua về sau giang phong vẫn là không có thu đến bất kỳ cùng vô giác hòa thượng có liên quan tin tức thế là giang phong cuối cùng cũng là không thể không cải biến sách lược đ ã bốn đại tông sư chính mình cũng đã đánh bại ba cái vậy mình dứt khoát liền không chờ cái này cái cuối cùng vô giác hòa thượng trực tiếp đi khiêu chiến hai kỳ tốt có kế hoạch về sau giang phong cũng là cáo biệt thiên thành t ự hướng về cách mình tương đối gần hách nhất đao tiến đến có thể đương giang phong đi tới hách nhất đao vị trí về sau lại ngoại ý muốn phát hiện chính mình đau khổ tìm kiếm đã lâu trận mắt kim cương vô giác hòa thượng vậy mà cũng ở nơi đây hơn nữa càng làm cho giang phong ngoại ý muốn chính là vô giác hòa thượng lại tới đây mục đích vậy mà cũng giống như mình là vì khiêu chiến đương thời kỳ nhân hách nhất đao nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhịn không được cảm thấy có chút mực ảo chơi nhiều năm như vậy trò chơi vẫn là lần đầu nhìn thấy hai cái bột vật lộn thế là biết do tiền căn hậu quả về sau giang phong cũng là lúc này trong ba lô móc ra một bao b ó c b ó c hạt dưa t ử cùng một bình sáu cái đạn hạt nhân đồng thời tìm một sạch sẽ tảng đá ngồi lên say x ư a ngon lành bắt đầu ăn thậm chí liền tinh linh long phát khắc đều bởi vậy ngoài ý muốn thu được một túi thấp kém sùng vật lương thực cùng giang phong cùng nhau vừa ăn liền nhìn thật quá mức giang phong đương nhiên đây không phải miễn phí theo ngươi lần sau kinh phí hoạt động bên trong trụ phát khắc mặc dù ta không phải thật sự người nhưng là n g ư ờ i thật chó thì ra vô giác h ỏ a thượng nhân vi gần đây vừa mới đột phá kim trúng cháo tầng cuối cùng thực lực đại trướng cho nên giá hỏa này liền có chút ngồi không yên mong muốn tới khiêu chiến một chút hách nhất t ă người, củ người, người nói chuyện là hách nhất đao chỉ thấy người này nhìn qua vẫn chưa tới ba mươi tuổi mặc trên người một mã cáo vải trong tay xách theo một thanh lạnh lóng lánh đại đao chính thân sắc lạnh lùng nhìn xem vô giác hòa thượng mà nghe được hách nhất đao lời nói sau vô giác hòa thượng cũng là nhẹ nhàng làm một cái phật lệ hách thi chủ quy củ bản tăng tự nhiên sẽ hiểu người ta đều ra một chiêu gánh không được coi như thua ân vậy chúng ta liền động thủ đi nói xong hách nhất đao cũng là hai mắt n g ư n g tụ chuẩn bị độc tủ h có thể còn không đợi hắn có động tác gì lại nghe được đối diện vô giác hòa thượng mở miệng lần nữa nói một câu chậm đã hách thí chủ chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng bản t ă n g am hiểu cũng không phải là công kích mà là phòng ngự cho nên quy tắc này bản t ă n g muốn sửa lại không biết hách thí chủ ý như thế nào bản t ă n g suy nghĩ chính là từ hách thí chủ xuất đao bản t ă n g chỉ q u ả n phòng ngự nếu là thí chủ nhất đao xuống tới bản t ă n g nếu như không t i ế p nổi quyển tiếp tăng tự nhiên không có chút nào lời b n h giận căn bái hạ phong nhưng nếu như hách thí chủ đao bản t h n g tiếp nhận vậy cái này trận luận bản liền là làm gốc tăng may mắn chiến thắng như thế nào nghe đến đó giang phong n h ị n không được cũng là n h ị n h ư mày nhân v i vô giác hòa thượng đề nghị này mặc dù nhìn qua giống như mười phần công bằng có thể kỳ thật lại rõ ràng đối vô giác càng là thích hợp một chút dù sao xem như phán đoán căn cứ tiếp nhận hoặc là không tiếp nội cũng không có một cái nào khách quan đánh giá tiêu chuẩn nói cách khác vô giác hòa thượng mặc dù nhìn qua đã nói ra tranh tài phương thức nhưng là quy tắc cũng không có nói quá kỹ càng cũng tỷ như nếu như hách nhất đao nhất đao qua đi vô giác hòa thượng mặc dù bị chạm gãy một cánh tay nhưng lại vẫn không có hoàn toàn nga xuống loại tình huống này đã căn bản là không có cách dùng tiếp nhận vẫn là không tiếp nổi để hình dung cân nhắc tới những n à y người trong võ lâm rất có thể đem danh dự nhìn s o tính mệnh còn nặng dùng một cánh tay đến đổi thứ tự tăng lên loại chuyện này giang phong cho rằng vô giác hòa thượng còn thật sự có khả năng làm được có thể để giang phong không nghĩ tới chính là n g h e xong vô giác hòa thượng đề nghị hách nhất đao vậy mà dường như không nghĩ tới huyền cơ trong đó đồng dạng trực tiếp nhẹ gật đầu tốt nói xong hách nhất đao cũng là không dài dòng nữa hướng về vô giác hòa thượng liền bước ra một bước đao trong tay cũng là dơ lên nhìn thấy hách nhất đao động tác vô giác hòa thượng trong mắt cũng là lộ ra một t i ê ngưng trọng lập tức cũng là toàn bộ thân thể có chút chấm xuống làm ra một cái phòng ngự tư thế phật môn t u y ệ t học kim cương không xấu ngay sau đó theo vô giác hòa thượng động tác một cái trong suốt kim sắc hư ảnh cũng là xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn nhìn thấy một màn này giang phong bên cạnh tinh linh lòng pháp khắc cũng là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ hòa thượng này kỹ năng nhìn qua cùng ta bảo hộ kết giới có phần giống nhau đến mấy phần chỗ mà nghe được pháp khắc lời nói sau giang phong cũng không thế nào ngoài ý muốn dù sao nếu là không có chút trình độ lời nói vô giác hòa thượng cũng không có khả năng dự định mạnh kháng hách nhất đao công kích cùng lúc đó đợi đến vô giác hòa thượng vòng b ả o hộ hoàn toàn chống ra về sau hách nhất đao công kích cũng là cuối cùng đã tới chỉ thấy hách nhất đao tại giơ lên trong tay trường đao về sau cũng không làm cái gì l o ẹ i l o ẹ i động tác trực tiếp liền hướng lên trước mắt vô giác bổ xuống thiên địa nhất đao ngay sau đó theo cái này giản dị tự nhiên nhất kích chém xuống một bên giang phong cũng là chừng lớn hai mắt nhân vi hắn rốt c ũ n g biết vì cái gì gia hỏa này gọi là hách nhất đao cùng vì cái gì vô giác hòa thượng nói lên yêu cầu hắn không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý đây hết thể nguyên nhân đều là nhân vi h á c nhất đao cái này nhất đao thật sự là quá mẹ nó m ã n liệt sở dĩ nói như vậy là nhân v i bị cái này nhất đao đánh trúng về sau vô giác chọc đầu bên trên nhảy ra tổn thương là 99999993. s á ư ơ g 767. một đao 9999999. c h ư ơ n chín t r m ư n chín m ộ t đao 9999999 h í n m ư t a tảo nhìn xem vô giác h ỏ a thượng trên đầu kia to lớn số lượng 99999993. g i a n g phong nhịn không được cũng là trực tiếp một cái thán t ử bật đi ra thậm chí giang phong trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt của mình dù sao cái này tổn thương cũng quá khoa trương một chút mười trăm bốn một triệu không phải đâu không phải a đây quả thật là nhất đao có thể tạo thành tổn thương cái này mẹ nó làm sao nhìn qua thế nào giống như vậy hẹp ghẹm truyền kỳ đâu bắt đầu một con chó đao đao chín nghìn chín chín i chín da hỏa này đến t ộ n cùng là khắc nhiều y ta trước trước sau sau cha xét nhiều lần sau giang phong cuối cùng cũng là không thể không tiếp nhận trước mắt cái này một sự thật cái này hách nhất đao nhất đao xuống tới vậy mà tạo thành gần một ngàn vạn tổn thương đối với cái này giang phong cũng là biểu thị cái này mẹ nó a i chịu được ra sẽ không phải là r a bờ u g đi thương hại kia cũng quá không khoa học vẫn là nói cái này hách nhất đao bất hắc Kích bởi ả n u vì cái gọi là quả hồng muốn tìm máy bóp chính mình không bằng trước đi xem một chút cái kia gọi là cựu vạn kiếm da hỏa có thể còn không đợi giang phong có động tác gì một bên hách nhất đao lại đã sớm đã phát hiện hắn vị bằng hữu này ngươi cũng là tới khiêu chiến ta à. nghe được hách nhất đao lời nói giang phong cuối cùng đang do dự chỉ chốc lát sau cũng là đứng vững góc chân là một người thể diện mặc dù giang phong trong lòng mười phần muốn đi nhưng là trên mặt mũi nhưng vẫn là muốn không có trở ngại thế là tại hơi hơi cân nhắc một chút tìm từ sau giang phong cũng làm ở miệng nói ra cái kia khu khụ thực không dám dâu dếm ta lần này đến đúng là tới khiêu chiến ngươi một câu nói xong cũng không đợi hách nhất đao nói cái gì giang phong liền liên mang cướp tiếp tục nói chỉ có điều ta nhớ tới các hạ vừa mới cùng người tỉ thí s o n g chắc chắn không đành lòng tiếp tục cái dày tại tăng thêm ta cũng không muốn bị cái khác người xưng là thắng mà không võ t r ò nên ta cũng là quyết định lần sau lại đến tốt thúy chi nhường giang phong chỗ không có nghĩ tới là đối với mình khiêm nhượng hách nhất đao lại có vẻ không chút nào để ý chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu sau liền mở miệng nói ra không sao vừa mới một trận chiến đối ta cũng không ảnh hưởng gì nghe được hách nhất đao nói như vậy giang phong lập tức cũng là càng thêm giám định lập trường của mình tuyệt đối không thể đánh nguyên bản tại giang phong kế hoạch bên trong nếu như hách nhất đao thừa nhận trạng thái của mình sắp thực nhận lấy ảnh hưởng giang phong vẫn là có ý định liệu truy cập nhưng hôm nay hách nhất đao lại nói trạng thái của mình cũng không nhận được ảnh hưởng gì loại tình huống này giang phong tự nhiên là không thể bằng lòng nói đùa không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng vậy ta còn đánh với ngươi cái g i á m để ngươi trực tiếp nhất đao đem 9999999 ì t a g r ơ i t â y tình cảm ngươi cái này nhất đao là không cần cd a như vậy đồ đ ầ n mới đùa với ngươi thế là giang phong cũng là lúc này ném ra một câu ha hà đã như vậy vậy ta cũng liền không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lần sau đi lần sau phi định nói xong giang phong cũng là trực tiếp quay đầu bước đi lưu lại có chút mộng bức hách nhất đao hách nhất đao cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ ta vừa mới không nói rõ bạch bốn mà theo hách nhất đao nơi đó rời đi về sau giang phong cũng là hiếm thấy đem tinh linh long pháp khắc cho kêu lên thiết long chiến đấu mới vừa rồi ngươi thấy được à? ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi thành thật trả lời ta nói xong giang phong cũng là mười phần trăm chú nhìn về phía tinh linh long pháp khắc đối mặt với người kia nhất đao ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đỡ được mười thành nghe được giang phong hỏi tinh linh long pháp khắc cũng là không chút nghĩ ngợiền đưa ra đáp án của mình khả giang phong sau khi nghe xong lại hiển nhiên không có tin tưởng mười thành người xác định ta mười phần xác định ta có năm chắc mười phần trực tiếp bị kia nhất đao mang đi nói xong tinh linh long pháp khắc cũng chỉ trực tiếp rút nhỏ thân thể chui vào chén thánh bên trong thì ra đối với giang phong thường xuyên gọi mình tiết long chuyện này tinh linh long pháp khắc đã hoàn toàn nghị thoáng ngươi không phải nói ta mạnh đi vậy ta liền mạnh cho người xem tốt không giả than bài ta chính là trung cực b ả y nát vơ giả t i ế t long đối với cái này giang phong cũng là không phụ ca nói ai bảo tiết long chính là mạnh đâu sau đó mạnh mẽ gắt một cái về sau giang phong cũng là bắt đầu nghiên cứu lên biện pháp khác căn cứ ta thuộc tính tiết l o n g có thể đỡ bảy trăm vạn hơn tổn thương ma tinh hộ giáp còn có thể đỡ m ộ ư ơ i vạn tổn thương lại thêm huyền võ chi lực phòng ngự không đủ tính thế nào cũng là không đủ vậy nếu là ta cùng hắn liều đau đâu nhìn thấy chính mình muốn dựa vào phòng ngự để thủ thắng cơ hồ là chuyện không thể nào giang phong cũng là cái tốt thay đổi một chút suy nghĩ của mình đem góc độ đặt ở cùng hách nhất đao liều trên nào mà chính mình lực sát thương cao nhất kỹ năng vô phi là kiếm khí quét ngang cùng đốt máu triều tịch cái này hái chiêu thật là nhường giang phong có chút hệ p h i chính là bất luận hắn thế nào tính toán chính mình khoảng cách hách nhất đao kia kia nhất đao 999999 ă m c ò n là có lớn vô cùng chênh lệch mặc dù tại ma lang chi lực cùng bạch hổ chi lực ra chỉ phía dưới 30 tầng kiếm khí quét ngang cũng có thể buộc phát ra xa một triệu cấp tổn thương thật là đối mặt với hách nhất đao kia gần như ngàn vạn cấp tổn thương vẫn là có chút không quá đủ nhìn mà đốt máu triều tịch liền càng không cần phải nói mặc dù kỹ năng này trên lý luận chuyển vận có thể nói là không có hạn mức cao nhất nhưng là do ở kỹ năng này mong muốn đánh ra tổn thương tiền để thật sự là quá mức hạ khắc cần đánh giết đại lượng bái vật tiến hành điệp ra hơn nữa coi như điệp ra lên cũng nhất định phải trong thời g v à n g không mà nói hiệu quả liền sẽ tiêu thất mà tại cái này giã quái cũng không dạy đ ặ c võ đạo định phong phó bản bên trong mà nói mong muốn điệp ra ra cao hơn 9999999 t ổ n thương không khác người si nói ngộng căn bản không thực tế thế là tả tư hữu muốn vẫn không có có thể nghĩ ra biện pháp tốt giang phong lúc này cũng là nhịn không được đối cái này phó bản phản nàn lên hử lý thái tú ra hòa này cái này không phải cố ý làm khó dễ ta nếu không phải tại cái này phó bản bên trong ta vài phút giết chết hắn có thể nói đến đây giang phong chợt dừng một chút dường như nghĩ tới điều gì ngay sau đó tại cao mày chợt mặc sau một lát giang phong khỏe miệng cũng là ngóc ngóc một cái nụ cười cũng là lần nữa theo trên mặt của hắn đít thả đi ra nhân v i n g a y tại vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ đến một cái diệu kế chương bảy trăm sáu mươi tám sông một đao chương bảy trăm sáu mươi tám sông một đao một ngày này k ỳ nhân hách nhất đao ngay tại trong rừng trúc chẳng có mục đích đi tới nhìn xem chung quanh xanh ung tươi tốt cây trúc hách nhất đao tâm cảnh cũng là mượn phần bình thản dù sao luyện võ nếu là luyện đến hắn cảnh giới này cơ này đã chấm dứt người trong thiên hạ chuyện thiên hạ ta đều có thể nhất đao chẳng chi loại cảnh giới này muốn, muốn tiếp tục tăng lên chỉ dựa vào luyện tập đao pháp là không được trọng yếu hơn là tâm cảnh cho nên vì có thể tiếp cận thậm chí là siêu việt chân chính thiên hạ đệ nhất lý thái tú hách nhất đao cái này mới không thể không để tay xuống bên trên tất cả việc vật lãnh t i ê m hạ tâm lai đến đến khu này nộ đạo thánh địa từ trúc lâm chuyên môn lý thái tú liền từng ở đây nộ g ra một kiếm từ đó hoàn toàn bước vào một cái viễn siêu bọn hắn bình thường quân nhân cấp độ đương nhiên đây hết thể thật giả không thể nào khảo chứng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nơi này trở thành người trong võ lâm trong lòng cực kỳ thần thánh địa phương một trong coi như khi hắn nhìn thấy một hồi gió nhẹ, lướt qua rừng trúc, lá trúc nhẹ nhàng đong đưa chật có cảm giác thời điểm một cái có chút đột một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn người tới chính là giang phong chỉ thấy hắn đi tới hách nhất đao trước mặt về sau cũng là nết miệng cười một tiếng vị bằng hữu này chúng ta lại gặp mặt tân có việc nhìn thấy giang phong về sau hách nhất đao lập tức cũng là nhự nhữ mày nhân viên lần trước giang phong để lại cho hắn ấn tượng cũng không tốt hơn nữa lần này xuất hiện còn đúng lúc n h i ề u loạn chính mình mộ đạo kế hoạch nhưng đối với hách nhất đao không vui giang phong lại có vẻ căn bản không thèm để ý đương nhiên chắc hẳn trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi thực lực của ngươi cũng hẳn là khôi phục lại đinh phong cho nên ta muốn đến cùng ngươi lĩnh giáo một phen nói xong giang phong cũng là đem chính mình càn k h ô n kiếm lấy r a giữ tại trên tay mình nghe được giang phong nói muốn khiêu chiến chính mình hách nhất đao cũng là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu tốt lúc này trải qua mấy ngày nữa dốc lòng tu hành hách nhất đao cảm giác đao pháp của mình dường như lại tinh tiến không ít mà giang phong đến vừa vặn cho hắn một cái thí nghiệm cơ hội cho nên hắn căn bản không có bất kỳ lý do cự tuyệt sau đó bởi vì giang phong đối với cùng hách nhất đao quy tắc tỉ thí đã hết sức rõ ràng cho nên hai người cũng không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp liền chiến ở cùng nhau thiên địa nhất đao đối mặt với hách nhất đao công kích giang phong tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết trong h ế là, tại t đưa trong tay c à nháy k ô n k mắt nhất về sau. đạo cúng bánh sóng xung kích cũng là từ nơi hai người giao thủ chuyển ra ngoài mà chung quanh cây trúc cũng là bởi vì này gặp vận rủi lớn rầm rầm răng rắc chỉ nghe một hồi âm thanh nhâm vang lên nguyên bản rầm rạp tử trúc lâm vậy mà trong khoảnh khắc liền tất cả đều bị sóng xung kích phá hủy vẹn vẹn chỉ để lại trên mặt đất kia có chút chật vật dễ đứt về phần giao thủ đến hai người lúc này lại lâm vào trong giảng co chỉ thấy lúc này hai người vũ khí trong tay cũng sớm đã biến thành hai cái to lớn c h ù n g sáng mà hai cái này quan g đoàn lẫn nhau ở giữa lại hết sức hiếm thấy tạo thành một cái cân bằng dường như dù ai cũng không cách nào làm gì được hay nhìn thấy một màn này hách nhất đ a o trong mắt không khỏi cũng là xuất hiện một tia khen ngợi không tệ không nghĩ tới ngoại trừ trong diệu tiên lý thái tú bên ngoài trên thế giới này còn có người có thể đón lấy ta cái này nhất đ a o nhưng rất nhanh hách nhất đ a o trong mắt khen ngợi lại lập tức biến thành thật sâu thất vọng chỉ có điều nếu như vẹn vẹn là như vậy ngươi vẫn là không cách nào đánh bại ta nói xong hách nhất đau trong mắt cũng là tinh quang lợi lên trên tay vậy mà lần nữa phát lực nhân vi ta cái này nhất đao cũng không có đem hết toàn lực k ba mà theo hách nhất đao giống to trên đao của hắn quang mang cũng là lần nữa tăng vọt mắt thấy liền phải đem giang phong ánh sáng màu đỏ cho hoàn toàn thốt vệ có thể để hách nhất đao không nghĩ tới chính là mặt quay về phía mình thế công đối diện giang phong chẳng những trên mặt không có ti hào bối rối ngược lại lộ ra một cái có chút nghiền ngẫm nụ cười vậy sao thật là khéo nhân vi ta cũng là theo tiếng nói rơi xuống giang phong trong tay ánh sáng màu đỏ vậy mà lần nữa tăng vọt hơn nữa lần này ánh sáng màu đỏ chỗ bạo phát đi ra năng lượng vậy mà viễn siêu tại vừa mới Cái này. Cái có này? này sao t ha ể Nhìn xem ánh xem đ của m ì n ha từ từ bị trước mắt t bị chỗ màu ánh sáng màu đỏ n nhất đao ánh mắt cũng là càng trừng càng lớn, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại giang phong hồng sắc kiếm quang bên trong không có khả năng. dã. Hách ha khả Haha, cuối sắc có mất mắt tại đao kiếm là vậy là ngươi bất chi đạo ta vì cái này nhất đao kinh nghiệm cái gì thì ra bởi vì nhốn máu triều tịch kỹ năng này mong muốn buộc phát ra cường đại lực sát thương nhất định phải chỉ có thể là nhiều đánh giết quái vật mà cái này võ đạo tranh phong phó bản bên trong quái vật số lượng lại cũng không nhiều cho nên giang phong cuối cùng cũng là nghĩ ra một biện pháp tốt cái kia chính là đổi mới cực nhanh chỉ cần mình soát xong một đợt lập tức liền sẽ lần nữa đổi mới một đợt nhớ năm đó thậm chí liền tẩy xong điểm về sau chính mình cũng suýt nữa thuyền lận trong mương nếu không phải đưa tài thiếu nữ aoi y, y hệt nữ vương thời khắc mấu chốt dùng miệng cắn chính mình chính mình rất có thể liền tán thân ở nơi đó mà nghĩ đến cái này mấy điểm sau giang phong cũng là rất nhanh có một ý kiến thế là lợi dụng quay lại đi tới vạn xà cốc sau giang phong cũng là trực tiếp mở ra đ i ê n cùng thanh quái hình thức hơn nữa ngoại trừ bản thể bên ngoài giang phong còn lợi dụng ảnh tập thuật cùng nguyên tố phân thân trực tiếp đã sáng tạo ra một cái hai không người giang phong quân đoàn đối vạn xà cốc tiến hành cực kỳ tàn ác tàn sát đấm máu cùng lúc đó ngay tại quay lại thời gian sắp lúc kết thúc vì để cho đốt máu triều tịch phía trên chỗ điệp ra hiệu quả có thể duy trì liên tục tồn tại đồng thời không ngừng gia tăng uy lực ngay tại truyền t ố n g về nơi này một giây sau cùng giang phong cũng là lần nữa phát động ảnh tập thuật cùng nguyên tố phân thân lưu lại một chín phân thân tiếp tục tại vạn xà cốc bên trong thỏa thích chém giết mà chờ giang phong đi tới hách nhất đao trước mặt chuẩn bị liều chiêu thời điểm giang phong cũng là trong nháy mắt triệu hồi chính mình ba ảnh tử đem những n à y ảnh tử thông qua đánh giết c h ố i để giành được năng lượng tất cả đều rót vào đốt máu triều tịch bên trong về phần lần thứ hai bộ phát thì là tại nhìn thấy hách nhất đao lại còn còn lại chỗ chống về sau giang phong cũng là lần nữa đem còn sót lại một sáu nguyên tố phân thân một mạch cho triệu trở về cái này mới có vừa mới lần thứ hai phát lực b i ể u sát hách nhất đao chương bảy trăm sáu mươi chín thu vạn kiếm chương bảy trăm sáu mươi chín thu vạn kiếm kỳ thật có lúc trí thông minh cũng là thực lực một loại đánh bại hách nhất đao sau giang phong nhịn không được cũng là có chút h i ê u có chút bành trướng dù sao mình vừa mới kia nhất đao tổn thương khẳng định là đã vượt qua ngàn vạn cái này lúc trước giang phong là liền nghĩ cũng không dám nghĩ hơn nữa điểm trọng yếu nhất là một chiêu này hình thức là có thể phòng chế nói cách khác chỉ cần q a y lại chi thạch có thể sử dụng vậy mình liền hoàn toàn có thể đem một chiêu này hoàn mỹ tái hiện thậm chí giang phong cũng n h ị n không được hoài nghi nếu để cho chính mình cái này nhất đao chém chuẩn cái này thất r ơ i cuối cùng bos rất có thể đều muốn khuất phục tại chính mình cái này nhất đao phía dưới đến lúc đó ai còn nhớ rõ trên giang hồ đã từng xuất hiện một cái tiếng tăm lừng lây hết nhất đao đại gia có khả năng nhớ nhất đao chỉ có thể có một cái đó chính là hắn xoáy bị sông nhất đao nhưng lại tại giang phong dương, dương đắc ý thời điểm một người bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn mà cái này bóng người xuất hiện về sau giang phong sắc mặt cũng là biến có chút khó coi cái này xuất hiện tại giang phong trong óc bóng người không là người khác chính là cái này phó b ả n cuối cùng bốt lý thái tú lý thái tú nhất đ ao ha ha người c h ặ t không đến ta hoàn toàn chính xác tại trải qua vừa mới đắc ý sau giang phong cũng là đột nhiên ý thức được một chút chính mình một chiêu này tại đối mặt lý thái tú thời điểm căn bản không được một chút tác dụng không nói đến lấy lý thái tú tốc độ mình bây giờ căn bản cũng không có thể có thể chém chúng hắn coi như mình thật có thể thành công đánh chúng hắn lấy hắn cái kia hạch khóa máu mà nói một chiêu này cũng nhiều nhất chỉ có thể chém đứt hắn một không điểm máu bởi vậy giang phong tại vượt qua ngay từ đầu hưng phấn về sau cũng là chậm rãi bình tĩnh lại dù sao ngay cả một cái nho nhỏ thứ sáu giới phó bản bos chính mình cũng dây dết không được kia liền càng không cần sách còn chưa từng thấy qua mặt trò chơi người chế tác cuối cùng bos nghĩ tới đây giang phong cũng là chậm rãi đem tư duy một lần nữa kéo về tới trước mắt tính toán bước kế tiếp vẫn là đi trước gặp một lần cái kia gọi là cựu vạn kiếm gia h ỏ a nhìn một chút hắn sử dụng là cái gì treo a phi là cái gì xáo lộ rời đi từ trúc lâm sau giang phong cũng là rất nhanh đi tới mục tiêu kế tiếp trước mắt cựu vạn kiếm cùng có chút cao lênh hách nhất đao khác biệt cựu vạn kiếm là một tính cách mười p h ầ n sáng s ủ a thiếu niên vừa nghe nói giang phong là tới khiêu chiến chính mình đồng thời còn đánh bại cùng mình nổi danh một cái khác đương thời kỳ nhân hách nhất đao cựu vạn kiếm chẳng n h ữ n g không có ti hào kinh hoàng ngược lại hết sức cảm thấy hứng thú tiến tới giang phong trước mặt nhất định để giang phong đem chính mình là như thế nào đánh bại hách nhất đao trải qua nói ra v ằ n g không mà nói cựu vạn kiếm biểu thị chính mình là tuyệt đối sẽ không cùng giang phong tiến hành luật bàn bị buộc vôn lại phía dưới giang phong cũng là cái tốt chi tiết đưa tới kỳ thật hai chúng ta chiến đấu trải qua cũng không phức tạp một câu liền có thể nói rõ ràng vô phi chính là hắn hướng ta chặt nhất đa ta hướng hắn chặt nhất đao nhiên hậu hắn không có chặt qua ta ta liền thắng chỉ đơn giản như vậy nghe được giang phong miêu tả kỹ càng trải qua cựu vạn kiếm không khỏi cũng là s ứ n g sở sau đó đang trầm m ặ t lương cựu về sau thiếu niên này cuối cùng cũng là biệt xuất một câu xác thực ngươi nói cũng không có gì m a bệnh chỉ có điều ngươi cái này miêu tả có phải hay không cũng quá mức đơn giản một chút đối mặt với cựu vạn kiếm chất vấn giang phong đương tức cũng là nhẹ gật đầu muốn nói chi tiết lời nói ta xác thực có một điểm rất trọng yếu không thể nói ra ừ nói một chút ta muốn nghe nhìn thấy giang phong cuối cùng muốn nói chi tiết cựu vạn kiếm cũng là nhịn không được ngồi ngay ngắn t h ủ y chi giang phong chi tiết nói ra miệng sau lại kém chút không có nhường hắn k h í trực tiếp n g ấ t đi nhân v i giang phong nói là chi tiết chính là hai ta đối chặt thời điểm ta phát hiện hách nhất đao giang bên trên dính một cái rau quả giang phong sau khi nói xong cựu vạn kiếm cuối cùng cũng là từ bỏ truy vấn nhân v i trải qua tiếp xúc ngắn ngủi hắn cũng là phát hiện giang phong người này là thật xa điêu mặc dù hắn nhìn như giống như trả lời chính mình vấn đề thế nhưng lại giống như lại không có cái gì trả lời thế là từ bỏ truy vấn về sau cựu vạn kiếm liền đem trọng điểm đặt ở tức sắp đến giao chiến bên trên đã ngươi đánh bại hách nhất đao vậy liền đủ để chứng minh ngươi có khiêu chiến tư cách của ta có thể là đối với ta phương thức chiến đấu ngươi hẳn là có hiểu biết ta ta cùng lao hách tên kia khác biệt ta mặc kệ đối thủ là ai chỉ cần bắt đầu chiến đấu đều sẽ dùng mánh liệt nhất kiếm chiêu tiến hành công kích coi như như thế ngươi cũng muốn khiêu chiến ta a n g h e xong cựu vạn kiếm lời nói giang phong cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề tốt vậy chúng ta liền bắt đầu a nói cựu vạn kiếm cũng là chậm rãi đi tới giang phong trước mặt đồng thời cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định đợi đến song phương sau khi đứng n g n g một cái có chút phức tạp kiếm quyết cũng là đột nhiên xuất hiện ở cựu vạn kiếm trong tay kiếm, quyết thanh liên kiếm theo cựu vạn kiếm kỹ năng dùng r a một cái lấy hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm tạo thành hoa sen hư ảnh cũng là theo cựu vạn kiếm dưới chân thăng lên ngay sau đó tại cựu vạn kiếm chỉ huy hạ những này kiếm cũng là nhao nhao hướng về giang phong liền bày tới nhìn thấy một màn này giang phong cũng là không còn dám tiếp tục chờ đợi trong tay càn k h ô n kiếm cũng là phi tốc huy động lên đến vô số kỹ năng v u n g r a rất nhanh liền cùng kiếm ảnh đánh vào nhau kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang mặt tối liên trạm thuấn thân phá diệt trảm chỉ là nhường giang phong có chút khiếp sợ là hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cựu vạn kiếm nói tới vạn kiếm chẳng qua là một cái hư hoặc là nói là dùng một cái tương đối khoa trương tu từ thủ pháp thực tế mà nói không khả năng sẽ có một vạn kiếm nhiều như vậy có thể theo chiến đấu tiến hành chính mình kỹ năng không ngừng dùng ra giang phong cũng là càng ngày càng trấn kinh nhân vi cựu vạn kiếm cái này vạn kiếm dường như thật đúng là khoảng t r ư ờ n g một vạn kiếm nhiều như vậy chờ càng về sau giang phong cơ hồ đem chính mình có thể sử dụng kỹ năng đều dùng không sai bịt lắm cựu vạn kiếm một chiêu này kiếm ảnh lại còn không có ti hào ngừng ý tứ loạn nhận phong bạo bị buộc vôn lại phía dưới giang phong cũng là cái tốt dùng ra chính mình đánh bại thứ ba giới một lúc lấy được một chiêu kia cùng lúc đó bởi vì một chiêu này tại phong thích thời điểm là vật lý miễn dịch cho nên giang phong cũng liền không lại lo lắng bị những cái kia kiếm ảnh cho đánh chúng nhanh chóng hướng về cựu vạn kiếm di động tới mà giang phong không có chú ý tới chính là theo vô số kiếm ảnh bị loạn nhận phong bạo hiệu quả hoàn toàn nát ấy hắn một chiêu này độ thuần thục cũng là đang lấy một loại mười phần khoa t r ư ơ n g phương diện tốc độ chướng lấy tỉnh Tỉnh trương phong Loạn đao phong bạo thăng cấp. mặc dù giang phong kỳ thật đã sớm biết loạn nhận phong bạo kỹ năng này chỉ cần đánh giết vượt qua một vạn địch nhân về sau liền sẽ thành công tân cấp nhưng là nhường giang phong có chút vôn lại chính là chính mình cho dù là có lòng muốn muốn tăng lên kỹ năng này đẳng cấp có thể tốc độ lại một mực tương đối c h ậ m c h ạ c nguyên nhân cũng rất đơn giản rời đi thứ t ư giới về sau chính mình c à y quái cơ hội thật sự là quá ít thứ năm giới liền không nói thứ sáu giới bên trong mặc dù có mấy cái phó bản có quái vật có thể giết nhưng lại bởi vì các loại hạn chế nguyên nhân căn bản không có biện pháp sử dụng kỹ năng này thì như lai、like、căn hoa tư chỉ có thể sử dụng mà pháp k ỹ năng này căn bản là không dùng được bệnh viện tâm thần cùng thiết tượng thế gia liền càng không cần phải nói căn bản cũng không phải là chiến đấu phó bản cho nên cái này cũng liền đưa đến kỹ năng này độ thuần thục tăng trưởng mười phần trăm chạm chỉ có điều cũng may giang phong còn có quay lại chi thạch cái này đại bảo bối nơi tay có thể thỉnh thoảng trở lại trước m ấ y g i ớ i xoát quét một cái quay vợt mà tại giang phong quy hoạch bên trong đợi đến lại quay lại mấy lần về sau kỹ năng này hẳn là cũng liền thăng cấp đến lúc đó đang dễ dàng dùng thăng cấp sau kỹ năng đi cùng lý thái tú tỉ thí một chút thật tình không biết người tính công bằng trời tính cựu vạn kiếm một chiêu này Vậy mà mỗi m ộ thế cái kiếm ả n đều địch đơn độ đoàn quân chiêu thuần thuộc có cái cũng chướng. thể tính một một trong nháy mắt ngồi lên xa lộ đoàn tàu, thật t như nháy nhanh h bị Bởi vị. này giống ngồi lên là là lộ vậy, xa là còn không đợi giang phong đỉnh lấy vô số kiếm ảnh đi vào cựu vạn kiếm bên cạnh mấy cái hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài kỹ năng loạn nhận phong bạo đã đạt tới thăng cấp cần thiết điều kiện kỹ năng này đã tự động thăng cấp làm cực l o ạ n nhận phong bạo khi nhìn đến cái này cái nhắc nhở về sau giang phong lập tức cũng là xứ sở lập tức hắn rất nhanh liền phản ứng lại cuối cùng là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó bởi vì trước đó thả ra loạn nhận phong bạo kỹ năng hiệu quả còn chưa kết thúc giang phong cũng là quyết định thật nhanh từ bỏ tiếp cận cựu và ạ kiếm mà là đem một quang đặt ở thăng cấp sau cực loạn nhận phong bạo phía trên kỹ năng cực loạn nhận phong bạo đẳng cấp thần cấp màu đỏ hiệu quả nhanh chóng vung vẩy tự thân có tất cả vũ khí nhiều nhất không cao hơn mười lăm đêm hình thành một cái t ử vũ khí sen lẫn mà thành phong bạo đối t ư thân chúng quanh tất cả địch nhân mỗi dây tạo thành lực công kích vật lý năm tổn thương mỗi nhiều một thanh vũ khí hiệu quả tăng cường năm duy trì liên tục thời gian mười giây lại kỹ năng phóng thích quá trình bên trong t hướng u hồ còn có thể đồng thời phát động i l một mươi năm vũ khí đặc hiệu có thể lập tức giang phong cũng biết đột nhiên ý thức được một cái mười phần nghiêm trọng vấn đề cái kia chính là coi như mình đem trong hành trang khuất nhục đ ổ n g gì gì đó đều tính cả cũng căn bản liền thu thập không đủ một mươi năm vũ khí a nhân viên ở cái trước phó bản thời điểm chính mình cơ hồ đem tất cả vũ khí tất cả đều cho dung luyện đến cùng một chỗ cái này mới có nhật nguyện c ả n k h ô n kiếm a chỉ có điều mặc dù lúc này giang phong có chút ả o não nhưng là do ở vừa mới thả ra loạn nhận phong bạo duy trì liên tục thời gian lập tức liền phải kết thúc cho nên giang phong cũng là không kịp ngâm n g h i nữa vì không cho cựu vạn kiếm kiếm ảnh thừa lúc vắng mà vào lựa chọn trực tiếp dùng trong tay c ả n k h ô n kiếm phát động thăng cấp sau kỹ năng cực loạn nhận phong bạo mà theo thăng cấp sau kỹ có thể dùng ra một cái phạm vi càn rộng tổn thương mạnh hơn phong bạo cũng là trong nháy mắt xuất hiện cùng lúc đó nhường giang phong y chuyện không nghĩ tới xuất hiện. chỉ thấy theo cực loạn nhận phong bạo thi triển trong tay mình c à n k h ô n kiếm bên trên những văn lộ kia h ã i nhiên bắt đầu sáng lên hai màu trắng đen qua n mang mà theo hắc bạch hai loại nhan sắc cường quang càng ngày càng l o a mắt toàn bộ nhật nguyệt càng k h ô n kiếm vậy mà mơ hồ xuất hiện giải thể dấu hiệu nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng làm u ố n rách cả mí mắt cái này n i mã tình huống như thế nào ta một cái kỹ năng xuống dưới siêu thần khí sụp đổ nếu không phải vũ khí này là chính ta gen đúc ta cũng hoài nghi có phải hay không theo liều tịch tịch bên trên mua có thể mặc dù lúc này giang phong trong lòng vạn phần lo lắng nhưng là do ở kỹ năng phát động về sau không có cách nào lập tức đình chỉ lại thêm bên ngoài còn có vô số kiếm ảnh mong muốn đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ cho nên giang phong cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục thi triển kỹ năng cầu nguyện c à n k h ô n kiếm không lại bởi vậy hư hao chỉ có điều có lúc sự tình phát triển chính là như thế ngoài dữ liệu theo trên thân kiếm quang mang lưu chuyển giang phong trong tay c à n k h ô n kiếm cuối cùng cũng là không có đào thoát rơi giải thể vận mệnh chỉ thấy một hồi cường quang qua đi c à n k h ô n kiếm cũng là trực tiếp biến thành hơn mười khối mảnh vỡ nhìn thấy kết quả này giang phong tâm lập tức chính là đột nhiên trầm xuống có thể lập tức giang phong lại phát hiện một cái nhường hắn mừng rỡ như điên biến hóa cái kia chính là nhìn thấy một màn này giang phong trong lòng nhất thời cũng là xuất hiện một cái to gan ý nghĩ chẳng lẽ nói đây mới là càn khôn kiếm chân chính hình thái nghĩ đến cái này một giang phong lập tức cũng là tâm niệm vừa động đưa tay hướng về kia mấy cái mảnh vỡ bắt tới theo giang phong động tác khớp mật đau ám tinh kiếm từng ngày thương phong hỏa nhận vĩnh d ạ n pháp trượng nguyên tố pháp trượng cái này mới đem vũ khí cũng là trực tiếp gia nhập vào bên cạnh hắn loạn nhận phong bạo bên trong mà có cái này mới đem vũ khí gia nhập về sau cực loạn nhận phong bạo hiệu quả rõ ràng biến mạnh rất nhiều chẳng những phong bạo phạm vi biến lớn hơn rất nhiều ngay cả mắt trần có thể thấy lực sát thương đều hiện ra chỉ số cấp dâng lên nguyên bản cần một g i â y tả hữu khả năng bị phong bạo hoàn toàn xoắn nát kiếm ảnh lúc này thậm chí liền phong bạo biên giới đều không thể tới gần liền bị triệt để phá hủy nhìn thấy một màn này g i a phong ở trong lòng mừng như điên đồng thời cũng là không có q u ê n hiện tại chuyện quan trọng nhất thế là theo trong ba lô rút ra khuất nhục đồng đồng thời nhường khuất nhục đồng cũng gia nhập vào cực loạn nhận phong bạo hiệu quả bên trong về sau giang phong kỹ năng rốt c ụ c cũng là thành công đạt đến mát hiệu quả ngay sau đó giang phong cũng là không do dự nữa trực tiếp hướng lên trước mắt cựu vạn kiếm đi tới nghe nói kiếm của ngươi thật nhiều hôm nay liền để chúng ta chạm thử a nhìn ta đâm không đâm ngươi liền xong rồi chương 771, càng khôn kiếm một loại khác hình thái chương 771, càng khôn kiếm một loại khác hình thái ta ta nhận thua nhìn xem kiếm ảnh của mình t h o n g qua ở giữa liền bị trước mắt phong bạo thốn vệ cựu vạn kiếm cuối cùng cũng là minh bạch chính mình không thể nào là giang phong đối thủ mà đánh bại cựu vạn kiếm về sau giang phong cũng là rốt cục có thời gian thật tốt thưởng thức một chút trước mắt càn k h ô n kiếm chỉ thấy lúc này càn k h ô n kiếm mặc dù thuộc tính cũng không có gì thay đổi nhưng là hình thái bên trên lại đã xảy ra thay đổi cực lớn biến thành rất nhiều độc lập vũ khí giang phong c ẩ n thận tra xét một chút vậy mà tổng cộng chia làm thành mười hai đem vũ khí theo những vũ khí này bên trên không khó coi ra những vũ khí này nguyên hình chính là chế tạo càn k h ô n kiếm vật liệu cũng chính là khớp nguyệt đau ám tinh kiếm từng ngày thương phong hỏa nhận vĩnh dạ phát trượng nguyên tố pháp trượng cái này sáu đem vũ khí chỉ có điều hơi có chút khác biệt chính là cái này sáu đem vũ khí lại mỗi một dạng đều có hai thanh tối s ầ m tái đi sau đó đương giang phong rỗi tay nắm chặt trong đó một thanh màu trắng khớp nguyệt đao cầm tới trước mắt cũng là trực tiếp xuất hiện một cái nhắc nhở nhìn rõ dương lật út chi dây cung khớp nguyệt miêu tả đơn độc sử dụng bản vũ khí lúc phát động mặt tối liên c h ả m nhuốm máu triều tịch có thể cực lớn để cao phong thích tốc độ độc lập tính toán cd nhìn thấy cái này cái nhắc nhở giang phong lập tức cũng là trong lòng nhảy một cái sau đó lại đưa tay đem một thanh khắc màu đen khớp nguyệt đao cầm tới Chỉ thấy cái thấy ngay à y đem vũ khí n o ạ i trừ d n h chi tự lật út gọi là âm â d cung cùng chi cung cũng khác nguyệt bên ngoài. Hiệu quả nguyệt nhau. bên ngoài. dương không Ngay gì khắp khắp hề dây lật út chi dây cũng không khác gì nhau. Ngay sau đó giang phong liền lại kiểm tra một hồi cái khác mấy đem vũ khí phát hiện những vũ khí này đều cùng k h ắ p n g u y ệ t như thế bị chia làm âm dương hai thanh hiệu quả cũng cơ bản giữ vững một mực tại phát động cái này đem vũ khí bản thân kỹ năng lúc có thể lấy tốc độ cực nhanh thi triển mặc dù làm sự biến hóa này xuất hiện về sau nhật miệt c à n k h ô n kiếm bên trên thuộc tính cũng không có ti hào biến hóa nhưng là giang phong lại mơ hồ cảm thấy đây hết thể khẳng định cùng cuối cùng kỹ năng có quan hệ chỉ có điều giang phong hiện tại tương đối hiếu kỳ một điểm là lúc trước liên quan tới cuối cùng kỹ năng chuyện này lâm đại ca nói tới chính là l i n h n g ộ ngay lúc đó giang phong cũng không có quá để ý thật là khi hắn phát hiện càn khôn kiếm vậy mà có thể biến thành trước mắt cái này hình thái về sau một cái cuối cùng kỹ năng hình thức ban đầu cũng là chậm dại ở trong đầu hắn phát họa ra đến đánh bại cựu vạn kiếm về sau giang phong thanh danh cũng coi là hoàn toàn vang dội các ngươi nghe nói a cái kia cái kia họ cô kiếm khách lại đem hách nhất đao cùng cựu vạn kiếm tất cả đều đánh bại đúng vậy a đúng vậy a Quả thực không d á mặc tưởng tượng tiếp trong tiên. người bước nói, không liền chiến này, các cái cô khách, có Cái kia kiếm phải phải đi khiêu kế hay họ m rượu dù ta cũng không cho rằng hắn thật có thể dung chuyển trong diệu tiên nhưng là theo lý thuyết hai người bọn họ xác thực hẳn là sẽ có một trận chiến mà đối với giang phong cùng lý thái tú hai người đến tột cùng ai lợi hại hơn một chút trên giang hồ cũng là lập tức xuất hiện hai loại khác biệt quan điểm vự muốn muốn khiêu chiến trong diệu tiên cái kia họ cô cũng không nhìn một chút chính mình cái gì trình độ chính là chính là lý tiên nhân đều thành danh thời gian dài bao lâu thiên hạ này ai không biết lý tiên nhân thực lực khủng bố đến mức nào trong r ư ợ u tiên mặc dù lợi hại nhưng là chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua trường giang sóng sau đệ sóng trước a hơn nữa các ngươi đều không có chú ý tới cô họ kiếm khách theo sơ s u ấ t giang hồ khiêu chiến quách á m hương bắt đầu tới đánh bại cựu và kiếm hết thể mới dùng không đến một tháng a thì tính sao nhanh liền lợi hại a nếu là tốc độ nhanh liền đại biểu lợi hại lời nói ta đã sớm thành là thiên hạ đệ nhất vị bằng h ư u này ngươi có phải hay không bại lộ cái gì chỉ có điều mặc dù những người này đối với giang phong cùng lý thái tú hai người đến tột cùng ai lợi hại hơn một chút chuyện này nghị luận ở mỹ nhưng lại cũng không trở ngại bọn hắn đối với một chuyện khác đạt thành độ cao nhất trí cái kia chính là cái này giang hồ sắp biến thiên nhưng lại tại tất cả mọi người coi là giang phong lập tức liền sẽ đi khiêu chiến lý thái tú thậm chí ngay cả lý thái tú đều bàn tiếng sẽ ở hoa sơn chi đỉnh chờ hơn một tháng nên đón giang phong khiêu chiến thời điểm giang phong lại không biết chạy đi nơi nào chậm chạp không hề lộ diện đối với kết quả này nguyên bản những cái kia cũng không coi trọng giang phong người lập tức cũng là tìm tới chỗ đột phá nhao nhao mở phun thế nào ta liền nói cái này họ cô không được liền ứng chiến cũng không dám không phải sao theo ta thầy à tiểu tử này vừa nghe nói trong r ư ợ u tiên muốn nên chiến hắn chỉ sợ hiện tại đã sợ vỡ mật rồi mà lúc này bởi vì cái gọi là đánh không lại liền gia nhập bị những n à y duy trì lý thái tú người phun ra một cái mắng té tắt về sau nguyên bản những cái kia tin tưởng giang phong người vì cứu danh dự cuối cùng cũng là không thể không cải biến lập trường trở thành phun giang phong vô cùng tàn nhẫn nhất một tốn người rắt r ư ỡ i sợ hàng về phần giang phong nhiều ngày như vậy chưa từng xuất hiện dĩ nhiên không phải không dám ứng chiến mà là đi làm chuẩn bị cuối cùng đi dù sao lấy giang phong đối với mình cùng lý thái tú hiểu rõ mà nói lúc này chính mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được lý thái tú dưới loại tình huống này giang phong đương nhiên sẽ không tùy tiện tiến về mà là bắt đầu đối cản k h ô n kiếm cuối cùng kỹ năng thăm dò trừ cái đó ra lợi dụng quay lại chi thạch cùng tinh linh tộc chén thánh hai tên này đến soát thuộc tính chuyện này giang phong cũng một mực không ngừng thế là thời gian tự nhiên cũng là cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua thằng đến lý thái tú ước định ngày cuối cùng cơ hội tất cả mọi người coi là giang phong sẽ không xuất hiện thời điểm giang phong rốt cục cũng là xuất hiện ở hoa sơn chi đỉnh ta liền biết ngươi sẽ đến nhìn thấy giang phong xuất hiện lý thái tú cũng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói xong lý thái tú cũng là lấy ra một một ly rượu xa xa hướng giang phong cử đi một chút sau đó uống một hơi cạn sạch mà đối với lý thái tú tự rót tự uống giang phong cũng nếp miệng mỉm cười không nói gì uống một ngụm rượu về sau lý thái tú cũng là chậm rãi đem hồ lô rượu thu hồi đã n g ơ i đã chuẩn bị xong vậy chúng ta liền bắt đầu à. nói xong một thanh trường kiếm cũng không biết khi nào xuất hiện ở lý thái tú trong tay mà nhìn thấy một màn này giang phong cũng là đem c ả n k h ô n kiếm rút ra thẳng thắn nói kỳ thật ta còn chưa chuẩn bị xong xác thực giang phong lời nói cũng không phải là khiêm tốn mà là tình hình thực tế nhân vi tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong giang phong mặc dù cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang nghiên cứu cái này cuối cùng kỹ năng thật là thẳng đến cuối cùng này kỳ hạn giang phong vẫn không có thể đem cái này cuối cùng kỹ năng cho hoàn toàn sáng tạo ra đến mà nghe được giang phong lời nói sau lý thái tú lập tức cũng là xưng sở vậy ngươi đây là chỉ có điều còn không đợi lý thái tú tiếp tục nói cái gì giang phong nhưng cũng là trực tiếp khoát tay áo không sao mặc dù còn chưa chuẩn bị xong nhưng là đối phó ngươi đã đủ chương bảy t r ư cùng lý thái tú quyết chiến chương bảy cùng lý thái tú quyết chiến ha ha n ư ờ i lạnh một tiếng về sau lý thái tú cũng là không nói thêm gì nữa mà biết rõ lý thái tú lợi hại giang phong đang giả vờ kết thúc so với sau cũng là rơi vào trầm mặc ngưng thần đ ề phòng rồi lên nhìn thấy một màn này nghe hỏi đến đây vây xem hai người tỉ thí đám người lúc này cũng là toàn đều đi theo khẩn trương lên mặt t à o tại sao ta cảm giác ta giống như lên không nổi tức giận người tiểu nói này ta rất muốn cũng có một chút đây là có chuyện gì chẳng lẽ là chúng ta bị hai người bọn họ khí thế cho ảnh hưởng đến mà đối mặt với bên người mấy người thất kinh dáng vẻ một cái nhìn qua phái đoàn mười phần kiếm khách cũng là phát ra cười lạnh một tiếng cử nhìn xem hai người các ngươi không có thấy qua việc đời dáng vẻ xem xét liền không biết đến cao thủ ở giữa quyết đấu nhớ năm đó ta có thể thùy chi tên này kiếm khách còn chưa nói xong bên cạnh một cái người đọc sách bộ g á người n g lại yếu ớt nói một câu cái kia ta nói là có hay không một loại khả năng chúng ta loại tình huống này gọi là cao nguyên phản ứng nghe được câu này cái kia kiếm khách lập tức cũng là sắc mặt đỏ lên khổ khụ cái gì cao nguyên phản ứng cái này gọi sắc khí một loại chỉ có cao thủ mới có thể phát giác được đồ vật cao thủ ở giữa quyết đấu sao có thể gọi cao nguyên phản ứng đâu trong lúc nhất thời đỉnh núi trong không khí cũng l Phá sau đó lấy trong tay càn không kiếm phát động từng ngày thương kỹ năng về sau giang phong cả người cũng là lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về lý thái tú vào tới nhưng làm lấy tốc độ tăng trưởng lý thái t u đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền để giang phong đắc thủ thế là tại thân hình thoát một cái về sau lý thái tú cũng là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ nhìn thấy một màn này giang phong cũng là lập tức dừng lại vọt tới trước động tác ngược lại hướng về xung quanh mình phát động không khác biệt công kích kiếm khí quét ngang kiếm khí quét ngang mà theo hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm khí vung ra một thân ảnh cũng là bị mạnh mẽ ép ra ngoài chính là lý thái tú cùng lúc đó tại hiện thân đồng thời lý thái tú đầu trên đỉnh cũng là t o á t ra liên tiếp nhắc nhở mười bạo kích miễn dịch xương hàn miễn dịch phá hủy miễn dịch liệt nhật hòa trùng miễn dịch giang phong công kích đánh trúng vào hắn chỉ có điều hơi hơi có chút tiếc n ố i là bởi vì lý thái tú kỹ năng quan hệ giang phong kiếm khí vẹn vẹn đối với hắn tạo thành mười điểm tổn thương hơn nữa tất cả kèm theo hiệu quả cũng là tất cả đều bị hắn cho miễn dịch nhìn xem chính mình hp theo một trăm điểm biến thành chín mươi điểm lý thái tú cũng là lộ ra một cái có chút nét mặt hưng phấn không tệ ta quả nhiên không nhìn lầm người chuyện biến có ý tứ lên rồi chỉ có điều có một chút ta lần trước quên nói cho người biết nói xong lý thái tú cũng là mỉm cười cái kia chính là tại kiếm tiên cái thiên phú này phía dưới ta mỗi tổn thất một phần trăm lượng máu tốc độ liền sẽ tăng trừng một nghe được tin tức này giang phong lập tức cũng là s ư ơ n g sở nhân v i cái hiệu quả này mặc dù nghe vào cũng không mạnh mẽ gì nhưng là cân nhắc tới lý thái tú tự thân tốc độ kỹ năng này chỗ kinh khủng liền thể hiện ra thử nghĩ một khi giang phong đem lý thái tú lượng máu hạ xuống năm mươi điểm trở xuống kia lý thái tú tốc độ thì tương đương với tăng lên năm mươi tăng lên lấy một nửa còn nếu là nghĩ c ả n g cực hạn một chút làm lý thái tú lượng máu vẹn vẹn chỉ còn lại lúc m ộ ư ơ i giờ kia kỹ năng này mang đến tăng phúc hiệu quả liền đi tới kinh khủng chín mươi tương đương với trực tiếp gấp đội đây đối với mở ra g a tốc hiệu quả mới miễn cưỡng có thể đuổi theo giang phong mà nói không thể nghi ngờ là là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nam càng thêm nam a phi là khó càng thêm khó nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được híp mắt xem ra không dùng một chiêu kia là không được nói xong giang phong chống không tay trái phía trên cũng là trong nháy mắt nhiều hơn một cái mười phần thô giáp đồng tử khuất đục đồng lập tức giang phong cũng là lần nữa thân hình bạo khởi hướng về lý thái tú liền l ư ớ t tới mặt tối lên i trạm bốn tiếp xuống một đoạn thời gian nương tựa theo ma lang hình thái mang tới tốc độ tăng thêm cùng trong khoảng thời gian này tới thuộc tính tăng lên giang phong cũng là cùng lý thái tú đánh có đến có vẻ có thể để giang phong mười phần c ă m tức là lý thái tú dường như biết mình trong tay khuất lục đồng lợi hại cho nên trong chiến đấu cũng là cố ý đối khuất lục đồng công kích tiến hành tranh né thậm chí hắn thả rằng bị càn k h ô n kiếm cho đánh trúng hai lần ba lần cũng tuyệt đối sẽ không cho giang phong dùng khuất lục đồng đánh trúng cơ hội của mình mà theo chiến đấu tiến hành giang phong trên người tú chữ đã hoàn thành năm p ú t lý thái tú hp thì là đã hạ xuống năm mươi chỉ có điều mặc dù lúc này cục diện nhìn qua tựa hồ đối với giang phong có chút bất lợi nhưng là nếu như tinh tế quan sát một phen lời nói liền không khó phát hiện bởi vậy giang phong cũng là không thể không mở ra ảnh tập thuật triệu hắn ra ba ảnh tử cùng mình cùng nhau chiến đấu có thể coi là như thế tốc độ phóng đại lý thái tú tại đối mặt giang phong cùng mấy cái ảnh tử thời điểm cũng là lộ ra thành thạo điêu luyện thuần thân phá diệt trảm cùng lúc đó tại nhìn đúng lý thái tú phương vị về sau tại giang phong chỉ huy hạ ba ảnh tử cũng là cùng nhau theo giang phong phát động kỹ năng hướng về lý thái tú liền chạy qua có thể đối mặt với giang phong cái này theo bốn cái phương vị cùng nhau phát động tiến công lý thái tú lại có vẻ mười phần t h ô n g dong sầm phú tử đ a n khâu sinh tương tiến i ể u chén chớ đình chỉ chỉ thấy hắn một bên nhàn nhã ngâm lấy thơ một bên dùng kiếm trong tay phân biệt tại bốn giang phong trên thân lưu lại nhất đạo vết kiếm mà nhìn thấy trên người mình vết kiếm đã đạt đến sáu nói khoảng cách phát động hẳn phải chết hiệu quả vẹn vẹn kém một kiếm giang phong cũng là minh bạch tại kéo đi xuống chính mình chỉ sợ hơn phân nửa là muốn phí hết thế là còn không đợi lý thái tú chiêu thức ngừng giang phong cũng là đem chính mình áp đáy h ỏ m tuyệt chiêu cho dùng r a cực loạn nhận phong bạo lập tức giang phong trong tay càn khôn kiếm cũng là trong nháy mắt chia ra làm mười hai tại giang phong không chế hạ nhau nhau gia nhập vào chung quanh phong bạo bên trong mà nhìn thấy một màn này lý thái tú trong mắt cũng là rốt c ụ c xuất hiện một tiêm ngưng trọng biểu lộ chỉ thấy hắn tại thu hồi trường kiếm về sau đầu tiên là dùng tay phải cầm kiếm lập tức dùng tay trái thật nhanh t ừ hạ hướng lên s ẹ t qua thân kiếm ông theo lý thái tú động tác hắn trường kiếm trong tay lập tức cũng là phát ra kiếm minh thanh âm ngay sau đó một cái dị thường hoa lệ kiếm chiêu cũng là theo lý thái tú trong t t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba chung cực kỹ năng t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba chung cực kỹ năng cần đều vui mừng theo lý thái tú kỹ năng sử xuất một cái tiếp theo một cái kiếm khí hư ảnh cũng là theo lý thái tú trong tay bay ra đục vào giang phong loạn nhận phong bạo phía trên hong hong mà nhận những n à y kiếm khí c u ầ n bạo công kích sau mặc dù lúc này giang phong bởi vì vật lý miễn dịch hiệu quả sẽ không nhận ti hào tổn thương thế nhưng lại cũng bởi vì này không cách nào hướng về phía trước di động n ử a bước chớ đừng nói chi là công kích tới lý thái tú nhìn thấy một màn này giang phong trong lòng cũng là âm thầm lo lắng nhân v i hắn hết sức rõ ràng một khi sở hữu cái này kỹ năng dừng lại tia lấy ly thái tú thực lực mà nói mong muốn tại trên người mình b ổ hạ tối hậu nhất đạo v ế t kiếm có thể nói là dễ như t r ở bàn tay đến lúc đó chính mình thua không nghi ngờ thế là tại mắt thấy cực l o ạ n nhận phong bạo hiệu quả tức sắp biến mất giang phong cũng là tâm niệm vừa động khống chế chung quanh ba cái ảnh tử tự mình hướng về vị trí tụ tập tới mà nhìn thấy giang phong hành động ly thái tú cũng là mỉm cười nhân viên hắn hết sức rõ ràng giang phong mục đích làm như vậy nhất định là dự định tại cực đoạn nhận phong bạo kết thúc một máy mắt thừa dịp chính mình muốn tiến công trước đó n h ư n g hắn ba cái ảnh tử đoạn trước một bước đối với mình phát động công、kích. nhân v i chỉ có dạng này giang phong mới có một tia cơ hội chuyển bại thành thắng đối với cái này lý thái tú cũng là không chút nào để ý n g ư ờ i nhanh đáng tiếc ta nhanh hơn n g ư ờ i nghĩ tới đây lý thái tú kiếm khí trong tay cũng là căn bản không ngừng tiếp tục không gián đoạn hướng về giang phong phát động công kích hong hong lúc này mặc dù lẫn nhau ở giữa ai cũng không nói gì nhưng là giang phong cùng lý thái tú trong lòng hai người lại cũng đều là hết sức rõ ràng tháng thua rất có thể liền phải tại phong bạo kết thúc một phút này phân ra đến lúc đó hai người bọn họ tất có một người như vậy nằm xuống mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua giang phong kỹ năng hiệu quả cũng là rốt cuộc tiêu thất thế là ngay tại giang phong cực loạn nhận phong bạo kết thúc sana lý thái tú cùng giang phong hai người cũng là đồng thời hét lớn một tiếng hướng về đối phương phát động trí mạng nhất kích thuấn thân phá diệt t r ạ m hai ngôi sao nhìn thấy một màn này chung quanh quần chúng vây xem cũng là tất cả đều chừng lớn hai mắt nhân v i n g a y cả bọn hắn lúc này cũng ý thức được thắng bại rất có thể ngay trong nháy mắt này nhưng tại kinh nghiệm ngắn mũi trầm mặc sau đám người cũng là phát ra một tiếng kinh hô nhân v i tại tầm mắt của bọn họ bên trong lý thái tú công kích rõ ràng càng nhanh còn không đợi giang phong công kích đánh trúng hắn kiếm của hắn liền đầm trúng giang phong n g ư y i bại mà đánh trúng vào giang phong về sau lý thái tú cũng là c h ậ m giãi thu hồi trường kiếm trong tay hơi có chút tiếp nối nói một câu có thể thùy chi còn không đợi hắn tiếp tục nói cái gì một màn trước mắt liền nhường hắn nhịn không được chừng lớn hai mắt nhân v i n g a y tại hắn vừa mới đánh trúng giang phong vị trí kia nguyên bản hẳn là bổ sung cuối cùng một khoản thu chữ vậy mà không biết nguyên nhân gì vẫn duy trì lấy thiếu một khoản hình thái mà có thể xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân tự nhiên cũng chỉ có một cái khả năng cái kia chính là chính mình cũng không có đánh trúng giang phong cái này đây không có khả năng sau đó tại quan sát bốn phía một phen về sau lý thái tú cũng là phát hiện dị thường chỗ chỉ thấy lúc này giang phong trên thân vậy mà chẳng biết lúc nào nhiều hơn ba nhìn thấy mà giật mình vết thương mà xem ra ba cái này vết thương vậy mà đến từ cùng một cái vũ khí nhật nguyện càn k h ô n kiếm thì ra ngay tại hai người vừa mới liều chiêu thời điểm giang phong minh minh liền tin tưởng chính mình ảnh tử tốc độ tuyệt đối không bằng lý thái tú cho nên ba cái này ảnh tử ngay từ đầu mục tiêu liền không phải lý thái tú mà là chính mình đồng thời bởi vì phát động công kích thời điểm ảnh tử ngay tại giang phong sau lưng cái kia chính n là vì phát động tự thân kỹ năng bị động tận thế tận thế kỹ năng bị động xứng nhận tới trí mạng thương hại sau miễn dịch lần này tổn thương đồng tiến nhập vô địch trạng thái ba giây đồng thời thu hoạch được mười lần đất khô cằn hiệu quả duy trì liên tục năm giây thời gian cùn độ hai mươi bốn giờ cái này một đợt giang phong tương đương với tới một cái đưa vào chỗ chết mà hậu sinh mà sở dĩ làm như vậy là giang phong trong lòng hết sức rõ ràng cái kia chính là một khi chính mình tại lý thái tú kiếm t i ê n hiệu quả phía dưới bị hắn liên tục đánh c h ú n g bảy lần sau lập tức liền sẽ phát động hẳn phải chết hiệu quả căn bản là không có cách phát động chính mình bảo mệnh kỹ năng tận thế có thể lý thái tú có thể không nhìn tận thế cái này một cái kỹ năng nhưng là cũng không có nghĩa là chính mình không cách nào chủ động phát động thế là tại biết rõ chính mình tốc độ không bằng lý thái tú dưới tình huống giang phong cũng là cái tốt binh đi nước cơ hiểm để cho mình ba ảnh tử dây chính mình may mắn giang phong thành công mà theo tận thế có hiệu lực giang phong tự nhiên cũng là có ba giây vô địch thời gian bởi vậy lý thái tú hái ngôi sao mặc dù đâm trúng chính mình nhưng là cũng không có tại trên người mình giữ lại hạ tối hậu nhất đạo v ế t kiếm không thể gom góp tú chữ cuối cùng một khoản ngươi tú ta ngươi vậy mà tú ta đợi đến lý thái tú rốt cục phát hiện chuyện này chân tướng về sau cái kia trương trên khuôn mặt tuấn my cũng là nhịn không được sinh ra một tia và mèo làm một đ e m tú xem như thứ nhất chuẩn tắc nam nhân hắn căn bản không có biện pháp tiếp nhận chính mình không có tú thành ngược lại bị giang phong tú vẻ mặt loại chuyện này thế là lý thái tú nổi giận chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt sắn kiếm hoa mong muốn nương tựa theo tốc độ đem giang phong chém giết nơi này có thể cơ hội là lý thái tú cương nhất muốn hành động giang phong thanh â m liền ở bên thai của hắn vang lên ta tú vừa mới bắt đầu nói xong giang phong thân ảnh cũng là đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ ngay sau đó đợi đến giang phong xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã xuất hiện ở lý thái tú sau lưng trong tay đồng thời còn nhiều hơn một thanh vũ khí xem như đối một cái khác tú người tôn trọng ta liền dùng cái này mới ngộ ra tới một chiều đến kết thúc người đi càng khôn kiếm trận nói xong giang phong thân ảnh liền lần nữa biến mất sau đó phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở lý thái tú mặt khác một bên mà lý thái tú trên thân lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái vết thương nhìn thấy một màn này lý thái tú trong mắt cũng là xuất hiện hoảng sợ cái này đây là cái gì tốc độ thậm chí ngay cả ta ngay cả ta đều thấy không rõ ngay sau đó căn bản không cho lý thái tú tiếp tục nói chuyện thời gian vừa mới hiện thân giang phong liền lần nữa biến mất đồng thời như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở lý thái tú mặt khác một bên cùng lúc đó lý thái tú cũng là lần nữa t r ú n g chiêu mà thời gian kế tiếp giang phong biến mất cùng xuất hiện tần suất cũng là càng lúc càng nhanh lý thái tú vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều thậm chí giang phong tốc độ nhanh đến đã dùng mắt thường không cách nào bắt được dường như trong lúc nhất thời có ngàn vạn giang phong tại lý thái tú bên người không ngừng phát hiện cùng lúc đó giang phong mỗi một lần tiêu tất h cùng xuất hiện đều nương theo lấy sắc bén đao quang cùng kiếm ảnh mà thân ở tại đao quang kiếm ảnh trung tâm lý thái tú tự nhiên cũng là bị triệt để bao p h ủ tại trong đó chương 774. đánh bại lý thái tú chương bảy đánh bại lý thái tú nhìn xem trên trận phát sinh tất cả dưới trận đám người cũng là tất cả đều lâm vào hoài nghi đời người trạng thái bên trong nguyên nhân rất đơn giản giang phong một chiêu này quá nhanh nhanh đến dùng thế giới quan của bọn hắn căn bản là không có cách giải thích hơn nữa đừng nói bọn hắn ngay cả tốc độ nhanh như lý thái tú tại đối mặt giang phong một chiêu này thời điểm đều không có chút nào chống đỡ năng lực các ngươi các ngươi thấy rõ ràng hắn ra c h i ê u a không có không thấy rõ ta thậm chí đều bất chi đạo trong diệu tiên là thế nào bị đánh trúng đây quả thật là người có thể đạt tới tốc độ sao quá khoa trương xem ra trận này quyết đấu thắng bại Đã điểm hơn i chiêu giang thời gian nghiên thời kiếm kiếm ệ n này, chính là giang phong trong khoảng thời gian này khổ sở khổ nghiên cứu thành、quả. Chính hắn lĩnh ngộ kỹ năng, đồng thời cũng là cản khôn trung năng, cản khôn kiếm trận. ra, một cứu cực khổ khổ h quả. là là kỹ kỹ sở nữa mặc dù một chiêu này nhìn qua hết sức phức tạp nhưng là nguyên lý lại cũng không khó nhân v i một chiêu này trên bản chất nhưng thật ra là từ thuấn thân phá diệt chạm liệt nhật thương pháp phá quân mặt tối liên chạm giảm nhận c h ờ một chút những này bổ sung lấy thuấn di hiệu quả kỹ năng tạo thành mà sở d i có thể liên tục phong thích là nhân v i giang phong tại càn k h ô n kiếm giải thể về sau cũng sớm đã dựa theo nhất định phương vị đối với nó tiến hành sắp xếp khiến cái này c à n k h ô n kiếm chỗ phân giải ra một ư ơ i hai thanh âm d ư ơ n g lưới lao đem địch nhân vây ở chính giữa sau đó lấy bên trong một thanh vũ khí làm điểm xuất phát bắt đầu phát động kỹ năng mà kỹ năng tại con đường ở giữa địch người về sau giang phong cũng là vừa v ặ n đến hạ một thanh vũ khí vị trí ngay sau đó cầm lấy thanh thứ hai vũ khí phát động kỹ năng như thế lặp lại về phần tốc độ sở dĩ lại nhanh như vậy thì là nhờ vào c à n k h ô n kiếm phân giải ra ngoài cái này một ư ơ i hai thanh vũ khí bên trên hiệu quả phóng thích tự thân mang kỹ năng thời điểm có thể tăng lên cực lớn tốc độ đồng thời bởi vì là tốt cùng ám tin các kỹ năng tồn tại giang phong công kích tổn thương cũng là càng ngày càng cao đồng thời mỗi một lần đánh trúng địch nhân đều sẽ để cho địch nhân xa vào đến trong mê mội có thể nói tại có những n à y hiệu quả tăng thêm về sau nhưng phàm là bị giang phong cái này kiếm trận cho vây ở chính giữa địch nhân là tuyệt đối sẽ không có cơ hội chạy thoát chỉ có điều nhường giang phong hơi hơi có chút t i ế c nối là bởi vì nhận phó bản quy tắc hạn chế nguyên nhân càng khôn kiếm phân giải ra một ư ơ i hai thành vũ khí bên trong có bốn thanh trước mắt không có cách nào sử dụng âm dương v ĩ d ạ phát trượng cùng âm dương nguyên tố phát trượng bởi vậy chính mình sáng tạo cái này kiếm trận hiện tại còn vẹn vẹn một cái hình thức ban đầu không cách nào phát huy ra h uy lực chân chính nhưng là cũng may lý thái tú lượng máu chỉ có thể chống đỡ hạ chính mình mấy lần công kích cho nên còn không đợi giang phong thế công hoàn toàn dừng lại lý thái tú hp liền về không sau đó đợi đến giang phong ngừng công kích đi tới lý thái tú trước mặt về sau lý thái tú tại phun ra một ngụm máu tươi về sau cũng là có chút vui mừng nói rằng khụ khụ xem ra người có lẽ thật có thể đánh bại tên kia giang phong tin tưởng lý thái tú trong miệng nói tới tên kia tự nhiên chỉ là thất giới cuối cùng một thì là thừa dịp lý thái tú còn không có hoàn toàn tất giang phong cũng là quyết định nhân lúc còn nóng hỏi thăm một chút tin tức dù sao theo lâm đại ca nói tới đến xem lý thái tú phải cùng vậy cuối cùng bột phát sinh qua chiến đấu hơn nữa lấy lý thái tú thực lực đến xem hắn rất có thể sẽ biết thứ gì muốn đánh bại tên kia có gì cần chú ý sao quả nhiên đang nghe được giang phong lời nói sau lý thái tú cũng là đưa ra một cái tin tức mong muốn đánh đánh bại hắn người nhất định phải nhất định phải đột phá cực h ạ n chỉ có điều bởi vì thương thế quá nặng tại nói xong câu đó sau lý thái tú cũng là hoàn toàn nhắm mắt lại mà theo lý thái tú biến mất liên tiếp hệ thống nhắc nhở cũng là nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở ngài đã thông quan võ đạo đ ỉ n h phong phó bản phó bản sẽ tại một giờ sau hoàn toàn quán bế hệ thống nhắc nhở kiểm tra tới ngài đánh bại trong rượu tiên lý thái tú hệ thống đã là ngài cấp cho ban thưởng nhanh nhẹn hai trăm h ệ thống nhắc nhở kiểm tra tới ngài đánh bại trong rượu tiên lý thái tú hiện đã xem vật phẩm lý thái tú bầu rượu cấp cho đến ngài ba lô xin chú ý kiểm tra và nhận thấy được mấy người này hệ thống nhắc nhở sau giang phong lập tức cũng là trong lòng nhất hỷ cái này phó bản không có phí công sông chẳng những đã sáng tạo ra một cái kỹ năng mới hơn nữa còn thu được thuộc tính trị cùng trang bị ban thưởng có thể đang đương giang phong chuẩn bị đi xem một cái lý thái tú bầu rượu kiện trang bị này nhìn xem lý thái tú trong hồ lô đến tột cùng trang là vật gì thời điểm một cái nhường h ắ n ý chuyện không nghĩ tới xuất hiện chỉ nghe hệ thống nhắc nhở thanh nhâm tại yên lặng sau một lát vậy mà vang lên lần nữa mà lần này thậm chí so vừa mới vang lên số lần còn nhiều hơn hệ thống nhắc nhở kiểm tra tới ngày đánh bại thiên nữ tán hoa q u á c thắng hương hệ thống đã là ngài cấp cho ban thưởng lực lượng 20, nhanh nhẹn 30, trí lực 20 hệ thống nhắc nhở kiểm tra tới ngài đánh bại ngự kiếm công sư lữ đại hiệp hệ thống đã là ngài cấp cho ban thưởng lực lượng h a nhanh nhẹn h a bởi vì cái này một cái phó bản bên trong mấy cái trọng yếu nhân vật đều là chính mình đánh chết cho nên chỉ là thông quan ban thưởng giang phong liền cơ hồ nắm bắt tới tay mềm nhìn trước mắt cái này một đống lớn ban thưởng giang phong cũng là lộ ra cực kỳ hưng phấn quả nhiên người nếu như lớn lên đẹp trai vận khí bình thường đều sẽ không quá kém ha ha ha sau khi cười xong giang phong cũng là hướng về trong hành trang duy nhất cái kia trang bị ban thưởng nhìn sang lý thái tú đổ rượu loại hình pháp bảo phẩm giai thần khí màu đỏ kèm theo kỹ năng trong rượu tiên khiến cho ngươi có thể khi tiến vào trạng thái chiến đấu sau di động tốc độ công kích gia tăng năm mươi đồng thời tại gặp giảm tốc loại hiệu quả lúc di động tốc độ công kích thấp nhất sẽ không giảm xuống đến tám mươi trở xuống đúng phải khống chế loại hiệu quả lúc dài nhất sẽ không vượt qua hai giây kỹ năng chủ động duy trì liên tục thời gian ba trăm giây thời gian cùn đ ổ sáu trăm giây miêu tả đời người đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tôn nối không nguyện bằng hữu đến một mục a tú xem hết bầu rượu thuộc tính giang phong cũng là nhịn không được oán thầm khó trách lý thái tú gia hỏa này mỗi lần chiến đấu trước đều muốn uống hai cái hóa ra là tại cho mình bên trên trạng thái sau đó đem rượu ấm trang bị tới trên thân sau giang phong cũng là trực tiếp rời đi phó bản chương bảy trăm bảy mươi lăm thứ sáu rơi cái cuối cùng phó bản chương bảy trăm bảy mươi lăm thứ sáu rơi cái cuối cùng phó bản đi tới thứ sáu rơi hư không trên bình đài về sau nhìn trước mắt kia l ẻ loi c h ơ trọi cái cuối cùng truyền t ố n g môn giang phong trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mãi thôi hồi tưởng chính mình cái này cùng nhau đi tới theo đệ nhất giới mọi người đều biết xa đ i ề u nguyên hình lại đến thứ hai giới phương đông sát thần thứ ba giới thất giới đệ nhất nhân mặc dù tại thông quan tiến độ bên trên chính mình có thể được xưng là thế như t r ẻ tre thậm chí khoảng cách sau cùng giới thứ bảy đều gần trong căn g t ứ c nhưng lại khó tránh khỏi bước lên một đầu càng ngày càng cô độc con đường chẳng những hồi lâu đều không có từng đã nghe qua âu dương tiểu bạch đại nhãn manh thọ tin tức thậm chí liền tiểu a m i u đều nhân vì một ít nguyên nhân tạm thời cùng mình tách ra nghĩ tới đây giang phong cũng là nhẹ nhàng lắc đầu chỉ mong có thể sớm một chút thông quan a nói xong giang phong cũng là bước ra một bước tiến vào cái cuối cùng truyền thống môn bên trong bốn không biết bao lâu trôi qua theo nhất đạo cường quang sáng lên giang phong trước mắt cũng là rốt cuộc xuất hiện hình tượng chỉ có điều nhường giang phong có chút khó chịu là bất chi đạo có phải hay không nhân vi truyền thống môn quan hệ chính mình luôn cảm thấy đầu mê man dường như chưa tỉnh ngủ đồng dạng ân đây là cái nào thử nghiệm lắc đầu phát hiện cũng không có tốt một chút về sau giang phong cũng là dễ r u i lấy ngồi dậy hướng về bốn phía dùng sức quan sát sở dĩ nói dùng sức là nhân vi dưới loại tình huống này giang phong phát phát hiện mình thậm chí ngay cả thấy do trước mắt sự vật đều m ư ờ i phần phí sức mà tại loại này mơ hồ trạng thái giang phong rốt c ụ c cũng làm i ễ n cưỡng phân biệt ra được chính mình trước mắt vị trí tựa như là một gian nhà bên trong duy nhất có thể xác định chính là cái này phong ốc chính mình cũng chưa quen thuộc đã không phải mình m ớ n đến cái gian phòng kia nhà trọ cũng không phải cái thiện nhị phẩm lâu vương cùng lúc đó đánh giá chung quanh một vòng mấy lúc sau giang phong cũng l à phát hiện tại chính mình cách đó không xa dường như có một lớn một nhỏ hai người đang đang nói cái gì chỉ có điều bởi vì đầu của mình lưu ám có chút nghiêm trọng căn bản nghe không rõ ràng hai người kia nói là cái gì cho nên giang phong cũng là cái tốt mạnh đánh lấy tinh thần một chút xíu hướng về kia một lớn một nhỏ hai người đưa tới mà theo khoảng cách rút vào trước mắt bộ dáng của hai người cùng thanh â m cũng là càng ngày càng rõ ràng có thể bởi vì hai người là con đối với mình giang phong lại vẫn không thể nhận ra hai người này đến tột cùng là ai chỉ có điều theo cái này y phục của hai người cùng thanh â m bên trên để phán đoán cái này một lớn một nhỏ hai người hẳn là một hai mẹ con lúc này vị mẫu thân này dường như đang dạy con của mình cái gì ngư dạng này không đúng Ta dạy cho nói g không phải như thế đi đường. Hắn bình thường quen thuộc dùng đồng trong ư như ơ i nhiêu Tiểu phải đi phải trái túi bao bình tay ta, tay trái thì nhét vào láo lần. Hắn quen nắm nhét trên còn Phạm thế thuộc thì phục c t ể u Phạm hắn bình tên h tinh địch, nhìn thấy ư tương đường ờ n nếu g t đối là r mặt có cục đá lời này ó i hắn l nhất định sẽ đi lên đá một cước. Nói, tên n một đi đá sẽ cước. à mẫu thân dường như có chút tức giận đứng ở một bên phân phó con của mình dựa theo yêu cầu của mình đến đi đường mà cái kia tiểu nam hải đang nghe được mẫu thân mình yêu cầu sau lại trực tiếp bất t ứ c khóc lên mụ mụ người đang nói cái gì a ta chính là tiểu pham a thùy chi còn không đợi cái kia tiểu nam hải tiếp tục nói cái gì đứng ở một bên mẫu thân liền đột nhiên lớn tiếng gào lên ngầm miệng người căn bản cũng không phải là tiểu p h ạ m nghe được mẫu thân mình như thế nói mình tên này tiểu nam hải không biết là nhân vi sợ hãi vẫn là thương tâm vậy mà trong lúc nhất thời quên đi t h ú c t i ế t cứ như vậy ngơ ngác đứng ngay tại chỗ nhìn về phía xa xa mẫu thân nhìn thấy một màn này tên này mẫu thân dường như cũng là có chút mềm lòng chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới đưa thay sờ, sờ tiểu nam hải đầu an ủi thật xin lỗi là mụ mụ thất t h sau khi nói xong tên này mẫu thân cũng là lại l ạ i tâm đem vừa mới nói lời báo cho tiểu nam hải sau đó liền đứng qua một bên nhường tiểu nam hải dựa theo chính mình nói tới động tác đi hành tẩu thật là tại đã mới vừa khóc một trận về sau tiểu nam hải vốn là có chút thất lạc lại thêm mẫu thân đang đứng ở một bên nhìn mình chằm chằm tiểu nam hải càng l à khẩn trương lên bởi vậy tại nơm nớp lo sợ sau khi đi mấy bước tiểu nam hải vậy mà một cái không có đứng vững ngã dầm trên mặt đất lập tức bất ức tiểu nam hải cũng là tại chỗ liền khóc lên ô ô mụ mụ. ta tại sao phải như thế đi ô ô ta thật là ngươi tiểu phạm a ô ô thúy chi tiểu nam hải không nói lời này còn tốt thóc ra lời này ra sau cái kia mẫu thân lúc này cũng là đi tới mạnh mẽ một và phiến tại cái kia tiểu nam hải trên mặt mà chính là một tắt này đem tiểu nam hải mặt phiến hướng về giang phong bên này lệnh đi qua bởi vậy giang phong cũng là rốt cục thấy rõ tiểu nam hải bộ dáng lại là tại thứ n ă m giới thời điểm cùng mình quen biết tiểu nam hải lâm tiểu p h ạ m nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là s ư ơ n g sở lập tức giang phong cũng không lo được đầu của mình vẫn có chút ưu ám đứng dậy liền muốn hướng về lâm tiểu p h ạ m đi qua nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra có thể còn không đợi giang phong tiếp cận một hồi mãnh liệt hơn ưu ám cảm giác liền tập đi qua nhường giang phong cảnh tượng trước mắt lần nữa biến trời đất quay cuồng lên mà giang phong cũng là tại mãnh liệt này ưu ám cảm giác tập kích hạ đã mất đi ý thức đợi đến giang phong tỉnh lại lần nữa k i u nhường hắn khó chịu ưu ám cảm giác cũng là rốt cục biến mất không thấy gì nữa thế là bảo đảm chính mình chung quanh cũng không có địch người về sau giang phong cũng là nhịn không được hồi tưởng lại vừa mới chính mình nhìn thấy một m ặ t kia thút thít lâm tiểu p h ạ m cùng cái kia nghiêm khắc nữ tử ta vừa mới nhìn thấy những cái kia hẳn không phải là m ậ a nhưng nếu như không phải là mậu lời nói ta như thế nào lại nhìn thấy lâm tiểu phàm còn có nữ tử kia là ai là lâm m ậ a có thể lâm mẫu như thế nào lại hạ nặng như vậy tay đánh con của mình đối mặt với những vấn đề này giang phong chỉ cảm thấy đầu của mình dường như một đoàn gây dối mặc dù mơ hồ có một chút suy đoán nhưng lại thế nào cũng không cách nào thuận lợi đem tất cả manh mối cho liên hệ tới cùng một chỗ thế là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cho nên giang phong cuối cùng cũng là dứt khoát lắc đầu đầu dự định tạm thời không đi nghĩ cái vấn đề này chắc chắn cũng không kể vừa mới cảnh tượng đó là không phải là của mình m ộ n cảnh đều không có lúc này bày ở trước mặt mình vấn đề này trọng yếu cái kia chính là cái này pho vốn hẳn nên thế nào thông quan nghĩ tới đây Giang Phong cũng là ngẩn đầu lên hướng về phía dò đi phía qua. lên bốn này hắn cảnh Chỉ thấy lúc là đầu về dò xét sau á t trước mắt, còn đã không còn là v ừ mới mà một cái kia không biết tên Giang mà biến thành một cái có chút rách nát không a Phong, thành thôn nhỏ. tên trăng s đó cơ hội là giang phong cương vừa thấy rõ ràng cảnh sát trước mắt thời điểm một cái hệ thống nhắc nhở cũng là nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở hoan n g h ê n đi vào phó bản thiên sứ cùng ác ma sau đó cùng hệ thống nhắc nhở cùng nhau bắn ra tới còn có một cái nhiệm vụ chính tuyến chương 776. t h i ê n sứ cùng ác ma phó bản chương bảy t h i ê n sứ cùng ác ma phó bản nhiệm vụ chính tuyến chống cự quái vật tiến công Đánh b giang, giang, giang phong lúc này mới thở dài một hơi trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười xem ra cái này phó bản ổn có thể mặc dù như thế bởi vì lâm đại ca từng cố ý đã thông báo cuối cùng này một cái phó vốn có chút đặc thù cho nên giang phong vì cẩn thận lý do cũng là hướng lên trước mắt cái kia thôn trang nhỏ đi tới mong muốn hỏi thăm một chút cái này phó bản tình huống mà đương giang phong thật đi vào thôn trang về sau cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn có chút ngoài ý m u ố n nhân vi cái thôn này thật sự là quá nhỏ thậm chí liền đệ nhất giới tân thủ thôn một phần mười đều không có nếu như cứng rắn muốn dùng một cái tính toán đơn vị đến nói lời thậm chí liền một cái xa điêu đều không bỏ xuống được có thể mặc dù như thế thôn trang nội bộ nhưng cũng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ bất luận là muốn mua một chút cơ bản trang bị vẫn là bình thường dược phẩm gì gì đó đều có thể tìm tới tương ứng nờ tờ c sao đó tại đại khái chuyển có thể có hơn mười phút sau một hồi quái vật giống lên một tiếng cũng là đột nhiên ở phía xa chuyển tới ngao n g h e đ ư ợ c thanh âm n à y giang phong cũng là tin tưởng đến sống thế là đi thẳng tới thôn trang bên ngoài về sau giang phong cũng là trực tiếp tiến vào ma lang hình thái đồng thời đem càn khôn kiếm nắm trong tay mà cơ hội là hắn vừa mới làm xong đây hết thảy xa xa quái vật liền xuất hiện ở trước mắt của hắn lập tức mượn nhờ nhìn rõ chi thạch giang phong cũng là rất dễ dàng thấy được những quái vật này tin tức chỉ thấy những quái vật này chủng loại phong phú chẳng những có các loại yếu thú còn có giống như phương tây t r u y ề n thuyết bên trong người sói ác ma loại hình quái vật đẳng cấp thì là trên cơ bản đều tại một trăm cấp tả hưu ngẫu nhiên có mấy cái nhìn qua có chút không tầm thường đẳng cấp có thể đạt tới một trăm mười cấp tả hưu mà nhìn xem những quái vật này thật nhanh tự mình hướng về chỗ thôn trang tới gần lúc này giang phong chẳng n h ữ n g không có ti hào e ngại ngược lại có vẻ hơi hưng phấn nhân vi từ khi tiến vào thứ sáu rưới sau bởi vì cơ hồ mỗi một cái phó b ả n đều sẽ có đủ loại hạn chế cho nên mình đã thời gian rất lâu không có thủ đoạn ra hết chiến đấu qua nhất là tại thu được các loại ban thượng cùng càn khôn kiếm về sau chính mình còn chưa từng có tiến hành đúng nghĩa toàn lực ứng phó. có thể nói liền liên giang phong chính mình lúc này đều đúng tất cả của mình thịnh thời kỳ đến tột u cùng có thể bộc phát ra dạng dị sức chiến đấu mười phần trờ mong cùng lúc đó bởi vì quái vật số lượng quá mức khổng lồ vi phong ngừa có cá lọt lưới sẽ vòng qua chính mình tiến đến phá hư thôn trang giang phong cũng là trực tiếp triệu hoán ra phân thân của mình ảnh tập thuật nguyên tố phân thân sau đó đem những này tất cả phân thân tất cả đều lưu tại thôn trang chu vây về sau giang phong bản thể cũng là đột nhiên bạo khởi cho mình tăng thêm một cái trạng thái về sau liền hướng về quái vật phương hướng liền phát động công kích trong diệu tiên thân hàng ngay sau đó, trải qua gia tốc về sau giang phong tốc độ cũng là nhanh đến một cái cực kỳ khoa trương tốc độ cơ hội là trong nháy mắt liền đi tới bảy quái vật trung tâm sau đó một cái màu vàng nhạt trong suốt kết giới cũng là xuất hiện ở giang phong t r u n g quanh chính là đến từ tiết long kia duy nhất một cái kỹ năng bảo hộ kết giới cùng lúc đó một cái thanh sắc quan g mang cũng là trong nháy mắt sáng lên đồng thời chui vào giang phong trong thân thể thanh long chi lực chủ động mở ra thanh long chi lực sau giang phong ma pháp công kích lực cũng là trong nháy mắt phóng đại sau đó vô số ma pháp cũng là p ô thiên cái điệu theo giang phong trong tay sử đi ra hong mà tại khoảng cách giang phong bản thể cách đó không xa giang phong lưu lại những cái kia phân thân lúc này cũng là bạo phát cùng bảy quái vật chiến đấu chỉ thấy tại giang phong không chế phía dưới những này phân thân phân công cũng là hết sức rõ ràng có phân thân phụ trách ở phía xa không ngừng dùng phạm vi loại ma pháp tiến hành công kích đồng thời thỉnh thoảng sẽ còn thả một chút k h ô n g chế loại kỹ năng đi không c h à n g có phân thân thì là hóa thành máy thu hoặc khí không ngừng lợi dụng lấy thuấn thân phá diệt chạm hoặc là mặt tối liên chạm các kỹ năng tại trong bảy quái vật tiến hành sen kẽ trong nháy mắt bị giang phong đánh chết quái vật liền đã tính ra hàng trăm thậm chí lấy ngàn má tính có thể mặc dù như thế, quái vật số lượng lại vẫn đếm mại không hết từ xa nhìn lại vẫn là đen nghịt một mảnh dường như không có cuối cùng mà giang phong đối với cái này cũng không có cảm thấy phản cảm nhân vi có được trang bị tinh linh tộc chén t h á n h hắn lúc này thuộc tính trị đang không ngừng dâng lên quá trình bên trong hơn nữa trọng yếu hơn là bởi vì những quái vật này chủng loại phong phú cho nên giang phong cũng, cũng không cần lo lắng bởi vì đơn nhất quái vật soát quá nhiều đưa đến thuộc tính hạn mức cao nhất bởi vậy giang phong cũng là soát bay lên thậm chí có chút muốn cười đ ư n g ngừng tuyệt đối đường đình chỉ ta đang sảng khói đây ha, ha ha cùng lúc đó đang cày quái q u á trình bên trong giang phong cũng không có quên tiếp tục nghiên cứu cái kia đánh bại lý thái tú một chiêu c à n k h ô n kiếm trận rời đi v õ đạo đỉnh phong về sau giang phong cũng là rốt cục có cơ hội đem nguyên bản không cách nào sử dụng hai đem vũ khí thêm vào mà có hai cái này vũ khí gia nhập về sau giang phong c à n k h ô n kiếm trận hiệu quả cũng là biến càng thêm cường hãn ngoại trừ nguyên bản đao quang kiếm ảnh bên ngoài còn nhiều thêm vô số ma pháp hiệu quả hàn băng h ỏ a diễm gió bão thiểm địa c h ờ một chút có thể nói có hai cái này pháp trợ loại vũ khí gia nhập về sau toàn bộ c à n k h ô n kiếm trận cũng là rốt cục biến thành hoàn toàn thể chẳng những có thể tạo thành siêu cao vật lý tổn thương ma pháp tổn thương đồng dạng cũng là mười phần bạo tạc hơn nữa bởi vì không ít ma pháp còn kèm theo các loại t ỷ như băng phong giảm tốc cảm giác điện loại hình hiệu quả cho nên toàn bộ kiếm trận năng lực khống chế cũng là đạt được lần nữa bay vọt chân chính làm được chỉ cần bị kiếm trận với khốn coi như thần tiên cũng đừng hòng đi ra kiếm trận nửa bước loại này k h o a t r ư ơ n g trình độ đợi đến giang phong rốt cục đem cuối cùng một con quái vật đánh chết về sau thời gian đã qua trọn vẹn sáu giờ mà duy trì lấy cao cường như vậy độ chiến đấu dù là giang phong cũng là không khỏi có vẻ hơi dã rời đương nhiên xem như trao đổi đánh chết nhiều như vậy quái vật về sau hồi báo cũng là mười phần phong phú bởi vì tại cái này sáu trong bốn giờ giang phong hoàn toàn là lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ đang tiến hành đánh g i ế t cho nên tinh linh c h ú c phúc cái hiệu quả này cũng là cũng không hề có có ngừng vậy mà trực tiếp vì hắn mang đến sáu trăm điểm thuộc tính t ă n g phúc có thể nói mười phần khoa trương thế là tại thăm dò rõ ràng quái vật tiến công quy luật là mỗi m ộ ư ơ i hai giờ một lần mỗi lần tiến công sáu giờ về sau giang phong cũng là mở ra chính mình vui sướng soát thuộc tính khâu có thể để giang phong không nghĩ tới chính là ngay tại hắn cho là hắn sẽ một mực soát tới cái này phó bản kết thúc trực tiếp tiến đến giới thứ bảy thời điểm một cái không tưởng tượng được người lại đột nhiên đi tới cái này phó bản bên trong chương bảy trăm bảy mươi bảy người quen chương bảy trăm bảy mươi bảy người quen một ngày này vừa mới thanh ly kết thúc khoái vật đại quân về sau giang phong nguyên bản là muốn trở lại thôn trang nghỉ ngơi một chút t h u ậ n liền lợi dụng quay lại đi trước mấy giới đi bộ một chút có thể không đợi hắn rời đi một cái có chút quen thai thiếu nữ thanh em liền tại cách đó không xa vang lên mẹ giống nơi này chính là thứ sáu giới đi chắc hẳn bản tiểu thư hẳn là là cái thứ nhất lại tới đây a ha, ha, ha. mà nghe được thanh âm này về sau giang phong n h ị n không được cũng là cảm nhận được có chút đau đầu nhân v i cái này thanh âm chủ nhân hắn nhưng là quá quen màu đen nửa đấu cái k i ế t nội tình bị chính mình nhìn nhất thanh nhị sở nữ nhân có thể không q u ầ n a quả nhiên đương giang phong quay đầu đi về sau liền thấy được đã lâu không gặp a y l i n ữ vương cùng lúc đó mới vừa tới tới cái này phó bản a y l i n ữ vương nguyên bản ngay tại mới l ạ đánh giá trước mắt cái này phó bản nhưng khi nàng phát giác được có một người dường như ngay tại nhìn mình cằm cằm thời điểm liền bản đang nhìn sang thế là theo nàng ngẩm đầu một cái đúng lúc cùng giang phong mục quang đụng vào nhau giang phong thấy thế mặc dù có chút lúng túng nhưng lại vẫn là đi tới chào hỏi u đã lâu không gặp thúy chi nghe được giang phong chào hỏi về sau a y y y a nữ vương lại trực tiếp liếc mắt bước nhanh đi tới đã lâu không gặp ngươi đại đầu quỷ a ngươi chừng nào thì chạy phía trước ta tới nghe được a y y a nữ vương lời nói giang phong lập tức cũng là s ư n g sở nhân v i hắn có chút không có minh m ạ c h cái gì gọi là chạy nàng phía trước tới mà đối mặt với giang phong n g h i hoặc a y y a nữ vương cũng là cấp gia giải thích ta minh minh nhớ kỹ là ta rời đi trước thứ nam giới a đạt được đ á án này về sau giang phong cũng là cảng hồ đồ rồi thậm chí giang phong đều có chút hoài nghi cái này a y, đi ý ở nữ vương đầu góc có phải hay không nhét vào thứ nam giới và không thế nào lại nói mê s ằ n đâu có thể lập tức giang phong cũng là bừng t ỉ n h h i ể u ra cái này màu đen nửa đấu rất có thể căn bản là không có minh bạch thứ nam giới là chuyện gì xảy ra nàng đem thứ nam giới cái kia giang phong cho xem như chính mình mà nàng nói tới chính mình rời đi trước chính là đối với nàng thứ nam giới viễn cảnh bên trong cái kia giang phong nhân viên nàng căn bản là bất tri đạo kỳ thật chân chính chính mình cũng sớm đã thông quan thứ nam giới thế là các ngang a ý ý ở nữ vương nghĩ linh tinh sau giang phong cũng là đơn giản đem thứ nam giới chuyện cho a Y Y ở nữ vương giải thích một chút thúy chi đang nghe chính mình đụng phải giang phong cũng không phải thật sự là giang phong về sau a Y Y ở nữ vương trong mắt vậy mà xuất hiện một cái mười phần vẻ phức tạp ngoại trừ trân kinh thất vọng cùng bừng t ì n h h i ệ u ra bên ngoài thậm chí còn có một kia không bỏ sau đó đang trầm mặc tốt nửa ngày sau a Y Y ở nữ vương lúc này mới nhìn về phía giang phong có chút trần t r ờ hỏi một vấn đề đây cũng là nói chúng ta ta nói là ta tại thứ nam giới bên trong xảy ra chuyện gì ngươi cũng bất chi đạo đúng không nghe được a ý ý ở nữ vương vấn đề giang phong lập tức cũng là có chút im lặng lật ra một cái liếc mắt đây không phải nói nhảm à. người h u y ễ n cảnh ta nào biết được xảy ra chuyện gì à? có thể mặc dù giang phong trong lòng đối a y ý ở nữ vương trí thông minh kỳ vọng lại hàng thấp hơn rất nhiều nhưng là giang phong lại vẫn là nhẹ gật đầu xem như trả lời a y ý ở nữ vương vấn đề mà đạt được đáp án này về sau a y ý ở nữ vương cũng là trong nháy mắt túi đầu cảm xúc tựa hồ có chút xa suốt có thể t h u y chi giang phong cương muốn đuổi theo hỏi nàng tại thứ nam giới đến tuột cùng đều xảy ra chuyện gì liền gặp được a ý ý nữ vương đột nhiên ngẩu lên n h i n hậu mạnh m ẽ lện cho một quyển không lý do bị đại nạn này giang phong tự nhiên là có chút một b ư ớ c khả a y y ở nữ vương cũng là rất nhanh cấp ra giải thích đây là người tại thứ nam giới thiếu ta đối mặt với có chút không nói lý a y ở nữ vương giang phong cuối cùng cũng là lựa chọn lẫn nhẫn cũng không phải nói giang phong tính tình tốt bao nhiêu mà là lúc này giang phong trong đầu có một vấn đề thế nào cũng nghĩ không thông cái kia chính là lấy a y ở nữ vương trí thông minh đến tột cùng là như thế nào làm được so những người khác nhanh hơn thông quan thứ nam giới ba nhân v i tại giang phong xem ra cái thứ nhất thông quan thứ nam giới người chơi hẳn là sẽ là âu dương tiểu bạch hay là mộ dung tiểu hy vương giả bọn hắn mấy người này dù sao tiểu bạch bọn hắn nhìn qua liền tương đối tỉnh táo về phần aoi y hẻ nữ vương bang bang cho ngươi hai truy l o ạ i này giang phong lúc đầu đều cho là bọn họ rất có thể như vậy đặt xuống tới thứ n ă m giới vĩnh viễn cũng lên không nổi có thể sự thật chứng minh có lúc thường thường chính là như thế ra ngoài ý định ai có thể nghĩ tới aoi y hẻ nữ vương chẳng những không có bị vây ở thứ n ă m giới thậm chí còn trở thành cái thứ nhất thành công thông quan một cái kia thế là giang phong cũng là đem chính mình hoang mang hỏi lên tính toán nói một chút ngươi tại thứ nam giới đều gặp cái gì a nghe được giang phong hỏi a i y hẻ nữ vương cũng là đang do dự sau một lát cũng là đem kinh nghiệm của mình nói ra mà trải qua a i ý nữ vương g i ả n g thuật giang phong cũng là rốt c ụ c hiểu rõ a i ý nữ vương có thể cái thứ nhất thông quan thứ nam giới nguyên nhân thì ra khi tiến vào thứ nam giới sau ngay từ đầu a i ý nữ vương chỗ tao nộ tình cảnh cơ hội cùng giang phong là giống nhau chẳng những người bên cạnh đối với thất giới trò chơi này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả ngay cả trên mạng đều lục soát không đến bất luận cái gì cùng trò chơi này có liên quan tình báo thậm chí a ý ý ý ý ý ý ý ý ý đàng lý căn bản cũng không có khai phát cái này một trò chơi thế là chậm rãi a Y ý ý ở nữ vương cũng là tiếp nhận cái này thiết lập coi là liên quan tới tất h giới tất cả kỳ thật chẳng qua là nàng một giấc mộng mà thôi mà coi như a Y ý ý ở nữ vương đã chuẩn bị hoàn toàn quên tất h giới thời điểm một cái đột nhiên tin nhắn lại một lần nữa nhường nàng giấy lên hy vọng ai cho người phát tin tức phát cái gì nghe đến đó giang phong cũng là nhịn không được cảm thấy có chút kích động nhân viên vi tưởng tới chính mình sông thứ nam giới thời điểm đừng nói tin ngắn liền một chút liên quan tới tất giới manh mối đều không có nếu không phải mình cơ t r í chủ động s á t nhập vào đăng lý nội bộ đồng thời tìm hiểu nguồn gốc tìm tới lâm bình vân kia chỉ sợ lúc này chính mình còn bị vây ở thứ nam giới bên trong đâu cho nên giang phong tự nhiên cũng là đối cái này cho a i i nữ vương gửi tin tức nhắc nhở người sinh ra một tia hiếu kỳ có thể để giang phong không nghĩ tới chính là đang nghe chính mình vấn đề về sau a i i nữ vương vậy mà có chút kỳ quái nhìn mình cằm c h ầ m một hồi lâu nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhịn không được có chút nóng này ngươi nhìn cái gì đấy cái này tin nhắn đến tột cùng là ai pha ta cái này a i i nữ vương không phải là văn học mạng đã thấy nhiều học được tá văn chẳng lẽ nàng bất t r i đạo tạ văn đều không có kết cục tốt ta may mắn tại nhìn mình cằm chằm một hồi về sau a y h a nữ vương cũng là rốt cục trùng điệp thở dài đem đáp án của vấn đề này nói ra thúy chi đang nghe được a y h a nữ vương đáp án về sau giang phong nhưng cũng là trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh nhân vị a y h a nữ vương nói tới chính là cho ta gửi nhắn tin người chính là ngươi chương bảy trăm bảy mươi tám a y nữ vương kỳ quái thông quan phương thức chương bảy trăm bảy mươi tám a y nữ vương kỳ quái thông quan phương thức ta nghe được a y ỉa nữ vương lời nói giang phong lập tức cũng là mở to hai mắt nhìn không sai ngươi nói ngươi muốn về thế giới chân thật còn nói ngươi kỳ thật đến từ kéo mỹ khắc tinh đến địa cầu mục đích là mong muốn trộm một đầu t ạ u hàn trở về sản xuất hàng loạt gì gì đó lúc này a i ý ở nữ vương lời nói cũng là hoàn toàn cho giang phong cho làm g ẫ u nhân viên nếu là nhớ không lầm chính mình rời đi thứ nam giới thời điểm xác thực đã từng cho a i ý ở nữ vương phát quá n g ắ n tin ngắn nội dung bức thư cũng là nói chính mình muốn về thế giới chân thật có thể trọng yếu là hắn lúc ấy phát cho chính là thứ nam giới bên trong cái kia giả lập a ý ý ở nữ vương a không có lý do gì cái này tin nhắn sẽ phát tới thật a ý ý ý ở nữ vương trong tay a thế là Sau mày Mà、e. e. e. n là, là thật là ngươi câu kia ta muốn về thế giới chân thật câu nói này lại làm cho ta thế nào cũng vung đi không được lật qua lật lại về sau ta cuối cùng cũng là nhịn không được hiếu kỳ cho ngươi gửi tới một cái tin nhắn muốn phải hỏi một chút như lời ngươi nói thế giới chân thật là cái gì thế là ta và ngươi liền ước định địa điểm gặp một lần nghe đến đó giang phong cũng là nhịn không được chen miệng nói nhiên hậu ta liền đem chân tướng sự t ì n h nói cho ngươi biết mà đối mặt với giang phong nghi vấn a Y ỉa nữ vương tại nhẹ gật đầu về sau nhưng lại theo sát lấy lắc đầu kỳ thật cũng không hoàn toàn là nhân v i ta tại nhìn thấy ngươi trong nháy mắt ta liền biết thất giới cũng không phải là ta một giấc ngộng a Y ỉa nữ vương nói xong giang phong cũng là rất nhanh minh bạch nàng ý tứ nhân v i chính mình cùng a ý ỉ nữ vương là tại thất giới bên trong nhẹ biết cho nên như thất giới chỉ là một giấc n g ộ n g lời nói kia a i l i ý ý nữ vương là không thể nào nhận biết mình thế là coi là mình xuất hiện tại a i i thời điểm, A-I-Li nhiên liền lại minh điểm Giang kia Ngươi giới đi l Về sau. Về sau. Về sau là là Hẻ Hẻ phản nghĩ bạch Phong nhẹ thì thế theo thứ Nữ Vương Nữ Vương cũng ứng này cũng nào Về Trước gật mặt có vẻ hơi mất tự ra đầu đó sau sao a Suy s ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ýý t ý ýýýýýý ý ýýýý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ýýý a ý ý i ý ý ý ý đang đùa một chút trò chơi về sau liền về tới nơi này n g h e xong a ý ý ý nữ vương hoàn chỉnh giàn thuật lúc này giang phong mặc dù biết cả kiện đầu đuôi sự tình nhưng là hắn lại chẳng những không có hiểu rõ đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngược lại lại biến càng thêm mơ hồ nhân v -I, i n h ư ợ c l à a Y ý ý ý ý nữ vương nói đều là thật lời nói vậy chuyện này cũng quá quỷ dị đầu tiên chính mình tại thứ nam giới cho giả lập a ý ý ý ý nữ vương phát tin nhắn sao có thể phát tới chân thực a ý ý ý nữ vương nơi đó đi đâu tiếp theo coi như tin nhắn thật nhân vi một loại nào đó không biết tên nguyên nhân gửi tới khả ý ý ý ý ý ý nữ thứ năm giới giả lập giang phong hơn nữa nếu là không có ai ý hẻ nữ vương chuyện này giang phong vẫn luôn coi là cái này thất giới cuối cùng bột hẳn là lâm bình vân vợ chồng dù sao lấy chính mình tại thứ năm giới kinh lịch đến xem lâm bình vân vợ chồng rất có thể chính là cái này trò chơi người sáng tạo thật là nếu quả thật là như vậy k i a tại ai ý hẻ nữ vương trải qua thứ năm giới bên trong vì cái gì cho nàng ngũ giáp đồng thời chỉ dẫn nàng trở lại thứ sáu giới người sẽ là chính mình đâu lâm bình vân vợ chồng đi nơi nào chẳng lẽ lại sau cùng bột là chính mình lâm bình vân vợ chồng chỉ là chính mình tưởng tượng ra được tia cái gọi là cuối cùng quyết chiến chẳng phải là ta đánh chính ta cái này mẹ nó cái gì não tàn kịch bản a hơn nữa c h í n h ta thế nào bất chi đạo h u ố hồ nếu là như vậy vậy mình khi tiến vào cái này phó bản thời điểm nhìn thấy lâm tiểu phàm ảo ảnh lại giải thích thế nào còn có cái này a y y à, nữ vương nhìn mình ngắn thần thế nào có chút thú oán ý t ớ đâu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có có thể nghĩ ra đáp án về sau giang phong cuối cùng cũng là tạm thời từ bỏ suy tư phản chính chỉ cần mình thông quan cái này phó bản tiến vào giới thứ bảy tìm tới cuối cùng một tia đây hết thẻ sớm tối đều sẽ được p h ơ bày thế là Đơn giản đem đi giản chính mình rời đi thứ năm giới rời thứ vừa ề đi giang phong cũng là đem cái này phó bản tình huống đơn giản miêu tả một chút, một chút tiểu quái mà thôi bản tiểu thư căn bản không để vào mắt mấy ngày kế tiếp thời gian giang phong liền cùng a y y a nữ vương cùng nhau bắt đầu cày quái sinh hoạt Mà mặc dù a ý ý ở nữ vương xem như thất giới bên trong được xếp hạng người chơi nhưng là khi nhìn đến giang phong thanh lý quái vật tốc độ về sau a ý ý ở nữ vương cũng là nhịn không được có chút tắt lưới nhân viên nàng lúc này mới phát hiện mặc dù mình cùng giang phong chẳng qua là một đoạn thời gian không gặp nhưng là giang phong thực lực lại cũng sớm đã không phải nàng có khả năng xem hiểu khoa trương tốc độ tổn thương đến mại không hết kỹ năng mà phá、ác. có thể nói giữa lúc bất chi bất giác giang phong đã hoàn toàn thoát ly một cái người chơi bình thường hẳn là có thực lực dù sao tại cầm phía trước sáu phó bản ban thường về sau lúc này giang phong vô luận từ phương diện nào mà nói đều đã xu hướng tại hoàn mỹ chẳng những không còn có trí lực 9999 c h ỗ thiếu hụt này hơn nữa tại tinh linh c h ú c phúc tăng t h ê m hạ giang phong thuộc tính cũng biến thành cực kỳ khoa trường hơn nữa càng kinh khủng chính là vẫn tăng lên không ngừng bên trong càng không được sách giang phong còn có đủ loại pháp bảo siêu thần khí những vật này có thể nói nếu để cho hiện tại a i i yển nữ vương đi khiêu chiến giang phong a i i yển nữ vương rất có thể liền một giây đồng hồ đều kiên trì không xuống liền bị giang phong cho trực tiếp biểu sát cùng lúc đó nhân viên có aoi yển nữ vương gia nhập hai người thời gian cũng l ạ qua nhanh chóng ngoại trừ mỗi ngày thông lệ phòng n ữ quái vật bên ngoài a yi yi hà nữ vương còn sẽ chủ động tìm giang phong tâm sự chỉ có điều nhường giang phong có chút không quá tự tại chính là bất chi đạo có phải là ảo giác của hắn hay không hắn luôn cảm thấy a yi yi hà nữ vương nhìn mình nhãn thần có chút là lạ mà ở loại tình huống này lại qua đại khái mời nhiều ngày tâm đó tình thế cũng là lần nữa đã xảy ra cả biến Trưng một người đến. Trưng người đến. đám m ngày này ngay tại giang phong giống thường ngày c ậ i quái thời điểm người h ấ t đạo tới n n ấ chính là âu dương tiểu bạch chỉ thấy hắn một bên dùng lấy trong tay cung tiễn đánh giết lấy quái vật một bên đi tới giang phong bên người cái này thứ sáu giới đến cùng là cái tình huống như thế nào đợi đến đem t h á i vật tất cả đều tiêu diệt về sau giang phong cũng là đem thứ sáu giới tình huống đơn giản cùng âu dương tiểu bạch nói một lần cùng lúc đó liên quan tới âu dương tiểu bạch tại thứ năm giới t a o n g ộ giang phong cũng là theo trong miệng của hắn nghe xong đại khái thì ra cùng giang phong bọn người như thế âu dương tiểu bạch tiến vào thứ năm giới sau cũng là gặp cùng giang phong đám người tình huống người trung quanh căn bản là bất chi đạo cái gì là thất giới mà xem như âu dương thế ra thiếu chủ âu dương tiểu bạch chỗ có thể động dụng tài nguyên làm mượn phần khổ thế là âu dương tiểu bạch cũng là phái ra rất nhiều người đi nghe nóng thất giới tin tức có thể coi là như thế lại vẫn là không thu hoạch được gì cùng lúc đó ngay tại âu dương tiểu bạch nhịn không được có chút hoài nghi đời người thời điểm âu dương thế g i a cũng là đột nhiên tao nộ g nguy cơ trước đó chưa từng có thậm chí liền tứ đại thế g i a mấy gia tộc khác đều không thể may mắn thoát khỏi thế là trong lúc bất chi bất giác âu dương tiểu bạch liền mê thất tại cứu vãn gia tộc trên đường may mắn tại qua sau một khoảng thời gian giang phong lại đột nhiên xuất hiện sau đó tại giang phong chỉ dẫn hạ âu dương tiểu bạch cũng là thông qua mũ trò chơi lần nữa tiến vào thất giới bên trong ngay sau âu dương tiểu bạch giảng thuật giang phong cả người đều không tốt cái này mẹ nó tình huống như thế nào lại là chính mình thứ năm giới chính mình rảnh rỗi như vậy sao chỉ có điều đối với cái này giang phong cũng là không nói gì thêm dù sao đi vào thứ sáu giới càng nhiều người thông quan khả năng cũng lại càng lớn thế là mấy ngày kế tiếp c â y quái nhân tuyển cũng là biến thành giang phong à y h i nữ vương âu dương tiểu bạch mà giang phong thuộc tính cũng nhân v i tinh linh tộc chén thánh quan hệ lấy mỗi ngày sáu trăm điểm tốc độ kinh khủng nhanh chóng tăng trưởng cứ như vậy lại qua hơn mười ngày về sau vương giả cũng là đi tới thứ sáu giới ngay sau đó mộ dung tiểu hy đại nhãn manh thọ hiên viên hàn chờ một chút những n à y tại tất cả chơi trong nhà thực lực gần phía trước người cũng là lần lượt đến nơi này nhưng có một cái nhường giang phong tương đối chú ý địa phương là bất chi đạo có phải hay không giang phong ảo giác hắn luôn cảm thấy mộ dung tiểu hy cùng đại nhãn manh thỏ mấy người này bình thường cùng chính mình tương đối quen thuộc nữ tính người chơi tại đi tới thứ sáu rưới sau nhìn mình nhãn thần tựa hồ cũng có chút không giống nhìn qua giống như là có chuyện gì muốn cùng chính mình nói dường như đối với cái này giang phong cũng là mười phần hiếu kỳ có thể mỗi khi hắn mong muốn chủ động hỏi thăm một phen nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm ai yi ở nữ vương đều sẽ đột nhiên xuất hiện đồng thời đoạt ở phía trước chính mình đem những này nữ kéo đến một bên nói đến thì thầm mà sau khi nói xong những người này đều không ngoại lệ cũng là đều chủ động cùng mình giữ vững khoảng cách có vẻ hơi xa lánh cái này khiến giang phong cũng là cảm thấy có chút buồn bực chỉ có điều đã các nàng mấy người cũng không muốn nói giang phong cũng là không có hỏi tới nhân v i theo tới tới nhân số càng ngày càng nhiều giang phong cũng là từ từ tổng kết ra một ít quy luật cái kia chính là những người này ở đây thứ năm giới thời điểm trên cơ bản đều đụng phải chính mình niên hậu tại chính mình trợ giúp hạ cái này mới một lần nữa về tới quỹ đạo tiến vào cái này thứ sáu giới đương nhiên cũng có ngoại lệ cũng tỉ như b ă n g b ă n g cho ngươi hai truy không giống với những người khác khi tiến vào thứ năm giới sau đều sẽ từ từ mê thất chính mình bang b ă n g cho ngươi hai truy lại có vẻ ý chí kiên định ti hào không có có nhận đến mê hoặc về phần nguyên nhân hết sức đơn giản dùng hắn mình mà nói chính là l a o tử đã lớn như vậy liền chưa từng có từng nằm mơ hơn nữa liền xem như ngộng bằng trí tưởng tượng của ta cũng tuyệt đối sẽ không ngộng như thế k ỹ càng cùng chân thực thế là quyết định đạo lý này về sau bang bang cho ngươi hai truy cũng là đi lên một đầu cùng giang phong bọn người hoàn toàn khác biệt thông quan con đường dùng võ chứng đạo phương thức cũng hết sức đơn giản cái kia chính là bang bang cho ngươi hai n g ệ n vào thứ năm giới thời điểm mỗi khi hắn hỏi thăm người biểu thị chính mình hoàn toàn chưa nghe nói qua thất giới cái trò chơi này thời điểm bang bang cho ngươi hai truy đều sẽ trực tiếp đi lên bạo truy đối phương dừng lại mà theo hắn truy qua người biến n h i ề u hắn chỗ thế giới kia cũng là biến lộn s ổ lên có thể nói thứ năm giới thật tốt một cái ảo cảnh thế giới sửng sốt nhường hắn cho hoàn thành vở tờ á hệ liệt thậm chí đến cuối cùng bang bang cho ngươi hai truy đều đã lời ư hỏi đối phương biết bất chi đạo thất giới gặp người liên truy bang bang cho ngươi hai truy phản chính hỏi cũng là bất chi đạo hỏi nó làm gì mà hắn thông quan thứ sáu giới cũng mười phần h à i kịch tính ngày đó hắn còn giống thường ngày đi ra ngoài mong muốn tìm người nghệ dừng lại thuận tiện hỏi hỏi đối phương biết bất chi đạo thất giới có thể ngày đó hắn đụng phải người lại vô cùng kỳ quái còn không đợi hắn ra tay liền chủ động nói nói mình chẳng những biết thất giới còn có thể đem hắn cho đưa về thất giới mà bang bang cho ngươi hai truy cũng cứ như vậy mơ mơ hồ được đưa đến thứ sáu giới đến người kia hình dạng thế nào nghe xong bang bang cho ngươi hai truy miêu tả giang phong cũng là lộ ra tương đối để ý dù sao tại nhiều người như vậy bên trong kinh nghiệm của hắn có thể nói là không giống bình thường cho nên giang phong cũng là cảm thấy có lẽ có thể ở hắn nơi đó thăm dò được một chút tin tức nghe được giang phong hỏi bang bang cho ngươi hai nện vào sau khi suy nghĩ một chút cũng là đem chính mình gặp phải người kia tướng mạo như thật nói ra nam nhân kia đại khái ba mươi nhiều tuổi tương đối gầy tóc có chút quyền mang theo một bộ con mắt màu đen trên mặt mà đợi đến bang bang cho ngươi hai truy sau khi nói xong giang phong cũng là cơ bản xác định bang, bang cho ngươi hai truy gặp được người kia chính là đã từng trợ giúp qua chính mình lâm bình vân có thể để giang phong không có hiểu rõ là vì cái gì những người khác không có đụng phải lâm bình vân nhường bang bang cho n g ư ờ i hai truy cho đụng phải hơn nữa ngay bang bang cho n g ư ờ i hai truy nói tới ý tứ vẫn là lâm bình vân chính mình chủ động tìm tới hắn hiểu rõ tin tức này về sau giang phong cũng là rốt cuộc xác định một việc cái này thất giới người sáng tạo toàn bộ trò chơi cuối cùng một hẳn là lâm bình vân có thể mặc dù biết rõ cuối cùng một là ai nhưng là bày ở giang phong trước mặt một vấn đề lại vẫn không thể đạt được giải đáp cái kia chính là chính mình hẳn là như thế nào mới có thể nhìn thấy cái này cuối cùng một nói một cách khác cái này thứ sáu giới cái cuối cùng phó bản đến tột u c ù n g ứng làm như thế nào thông quan chương bảy trăm tám mươi không thích hợp phó bản chương bảy trăm tám mươi không thích hợp phó bản đợi đến tiến vào thứ sáu giới người đều tụ đến cùng một chỗ về sau giang phong cũng là đem trước mắt chỗ đụng phải khó khăn nói ra thì ra từ khi tiến vào cái này phó bản về sau giang phong bọn người trước trước sau sau đã đánh bại không dưới mấy trăm lần quái vật tiến công có thể để giang phong có chút không h i ể u là những n à y trước đến tập kích thôn trang quái vật dường như vô cùng vô tận đồng dạng không biết lúc nào thời điểm mới là cuối cùng ngay từ đầu giang phong còn chẳng qua là cảm thấy cái này phó bản quái vật sóng số có thể sẽ tương đối nhiều chỉ phải không ngừng đánh lui quái vật tiến công sớm muộn cũng có một ngày sẽ thành công thông quan cái này phó bản có thể theo thời gian trôi qua giang phong cũng là chậm rãi đã nhận ra không thích hợp nhân v i mặc dù mình vừa tiến vào phó bản thời điểm sắp thực phát động một cái nhiệm vụ chính tuyến thật là cái này nhiệm vụ chính tuyến lại vẹn vẹn đơn giản bàn giao một câu chống cự quái vật tiến công đánh giết cuối cùng một nhưng là mấu chốt nhất là quái vật này tiến công hết thể muốn kéo dài bao lâu cũng không có nói cái này thì tương đương với ngươi cho rằng ngươi chơi làm vợ làn s s dòm bị bình thường hình thức k ế t quả mở lại là vô tận h ì n h t h cho nên, chúng ta bây giờ chọn yếu nhất, chính ứ c nên, giờ ta bây yếu là muốn tại ì m đám minh tới thông rất cái này phó bản phương pháp xử lý. Giang phong sau khi nói xong, đám người phó phương pháp Phong nhanh quan này bản xong, cũng sau là b xử lý. c chỗ chỗ. h khó Thế t là, ạ đại đề đám hạ gia người chia nghị cũng ra là trọn ạ i phó bản bên t o n nhìn xem có thể hay không tìm tới thông quan manh g tìm thể tìm tới Thật là, tại kiếm, xem mối. hay h có c là, vẹn tìm mấy giờ về sau đám người vẫn là không thu được gì đối với cái này giang phong cũng là không có chút nào ngoài ý m u ố n dù sao tại bọn hắn còn chưa tới thời điểm chính mình liền đã tìm kiếm qua vô số lần sau đó thấy con đường này không làm được đại gia cũng là bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng đầu tiên phát biểu là xưa nay lấy ôn tồn lễ độ nghe tiếng bang bang cho ngươi hai truy bằng không đợi đến lần sau quái vật thời điểm tiến công chúng ta tù binh mấy cái quái vật không giết lưu lại nệ dừng lại ta cũng không tin theo bọn hắn miệng bên trong hỏi không ra manh m ồ i đến mà bang bang cho ngươi hai truy tiếng nói cương nhất rơi xuống tâm địa thiện lương hiên viên hẳn cũng là lập tức lắc đầu a truy a ta nói cái này đều niên đại gì thế nào còn làm chém chém g i ế t g i ế t kia một bộ đâu muốn lời ta nói liền đem những quái vật này treo lên n h i n hậu đói bọn chúng mấy ngày n h i n hậu chúng ta khi chúng nó mặt ăn uống thả cửa có thể h i ê n viên hàn đề nghị cũng là lập tức bị phản bác chỉ thấy một vị nào đó không nguyện ý để lộ tính danh đông phương minh tiên sinh lộ ra một cái mười phần hiền lành nụ cười không không không các ngươi cái này đều quá tàn nhẫn mặc dù những quái vật kia không phải người nhưng là các ngươi cũng không thể như thế quá mức a theo ta thấy dứt khoát đem bọn nó sâu chặt ta t r ù m lên bánh mì khang nổ trí kim hoàng mà cùng những người này khác biệt chính là giang phong lại có vẻ hơi t r ầ mặc m bởi vì bang bang cho ngươi hai truy mang đến tin tức lúc này giang phong cũng là hồi tưởng lại chính mình cương nhất tiến vào cái này phó bản lúc nhìn thấy hảo ảnh cái kia hẳn là lâm mẫu n ư tử cùng lâm tiệ phạm muốn đến nơi này giang phong cũng là mơ hồ cảm thấy chỉ cần mình biết rõ lâm vụ lâm mẫu cùng lâm tiểu phạm ở giữa chuyện hẳn là có thể biết rõ ràng cái này thất giới đến t ổ i cùng là chuyện gì xảy ra cùng lâm bình vân tại sao phải đem bao quát chính mình ở bên trong những này người chơi tất cả đều k h ô n trong trò chơi chỉ có điều hơi có chút khó làm chính là chính mình mặc dù có quay lại chi thạch nơi tay nhưng lại cũng chỉ có thể thông qua quay lại tiến về đệ nhất giới đến thứ t ư giới cái này mới giới thứ n ă m giới không có cách nào tiến hành quay lại cho nên giang phong trong lúc nhất thời cũng là cảm thấy có chút mê man bất chi đạo ứng nên đi nơi nào ngay tại loại tình huống này thời gian cũng là một điểm một điểm theo giang phong đám người trước mắt phi tốc chạy đi trong n g a y mắt giang phong bị vây ở cái này cái cuối cùng phó bản bên trong liền đã trọn vẹn gần một năm mà một ngày này giang phong tại không biết chính mình thủ hạ bao nhiêu lần tiến công về sau cũng là trực tiếp mở ra trạng thái của mình bảng nhìn sang lúc này trải qua vô số lần tinh linh chúc phúc hiệu quả giá trị giang phong các hạng thuộc tính đã sớm đã đạt đến thất giới cái trò chơi này hạn mức cao nhất nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở vờ một trăm linh nhanh nhẹn 9999, t r í lực 9999, ẩ n t à n g thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn 20. hp 999999, lam lượng 999999, ,999. bạo kích suất 204%, l ự c công kích vật lý 9999, lực phòng ngự 999, m a pháp công kích lực 9999. c ó thể thụy chi giang phong khi nhìn đến trước mắt cái này đã đầy đủ h ủ chết người chơi khắc bảng về sau lại có vẻ hơi thất vọng nhân vi kỳ thật sớm tại hơn nửa năm trước đó giang phong thuộc tính liền đã đạt đến bây giờ trình độ này mà g i a nhưng g p o n cũng không có quên. g có Lúc t r ớ c c h í h mình đánh n bại t r o rượu tiên t lý hôm á đánh phá i thời điểm, hắn đã từng cùng mình nói qua. Muốn đánh bại cuối phải mới tú từng bốt, lâm bình vân, vậy thì nhất định phải đột hắn mình bình định hạn mới có thể làm được. Nhưng h đã được. Muốn lâm làm cùng cùng vân, cực có qua. vậy nay mặc dù mình tất cả thuộc tính đều sớm đã đạt đến cực hạn tiêu chuẩn nhưng bất luận chính mình tiếp tục soát bao nhiêu q u á i vật cái này nửa năm qua thuộc tính lại đều giống như dậm chân tại chỗ đồng dạng cũng không còn cách nào tăng trưởng nửa điểm hơn nữa càng làm cho giang phong bọn người cảm thấy tuyệt vọng là tại cái này thời gian hơn một năm bên trong đám người cơ hồ đem cái này toàn bộ phó bản tất cả có thể đặt chân địa phương đều đào sâu ba thước thật là lại vẫn không có có thể tìm tới như thế nào thông quan cái này phó bản tin tức mắt thấy khoảng cách thọ hết chết g i ả thời gian càng ngày càng gần trong lòng mọi người cũng là chậm dãi biến lo lắng mà chính là dưới loại tình huống này một cái người đột nhiên đến lại đột nhiên phá vỡ loại này vô lại cục diện người đến không là người khác chính là lưu tại chính mình phó bản bên trong sinh sôi đời sau tiểu a m i u nhìn trước mắt đã lâu không gặp tiểu a m i u giang phong cũng là mười phần kích động lúc này sẽ đưa lên một cái thân thiết ân cần thăm hỏi ngươi còn sống a lao tử cho là ngươi đã tinh tẫn nhân vong nữa nha mặt quay về phía mình chủ nhân gào thét lúc này hóa thành hình người tiểu a m i u cũng là mỉm cười a vậy ta đi nói xong tiểu a m i u cũng là không chờ giang phong nói chuyện quay đầu liền đi vừa đi còn một vừa lầm bầm lầu bầu đích nói thầm chật chật vốn đang suy nghĩ đến xem có thể không có thể giúp các ngươi thông quan cái này phó b ả n đâu thủy chi nói vậy mà không chào đón b ả n miêu nghe được câu này giang phong cũng là trong nháy mắt đi tới tiểu a m i u trước mặt cản lại đường đi của nó cái kia tiểu a m i u ba ba đều muốn nhớ ngươi muốn chết nói xong giang phong cũng là trực tiếp theo trong ba l ô móc ra một túi đương thời hiếm thấy tuyệt vị sùng vật lương thực đưa tới tiểu a m i u thấy thế cũng là rốt cục dừng bước chương bảy trăm tám mươi mốt nhỏ a m i u mang tới tin tức Trước nói h ỏ A、Miu、mang của Miu tới tin người n tức ý là Các có cách cái người hiện vấn không nào thông quan cái này phó bản. Nghe tại đối phó mặt đề là, xong giang phong liên quan tới quan t ớ r ư cũng mắt Miu Miu tả sau, tiểu vấn đề sau, A c là nhẹ gật đầu. Mà giang phong cũng là đem ầ Giang phong cũng là đem chính mình trải qua chuyện cùng suy đoán hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng tiểu a miêu nói một lần mà tiểu a m i u tại sau khi nghe xong cũng là quay đầu rời đi cái này phó bản sau đó đợi đến tiểu a m i u xuất hiện lần nữa tại giang phong trước mặt đã là mấy giờ sau may mắn là lần này cùng tiểu a m i u cùng nhau trở về còn có một tin tức tốt thì ra tại làm rõ sự tình từ đầu đến cuối sau tiểu a m i u cũng là tìm tới bạch dân đồng thời đem giang phong bọn người tình huống trước mắt nói ra mà bạch dân đang suy nghĩ một hồi về sau cuối cùng cũng là đưa ra một cái phương án cái phương án này chính là từ bạch dân cùng lâm thiết t i cùng một chỗ hợp lực đem giang phong cho đưa về thứ nam giới chỉ có điều bạch dân cũng biểu thị đây đã là hắn cùng lâm thiết ti duy nhất có thể làm sự tỉnh về phần giang phong cuối cùng đến tột cùng có thể hay không tại thứ nam giới tìm tới thông quan cái này phó bản phương pháp xử lý vậy cũng chỉ có thể nhìn giang phong tạo hóa hơn nữa bởi vì bạch dần cùng lâm thiết ti đem giang phong đưa về thứ nam giới phương pháp xử lý là cần giang phong sử dụng trước bay lại trở về thứ tứ giới nhưng hậu hai người bọn họ tại giúp giang phong mở ra thứ tứ giới tiến về thứ nam giới truyền thống m ô n loại phương thức này đến thực hiện cho nên giang phong tại thứ nam giới sở đãi thời gian nhiều nhất cũng chỉ có một giờ đối với cái này giang phong cũng là biểu thị không có vấn đề một giờ đã đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện thế là tại mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng về sau giang phong cũng là trực tiếp mở ra quay lại đi tới thứ tứ giới tới lao đệ mau vào đi thôi hai chúng ta không thể ở chỗ này thời gian quá dài nhìn thấy giang phong xuất hiện canh giữ ở truyền thống môn cổng lâm thiết tượng cũng là trực tiếp vẫy vây tay mà bạch dần cũng là hướng về phía giang phong nhẹ gật đầu xem như đánh qua trào hỏi giang phong thấy thế cũng là không có ti hào do dự liền đâm đầu thẳng vào truyền thống môn bên trong tiến vào thứ n ă m giới bởi vì lần này tiến vào thứ n ă m giới giang phong cũng không phải là lấy vượt con người thân phận tiến vào cho nên giang phong các hạng thuộc tính cùng kỹ năng cũng là bị hắn đưa vào thứ nam giới bên trong bởi vậy tại cường đại thuộc tính ra tri hạng giang phong cũng là miễn dịch truyền tống mang đến cảm giác hôn mê sau đó tại phân biệt một chút chính mình vị trí sau giang phong trong nháy mắt cũng là hóa thành một cái bóng đen nhanh chóng hướng về lâm bình vân n h à vị trí lao đi từ khi nhanh nhẹn đạt đến 9999 điểm về sau giang phong tốc độ cũng là đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có thậm chí tại mở ra ma lang hình thái sau muốn so lý thái tú còn muốn khoa chương rất nhiều thế là vẹn vẹn mấy phút thời gian giang phong liền vượt qua vô số q u ả n trường đi tới lâm bình vân một nhà chỗ cư xá đông đông đông đưa tay gõ lâm bình vân nhà cửa phòng về sau giang phong cũng là rất nhanh liền đối mặt lâm bình vân tấm kia thoáng có chút kinh ngạc mặt chỉ có điều rất nhanh lâm bình vân trên mặt biểu lộ liền bình phục xuống tới sao ngươi lại tới đây mà đối với lâm bình vân chắc hỏi giang phong lại chỉ là khẽ gật đầu ta đến xem tiểu phạm nói xong giang phong cũng là trực tiếp một bước bước vào lâm ra bên trong hướng về lâm tiểu phạm chỗ gian phòng đi đến đẩy cửa sau khi đi vào giang phong cũng là nhìn thấy lúc này lâm tiểu phạm ngay tại lâm mẫu phụ đạo hạ làm lấy làm việc nhìn thấy giang phong tới lâm tiểu phạm ánh mắt cũng là đột nhiên sáng lên đại ca ca sao ngươi lại tới đây là tới tìm ta chơi à? mà lâm mẫu thì là hướng về phía giang phong gật đầu cười sau đó liền đưa tay v u vô lâm tiểu phạm ra hiệu lâm tiểu phạm tiếp tục làm bài tập bị mẫu thân mình vỗ một cái về sau lâm tiểu phạm cũng là hoạt bát thẻ lưỡi tiếp tục vùi đầu múa bút thành văn lên nhìn thấy cái này nhìn như hết sức bình thường một màn giang phong lại nhịu nhữ mày m â y tẩu thuận tiện cùng ngươi mượn một bước nói chuyện a nghe được giang phong lời nói lâm mẫu cũng là ngẩm đầu lên nhìn giang phong một cái tìm ta có chuyện gì a mà giang phong cũng là hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu â n là chuyện rất trọng yếu lâm mẫu thấy thế tại sao khi suy nghĩ một chút cũng là rốt cục đáp ứng xuống vậy được rồi chỉ có điều cần chờ tới ta phụ đạo xong tiểu phạm làm việc mới được nói xong lâm mẫu cũng là đưa tay chỉ tiểu phạm trên bàn nghỉ đông làm việc ra hiệu giang phong chờ một chút thúy chi n g h e xong lâm mẫu lời nói sau giang phong lập tức cũng là biến sắc trực tiếp đưa tay đem tiểu phạm làm việc cho đoạt lại không được liền hiện tại cân nhắc tới chính mình tiến vào thứ nam giới thời gian có hạn giang phong đương nhiên sẽ không liền như vậy vô ích lãng phí dù sao ai bất chi đạo hiện tại học sinh làm việc thực sự dường như nhiều lắm nếu như chờ tiểu phàm viết xong đoan chừng trời đã tối rồi mà đối mặt với giang phong vô lễ hành vi lâm mẫu trên mặt cũng là rốt cục lộ ra vẻ tức giận ngươi có ý tứ gì lúc này nhìn thấy giang phong cùng mẹ của mình dùng beng lâm tiểu phàm cũng là sợ hai đ ế n h o a một tiếng khóc lên mà lâm bình vân cũng là theo phòng khách chạy tới hơi kinh ngạc nhìn xem thê tử của mình cùng giang phong thế nào không có việc gì vân đại ca ta chỉ là muốn hỏi chị dâu một vấn đề đơn giản cùng lâm bình vân giải thích một chút về sau giang phong cũng là lần nữa nhìn về phía trước mắt lâm mẫu mà lâm mẫu lúc này cũng là chậm rãi bình tĩnh lại chỉ thấy nàng tại đem giang phong trong tay nghỉ đông làm việc cất về đồng thời một lần nữa giao cho lâm tiểu p h ạ m về sau lúc này mới ngữ khí bất thiện mở miệng nói ra xem ở ngươi đã cứu nhà ta tiểu p h ạ m trên mặt mũi ngươi, ngươi có vấn đề gì cũng nhanh chút hỏi đi chỉ có điều chờ ta trả lời xong vấn đề của ngươi về sau ta muốn ngươi rời đi nhà chúng ta cách càng xa càng tốt nói xong lâm m ậ u cũng là mạnh mẽ trừng mắt về phía giang phong trong mắt dường như có một đám lửa đang không ngừng tiêu đốt chỉ có điều lâm mẫu dáng vẻ tự nhiên là không dọa được giang phong chỉ thấy giang phong tại mỉm cười về sau có chút nghiền ngẫm nói rằng ngay ở chỗ này nói để bọn hắn biết dường như không tốt lắm đâu lúc này nghe được giang phong lời nói lâm m ậ u trong mắt hỏa diễm cũng đã gần muốn phun ra ngoài có thể mặc dù như thế nàng vẫn là lạnh băng băng hừ một tiếng không có di động nửa bức có cái gì tốt không tốt ngay tại cái này nói đi tiết tốt vậy ta liền hỏi thấy lâm m ậ u không hề rời đi ý tứ giang phong cũng là nhẹ gật đầu sau đó giang phong cũng là vươn tay ra chỉ chỉ lâm tiểu phạm đem chính mình vấn đề nói ra cái này lâm tiểu phạm hẳn không phải là ngươi cùng vần ca hải tự a chương bảy trăm tám mươi hai lâm tiểu phạm thân thế t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi hai lâm tiểu phạm thân thế không phải con của ta nghe được giang phong lời nói lâm bình vân mặt cùng bộ mặt trở lên lập tức liền tái rồi ngay cả một bên làm bài tập lâm tiểu phạm đều mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang phong hắn không có chú ý tới chính là hắn bút máy trong tay tất cả cút rơi trên mặt đất khó trách sắt vách vương thúc thúc đối ta tốt như vậy trả lại cho ta mua dip giả chỉ có điều còn không đợi tình thế có phát triển thêm một bước xem như vạch trần người giang phong cũng là lập tức cấp ra giải thích khủ khụ tiểu phạm ta không phải ý tứ này ý tứ của ta đó là ngươi cũng không phải hai người bọn họ chân chính hải tử t h y chi giang phong không giải thích ngược lại tốt cái này một giải thích lâm tiểu phạm lập tức lại là ba một tiếng khóc lên giang phong thấy thế lập tức cũng là có chút lung túng có thể còn không đợi hắn lần nữa nói cái gì một bên lâm mẫu lại đột nhiên hô lớn một tiếng đủ ba nói xong lâm mẫu sắc mặt cũng là hoàn toàn chầm xuống n g ư ơ i đến tuột cùng muốn nói gì tiểu p h ạ m hắn thế nào không phải ta hài tử đối mặt với lâm mẫu c u ồ n g loạn giống như gào thét giang phong lại có vẻ mười phần bình tĩnh chỉ thấy hắn tại vươn tay ra nhẹ nhàng sợ lên lâm tiểu phạm đầu sau lúc này mới lên tiếng nói rằng chân chính lâm tiểu phạm cũng đã chết ta、ba. giang phong nói xong ở đây lâm bình vân một nhà cũng là trong nháy mắt lâm vào như chết trong t r ư ờ m ặ t hơn nữa càng quỷ dị hơn là nghe được giang phong nói tới cái này tin tức kinh người lâm bình vân cái này một nhà ba người trên mặt biểu lộ cũng là không giống nhau đầu tiên xem như nhất gia chi chủ lúc này lâm bình vân trên mặt vậy mà không có nửa điểm biểu lộ dường như giang phong cương vừa nói tới đây hết thảy cùng hắn cũng không có thi hào quan hệ cùng lúc đó lâm mẫu trên mặt biểu lộ lại cùng lâm bình vân vừa vặn tương phản lộ ra hết sức phức tạp sửng sốt hối hận phẫn nộ bi thương vô số biểu lộ tại trên mặt nàng không ngừng biến hóa mà xem như tuổi tác nhỏ nhất đồng thời cũng là giang phong trong miệng nói tới người trong cuộc lâm tiểu p h ạ m đang nghe tin tức này về sau cũng là chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn về phía giang phong đại ca ca người đang nói cái gì ta thế nào nghe không rõ nhìn thấy giang phong không chịu nói lâm tiểu p h ạ m cũng là có chút nóng nảy nhìn về phía cha mẹ của mình ba ba mụ m các ngươi nói chuyện a nhưng vô luận lâm tiểu p h ạ m thế nào lôi kéo cha mẹ của mình lâm phụ cùng lâm mẫu lại như c ũ duy trì trầm mặc mà lúc này chuyện càng quái dị đã xảy ra chỉ thấy lâm t i ể u phạm tại cùng cha mẹ của mình chứng thực không có kết quả về sau đột nhiên cũng là lộ ra một cái có chút giải thoát nụ cười sau đó thân thể cũng là dần dần trở thành nạn cho đến hoàn toàn biến mất không ba nhìn thấy một màn này lâm mẫu dường như đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ đồng dạng đột nhiên nào tới có thể bởi vì lâm t i ể u phạm đã hoàn toàn biến mất lâm mẫu cử động lần này tự nhiên là cái gì cũng không thể bắt được vô hụt lập tức lâm mẫu cũng là xoay đầu lại đột nhiên trừng mắt về phía giang phong là ngươi là ngươi hại ta tiệu phạm mà đối mặt với lâm mẫu chất vấn giang phong cũng là có chút ả m đạm lắc đầu không hại tiệu phạm cũng không phải là ta nhưng lúc này lâm mẫu căn bản cũng nghe không l ọ t giang phong lời nói ta mặc kệ là ngươi hại ta tiểu phàm nói xong hai hàng nước mắt cũng là theo lâm mẫu trong mắt t r ư ợ xuống mà cả người của nàng cũng là thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất một miệng mơ hồ lầm bầm lầu bầu vì cái gì người tại sao phải nói ra nhìn xem lâm mẫu dáng vẻ giang phong mặc dù có chút không đành lòng nhưng vẫn là đem mục đích của mình nói ra nhân vì ta nghĩ thông s u ố t nốt người phó bản tiến vào giới thứ bảy nghe được giang phong lời nói sau lương cựu lâm mẫu cũng là ngẩm đầu lên trong mắt tràn đầy kiên quyết thông quan ta phó bản、Tốt. vậy ta liền nhìn xem ngươi thế nào thông quan nói xong lâm mẫu thân thể cũng là như là lâm tiểu phàm đồng dạng trực tiếp tiêu thất tại giang phong trước mắt nhìn thấy một màn này giang phong cũng là biết chính mình lần này tới thứ năm giới mục đích đã đạt đến chân chính thiên sứ cùng ác ma phó bản cũng đã mở ra có thể mặc dù như thế giang phong cũng không có vội vã trở về thứ sáu giới mà là đem m ụ c quang nhìn về phía một bên lâm bình vân ngay sau đó giang phong cũng là không đầu không đôi u hỏi một câu ngươi là bản nhân bất quá cũng may mặc dù giang phong vấn đề có chút kỳ quái nhưng là lâm bình vân hiển nhiên cũng là nghe hiểu chỉ thấy hắn tại hơi hơi sửng sốt một chút về sau cuối cùng cũng là lất đầu lập tức đang nói g chừng giang phong nhìn sau một lát lâm bình vân cũng là chỉ chỉ bên cạnh ghế sofa ngồi xuống tâm sự đối ở trước mắt cái này lâm bình vân mời giang phong tự nhiên cũng là không có lý do gì cự t u y ệ t hơn nữa trên thực tế đối với cơ hội này giang phong cũng là cầu còn không được nhân viên ở trong đó còn có rất nhiều chuyện hắn cũng không nghĩ rõ ràng thế là giang phong cũng là không chút nào khách khí đ ặ t mông ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía lâm bình vân chờ đợi hắn mở miệng trước mà lâm bình vân cũng không có nhường giang phong chờ quá lâu cơ hội là giang phong cơ ngồi xuống lâm bình vân liền mở miệng ngươi là thế nào đón được ngươi nói là lâm tiểu phong chuyện nghe được lâm bình vân lời nói sau giang phong cũng là hỏi ngược một câu nói xong giang phong cũng là tại sửa sang ý nghĩ của mình về sau đem chính mình hiểu làm cái sự tình nói ra kỳ thật ta cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi thì ra từ khi giang phong khi tiến vào thứ sáu giới cái cuối cùng phó bản thời điểm thấy được kia cái ảo cảnh về sau một cái có chút mơ hồ phỏng đoán cũng là tại hắn trong đầu từ từ rõ ràng lên liên tưởng từ bản thân tại thứ năm giới đã từng đã cứu lâm tiểu phà một lần rất nhiều chi tiết cũng là chậm rãi bị giang phong cho sâu chuỗi lâm tiểu p h ạ m gặp hai nạn xe cộ t r u n g quanh quần chúng không có người hỗ trợ lâm phụ lâm mẫu sáng tạo thất giới tất cả người chơi bị nhốt trong trò chơi thứ ba giới kia người thông dịch khang công chúa nhìn qua tương đối giống hạ nỉm bên trong bạch tuyết công chúa mà theo giang phong biết lâm tiểu p h ạ m thích nhất phim hoạt hình chính là bạch tuyết công chúa thứ tứ giới dự ngôn thư nhưng thật ra là nghỉ đông làm việc cũng chính là mới vừa rồi lâm tiểu p h ạ m b i ế t quần kia、ấy. cùng trong ảo cảnh lâm mẫu đối lâm tiểu phàm kia kỳ quái thái độ cùng lời nói chơ một chút đem những này đặt chung một chỗ về sau gi cái kia chính là trong cuộc sống hiện thực lâm t i ể u phạm kỳ thật đã chết lâm bình vân vợ chồng sở dĩ sáng tạo ra thất giới cũng đem tất cả người chơi đều nhốt ở bên trong rất có thể chính là vì trừng trị những cái kia thấy chết không cứu người đi đường còn mặt kia thì là muốn ở trong game một lần nữa sáng tạo ra một cái lâm t i ể u phạm cái này cũng liền giải thích trong trò chơi những cái kia kỳ quái nguyên tố tồn tại phiên dịch khang nữ đế nghỉ đông làm việc c h ờ một chút cùng chính mình nhìn thấy cái kia trong ảo cảnh lâm m ậ u đối lâm t i ể u phạm nói tới những lời kia n g u y ê căn bản không phải tiệu phạm mà nghe được giang phong phân tích về sau lâm bình vân cũng là khẽ gật đầu xem như công nhận giang phong suy đoán có thể lập tức lâm bình vân cũng là đưa ra một vấn đề mới kia ngươi là thế nào đoán ra ta không phải bản nhân đâu t r ư nghe Lâm b ì n mê. 783. Lâm、bình、mê Trưng thế ta ra Ngươi Bình nào đoán ra ta không phải bản nhân n g là đâu. phải h kia. được lâm bình vân lời nói giang phong cũng là lắc đầu đưa ra một cái có chút mơ hồ đáp án trực giác mà đối mặt với giang phong thẳng thắn trước mắt lâm bình vân cũng là mỉm cười nếu không ta nói cho ngươi một cái cố sự nói xong cũng là căn bản không chờ giang phong trả lời chắc chắn trước mắt lâm bình vân liền bắt đầu chính mình giảng thuật lúc trước có một người đàn ông cùng một nữ nhân hai người mười phần ân ái đồng thời rất nhanh cũng có tình yêu kết tinh một cái đáng yêu tiểu nam hải thật là mười phần không may cái này tiểu nam hải lại tại một cái ngoài ý muốn bên trong đã mất đi tính mệnh đối với cái này nam nhân cùng nữ nhân cũng là mười phần thương tâm nhưng lại cũng không có trách cứ bất luận kẻ nào chi cho là hai người mình chiếu cố không chu toàn có thể khi sự tình toàn bộ trải qua lộ ra ánh sáng về sau bọn hắn thế mới biết tiểu nam hải bị gặp ngoài ý muốn thời điểm bên cạnh minh, minh có thật nhiều người có thể rút một tay lại không ai ra tay những người kia minh minh chỉ cần đứng ra lên tiếng nhắc nhở hoặc là do n g o ạ i ý muốn sau khi phát sinh hỗ trợ đánh một cái cấp cứu điện thoại liền có thể thật là bọn hắn cũng không có làm gì minh minh cầm trong tay điện thoại nhưng cũng đều chỉ biết là ghi chép tiểu thị tần thượng truyền tới xã giao bình đài chờ mong có thể bởi vậy một lần là nổi tiếng mà cái kia đang thương tiểu nam hải nhân vi bỏ qua cứu giúp thời cơ cuối cùng chết cho nên nam nhân cùng nữ nhân vì vậy mà biến thống khổ thất vọng thậm chí phẫn nộ đối tức giận của mọi người thế là hai người quyết định phải dùng trò chơi phương thức trả thù thế giới này nghe đến đó giang phong cũng là biết lâm bình vân trong miệng nói tới cố sự này chính là trong cuộc sống hiện thực chân chính lâm bình vân vợ chồng trên thân chuyện xảy ra mà căn cứ chính mình nhiều năm đọc tiểu thuyết cùng ạ n i ề m kinh nghiệm mà nói giang phong cũng là hết sức rõ ràng trước mắt hẳn là thi triển miệng độn thời cơ tốt nhất thế là giang phong liền cắt ngang lâm bình vân g i ả n g thuật t r ê n miệng nói coi như lâm tiểu p h ạ m chết s á t thực mười phần đáng tiếc nhưng là các ngươi làm như vậy cũng q u ó đáng các ngươi muốn không có nghĩ qua tại những n à y chơi trong nhà có bao nhiêu là những người khác phụ mẫu lại có bao nhiêu người là những người khác hải tử các ngươi làm như vậy cùng những cái tia thấy chết không cứu người khác nhau ở chỗ nào hơn nữa Coi như đem chúng ta cái này tất cả người chơi đều g i ế t chết ở trong đêm lâm tiểu phạm cũng không sống được thúy chi nghe được giang phong lời nói sau trước mắt lâm bình vân lại nhẹ nhàng lắc đầu đưa ra một cái nhường giang phong mười phần khiếp sợ đáp án đầu tiên ta phải nói cho ngươi chính là đây hết thể cùng ta cũng không có, có quan hệ gì tiếp theo về phần như lời ngươi nói lâm tiểu phạm ta có thể xác định chính là hắn có thể sống sót nghe được đáp án này giang phong trong lúc nhất thời cũng là chưa kịp phản ứng cho nên cũng là nhịn không được đi theo lặp lại một lần cái gì cái gì có thể sống sót có thể lập tức giang phong cũng là biết trước mắt cái này lâm bình vân chỉ là cái gì hắn nói tới có thể sống sót chỉ tự nhiên là đã tại trong cuộc sống hiện thực chết đi lâm tiểu p h ạ m thế là giang phong cũng là lúc này cười lạnh một tiếng sống tới vậy chỉ bất quá là các ngươi hào tưởng không thực tế mà thôi liền coi như các ngươi có thể ở trong game sáng tạo ra lâm bình p h ạ m cũng bất quá là một đống số liệu mà thôi như thế lâm tiểu p h ạ m là không có linh hồn thúy chi đối mặt với giang phong chất vấn lâm bình vân nhưng cũng là lần nữa mỉm cười ngược lại hỏi giang phong một cái nhìn như có chút không vấn đề tương quan vậy ngươi cảm thấy vừa mới lâm tiểu phàm thế nào ngươi dám nói hắn cũng vẹn vẹn một đống số liệu a đối mặt với lâm bình vân đột nhiên đặt câu hỏi giang phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào cho nên liền lựa chọn trầm mặc xác thực nếu như nói vừa mới cái kia lâm tiểu p h ạ m vẹn vẹn một đồng số liệu hay là ai lời nói l i ê n liên giang phong đều có chút không tin nhân viên cùng cái này thất giới bên trong l á o trường thôn bạch phỉ loại hình nờ tờ cờ so sánh vừa mới cái kia lâm tiểu p h ạ m xác thực muốn sinh động rất nhiều nhìn thấy giang phong không nói lời nào lâm bình vân cũng làm mỉm cười lần nữa nói ra một cái nhường giang phong chấn động vô cùng sự thật ta có thể mời phần phụ trách nói cho ngươi vừa mới ngươi nhìn thấy cái kia lâm tiểu phàm là có được bản thân ý thức ân có ý tứ gì dù lại nói của ngươi chính là vừa mới lâm tiểu phạm là có linh hồn nhìn xem giang phong nghi ngờ biểu lộ lâm bình vân cũng là lần nữa giải thích mà trải qua lâm bình vân giải thích giang phong cũng là rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ thất giới hạch tâm nhất bí mật thì ra mặc dù tại trò chơi cương nhất thiết kế lúc đi ra lâm bình vân vợ chồng đúng là nghĩ tới lợi dụng cái trò chơi này trả thù xã hội chỉ có điều làm v ẫ n nộ cảm xúc từ từ bình phục về sau hai người cũng là rất nhanh bình tĩnh lại đồng thời kết thúc cái này áp độc kế hoạch dự định vẹn vẹn đem thất giới xem như một cái vợi đại trò chơi đến tuyên bố có thể sự tình phát triển thường thường chính là như thế ngoài dự liệu tại lâm bình vân vợ chồng nguyên bản kế hoạch bên trong khi bọn hắn đem cái này căn cứ lâm tiểu phàm huyễn tưởng mà chế tạo ra trò chơi chính thức sau khi hoàn thành hai người liền đem ý thức của mình thượng t r u y ề n đến thất giới trò chơi sẽ vợ bên trong nhờ vào đó đến rời đi cái này thương tâm thế giới sau đó hai người liền dự định vĩnh cửu sống ở thất giới bên trong cũng đã sớm thiết kế tốt hai lâm tiểu phàm cùng một chỗ du lịch đang thất giới thẳng đến bị tất cả mọi người lãng quên mà trên thực tế hai người cũng đúng là làm như thế làm trò chơi chính thức thượng tuyến về sau lâm bình vân liền dẫn đầu thông qua tự mình khai phát thiết bị đem chính mình toàn bộ ý thức tất cả đều bên trên truyền đến trò chơi xệ vở bên trên có thể nhưng vào lúc này một cái không tưởng tượng được biến hóa ra hiện nguyên bản bọn hắn ở trong game thiết kế cái kia từ a i k h ô n g chế giả lập lâm tiểu p h ạ m đột nhiên sống đi qua chuẩn xác mà nói chính là còn không đợi lâm bình vân đem thiết kế tốt hai chương trình đạo nhập giả lập lâm tiểu p h ạ m giả lập lâm tiểu p h ạ m liền nắm giữ ý thức của mình nhìn người kia trước mắt chủ động mở miệng gọi mình ba ba giả lập lâm tiểu p h ạ m một phút này lâm bình vân cũng là vui đến phát khóc thế là vì biết rõ ràng sự biến hóa này nguyên nhân thực sự lâm bình vân cũng là kêu dừng lâm mẫu thượng truyền chính mình ý thức hành động mà là bắt đầu quay đầu nghiên cứu giả lập lâm t i ể u phạm hùng có ý thức nguyên nhân mà trải qua hai người không ngừng cố gắng chân tướng sự tỉnh cũng là rốt cục nổi lên mặt nước thì ra dẫn đến giả lập lâm t i ể u phạm sống tới nguyên nhân gây ra chính là lâm bình vân chỗ thượng truyền ý thức nhân v i tại lâm bình vân trong ý thức đã bao hàm đa số chính hắn đối lâm t i ể u phạm ký ức mà tại nhân duyên g i ớ i sự t r ù n g hợp hệ thống cũng là trực tiếp đem lâm bình vân liên quan tới chính mình nhi tử lâm tiệu phạm ký ức trực tiếp rót vào giả lập lâm tiệu phạm trong ý thức tới một cái mượn sắc hoàn hồn cho nên giả lập lâm Tiểu phạm, lúc thật là rất nhanh hai người cũng là phát hiện một vấn đề cái kia chính là cái này phục sinh lâm tiểu phàm cũng không hoàn chỉnh hoặc là nói cùng bọn hắn ký ức bên trong nhi tử có tranh lệch không nhỏ mà vì làm rõ ràng điểm này lâm bình vân vợ chồng cũng là trải qua đại lượng thí nghiệm cùng phân tích cuối cùng cho ra một cái kết luận cái này lâm tiểu phạm không hoàn mỹ nguyên nhân là rót vào ký ức quá ít thì ra bởi vì cái này lâm tiểu phạm tất cả đều là theo lâm bình vân ký ức bên trong lấy ra cho nên tự nhiên cũng là không có cách nào hoàn mỹ mô phỏng ra lâm tiểu phạm sinh tiền tất cả dù sao lâm tiểu phạm tại phụ thân mẫu thân trước mặt cùng trước mặt bạn học triển hiện ra cũng không phải là hoàn toàn tương tự thế là tại có kết luận về sau lâm bình vân vợ chồng cũng là bởi vì này manh động một cái điên cuồng kế hoạch rút ra những nhân loại còn lại ký ức hoàn toàn p h ụ sinh lâm tiểu phạm nhân viên căn cứ lâm bình vân vợ chồng suy nghĩ chỉ cần đem tất cả tiếp xúc qua lâm tiểu phàm người ký ức rút lấy ra đồng thời rót vào chính mình chế ra cái này lâm tiểu phàm kho số liệu bên trong vậy cái này bị chế ra lâm tiểu phàm liền có thể đến gần vô hạn tại trong cuộc sống hiện thực lâm tiểu phàm có thể bởi vậy cũng là diễn sinh ra được một vấn đề bị rút lấy ký ức người liền sẽ chết nhưng là tại gặp phải phục sinh nhi tử vẫn là giết chết những người khác loại này lựa chọn thời điểm lâm bình vân vợ chồng cũng là hồi tưởng lại con trai mình tử vong cảnh tượng cùng ở sâu trong nội tâm đối toàn bộ xã hội thất vọng bởi vậy hai người cuối cùng cũng là quyết định mặc kệ bỏ ra cái giá gì dù là đem tất cả thất giới người chơi toàn bộ rết sạch cũng muốn phục sinh con của mình lâm tiểu phạm thế là liền có phía sau tất cả lâm mẫu thượng truyền ý thức của mình toàn bộ trò chơi khai phát đoàn đội tiêu thất người chơi bị nhốt ở trong đêm bị quái g i ế t chết liền sẽ n ã o tử vong theo lên trước mắt c á i này lâm bình vân giảng thuật kết thúc giang phong cũng là rơi vào trong t r ầ mặc m nhân v i mặc dù liên quan tới thất giới tất cả lúc này giang phong ấy có lẽ đã tất cả đều hiểu rõ nhưng lại vẫn có một vấn đề không có đạt được giải đáp cái kia chính là trước mắt gái này lâm bình vân là ai nhân v i giang phong chú ý tới tại vừa mới giảng thuật quá trình bên trong trước mắt cái này lâm bình vân biểu hiện được mười phần bình tĩnh thật giống như hắn vừa mới nói tới tất cả cũng không phải là xảy ra trên người mình chuyện mà đối mặt với giang phong kia có chút hoang mang một quang trước mắt cái này lâm bình vân cũng là không nói gì tựa hồ là muốn xem một chút giang phong có thể hay không đoán được vấn đề đáp án thế là tại bầu không khí như thế này phía dưới giang phong cũng là không thể không đem chính mình cùng trước mắt cái này lâm bình vân ở giữa kinh nghiệm tất cả đều hồi tưởng một lần cuối cùng một cái suy đoán cũng là xuất hiện ở trong đầu của hắn sau đó giang phong cũng là đem chính mình suy đoán nói ra ta nếu là không có đoán sai ngươi hẳn là thất giới cái trò chơi này bản thân ý t h ứ c ra n g h e xong giang phong đáp án trước mắt cái này lâm bình vân đang c h ầ m mặc vài giây đồng hồ sau cũng là rốt cục lộ ra một cái nụ cười xem như thừa nhận giang phong suy đoán mà giang phong sở dĩ sẽ như vậy đoán cũng là có căn cứ nhân v i trước mắt cái này lâm bình vân đã từng không chỉ một lần cùng mình nói qua hắn hy vọng nhìn thấy thất giới là một cái tuyệt đối công bằng trò chơi ở trong đêm hắn sẽ không cho phép có bất kỳ bờ u g l cùng phá hư công bằng chuyện tồn tại có thể thông qua vừa mới lâm bình vân giang thuật giang phong cũng là hết sức dễ dàng liền có thể đánh giá ra chân chính lâm bình vân nhưng thật ra là một cái không tiếc tất cả thủ đoạn đều muốn phục sinh con trai mình người cho dù là cướp đoạt người chơi tính mệnh lại thêm trước mắt cái này lâm bình vân vừa mới cũng chính miệng nói đây hết thể cùng hắn cũng không có, có quan hệ gì cho nên có thể rất dễ dàng đánh giá ra trước mắt cái này lâm bình vân rất hiển nhiên cùng chân chính lâm bình vân mục tiêu cuối cùng nhất cũng không nhất trí nhân v i n ế u như chân chính lâm bình vân có thể trưởng không cái trò chơi này bên trong tất cả lời nói na giang phong thậm chí không chút nào hoài nghi tại phát hiện rút ra người chơi ký ức có thể dùng đến giúp đỡ bọn hắn phục sinh lâm tiểu phà một khắc tia trở đi chân chính lâm bình vân liền sẽ không chút nào do dự lựa chọn m ã sắt tất cả người chơi có thể hắn sở dĩ không có làm như vậy hoặc là nói không thể thành công nguyên nhân chắc hẳn chính là bị trước mắt cái này lâm bình vân cho ngăn trở mà có thể có cao như vậy quyền hạn đến ngăn cản trò chơi người thiết kế người ngoại trừ trò chơi tự thân ý thức bên ngoài giang phong cũng là thực sự nghĩ không ra còn có cái thứ hai tồn tại n g h e xong giang phong phân tích trước mắt lâm bình vân cũng là nhẹ gật đầu nếu như có thể mà nói ngươi liền gọi ta a thất tốt nói xong a thất cũng là lại đem giang phong chỗ bất tri đạo phía sau màn cố sự cho bổ sung hoàn trình thì ra nếu như dựa theo lâm bình vân vợ chồng kế hoạch bọn hắn đúng là dự định trực tiếp liền đem tất cả người chơi gạt bỏ thật là xem như trò chơi chân chính người quản lý a thất tự nhiên là sẽ không đồng ý loại chuyện như vậy xảy ra thế là song phương cũng là lâm vào trong g i ằ n g co mà bởi vì song phương một mặt là trò chơi người thiết kế kiêm người sáng tạo một mặt là trò chơi bản thân ý thức cho nên cuối cùng song phương cũng là đều thối lui một bước đặt thành một cái hiệp nghị cái kia chính là lâm bình vân không thể trực tiếp gạt bỏ người chơi nhất định phải nhường người chơi bình thường tiến hành trò chơi nhưng nếu là người chơi tại bình thường quy tắc trò chơi phía dưới tử vong tia a thất cũng sẽ không thể lại đối lâm bình vân vợ chồng hành vi tiến hành can thiệp nói một cách khác chính là nếu như người chơi bị quái vật giết tia ý thức của hắn tự nhiên cũng chính là bị lâm bình vân cho rút đi thế là thất giới liền trở thành bây giờ giang phong quen thuộc bộ dáng mà biết rõ đây hết thể chân tướng về sau giang phong cũng là kiên định một cái tín nhiệm cái k i a chính là đồ ăn là nguyên tội a phi không phải là nhất định phải đánh bại lâm bình vân vợ chồng nghĩ tới đây giang phong cũng là nhìn về phía a thất như vậy nói cách khác chỉ cần ta đánh bại lâm bình vân vợ chồng chúng ta những n à y người chơi liền có thể theo cái trò chơi này bên trong rời đi rồi sao nghe được giang phong vấn đề a thất cũng là nhẹ gật đầu đồng thời a thất cũng là nhịn không được nhắc nhở giang phong thẳng thắn tới nói muốn đánh bại hắn lấy tình trạng của ngươi bây giờ mà nói khả năng cực kỳ bé nhỏ đối mặt với a thất thẳng thắn giang phong cũng là nhịn không được n h i u nhiễm à y nhân viên lời tương tự giang phong đã nghe qua không d ư ớ i nhiều lần lâm đại ca lý thái tú b ọ n người đều đã từng cùng mình nói qua có thể coi là như thế giang phong nhưng cũng không có ti hào e ngại dù sao bầu không khí đều đã tô đậm tới cái này chính mình lại há có thể bỏ dở nửa chừng húng chi không đánh bại lâm bình vân lợi nói chính mình sớm tôi cũng là muốn t á n thân tại cái này trong trò chơi thế là hướng về phía a thất nhẹ gật đầu về sau giang phong cũng là chuẩn bị khởi hành trở về thứ sáu giới bên trong có thể nhưng vào lúc này một chàng tiếng gõ cửa lại đột nhiên vang lên